Nhưng vận khí chỉ thuộc về cực tiểu số. Tô Đông chưa hề đều không cảm thấy, mình là cái may mắn, bởi vì hắn cảm giác mình tất cả vận khí đều rơi vào cầu vương con đường hệ thống bên trên. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói, đã là may mắn lớn nhất. Quả nhiên, đã sẽ ẹ sau đó rút ra chính là AC Milan. Cái này khiến Tô Đông chung quanh một trận thất vọng thở dài. Nếu là rút đến phê nở bạ sở, thật là tốt biết bao. Cơ hội có thể nói là cử đi tứ cưỡng, được không? Kế tiếp bị rút ra chính là Chelsea, cái này lại để không ít người đều cảm thấy đau đầu. Tuy nói Muzinho đã tan học, nhưng hắn tạo ra chi này thiết quân, thực lực vẫn như cũ không tầm thường. ai cũng không nguyện ý quá sớm đụng phải the blue, nhất là giống Zoma dạng này thực lực không bằng đội bóng. Bất quá cũng không quan trọng, tiếp xuống mặc kệ là cái nào một chi đội bóng, Zoma đều không có thực lực. Chelsea cuối cùng rút đến chính là đến từ The Zmi ở kịp Liverpool. The Zmi ở kịp Debbie, đỏ lam đối thoại, dạng này quyết đấu cũng là tương đương có xem chút. Zoma rất nhanh liền bị rút ra, mà bọn hắn rút đến đối thủ rõ ràng là M.U. Đây cũng là phi thường có ý tứ địa phương, bởi vì trước mùa giải Champions League đấu vòng loại, mở ưu liền huyết tẩy Zoma, chẳng lẽ lại năm nay còn phải lại tới một lần. Còn lại hai cái tiểu cầu chính là bắt cường còn suất lại hai chi đội bóng, Byron cùng Bakka. Trung quanh Byron cầu thủ đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tô Đông, tất cả đều một mặt khó có thể tin, phản phất Tô Đông trên thân mang theo một loại nào đó thần bí đông phương dự ngôn thuật, bằng không, giải thích như thế nào hắn muốn rút đến Bakka, liền thật rút đến Bakka. Tô, quay đầu ngươi muốn đem tiên đoán năng lực dạy một chút ta. Vè vè Vũ Tô Đông bà bai, cười khổ nói. Rút đến Bakka. Bayern cầu thủ kỳ thật đều không thoải mái. Tuy nói chỉ còn lại hai cái tiểu cầu, nhưng vẫn là mượn rút, bởi vì Trangti Onli quy tắc rút thăm, chưa rút ra trước đã sân nhà. Hai chọn một bên trong, sớm nhất bị đả sẽ rút ra, thỉnh lính chính là baka. Cái cuối cùng tiểu cầu bị mở ra về sau, bên trong cũng là Bayern muốn nit danh tự. Kể từ đó, Trangti Onli bắt cường đấu vòng loại rút thăm xem như ra, Bayern thật đụng phải baka. Tô Đông thật cũng không quá dễ dàng, nhưng nhìn về phía trực tiếp truyền hình bên trong bắt mơ biểu lộ, Tô Đông ngược lại là trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Hắn biết, bắt mơ lúc này tâm tình khẳng định rất bình thường bị quất sau đó, còn tiến hành trên dưới nửa khu rút thăm. Bayern cùng 3K quyết đấu bị rút được trên nửa khu, cùng với N. bạ sở cùng AC Milan phân đến cùng một chỗ. Tờ Giờ Mì ở kịp Tam Cường cùng Roma thì là bị phân đến xuống nửa khu. Nói cách khác, nếu như MU đánh bại Roma, tấn cấp bán kết, còn đem là tờ Giờ Mì ở kiếp Bỉ. Bayern nếu như có thể xông qua 3K cửa này, thì bán kết có khả năng nhất gặp phải đối thủ chính là AC Milan. Có thể nói, mỗi một trận đều không thoải mái, đều phi thường khó đánh. đương nhiên, coi như không đụng tới Barca cùng Bayern, đụng phải tờ Giờ Mì ở kiếp Tam Cường cũng đồng dạng vô cùng phiền phức. Trang only không yếu nữ, nhất là đến bắt cường, kia trên cơ bản đều là cường cường đối thoại, mỗi một trận tỷ thí đều phi thường kịch liệt. Ba ca tao nộ Biden, tô Đông quay về Lukem. Cái này một cọc tin tức tại rút thăm kết thúc về sau, cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới, đã dẫn phát vô số truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cùng nhận nghị. Tất cả mọi người đối UEFA lần này rút thăm khen không dứt miệng, cho rằng liền xem như có tấm màn đen, vậy cũng nhất định là được người hoàn nên tấm màn đen. Chúng ta đều rất chờ mong nhìn thấy tô Đông làm khách Lukem, sẽ xuất ra dạng gì biểu hiện. Tại hiện trường. Biden cự đầu hớn nẻt đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối kết quả rút thăm biểu thị tiếp nhận, cho rằng đây không phải một cái rất tồi tệ kết quả, nhưng cùng lúc cũng khuyên bảo Børn cầu thủ, giao đấu 3K nhất định phải xuất ra 200% trạng thái tốt nhất. 3K phó chủ tịch Batomer thì là cho rằng, kết quả rút thăm đối 3K không tệ, thủ hiệp tại Nukem, 3K sắp hết toàn lực cướp đoạt thắng lợi, làm thứ hiệp đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Tô Đông. Đúng vậy, hắn sắc thực rất mạnh, nhưng chúng ta đồng dạng có một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ, mà lại chúng ta phòng thủ cầu thủ đối với hắn hết sức quen thuộc, có lẽ tại còn lại sân bóng, hắn có thể có rất tốt biểu hiện, nhưng là tại Nukem rất xin lỗi, vậy sẽ không phải là thuộc về tô đông sân khấu. nhưng 3 ca giáo phụ cờ du yếm đối bắt tô mơ loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, cho rằng đây là người ngoài ngành thuyết pháp. đối mặt tô đông bay hơn, ba ca nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn. 3 ca giáo phụ cho rằng, tô đông là mang theo một viên báo thủ chi tâm đi vào nuke em, này lại để hắn buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. có thể ra nhân ý liệu chính là rút thăm trước đó, liên tiếp tuyên bố hy vọng rút đến 3 ca tô đông. tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh, đang tiếp thụ ngu nit để vấn sở phóng viên phỏng vấn lúc tô đông biểu thị lần này rút thăm không tệ. Vô luận là hình tượng, danh vọng, vẫn là đội bóng đội hình thực lực. Ba ca đều không thể nghi ngờ tại bay ơn phía trên, nhưng nếu như bởi vậy đã cảm thấy chúng ta thua không nghi ngờ, vậy khẳng định liền đoán sai. Chúng ta sẽ không để cho fan bóng đá thất vọng. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở ta tiền đội bạn nhóm, bay ơn không vẹn vẹn có tô đông, còn có di bergi, jouben, cỡ lọ sở chờ một nhóm đương thời ngôi sao bóng đá. Cuối cùng, ta đã không kịp chờ đợi, hy vọng nu kemchi chiến sớm ngày đến. Trương 565, trăm khát tinh. Bay là tô đông chỗ trải qua, tối chuyên nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Loại này chuyên nghiệp thể hiện tại các mặt. Từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến nhân viên công tác, mỗi người đều giống như bộ đơn bộ này gỡ màn nhĩ trên chiến xa một viên linh bộ kiện, đương chiến xa nhắm ngay một cái phương hướng khởi sướng công kích lúc, tất cả linh bộ kiện đều tùy theo hiệu suất cao vận chuyển. Tại chế chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, Tô Đông một mình đi phòng tập thể thao tiến hành thêm luyện, Marcelo, Tony Cerdas cùng TV tiếp khách, chờ đến một đoàn người thêm luyện kết thúc trở lại lúc, phát hiện hiện kịt tại phòng thay quần áo chờ hắn. Hắn muốn đơn độc cùng Tô Đông tâm sự, đi vào huyền kịt văn phòng, còn chưa ngồi nóng đít, huyền kịt điện thoại liền vang lên, không bao lâu, Ernest cùng Jörmen mø lại gở cũng đến đây bọn hắn ngay tại sắt vách hành chính đại lâu trong văn phòng họp thảo luận trang Di On -lít bắt cường đấu vòng loại sự tình. Hennes là mới từ thụy sĩ đi ở UEFA tổng bộ bay trở về mang đến trực tiếp tin tức. Hai đại cự đầu tăng thêm vấn luyện viên trưởng lại thêm tô đông ngồi chung một chỗ trò chuyện lên trang Di On -lít bắt cường. Đối với Ba Ca Bay ơn cự đầu cùng chủ xoáy đều có rất sâu hiểu rõ. Huyền Kích liền không chỉ một lần đề cập tới. Hắn đối Ba Ca bóng đá thích vô cùng bởi vì hắn tại Tây Ban Nha chấp giáo nhiều năm. Lần qua khứ mấy năm Châu Âu rơi bóng đá thành công nhất đội bóng. Bay cự đầu cũng không ít nghiên cứu Ba Hơn nữa cùng dầm mẹn mải gỡ tự nhiên cũng sẽ không lạ lắm, bọn hắn đều đối 3K phong cách thuộc như lòng bàn tay, nhưng rất nhiều thứ cũng không bằng Tô Đông lai like đến tấu triệt. Bởi vì hắn là tự mình mang theo chi này bà ca từ trọng tổ một khắc này bắt đầu, từng bước một đi hướng đỉnh phòng, bây giờ lại nhìn tận mắt hắn từ đỉnh phòng suy sụp, Tô Đông đối 3K bóng đá lý giải muốn so ngoại nhân càng thêm cắt sâu. Tại nói chuyện bên trong, Tô Đông nâng lên bà ca lục lọi ra bộ này bóng đá phong cách lịch trình, trong đó chủ yếu nhất một trận tranh tài chính là năm không cuồng thắng Real Madrid kia một trận. Kia một trận tranh tài Tuổi trẻ Ba Ca đối giản mua Real Madrid tiến hành điên cuồng toàn trường bức đạn tác bách, đánh cho Real Madrid không có chút nào chống đỡ sức phòng thủ. Đó là chúng ta lần thứ nhất như thế xác định. Nguyên lai like chúng ta có thể đá ra tuyệt vời như vậy thế công bóng đá. Sau đó, Tô Đông lại nâng lên Ba Ca phòng thủ. Hắn gia nhập liên minh Ba Ca cái thứ nhất mùa giải, phòng thủ là cái vấn đề lớn. Nhưng cái thứ hai mùa giải phòng thủ trình độ tăng lên lại rất lớn. Bản mùa giải cũng là như thế. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là vận cơ động cùng về truy năng lực, còn có mát cô gia nhập liên minh. Đối mặt Ba có mấy cái địa phương là nhất định phải làm tốt. Đầu tiên chính là phòng thủ trật tự. Tô Đông cho rằng, tại đường kim thế giới bóng đá, chơi không chế bóng, không có người chơi đến qua Ba Ca, bao quát cả Arsenal đều không được. Bay không chế bóng năng lực ngay cả Arsenal cũng không bằng, lại càng không cần phải nói cùng Ba Ca đoạn. Tiếc nếu là đoạn không qua, cũng chỉ có thể phòng thủ. Ba Ca không chế bóng giống nước, người vĩnh viễn không biết hắn sẽ từ nơi nào tìm ra đứng không đến, thấm vào, cho nên chúng ta có thể làm không phải đi lốc, mà là trực tiếp xây lên một đường đập lớn. Mặc cho Ba Ca tại đập lớn bên ngoài không chế bóng, nhưng muốn Cam Đoan đập lớn kiên cố, không bị Ba Ca không chế bóng thẩm đấu, liền cần có kín đáo trận hình cùng nghiêm khắc trật tự không chỉ có Henriksen, Hernandez cùng Rậm mẹn Mải gỡ đều đã từng là Châu Âu đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, xử lý bóng đá nhiều năm, lập tức liền minh bạch tô Đông ý tứ, mà nghiêm cẩn chiến thuật trật tự, cái này một hạng đều là bóng đá đức đội cường hạng. Nếu như chúng ta từ bỏ khống chế bóng, điểm này là có thể làm được. Henriksen nói, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Đông rất nhanh đưa ra điểm thứ hai yêu cầu, đó chính là ba ca phản đoạn. Ba ca phản đoạn vẫn luôn là bọn hắn tiến công một hạng rất trọng yếu thủ đoạn, từ năm đó đánh bại Real Madrid bắt đầu, vẫn luôn là như thế. Nhưng theo Ronaldo cùng đệ cụ chờ cầu thủ trạng thái trưởng, hoặc là nói bọn hắn biến lười. Ba ca ở phương diện này năng lực cũng liền đi theo trượt rất lợi hại. Chỉ khi nào đến cường cường đối thoại, nếu như Bơn không nâng lên chuẩn bị sẵn sàng, trong trận đấu đối mặt Ba ca tích cực phản đoạn, Bay đó ứng phó sẽ phi thường phi sức, mà cái này cần Bơn mau chóng quen thuộc cùng thích ứng Ba ca loại này phản đoạn cũng có thể cấp tốc đưa bóng chuyển di ra. Đây không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình, nhưng Bơn hiện tại có kỹ thuật như vậy năng lực, không chỉ có giữa trận, hậu phòng tuyến đều có rất không tệ cầm bành cùng truyền bóng năng lực, cái này bảo đảm Bơn xác thực có thể tại Ba ca phản đoạn ở trong bắt được cầu. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể thích ứng Ba ca phản đoạn. Zona Dino cùng đệ của hiện tại chạy cùng phản đọ đều không đủ, Heto cùng Hendy là mới đến, tạm thời cũng còn không có dung nhập vào 3K chiến thuật hệ thống bên trong. Messi lại thụ thương thiếu trận, 3K trước trận đã mất đi đơn đấu năng lực mạnh nhất cầu thủ. Đây quả thực là thượng thiên chuyên môn cho chúng ta an bài cơ hội. Messi thiếu trận, đối 3K tiến công sẽ là đả kích lớn vô cùng. Huyền Kít nghe xong Tô Đông phân tích về sau, lúc này bắt đầu suy nghĩ, đội bóng tiếp xuống hẳn là muốn an bài dạng gì tính nhắm vào huấn luyện, tốt nhất là trong huấn luyện trực tiếp phân tổ đối kháng, để cầu thủ quen thuộc 3K loại này phản đọ. Tô Đông cho rằng, làm được phía trước 2 điểm Kia cơ bản liền có thể tại 3K chuyển không chế bóng hệ thống hạ ổn định trận cước, kế tiếp cần phải làm là tính nhắm vào tại chi tiết phát lực, chỉ để hạn chế lại 3K. Xavi là nhất định phải khống chế lại, hắn mới là 3K đại não, hắn cộng tác mặc kệ là đệ Cổ hay là Iniesta, chỉ cần chúng ta hạn chế lại Xavi, kia 3K giữa trận ý hiếp liền cắt giảm hơn phân nữa. Ta còn lưu ý đến, đoạn thời gian gần nhất, bằng hữu của ta Marco Senna đã mất đi chủ lực vị trí, Barca an bài để ra ra tua xuất ra đầu tiền, nhưng bờ biển ngà người vị trí cảm giác cùng Marco Senna kém đến rất xa gia gia tôi nhìn cũng không phải là một cái bạn phận kéo sau giữa trận, mà lại quá dính cầu. Mặt khác, hiện tại hai tên trong chủ lực vệ vườn cùng Gaberji Enemy Lǐ Tổ đều quá thấp. Cuối cùng đầu này, Tô Đông rõ ràng là căn cứ từ mình ưu thế tới nói, để hè hề kẻ, hơn hết ba người đều không chịu được mỉm cười bật cười, nhưng cũng một điểm không có nói sai, 3 ca trung vệ cầm banh cùng gia cầu năng lực rất mạnh, nhưng lại thấp, lực lượng đối kháng cũng không đủ. Đây là 3 ca toàn đội một cái phổ biến hiện tượng, cũng là 3 ca vì sao lại có được hơn 60 cái sừng cầu, lại chỉ công nhập một góc cầu môn nhân, nói trắng ra, chính là cầu thủ không tranh được Tô Đông đưa ra rất nhiều ý kiến, Huyền Kích cũng nhất nhất ghi chép lại. Tô Đông nói tới những này đều rất có giá trị, bởi vì hắn đối ba ca bóng đá lý giải rất sâu, bản thân hắn lại là thuộc về loại kia rất bình thường thích suy nghĩ người, lý giải tự nhiên khắc sâu hơn. Huyền Kích cùng bốn đám cự đầu thậm chí đều cảm thấy, Tô Đông hiện tại cũng gần thành ba ca khắc tinh. đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì. Chiến thuật loại vật này kỳ thật cũng không có quá nhiều bí mật có thể nói, mà lại mỗi một trận đấu đều tại biến, đều sẽ căn cứ đối thủ khác biệt mà làm sơ điều chỉnh, thậm chí có lúc sẽ hoàn toàn cải biến phong cách của mình. Cho nên Tô Đông lộ ra những này. Tại châu Âu rồi bóng đá xem như trạng thái bình thường, mỗi cái cầu thủ chuyển nhượng về sau, gặp được ông chủ cũ, cơ bản đều làm như vậy, nếu như cái này đều dính đến tiết lộ bí mật lời nói, kia châu Âu giới bóng đá cơ hồ mỗi ngày đều tại để lộ bí mật. Đối với Tô Đông cung cấp những này, Trần Kịt cũng là tương đương coi trọng, tại chỗ liền nhằm vào trong đó một vài vấn đề, cùng Hermes cùng dầm mẹn mải gỡ thảo luận, Tô Đông ngẫu nhiên cũng có thể cho ra một điểm ý kiến. Còn lại càng thêm cụ thể chấp hành, cùng tính nhắm vào an bài huấn luyện, còn cần huấn luyện viên tổ nội bộ họp đi câu thông. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là công tác chuẩn bị, chân chính muốn tại trong trận đấu đánh bại Barca còn cần làm được càng nhiều, nhất là cầu thủ lâm tràng phát huy cùng chiến thuật lực chấp hành, cùng trên sân bóng một chút vật khí. Tuy nói rất khó tiếp nhận, nhưng tất cả fan bóng đá đều không thể phủ nhận bóng đá nhưng thật ra là một hạng vận khí thành phần rất cao vận động, nhất là tại loại này cường cường đối thoại bên trong, mở màn một lần ngẫu nhiên sai lầm đưa đến mất bóng, hoàn toàn có khả năng phá vỡ kết quả trận đấu. Huấn luyện viên cũng tốt, cầu thủ cũng được, có thể làm vĩnh viễn chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Tháng ba 15 này, Bundesliga vòng thứ 24, Bayern sân khách khiêu chiến của Bức. Tranh tài cuối cùng là hai so hai bắt tay giảng hòa, tô Đông đánh vào hai cầu nhưng cột bật cũng bắt lấy Bayern sai lầm, ngay cả vịn hai cầu. Tuy nói là thế hòa, nhưng lối Bayern đoạt giải quán quân không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Bayern tại trận đấu này bên trong, lợi dụng cột bật tới thử nghiệm đội bóng một chút chiến thuật. Đây cũng là tính nhắm vào huấn luyện một loại kéo dài. Tại rút thăm rút ra 3 ca về sau, Bayern trọng yếu nhất tranh tài chính là Champions League Bắc cường, về phần Bundesliga cùng gờ mạn cuộc tranh tài, Bayern trên cơ bản đều là năm chắc thắng lợi trong tay. 3 ngày sau, G-Mạn cuộc bán kết, Bayern tọa trấn sân nhà nên đón Robert. Song Vương ác chiến 90 phút về sau, Tô Đông một chuyền một bắn, trợ giúp Bayern 2 không đánh bại Robert, thuận lợi tấn cấp gỡ mạn cục trận chung kết. Mà tại một trận khác tranh tài, đại hoàng phong Bùm bờ lệ B. E. Dortmund ba không toàn thắng na, cùng với ấn hội sư trận chung kết. Chi này nước Đức truyền thống hào cường tại kinh lịch đầu thế kỷ tài vụ nguy cơ về sau, thành tích liền rớt xuống ngàn trượng, bản mùa giải xếp hạng Bundesliga vị thứ 13, nhìn đối Bayern cũng rất khó hình thành ý hiệp. Nhưng đây rốt cuộc là một trận gỡ mạn cục trận chung kết. Cuối tuần, Bundesliga vòng 25, Bayern tọa trấn sân nhà lên chiến Leverkussen. Tô Đông ở trên nửa chẳng liền vì bơn đánh vào hai cái giận bóng, mà xuống nửa chẳng Roben lại xuống một thành. Cuối cùng, Bayern là sân nhà ba không toàn thắng Leverkusen, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Một tuần sau, Bundesliga vòng 26, Bayern sân khách khiêu chiến đủ dẻo bớt. Bởi vì giữa tuần đem tiến về Nou Camp khiêu chiến Barcelona, huyền kích tại trận đấu này bên trong tuyết tàng bao quát tô đông ở bên trong đại bộ phận chủ lực cầu thủ, cơ hội là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến sân khách. Kết quả, Bayern sân khách bất lợi, một so với một cùng đủ dẻo bớt bắt tay giảng hòa. Giống như Bayern, Barcelona cũng đồng dạng là nghỉ ngơi dưỡng sức, từ bỏ thi đấu vòng tròn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Trang Tiolet. Dứt cắt đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong đã cơ bản không có gì nghịch chuyển Real Madrid cơ hội, cho nên Barca đem tất cả tinh lực đầu nhập vào Tram Tiolet. Từ Tram Tiolet bắt cường rút thăm đến tranh tài La Liga đá bốn vòng, Barca thành tích là 1 thắng 1 hòa 2 thua, thấy thế nào đều không phải là đoạt giải Quan quân Quân đoàn hẳn là có thành tích, bị Real Madrid trực tiếp kéo ra điểm số trên lệnh. Nhưng điều này cũng làm cho Dứt cắt đội bóng trở nên càng thêm chuyên chú. La Liga lạc hậu Real Madrid rất nhiều, cúp nhà vua lại bị Valencia đảo thải ra khỏi cụm, Barca trước mắt duy nhất có cơ hội tranh đoạt chính là Tram mà sân nhà giao đấu bên thủ hiệp tranh tài. Đối ba ca tới nói càng là không tha, thậm chí hứa sợ post daily cho rằng cái này không chỉ có là quan hệ ba ca cham tí only tương lai, càng quan hệ đến dịch cắt xoáy vị, cùng ba ca đông đảo ngôi sao bóng đá tương lai một trận mấu chốt quyết chiến. Chương 566, ba ca, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sân Nu Kem phía bắc, lưng chừng núi khu biệt thự. Một cô dao đi chậm rãi vòng quanh ổ lượn hình dẫn trên đường nhỏ núi, không bao lâu tại một tràng phong bế biệt thự cửa chính dừng lại. Ba ca huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt xuống xe, đi tới cửa, ấn vang lên chuông cửa. Ba Kỳ, là ta. Chuông cửa bên trên bộ đàm vừa kết nối, Dịch Cắt liền nói: rất nhanh, đại môn từ từ mở ra. trở lại trên xe, dìt cắt lái xe đi vào, chậm rãi đứng tại ven đường. một bộ này ở vào giữa sườn núi xa hoa biệt thự, chỉnh thể lấy màu trắng phong cách làm chủ, cũng bởi vậy bị cờ du yếp tự xưng là nhà trắng. mua sắm niên đại rất lâu, nhưng nhìn, vô luận là thiết kế lý niệm vẫn là phong cách, đều rất bình thường vượt mức quy định, cho dù là cho tới bây giờ, nhìn không có chút nào quá hạng, càng quan trọng hơn là, giá trị của nó đã trướng điên mất rồi. cờ du yếp chính vĩnh lên chân bắt chéo, ngồi tại che nắng rủ rượi, uống dung thảnh thơi phẩm cà phê, nhìn xem báo chí. về hưu về sau. Hắn dễ chịu thời gian trôi qua so với ai khác đều hài lòng. Đương nhiên, cùng tất cả sau khi về hưu lão nhân gia, Cửu Du Yếp kỳ thật cũng gây rất nhiều người chán, chủ yếu là hắn phạm vào một cái rất nhiều lão nhân gia đều sẽ phạm sai lầm, đó chính là thích xen vào chuyện của người khác. Cùng ông cụ trong nhà khác biệt, Cửu Du Yếp quản bà ca nhàn sự phương thức chính là hắn chuyên ngủ. Cái này không chỉ có là hắn niềm vui thú, đồng thời cũng là hắn thu nhập nơi phát ra. Mỗi ngày nhìn xem tranh tài, viết viết chuyên ngủ, chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, được không tự tại. Nhưng có rất nhiều người đều đối với hắn cách làm này tương đối phản cảm thì như quần cùng Sa Vi liền phân biệt chỉ trích qua hắn, nhưng bí mật tất cả mọi người hay là vô cùng tôn trọng hắn, bởi vì hắn tại ba ca địa vị quá cao thượng. Tới rồi, căn bản không ngẩng đầu nhìn một chút dịch cả. Cờ Du íp liền đoán được là ai. Thiên Nga Đen Cơ hổ mỗi tuần đều sẽ tới một chuyến, ngoại trừ bãi phòng Cờ Du íp bên ngoài, chính yếu nhất vẫn là Thịnh Kinh. Gần nhất 2 năm này, dịch Cật là sức đầu mẹ chán. Nghe được Cờ Du íp hỏi thăm, dịch Cật thở dài, cũng không lên tiếng, trực tiếp tại ngồi đối diện xuống tới. Cờ Du Yếp lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía sát vách Hà Lan đồng bảo, từ hắn cái góc độ này nhìn sang. Đột nhiên phát hiện dịch cặt già thật rồi rất nhiều, tiểu tụy đến kịch liệt, nhất là kia mái đầu bạc trắng, thật sự là làm cho lòng người chua. Ken cắt rời đội, thân quản lý một hệ liệt tao thao tác, dịch cặt có thể miễn cưỡng gắn bó ở cục diện bây giờ, đã là hao hết tâm lực, đội bất luận kẻ nào tới, chỉ sợ cũng chính là như vậy. Lúc trước ta nói cho ngươi, chủ động mời tử, ngươi không tin, hiện tại biết phiền toái. Cờ Ju íp buông xuống trong tay báo chí, hướng phía xa xa quản gia ba kỳ trướng ngắc, ra hiệu hắn đi xông một chén cà phê đến chào hỏi khách cửa. Ba ca hiện tại chính là một cái cục diện rối rắm, không có một cái nào cường thế người căn bản không còn được. Ta lúc đầu nói lời sát thực không xuôi thay, nhưng ngươi xem một chút, hiện tại có phải hay không giống như ta nói? Cờ Juip phản nà nói, diệt cắt rất là im lặng, bởi vì Cờ Juip nói đều đúng. Tỷ như lúc trước Barca đưa vào rất nhiều bờ ra diệu cầu thủ, Cờ Juip công khai tại truyền thông bên trên pháo hoành. rất nhiều người coi là Cờ Juip là muốn giúp lấy lại vọt tạ công kích dù sẹo, nhưng bây giờ nhìn, Cờ Juip là có dự kiến trước. Hiện tại liền ngay cả dù sẹo đều không muốn đi bảo hộ Zonalino, mặc cho hắn bị truyền thông công kích, có thể nghĩ bờ ra diệu cầu thủ tại Barca trong đội tình cảnh có bao nhiêu không xong. Mà phòng thay quần áo đối Ronaldinho cùng đệ cổ đám người ý kiến cũng là rất lớn. 27 tuổi, xa đoạ thành dạng này, sáng tỏ cô phụ một thân tài hoa không nói, dẫn lương cao lại không xuất ra xứng đôi cậu hiến, cái này khiến phòng thay quần áo người làm sao có thể chịu phục. Từ Tô Đông rời đội bắt đầu, ta liền đã nói với người, giới này 3 ca tầng quản lý am hiểu nội đấu, căn bản không hiểu bóng đá, hoặc là nói, bọn hắn căn bản khinh thường tại đi hiểu, cũng không cần đi hiểu bóng đá. Dít hiện tại là thật tâm cảm nhận được cỡ Juip dự kiến trước. Bọn hắn ngay tại tiếp xúc Mujino Cơ Du Yip nghe được sững sờ, ngay sau đó liền nở nụ cười lạnh, thật sự là nói mò. Mujindo có thể mang cho bà cả cái gì? Bởi vì Tô Đông sự tình, phó chủ tịch sổ gì ạ nổ cùng kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì gì sợ tèn đều đi, hiện tại 3K tầng quản lý bên trong không có mấy cái yêu cầu, dù sẽ cùng bắt Bato mơ hiện tại đã cảm thấy, đội bóng cần một cái cường thế người tới quản lý phòng thay quần áo, Mujindo đầy đủ cường thế, mà lại hắn là bây giờ có thể chấp giáo 3K huấn luyện viên trưởng bên trong danh khí lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, hắn từng tại 3K chấp giáo qua, rất quen thuộc bà ca hết thảy. Đánh rắm. Cơ Du nổi giận Hắn năm đó chính là người thông dịch. Nếu như không phải Ronaldo vừa vận gia nhập liên minh, hắn đã sớm cuốn gói đi. Tính cái gì chấp giáo? Liên cái kia chấp giáo phong cách, cùng ba ca chỗ nào giống? Mourinho cùng Van Gaal là hiện tại chuyển đi tương đối lôi cuốn hậu tuyển. Có người đề nghị đội thanh niên chấp giáo Guardiola, nhưng bị phủ quyết. Bởi vì dù cùng bắt Tomer đều cảm thấy, hắn khống chế không được phòng thay quần áo. Cầu Juip sắc mặt khó chịu. Mourinho không bị hắn chỗ vui, Van Gaal càng là kẻ thù của hắn, cái nào hắn đều thấy nứa mắt. Về phần Guardiola, hắn không thể không thừa nhận. Vị này ngày xưa Ái Tướng sát thực nhìn không ra có khống chế phòng thay quần áo năng lực. Người tìm ta có chuyện gì? Cờ Du yấp ngự khí bất thiện hỏi. Hắn không tin, dịch cắt tới tìm hắn, cũng chỉ là vì tố khổ, đây cũng không phải là dịch cắt tác phong. Chỉ cần ta một ngày còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, ta liền muốn tận tốt chính mình chức trách, thẳng thắn nói, đối mặt Biden, ta có chút lo lắng. Tô Đông. Cờ Du yấp thẳng vào chỗ yếu hại. Dịch cắt gật đầu, ngươi cùng ta đều hiểu rất rõ hắn, hắn quá mạnh, hiện nay Biden càng là vây quanh Tô Đông lai tổ chức tiên công, ta cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Marco Senna thật muốn đi. Cờ Ju yếm hỏi, đã ký, mùa giải kết thúc sau liền về Villa dưỡng. Ma chứng. Cờ Ju yếm tức giận mắng một câu, khiến cho đều là cái quỷ gì đồ chơi. Mắt cô sen nạ là lạ vạt tạ thời kỳ đưa vào tới chủ lực cầu thủ, cũng không phải 3 ca thanh huấn dòng chính, tự nhiên nhận lấy xa lánh. Chỉ dựa vào quân cùng mỹ lì tổ chưa hẳn có thể hạn chế được tô Đông. Hai đầu bên cạnh đường đối Jaber Jì cùng Joven khẳng định không thể phân tâm, chỉ có thể để Ra Ra tua lưu ý thêm, tiểu tử này thân thể không tệ, dưới chân kỹ thuật cũng mạnh, thân thể cũng linh hoạt, chính là xúc động liều lĩnh lộ mạng một chút, nếu như hắn có thể ổn xuống tới, liền có thể trợ giúp hai tên trung vệ hạn chế lại Tô Đông. Ta cũng là nghĩ như vậy, đang nghiên cứu an bài như thế nào tính nhắm vào chiến thuật cùng diễn luyện. Dịch Di cắt mặt lộ vẻ số khổ. Cờ Du Íp thở dài, nếu là Ken Cật tại, những cực khổ này sống đều là hắn đi làm, dịch cắt căn bản không cần quan tâm, càng sẽ không chủ động tới cửa đi cầu trợ cờ Du Íp. Có người chính là như vậy, ở thời điểm còn không có chú ý, khi hắn rời đi, người mới có thể phát hiện, nguyên lai like hắn là trọng yếu như vậy. Tô Đông là như thế, Ken Cật cũng là như thế. Messi so nguyên kế hoạch nâng lên từ Argentina về tới Barca nhưng trở về so thời điểm ra đi thêm một người, cả người cao so Messi thấp hơn, giữ lại tóc dài thanh tú thiếu nữ, kéo Messi cánh tay, hai người một đường cười cười nói nói. Roger đã sớm lái xe ở phi trường cửa ra vào các loại, tiếp vào người về sau, trực tiếp rời đi sân bay. Làm sao nâng lên trở về rồi? Roger quan tâm hỏi. ở trong điện thoại, Messi cũng không có nói rõ chi tiết nguyên nhân, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Messi quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, kia là hắn vô cùng quen thuộc Barcelona, hắn muốn trở về. Roger im lặng trong một giây lát, hắn biết Messi cùng tô Đông giao tình, hắn sao lại không phải? nếu như không phải tô đông, messi hiện tại còn không biết ở đâu, bọn hắn còn có thể và ở hiện tại cái này chẳng biết tự. tô đông đối bọn hắn ân tình, jota cũng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn cảm giác được messi càng nhiều hơn chính là lo lắng. đừng lo lắng, diệt các khẳng định có biện pháp ứng phó. jota khuyên lên, messi lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn hiểu rất rõ tô đông. từ rời đi ba ca một ngày kia trở đi, tô đông vẫn đang chờ đợi trở về Lu kem ngày đó, hắn nhất định đã làm tốt phần trăm một nghìn chuẩn bị, thậm chí trận đấu này với hắn mà nói, khả năng so trang ti on trận chung kết cũng còn trọng yếu. nếu như có thể tuyển. Messi hy vọng Barca rút đến bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng tuyệt không phải bài đơn. Bởi vì Tô Đông thật là đáng sợ. Nghe truyền thông nói, Drit Kat hôm qua đi tìm Cở Ju Yip thần kinh, tin tưởng sẽ có biện pháp. Gözgo nói, Messi sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng như trước vẫn là sầu lo. Cở Ju Yip kinh nghiệm phong phú, nhưng thật sự có thể hạn chế lại Tô Đông. Messi là không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn cùng Tô Đông kể vai chiến đấu qua, hắn biết Tô Đông luôn luôn tại chế tạo ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chỉ cần Tô Đông nguyện ý, hắn có thể tại trên sân bóng bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái gì một cái thời gian điểm lấy bất luận một loại nào phương thức đi dân bóng, ai cũng rất khó đi ngăn cản hắn. Muốn hay không lúc trước đi gặp hắn một chút, rốt gờ hỏi. Messi muốn gặp, dù sao trước đó hắn cho Tô Đông đánh một trận điện thoại, trực tiếp liền đem gỡ giảng đạo lĩnh cho mượn qua tới. Tô Đông đối với hắn thật sự là trượng nghĩa đến không lời nói, nếu như có thể mà nói, hắn vô luận như thế nào đều không muốn cùng Tô Đông là địch. Nhưng bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp. Được rồi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói, lúc này đừng đi quấy rầy hắn. Messi lắc đầu. Ngồi tại bên cạnh hắn nữ hài nghe được không hiểu ra sao, nhưng mơ hồ đoán được là ai. Quá khứ những năm này, ở trong điện thoại Tại xã giao phần mềm bên trên, thậm chí gần nhất tại Argentina, Messi nâng lên nhiều nhất chính là cái kia toàn thế giới đều như sống bên thai danh tự, hắn coi là đại ca Tô Đông. Hắn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Nữ hải quan tâm hỏi. Rất bình thường đáng sợ, phi thường đáng sợ. Messi vô vô nữ hải tay, mỉm cười nói. Chỉ có khi nhìn đến nàng thời điểm, Messi tiếu dung mới có thể như thế ô nu. Còn mạnh hơn ngươi sao? Nữ hải hỏi lại. Messi suy nghĩ một chút nói, ta rất nhiều bản sự đều là hắn dạy, mặc kệ là tại trong lòng của ta vẫn là tại toàn thế giới người tâm trong mắt, hắn đều là trên cái tinh cầu này mạnh nhất cầu thủ. Nữ hài cảm thấy hết sức tò mò, nàng không biết, còn mạnh hơn Messi cầu thủ, kia phải là bộ dáng gì. Tại Messi lặng yên trở về Barcelona cùng ngày ban đêm, bay ơn chuyên cơ cũng lặng yên đã tới Barcelona sân bay. Không bao lâu, Tô Đông liền theo đám người chậm rãi đi ra cabin, hạ cầu thang mạng, lại một lần nữa giẫm lên Barcelona thổ địa. Hắn lần đầu, nhìn về phía Barcelona ban đêm, trong lòng sóng cả mấy liệt. Ta trở về. Barca, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 567, công h ám Nukem. Bắn một tiếng Tô Đông kéo ra khách sạn gian phòng màn cửa. Ánh sáng lập tức xuyên qua cửa sổ, trải đầy cả phòng. Khách sạn ngay tại Barcelona nội thành, khoảng cách Lu Kem cũng không xa, nhưng Tô Đông đối với nơi này có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Quen thuộc là bởi vì hắn tại tòa thành thị này cư ngụ 2 năm dưới, mỗi ngày đều đang không ngừng đi tới đi lui, nhưng lạ lẫm thì là bởi vì nhà của hắn tại thành thị Tây Ngoại Âu, mỗi ngày cơ bản đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất ít lưu ý thành thị cảnh sắc. Coi như ngẫu nhiên bốn phía dạo chơi, đó cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Đến Barcelona trước đó, Tô Đông không cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại hoặc gửi nhắn tin hắn cảm thấy không thích hợp. Lần này tới đến Ba Ca, đối mặt bọn này ngày xưa kể vai chiến đấu đồng đội, tô Đông trong lòng vẫn là rất có cảm xúc. Hắn hận chính là Ba Ca, là Ba Ca tổng quản lý, không phải bọn này cầu thủ. Một năm dưới, lần này hắn muốn đem lúc trước Ba Ca tổng quản lý truyền thông cùng một chút cấp tiến fan bóng đá đối với hắn làm hết thảy, hết thảy đòi lại. Hắn không chỉ có là đến đá bóng, cũng là đến thu sổ sách. Ba Ca fan bóng đá thần thông quảng đại, rất dễ dàng liền tra được bên chỗ và ở khách sạn. Bọn hắn liền ngồi chờ tại cửa tử điểm, chờ đến bên đội bóng leo lên xe buýt, trên đường đi sân lu kem thời điểm bọn hắn ngay tại cửa ra vào điên cuồng mắng bê ơn cầu thủ, nhất là tô đông, càng là trở thành bọn hắn công kích đối tượng. khi bọn hắn nhìn thấy ngồi tại cửa sổ xe trước tô đông lúc, càng là có cực đoàn fan bóng đá nhặt lên tảng đá dùng sức ném, kém chút liền đánh nát bê ơn xe buýt cửa tiếng xe, cũng làm cho trong xe tất cả mọi người một trận kinh hồn tám đảm. ngược lại là tô đông, cũng bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. chính là đám người này, ban đầu ở gia môn của hắn miệng đổ dầu, hô các loại nụm mạ khẩu hiệu, hiện tại, bọn hắn vẫn là như vậy, không có nửa điểm tiến bộ. tô đông đương nhiên biết, không phải tất cả ba ca fan bóng đá đều như vậy, nhưng hắn không có cách nào đi phân chia. Có lúc, trầm mặc chính là lớn nhất Dung Túng. Bay đơn báo cảnh sát, cảnh sát cũng tới, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí đều không có xua tan fan bóng đá, chỉ là xe cảnh sát phía trước sau mở đường, bảo hộ lấy đơn xe buýt lái về phía Nukem. Nơi này là sân khách, liền ngay cả cảnh sát cũng đang giúp lấy đội chủ nhà. Chỉ cần không náo ra cái gì lớn tin tức, bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy fan bóng đá cho đội khách nhiều chế tạo một chút phiền toái. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn nhìn về phía Tô Đông ánh mắt cũng không giống nhau. Đã từng, bọn hắn tại Nukem hoàn hô Tô Đông dẫn bóng, đối Tô Đông ủy bẻ, nhưng hiện nay, Tô Đông lại muốn đại biểu còn lại đội bóng tại Nukem cùng bọn hắn tranh tài, cái này khiến bọn hắn tâm tình hết sức phức tạp, thậm chí sợ hãi. Không có người nào so ba ca fan bóng đá càng rõ ràng hơn tô Đông thực lực. Càng đến gần sân Nukem, fan bóng đá thì càng nhiều. Khi bọn hắn nhìn thấy Bơn xe bí lúc, đều không ngoại lệ đều là đuổi theo sùi mắng, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhất là đương Bơn xe bí ngăn lại cầu thủ thông đạo lúc, tuy nói có hiện trường bảo an nhân viên cách trở, nhưng bọn hắn như trước vẫn là hướng phía đi xuống xe Bơn cầu thủ phát ra đình thay nức óc hư thanh cùng chửi rủa ấm thanh. Dương To Đông đi xuống xe bí lúc, thế đạt đến đỉnh phong. Sợ hiện trường fan bóng đá xuất hiện rối loạn, bảo an nhân viên mau để cho Tô Đông đi vào. Hiện trường quần tình xúc động phấn nộ, đợi thêm nữa, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có cực đoan fan bóng đá lao ra, vậy coi như nguy hiểm. Không nghĩ tới, hơn một năm đi qua, người ở chỗ này vẫn là như thế được hơn nên. PP cười ha ha nói, Tô Đông cũng không nhịn được mỉm cười, hắn đương nhiên nghe ra được PP là cố ý nói nói mát. Muốn ta nói, đêm nay ba ca sợ nhất người chính là Tô, bọn hắn ước gì Tô lên không được trận. Marcelo cũng hồ náo nói, "Tôi, chờ một chút đi ra thời điểm." Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, chúng ta đại gia hỏa cũng sẽ giúp ngươi lưu ý khán đài." Mộ Díp đi theo chỉ sợ thiên hạ bất loạn trêu chọc nói, "Ngươi là sợ đầu heo từ trên trời đến rơi xuống, không có nện vào ta, ngược lại nện vào ngươi đi." Tô Đông hỏi lại. Mộ Díp cười to, liên tục khoắt tay. "Hiện tại đầu heo còn có thể mang vào nư kem sao?" Làm rất hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết, cái này không phải là hàng cấm sao? Lớn như vậy đầu heo nện xuống đến, nếu thật là đập phải người, kia là xảy ra chuyện lớn. UEFA chắc chắn sẽ không trổ phạt những cái kia fan bóng đá, kia là cảnh sát sự tình, nhưng ba ca khẳng định là muốn sân nhà cầm thi đấu." Cho nên, theo lý thuyết, Ba Ka cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng còn lại coi như tránh không được. Tỷ như bình nước, viên giấy cái gì, dù sao loạn thất bát ao, có thể ném, có thể đập đổ vật, đều sẽ lấy ra làm vũ khí. Điểm này, toàn thế giới đội chủ nhà Phan bóng đá đều như thế. Các ngươi liền thiếu đi thay ta lo lắng, nhớ kỹ chúng ta trước đó quyết định. Tô Đông nhắc nhở. Tất cả mọi người nhao nhao bật cười, liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ đâu. Vài ngày trước, Tô Đông đáp ứng bênh cầu thủ, chỉ cần trận này đem hết toàn lực giúp hắn cầm xuống Ba Ka, vậy hắn liền để bênh phòng thay quần áo tất cả mọi người hung hăng làm thịt một chậu. Sống phóng túng tùy tiện bọn hắn chọn, dự toán không dự tính hạn mức cao nhất. như thế hào khí, bay ơn phòng thay quần áo cũng đều mà quyền sát trưởng. Masheo cái này chết không muốn mặt ra hỏa lại còn la hét, thang cầu muốn tô Đông mời khách đi phố đèn đỏ. phải biết, Munich phố đèn đỏ mặc dù không bằng hẻm bất nổi danh, nhưng bởi vì bia lễ các phương diện nguyên nhân, Munich phố đèn đỏ cũng là coi như không tệ, mà lại Munich phú hào tụ tập, phố đèn đỏ cấp cao nơi trốn đều có đến từ các nơi trên thế giới mỹ nữ, tỷ như phi thường nổi danh lũ cờ Gianna mỹ nữ, cả nuôi dưỡng ở phía ngoài tiểu tam duy lệ nã chính là nhất danh vũ nữ xuất thân, ở phương diện này. Bay phòng thay quần áo là có truyền thống. Mặc kệ là bay chính thức khích lệ, vẫn là tô Đông cam kết ban thưởng, lại thêm trang Di On Lit dụ hoặc, những này đều để bay trên dưới ý chí chiến đấu sục sôi, mà lại từ kết quả rút tham gia đến bây giờ, hơn nửa tháng thời gian, bay một mực tại tỉ mỹ chuẩn bị trận đấu này, tất cả mọi người cũng đều thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin tràn đầy. Tại trong phòng thay quần áo sau khi thu thập xong, cầu thủ lần lượt đi vào sân bóng, tiến hành lúc trước cuối cùng một trận huấn luyện. Ba ca cũng cùng bay không sai biệt lắm đồng thời ra sân. Tô Đông xa xa nhìn về phía ba ca nửa tràng. Phát hiện Ronaldinho, Marco Senna cùng đệ cổ cũng không vào danh sách lớn, cái này ba tên cầu thủ đều sẽ tại mùa giải kết thúc sau rời đi Barca, không bị tầng quản lý cùng gìt cắt tín nhiệm, nhưng trước đó đều đã La Liga thi đấu vòng tròn. Messi thụ thương thiếu trận về sau, Tô Đông tại danh sách lớn bên trong thấy được tiểu tướng bộ giản. Tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng tại bản mùa giải tiến vào đội 1, càng nhiều là lấy dự bị cầu thủ thân phận ra sân, nhưng ở Messi thụ thương về sau, hắn trực tiếp bị chuyển chính thức là chủ lực, cùng Henry, Etoho hợp tác, tại gần nhất 3 lượt thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tại hai so thế chiến thứ hai hòa án mẹ gì ạ trong trận đấu, Bộ giàn đánh vào một cầu, tại 4 so với 1 đánh bại vạ Lada đô lì trong trận đấu, Bộ giàn hai bắn hai chuyển, được tuyển vị toàn trường tốt nhất cầu thủ, ở trên một vòng đá Rio Betis, Bộ giàn lại lần nữa phá không thành mà được. Ba lượt đánh vào bốn cầu, hai lần trợ công, 17 tuổi Bộ giàn đá ra làm cho người khó quên biểu hiện. Điều này cũng làm cho lúc trước, rất nhiều cạ tạ lộ nỉ ạ truyền thông đều tại nhau nhau kinh hô, ca cũ mới hai vị đạt được vương sẽ tại Nukem quyết đấu. Versus sở Hot Daily tuyên bố, Bộ giàn sẽ tại sân Nukem, giẫm lên tô đông thi thể đẳng cơ làm vương. Bộ dàn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng không chút khách khí. Một phương diện biểu thị mình đối Tô Đông rất bình thường tôn kính, nhưng một phương diện khác còn nói tại sân Nukem, Kem, Ba đem đánh bại Tô Đông xuất lĩnh với ơn Munich, mà hắn sẽ tại trong trận đấu kéo dài gần nhất tốt đẹp dẫn bóng trạng thái, tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 8 cái dẫn bóng, hai lần trợ công, nhưng ở trang đi onlit trên sàn thi đấu còn chưa mở trương. Gần đây trạng thái bạo dạn bộ dàn biểu thị Ba sẽ ở New thể hiện ra châu Âu vương giả cường thế. Chính là tiểu tử này nói đánh bại ngươi. Pepe đi đến To Đông bên cạnh, xa xa nhìn xem Ba nửa tràng. Rất dễ dàng đã tìm được vóc dáng không cao bộ dãn Tô Đông gật đầu. Đây cũng quá gầy, nhìn yếu đối dáng vẻ. VPV cười nói, Tô Đông nhìn một chút VPV kia một thân cường tráng cơ bắp, không nhịn được nghĩ lên lúc trước hắn còn tại sở tốt team Lisbon nhiều lực, gặp được VPV hiệu lực mạ gì tí mỗi lúc, Johnny trực tiếp bị hắn một bả vai đụ bay. Chớ kinh thường, tiểu tử này xác thực rất có thiên phú. Tô Đông nói, có thể tại đội thanh niên bên trong dẫn bóng như nước thủy triều, tiến vào đội 1, 17 tuổi liền đánh vào 8 cái dẫn bóng, nhất là gần nhất 3 lượn, 4 cái dẫn bóng hai lần trợ công, tuy nói là 3 ca cự tính nhóm cho ăn ra, nhưng có thể nhìn ra bộ dạng tiềm lực. Thiên Phú nha, muốn thử thử một lần mới biết được có thể thực hiện bao nhiêu. PP không có hảo ý cười nói. Kết thúc huấn luyện khóa, trở lại phòng thay quần áo, hai đội đều lấy được lẫn nhau đội hình ra sân danh sách. Bayern vẫn như cũ là bốn hai ba một, thủ môn là Cản, hậu phòng tuyến là Marcelo, PP, Luci ổ cùng làm, giữa trận là sở với sở Tiger cùng Massaiano kéo về sau, Mojib gần phía trước, phía trước là Z -Z, Tô Đông cùng Joven. Bayern có thể nói là tận phái chủ lực xuất chiến. Barca cũng đồng dạng nghiêm túc, thủ môn là Vaness, hậu phòng tuyến là Abidal, Gabi, Enmilio. Quần cùng dẻm mở rộng tựa tạ, giữa trận kéo sau là Ra tua, Iniesta cùng Xavi ở giữa. Trước trận tam xoa kích là Helder, bố già cùng Eto'o tổ hợp. Từ đội hình đến xem, Barca không thể nghi ngờ muốn càng hơn một bậc, nhất là bọn hắn ghế dự bị bên trên còn ngồi thủ dẻm. Marco, Xaviho, gù dọn chờ châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Ronaldo cùng đệ cử thậm chí đều vào không được danh sách lớn. Có thể thấy được Barca đội hình có bao nhiêu sao hoa? Mà lại từ dịch cặt bài binh bố trận đến xem, rất bình thường hiển nhiên. Hắn vẫn là phải tại sân nhà kiên trì Barca không chế bóng truyền thống. Đồng thời tranh thủ tại sân nhà liền cầm xuống bay Bayern, nhất là dẫn bóng. Tại loại này tranh tài bên trên bộ dạng dạng này tiểu tướng, không thể không nói là rất có quyết đoán. Bộ dạng gần đây cũng biểu hiện không tệ, bên người có Henzi cùng Etto phụ tá, 3K công kích hỏa lực hay là vô cùng mạnh. Nhưng Hẳn Kịt tại cầm tới 3K xuất ra đầu tiên danh sách về sau, lúc này liền cười lật qua cho cầu thủ nhìn. Các ngươi nhìn, 3K đội hình ra sân bị chúng ta đoán trúng, 11 cái vị trí, hoàn toàn đúng. Sau lưng hắn trên bản đồ chiến thuật, Hẳn Kịt cùng huấn luyện viên tổ suy đoán ra 3K đội hình ra sân, quả nhiên đều là đúng. Cầu thủ nghe xong, trong lòng lòng tin cũng đi theo tăng lên. Liên ngay cả trước đó có chút sầu lo làm bọn người, hiện tại cũng đều đi theo trở nên tự tin rất nhiều. Tiếp xuống liền không cần ta nói thêm cái gì, cứ dựa theo chúng ta lúc trước chỉ định chiến thuật đi tranh tài. Đêm nay, chúng ta muốn xử lý Bakka, công hám Nukem. Hèn kịch lời nói hùng hồn, đạt được đám cầu thủ cùng theo lên hướng hưởng. Chương 568, lão đại, Tô Đông đe dọa ta. Ha ha, Tô. Huynh đệ. A, ah, Kamon, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Lúc trước, Nukem cầu thủ trong thông đạo, phát sinh đủ để cho ngoại giới đều ngã nát kính mắt một màn. Được vinh dự là 3 ca công địch Tô Đông, vậy mà nhận lấy 3 ca cầu thủ Nhật Liệt hăm lên, cái này không chỉ có để đi theo Tô Đông xuất trình bản cầu thủ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả 3 ca mấy tên mới viện binh đều trợn mắt hồ mồm. Mẹ nó, Tô Đông xác định là trở về báo thủ. Không phải nói, hắn bị 3 ca bức cho đi, cùng 3 ca kết không chết không thôi thù hận. Thế nào thấy lại giống như là ca môn nghĩa khí. Nhất là tiểu Bạch Iniesta, càng là nhìn thấy Tô Đông liền nhào tới, dùng sức ôm lấy Tô Đông, cười đến không ngậm miệng được, hóa ra tựa như là Tô Đông nhỏ mê đệ đựng dạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Iniesta như thế, cái kia còn không có gì Nhưng mấu chốt là, đội trưởng Quân, phó đội trưởng Savi, thậm chí liền ngay cả hậu phòng tiến dệm bợ rọ tợ tạ cùng Vanet bọn người, đều đối Tô Đông Phi thường khách khí. Chờ một chút lên trận, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, ta gần nhất eo có chút vất vả mà sinh bệnh, chịu không được ngươi giải vò." Quân ha ha cười nói. Tô Đông ngược lại là cười đến rất bình thường hàm súc, ta tận lực khống chế chính mình. Xin nhờ, chúng ta cũng là chuẩn bị rất nhiều sát chiêu chuẩn bị đối phó ngươi, được không?" Savi nhưng nhìn không nổi nữa. "Thật sao?" Tô Đông vui vẻ, "Ngươi chờ một chút trước cẩn thận mình đi." Trên thực tế, trận tại đá phải mức này Song Phương Ai cũng trong lòng rõ ràng, lẫn nhau đều không có gì bí mật có thể nói. Biden sẽ khai thác dạng gì chiến thuật, Ba Ka trong lòng rõ như lòng bàn tay, mà Ba Ka sẽ khai thác cái gì chiến thuật, Biden cũng lòng dạ biết rõ. Nhiều nhất chính là Song Phương Ai có thể tại tính nhắm vào chiến thuật cùng Lâm Trạng Phát Huy bên trên, áp chế đối phương. Ta nói cho ngươi, ta gần nhất trạng thái không tệ, ngươi hôm nay thật có phúc. Thu Đông nhìn về phía Vân Đét, ha ha cười nói, "Còn có, ta gần nhất đá phạt có rất lớn tiến bộ, lúc trước ngươi thế, nhưng là rất bình thường không nhìn chúng ta đá phạt, đêm nay có cơ hội ta để ngươi mở mang kiến thức một chút." Văn Đét nhất thời liền vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía bọn, Phàn Phất giống như là đang nói, "Lão đại, hắn đe dọa ta." Quân lúc này liền đứng ra ủng hộ Văn Đét, "Yên tâm, tôi, ngươi không có cơ hội nếm thử. Chờ xem." Tô Đông Lòng tin tràn đầy nói, tại đoán bên cạnh thời điểm, Ba Ka lấy được mở bóng quyền. Tuy nói cái này dâu dịa, nhưng có thể phản ứng ra đêm nay Ba Ka một loại thái độ, đó chính là bọn họ càng nhiều vẫn là hy vọng bắt được không chế bóng. Sân nhà tác chiến, lại là thủ hiệp tranh tài, Ba Ka khẳng định là muốn thắng, mà khống chế bóng chính là bọn hắn thủ thắng phá bảo. Không có khống chế bóng, Ba Ka đoán chừng ngay cả cầu cũng sẽ không đá. Tô Đông đứng tại bên trong ngoài vòng tròn đây, nhìn xem phạt bóng điểm bộ giận cùng Nghe Tô Ho, hắn đối cái này hai tên cầu thủ cũng không quen thuộc, dù là hắn cùng bộ giản tại 3K huấn luyện chung qua, nhưng hắn đối tên này cắn ngay thẳng La Mã sĩ ạ thành huấn vẫn như cũ mười phần lạ lẫm. Hoặc là phải nói, tâm cao khí ngạo bộ giản thực chất bên trong vẫn luôn đối Tô Đông ôm lấy lý. Phụ thân của hắn là 3K cầu giò xét bộ môn người, từ nhỏ đã là La Mã sĩ ạ coi trọng nhất thiên tài, bây giờ bộ giản thậm chí so Messi còn được sủng ái, cho nên liền xem như đối mặt Tô Đông, bộ giản cũng vẫn như cũ nâng lên cái kiêu cao ngạo đầu lâu. Tất cả mọi người nói Hắn sinh ra chính là muốn đương siêu cấp cự tinh thiên tài. Dạng này cầu thủ Tô Đông gặp qua không ít, tâm so thiên đại, nhưng có thể hay không đá ra, còn muốn trên sân bóng nói chuyện. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, bộ trận đưa bóng đá cho Hè Tô Ho, cấp tốc trở về chuyền. Tô Đông trước tiên xông về phía trước, thẳng bước sau lưng ra ra tua. Hắn quá rõ ràng Barca trung hậu trận chuyển không chế bóng. Barca cũng không có đem trận hình lùi về, mà là tất cả mọi người dừng lại vị trí, tiên phong hướng phía trước xâm nhập đến biên trận địa. Tô Đông rất nhanh liền tới gần ra giật thua, khiến cho bờ biển ngà giữa trận đưa bóng lại chuyền về cho Hậu Phong Tuyến. Hai người gặp thoáng qua lúc Tô Đông thấy được Ra Ra tua kinh ngạc, hắn nhưng so sánh Ra Ra tua nhanh hơn. Gaberzi En Mỹ lì tổ vừa dừng lại cầu, Tô Đông liền đã giết tới hắn phụ cận, cái này khiến Argentina trung vệ giật nảy cả mình, lập tức đem cầu chuyển cho Tuần. Tô Đông thay đổi đầu thương, thẳng bước Tuần. Tuần cấp tốc chuyển cho dẻm mở dọt tơ tạ, tránh khỏi Tô Đông bứt đoạn, miệng bên trong oán trách một câu: Ngươi thật sự là muốn liều mạng à? Không có ý định đá đẩy toàn trường sao? Ngươi yên tâm, toàn trường như thế chạy, ta như thường có thể đá đẩy chín phút. Tô Đông nói, rất nhanh, Ba liền ý thức được mây phòng thủ rất có tính nhắm vào, cùng dĩ vãng khác biệt. Gibberji cùng Joben trận đấu này thu hồi đến giữa trận, tại hai cánh bảo hộ, trước trận chỉ còn lại Tô Đông một người tại tới lui, ngược lại là Mo Zip thường thường để lên đi, nhằm vào ra ra thua. Ba Ka cầm banh, từ phía bên phải phát động thế công, nhưng rất nhanh lại chuyển về cho hậu phòng tuyến, chuyển dời đến bên trái, cũng vẫn là mở không ra thông đạo, không thể không lại chuyển về cho trung vệ. Chan chọc vừa đi vừa về chuyền một phút, thật vất vả đem Tô Đông cho kéo rời trung lộ, Quân cầm banh hướng phía trước thúc đầy lúc, phát hiện sờ với tây Tiger quả quyết bên trên đoạn, thẳng bước quân mà đi, khiến cho Ba Ka đội trưởng không thể không lại lần nữa chuyền về. Đương Mỹ Lý Tổ lấy thêm cầu lúc, Tô Đông kịp thời về tới trung lộ. Bay đơn đội hình lại về tới vừa mở màn lúc ngay ngắn trật tự cục diện. Đương Mỹ Lý Tô đưa bóng chuyển về cho thủ môn lúc Tô Đông cấp tốc xông về phía trước đâm thẳng Bức Vanet. Vanet cũng mười phần khẩn trương, ngừng cầu sau làm sơ điều chỉnh, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước chuyển. Cầu bay qua ba can nửa tràng, vượt qua trung tuyến, rơi vào bên 30 ba mét khu vực tuyến đầu. Ngay tại bộ dặn phán đoán rơi vào điểm, ý đồ đưa bóng dừng lại lúc PP đột nhiên từ phía sau cấp tốc xông trước, cả người mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp vọt lên, đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh trở về giữa trận, đồng thời cũng đụng ngã bổ dặn. Trong tay chính không có thổi còi, cầu vượt qua trung tuyến trở xuống đến 3 ca nửa tràng. Server Taylor cùng Savi hai người tại tranh, nhưng đều không có tranh đến cầu. Tô Đông lui về, đoạt tại vườn trước đó, bộ ngực đưa bóng dừng lại, quay người đi phía trái bên cạnh mang, cũng cấp tốc đưa bóng đá hướng bên trái đường. Joe Ben bằng nhanh nhất tốc độ khởi động bắn gọn, bên ngoài bên cạnh đuổi kịp Tô Đông chuyển bóng về sau, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng ranh giới cuối cùng, mình ra tốc đuổi theo, cưỡng ép vượt qua hạ bị đồ. Nước Pháp hậu vệ trái phản ứng cũng thật nhanh, một đường dán tại bên trong, một bước cũng không lường. Joe tại ở ngoài vùng cấm vây phải góc đuổi kịp cầu về sau, một cái dừng, ngay cả người dẫn bóng đều lùi lại. Người Hà Lan biết, mình coi như tiến lên cũng siêu không được gạ bị đổ, chân phải truyền bên trong hắn cũng không có nắm chắc. Dừng về sau, Joubert ý đồ hướng bên trong cắt, cũng dẫn cầu tránh khỏi về truy Iniesta. Không biết lúc nào, làm dán chặt lấy phải đường biên cấp tốc trước trên vào. Joubert ngầm hiểu, đưa bóng truyền hướng ranh giới cuối cùng, làm cấp tốc đuổi theo, đường cầu lúc nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải trực tiếp truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông tại 3K2 tên trung vệ tiền hậu giáp kích bên trong, khi nhìn đến làm bộ bên cạnh trên vào lúc đến, To Đông đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, hắn tin tưởng lạm là nhìn thấy. Quả nhiên, lạm truyền ra một cước cao cầu. Tô Đông đã đoán được điểm rơi, vọt thẳng đến nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu, cả người nhảy lên thật cao. Mặc kệ là vườn hay là mỹ lì tổ, vào lúc này, thân cao bên trên cách xa chỉ lệnh, rốt cục bại lộ không thể nghi ngờ. Tô Đông nhảy lên thật cao về sau, đó làm truyền bên trong cầu, một cái sư tử hất đầu, đưa bóng đỉnh hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Van net cấp tốc làm ra cứu thua, cũng đúng là nhào tới cầu, nhưng bất ngờ không đề phòng, hắn không có thể đem cầu đập ra. Bóng ra vẫn như cũ va vào cầu mũi tuyến. Goa ổn, mở màn vẹn vẹn một phần hai giây. Tô Đông dẫn bóng á, ô thắt mi bay đến lần thứ nhất cầm anh lần thứ nhất tiến công, cướp thứ nhất số gold, tô đông liền vì bờn thủ kéo ghi chép. sau khi rơi xuống đất, tô đông nguyên địa nắm tay, phát ra gầm lên giận dữ, cả người quay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, càng không ngừng dùng nắm đấm đấm lồng ngực của mình, phát tiết lấy nội tâm bị đè nén hơn một năm phẫn hận cùng phiền muộn. cả tòa sân nu kem tại một tràng thốt lên âm thanh về sau, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn xem sân bóng bên trong, nhìn xem phi nước đại chúc mừng lấy dẫn bóng tô đông, rất nhiều người phản phất còn nghĩ lầm, tô đông vẫn là ba ca cầu thủ, hắn đang vì ba ca dẫn bóng. nhưng hoàng hốt qua đi, bọn hắn cũng đều đống nhiên bình tĩnh. Tô Đông đại biểu cho Biden. Biden cầu thủ cũng đều từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy Tô Đông đuổi theo, vì hắn chúc mừng lấy dẫn bóng. 1-0. Biden hơn một phút đồng hồ liền dẫn đầu phá không thành đạt được. Messi ngồi trên khán đài, kinh ngạc nhìn sân bóng bên trong, điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng Tô Đông, trong lòng ngũ vị tạp trận. Lam Ba Ka cầu thủ, hắn thật rất bình thường không hy vọng nhìn thấy Ba Ka bị Biden đánh thải, bởi vì hắn cũng có mình trang Diolít một tượng. Tuy nói hắn cầm tới qua trang Diolít, nhưng đó là thuộc về Tô Đông trang Diolít. Hắn muốn nương tựa theo thực lực của mình, dẫn đầu Ba Ka cầm tới một tòa trang Diolít. Giống cỡ Zlatan Ronaldo, cầm tới giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai phần trí tôn vinh dự. Nếu như nói, trước kia hắn không có nghĩ như vậy qua, như vậy hiện tại, làm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba vị trí đầu, hắn đối với cái này tràn đầy khát vọng. Nhưng một phương diện khác, hắn lại tràn đầy bội phục. Tô Đông như trước vẫn là cái kia Tô Đông, hiệu suất vẫn như cũ ổn định như vậy, toàn trường lần thứ nhất tiến công, cứ thứ nhất sút gôn, hắn liền tỉnh táo năm chắc, vì bạn ơn thủ kéo ghi chép, tiếp xuống cánh phải, Barca không tốt đá. Messi thở dài một tiếng. Phu thân Rodgers an vị bên cạnh hắn nghe được liên tục gật đầu, Biden tối nay là có chuẩn bị mà đến. Nhìn một cái bọn hắn loại kia phòng thủ chặt tự, rõ ràng là diễn luyện qua thật lâu. Một cầu dẫn trước về sau, bọn hắn khẳng định phải đánh phòng thủ phản kích, Ba Ca sẽ càng khó. Bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp, lại là sân nhà tác chiến, mở màn trước lạc hậu một cầu, Ba Ca không có khả năng không phản công. Nếu như sân nhà bắt không được Biden, vậy đi đến A Leon sân bóng, thứ hai hiệp tranh tài cũng không cần đá. Dương Bội Ân Minh sắp biết, Ba Ca nhất định sẽ ép ra thời điểm tiến công, vậy bọn hắn sách lược kỳ thật liền rất đơn giản. Trên thực tế, Biden ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ, chính là muốn chơi phòng thủ phản kích chỉ là không nghĩ tới, mở màn vẹn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, tô đông liền bị bên thủ kéo ghi chép. tô đêm nay phi thường phấn khởi, nhưng từ mở màn lần này tiến công đến xem, ba ca hậu phòng tiến sợ là không ai đè ép được hắn. messi tràn đầy lo lắng. quân cùng mỹ lì tổ cùng tô đông thân cao trên lệnh quá rõ ràng, lực lượng đối kháng cũng có khoảng cách, từ bên lần thứ nhất tiến công đến xem, hẳn là muốn đi đường biên truyền bên trong, phát huy ra tô đông phần này ưu thế. cái này coi như phiên đoán. chương năm đều là tô đông sai. theo mở màn hơn một phút đồng hồ liền dẫn bóng, bay lấy được như một ngã bắt đầu, nhưng tranh tài su thế cũng không có phát sinh biến hóa. Baka như trước vẫn là một mực khống chế gần 6 thành rơi khống chế bóng xuất, Bayon ở đây trên mặt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nương tựa theo xuất sắc khống chế bóng, Baka càng không ngừng thăm dò, thử nghiệm phát động tiến công. Bayon thì là nương tựa theo tự thân kín đáo phòng thủ trận thế, lần lượt chặn lại Baka tiến công cùng thầm đấu. Huyền Kỵ nghe To Đông đề nghị khai thác phòng thủ nghiêm mật trận thế, nhưng cũng không có một vị lui giữ, mà là đem dạo sát khu trọng điểm đặt ở trung tuyến đến bờn 30m khu vực vùng này. Đây là một cái tiến có thể công lui có thể thủ lựa chọn. Tuy nói Baka tam soát kích, Henji bộ giản cùng Etoho tốc độ đều rất nhanh. Nhưng Bayern lùi xì ẩu cùng VV 2 tên trung vệ về truy tốc độ cũng nhanh, lạm cùng Marcelo tại hai đầu đường biên cũng mười phần linh hoạt, lại thêm trung lộ Marcelino cùng sờ sở, sở Tager song tiền vệ phòng ngự, cái này khiến Bayern phòng thủ tổ chức đến 10 phần nghiêm mật. Barca cũng kiên trì tự thân đấu pháp, ngoại trừ một mực nắm giữ không chế bóng bên ngoài, bọn hắn còn khai thác toàn trường bước đoạt áp bách chiến thuật, thậm chí đương Bayern tại trung hậu trận cắt bóng lúc, Barca bước đoạt có thể trực tiếp đuổi tới Bayern lớn vùng cấm địa bên trong. Trong đó có một lần, thủ môn cản liền chế tạo ra tình hình nguy hiểm, tại tiếp vào VV chuyển về thời điểm, căn ngừng cầu hơi hơi lớn, không có trước tiên chuyển đi kém chút bị hếto ho nắm lấy cơ hội, may mắn cản vội vàng đưa bóng đá ra, tuy nói vẫn là rơi xuống 3K dưới chân, nhưng ít ra không có tạo thành nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Bơn trên dưới đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tại Bơn trong đội, cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ cũng đều dần dần ý thức được, giống càn dạng này truyền thống thủ môn đã không đủ để tiếp tục gánh vác lên Bơn thủ môn gánh nặng. Nhiều khi, đương hậu phòng tiến trước ép thời điểm, hắn cùng hậu vệ ở giữa là tồn tại đứng không. Thậm chí tại một chút tiếp truyền về cầu trường hợp, căn đều xử lý đến có chút phí sức. Thật giống như vừa rồi đối mặt ba ca bước đoạt lúc như thế. Bất quá. Ba ca loại này liều lĩnh bức đoạt đáp bách cũng theo đó mang đến một vấn đề mới, đó chính là bọn họ hậu phòng tuyến cũng đi theo để lên đến, bằng không mà nói, trung hậu trận liền sẽ tách rời. Mà cái này cho bên cơ hội phản kích. Tuy nói không chế bóng thời gian không nhiều, nhưng may ơn nhiều khi đều là cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Thật giống như phút thứ 32 lúc lần này, PP một cái hung ác để sển, đem bổ dạn dưới chân cầu cho sển đi. Ba ca tiểu tướng đêm nay đối mặt PP bị áp chế phải là một điểm tính tình đều không có. Vô luận là chơi thân thể đối kháng, vẫn là chơi dưới chân kỹ thuật, thậm chí là chơi tốc độ cùng lực bùng phát, hắn đều cầm PP không có biện pháp nào mà yếu đuối hắn càng là thỉnh thoảng ngã xuống đất. PV lần này liền ngay cả người dẫn bóng đem hắn đánh ngã trên mặt đất, mà cầu thì là bị Marcelo một cái đá mạnh đá phải trước trận. Tô Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, đã đoán được điểm rơi, nâng lên kẹp lại vị trí, đem quần một mực ngăn ở phía sau, đánh đầu đem Marcelo giải vây đỉnh cho chạy ra quay người sờ sờ thay cơ, mình quay người liền hướng trước chạy. Thiểu Trư được banh, hướng phía trước lội một bước, cấp tốc phân cho Djibril. Mặt thẹo nghiêng người ngừng cầu về sau, hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy, cũng cấp tốc đi tới ba ca lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái lúc này, trung lộ tô đông cũng đã đi tới cung đỉnh khu, cũng hướng phía jiberji so với thủ thế. mặt thèo không đợi 3K còn lại cầu thủ trở về thủ đúng chỗ, dẫn bóng thẳng bức dẻm mở dọt tơ tạ, hai người tạo thành một đối một. chỉ là một cái tiếp xúc, jiberji liền cương ép đột phá dẻm mở dọt tơ tạ, trực tiếp dẫn bóng dọc theo vùng cấm địa bên trái hạ ngọn nguồn, chuyển bên trong đến lớn vùng cấm địa sau điểm. tô đông tại cung đỉnh khu lệch trái một vùng so với thủ thế về sau, tiếp tục xông về phía trước đâm, nhưng ở jiberji đột phá dẻm mở dọt tơ tạ lúc, tô đông đột nhiên đường gãy xông về sau điểm, cái này khiến quần cung mỹ lì tổ hai người đều có chút trở tay không kịp. Van nguyên bản cũng là dựa vào phía bên trái bên cạnh của dọc, nhưng không nghĩ tới Di Berri trực tiếp chuyển hướng về sau điểm, ba ca thủ môn càng không ngừng lui về sau. Tô Đông vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, cả người nhảy lên thật cao, đoạt tại Van nhào tới trước đó, đánh đầu đỉnh một cái góc gần, một trước một sau tuần cùng Mỹ Lị tổ hai người đều không thể lên nhảy ngăn cản. Cầu xuyên qua Van hai tay, lại lần nữa chui vào ba ca cầu môn. Hai không. Gỗ ổn. Lập cú đút. Hơn nửa hiệp phút thứ 32, Tô Đông lại xuống một thành. Vẫn là cao cầu. Như trước vẫn là đến từ hai cánh lên cao cầu, Tô Đông trung lộ chen vào tiếp ứng lợi dụng thân cao cùng bật lên ưu thế, hai cái đầu cầu vì bơn liên nhập hai cầu, hai không. Dẫn bóng về sau, tô đông nguyên địa nắm tay gầm gét, hung hăng phát tiết lấy nội tâm phấn khởi. Sau đó, hắn lại cao cao giơ tay phải lên, so với hai ngón tay, điều này đại biểu lấy hai cái dẫn bóng. Hiện trường 3 ca fan bóng đá nhất thời liền nổi giận, điên cuồng xui hắn. Bay ơn cầu thủ tranh nhau chen lấn đuổi theo, cùng tô đông cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng, đồng thời đối với hắn thủ thế cũng đều cảm thấy thật buồn cười. Biết tô đông hận ba ca, nhưng dạng này khiêu khích, là cảm thấy ba ca fan bóng đá miệng thủy em không chết người sao? Cơ du yếp cùng ba kỳ an vị tại trên đài hội nghị. Tại Tô Đông dẫn bóng lúc, hắn lưu ý đến đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, dật cắt tức giận đến cơ nắm đấm, nhìn hắn bộ dáng kia, đơn giản hận không thể mình tự mình xông đi lên phòng thủ Tô Đông đồng dạng. Trên thực tế, dật cắt đá bóng lúc, chính là nhất danh phi thường ưu tú tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ. Còn bên cạnh đội khách huấn luyện viên từ trước, hiển kịch thì là tại giơ cao hai tay, hoan hô Tô Đông dẫn bóng. Liên nhập hai cầu, Bayern đêm nay chiến lược mục đích đã đạt đến. Co như bị san đều tỉ số, thậm chí bị ngược truyện, Bayern nương tựa theo hai cái này sân khách dẫn bóng, đều sẽ chiếm cứ ưu thế. Huống chi Ba ca muốn nghịch chuyển còn không dễ dàng. Ba ca phòng thủ hậu phương khuyết thiếu độ cao, đây là mọi người đều biết. Quân cung Mỹ Lị Tô, thân cao cũng chưa tới 1.8m, phòng thủ một em M95 Tô Đông đúng là phi thường phi sức. Cũng không có biện pháp, ba ca trung vệ đều không cao, cao nhất là S Hiệu hữu sẩn, một em M86, so Tô Đông còn thấp một ít, nhưng bờ ra giự trung vệ trạng thái không cách nào làm cho người yên tâm, thu dẹm cũng là như thế. Dựa theo dịp cắt cùng cờ du yếp ý tứ, để thân cao tiếp cận 1.9 ra ra tua thưởng thường hồi viên hậu phòng tiến, đèn bu hậu phòng tiến thân cao không đủ uy hiếp, nhưng bờ biển ngà giữa trận tại hai lần bơn nhanh chóng phản kích lúc hắn đều không có kịp thời hồi viên. đây là một kiện rất bình thường để cho người khổ sở sự tình. huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ bố trí được coi như lý tưởng. cầu thủ chấp hành lại rối tinh rối mù. cái này có thể làm sao bây giờ? cho dù tốt chiến thuật, cuối cùng vẫn là cần nhờ cầu thủ đi chấp hành. không biết đêm nay bọn hắn sẽ hối hận hay không lúc trước bước đi tô đông. ba kỳ đột nhiên nói. cờ du yếm rõ ràng sướng sở, ngay sau đó lắc đầu nợ nụ cười khổ. ngươi suy nghĩ nhiều quá, ba kỳ. sẽ không sao. ba kỳ cảm thấy rất bình thường khó hiểu. tô đông hai cái rớt bóng mặc kệ từ chỗ nào một góc độ nhìn, ba ca đều có tuyệt đối lý do hối hận lúc trước buộc hắn rời đi. người biết không, người am hiểu nhất chính là kiếm cớ, càng vô năng người liền càng thích kiếm cớ. tô đông đêm nay biểu hiện được càng tốt, không những sẽ không đạt được ba ca fan bóng đá cùng tầng quản lý hổ thẹn cùng hối hận, ngược lại sẽ tiến thêm một bước kích thích phẫn nộ của bọn hắn cùng chủ thị, bọn hắn sẽ không cảm thấy chính mình lúc trước làm sai, sẽ chỉ càng thêm thống hận tô đông, càng thêm để bọn hắn kiên định tin tưởng, đây hết thảy hết thảy đều là tô đông sai. ba kỳ cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, đây đều là cái gì lọt nhưng nhìn nhìn lại chung quanh, ngay một chút hiện trường ba ca fan bóng đá kia đinh thay nhức gót hư thành, cờ du yếp nói sai sao? ngay tại hiện trường chuyển ra phô thiên cái địa hư thanh thời điểm, sân bóng bên trong tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. ba ca cầu thủ rõ ràng có chút nóng nảy, tiếp tục phạm vi lớn để lên. nhưng lúc này đây, bay ơn rõ ràng ứng phó đến càng thêm xe nhẹ được quen. khoảng cách tô đông cái thứ 2 dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ 7 phút, đến từ hậu trường lũ xì ổ cắt bóng, làm được banh sau dọc theo bên phải đường nhanh trong hướng phía trước thúc đẩy, tại trung tuyến phụ cận cùng mo zip tiến hành một lần hai qua một phối hợp, cấp tốc đưa bóng đá cho phía trước jovan. Harlan Dieter ban dẫn bóng dọc theo bên phải đường một đường bao tác, thúc đẩy đến 3K ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, đối mặt đã bị đổ lúc, đột nhiên một cái biến hướng bên trong cát, đưa bóng chủ hướng trung lộ, dẫn bóng dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến ngang bên trong cát. 3K hậu phòng tuyến đã toàn bộ lui trở về vùng cấm địa bên trong, liền ngay cả ra ra tua lần này đều đi theo về tới vùng cấm địa, mà Roben thì là dọc theo vùng cấm địa tuyến bên trong cát, không có đạt được cơ hội, tại cung đỉnh khu không thể không đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa bên trái Jibberji. Jibberji đứng quay lưng về phía cầu môn, đem Roben chuyền bóng ngừng hướng danh giới cuối cùng, mình trong nháy mắt khởi động, trực tiếp hất ra rệm mỡ dọ tờ ta chân trái lại lần nữa thấp phẳng cầu chuyển đến trung lộ vùng cấm địa bên trong tô đông đột nhiên khởi động trước trên vào. jibber jibber chuyển bóng cho rất gấp rất bình thường đột nhiên thủ môn vanet bên cạnh nào đều không thể ngăn cản nhưng tô đông tại trung lộ cấp tốc trên vào nhỏ vùng cấm địa bên trong nhẹ nhõm đuổi kịp jibber jibber chuyển bên trong cầu ra chân đẩy cầu đụng phải tô đông chân bên trong gạt một cái phương hướng chui vào ba ca cầu môn ba không hạt chip ông trời của ta hơn nửa hiệp phút thứ ba tô đông diễn ra hạt lại là một lần đơn nhanh chóng phản kích jovan cùng jibber jibber hữu đường biên liên tuyến Vì Tô Đông đã sáng tạo ra tuyệt hảo lên chân đạt được cơ hội, mà Tô Đông cũng lại lần nữa nắm chắc cơ hội, đưa bóng lại lần nữa đánh vào ba ca cầu môn. 3-0. Tại Tô Đông dẫn bóng một cái mắt, cả tòa sân nu kem Lâm vào chết tầm thường yên lặng. Ba ca fan bóng đã biết, bản mùa giải ba ca biểu hiện được có thể xưng hai nạn, nhưng đội bóng tại Chamti Onlit biểu hiện, để fan bóng đã còn ôm lấy hy vọng, bọn hắn cho rằng, có lẽ thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua thất bại, có thể để đội bóng càng thêm chuyên chú vào Chamti Onlit. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại bắt cường thủ hiệp, tại bên sắc bén phản kích trước mặt, tại Tô Đông một cái tiếp một cái dẫn bóng dưới. Ba ca dở giảm tim 2 vương triều ẩm vang sụp đổ. Tô Đông vẫn tại chúc mừng lấy mình dẫn bóng, nhưng hắn đã không còn đại biểu ba ca. Ba ca dở giảm tim 2 vương triều cuột khởi tại Tô Đông gia nhập liên minh, thậm chí có thể nói là Tô Đông biểu hiện cùng dẫn bóng sáng lập ba ca dở giảm tim 2 vương triều đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn tại sân Nuke Em tự tay phá hủy ba ca dở giảm tim 2, kết thúc dở giảm tim 2 vương triều thống trị. 31 phút, không so với 3 điểm số. Đêm nay về sau ba ca dở giảm tim hai đem triệt để trở thành lịch sử. Chương năm Tô Đông biểu diễn cá nhân giữa trận lúc nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng thay quần áo, Biden cầu thủ từng cái đều lộ ra cực kỳ phấn khởi. 3-0, Biden hơn nửa hiệp nương tựa theo Tô Đông hạt Trịch, tạm thời lấy được dẫn trước. Đây đã là một cái cực kỳ xuất sắc điểm số, thậm chí có thể nói, Biden đã cơ bản cầm xuống trận đấu này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Biden liền có thể chủ quan, bởi vì còn có nửa chặng sau, còn có lần hiệp. Tại Champions League đấu vòng loại loại này cấp bậc đỏ sức, cho dù là một tia lơn là bất cẩn, đều sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hên kịt đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo lúc, hai chân đi đường đều mang gió. Nước Đức lao đầu toàn trường trên mặt tiêu dung, đoán chừng chính hắn đều không nghĩ tới. Tranh tài sẽ tiến hành đến vận lợi như vậy, đến mức hắn cũng không dám tin tưởng kết quả này. Vừa rồi tại bên ngoài vụn trộm vui vẻ rất lâu, lúc này mới bình phục tâm tình đi gần đây. Hơn nửa hiệp, mọi người làm rất tốt. Hải lão đầu rốt cục vẫn là nhịn không được, cười khen đám người một câu, nhưng ánh mắt tán thưởng từ đầu đến cuối rơi vào tô đông trên thân. Hắn là thật không nghĩ tới, tô đông đêm nay sẽ nên đón lớn như thế bộc phát. Bay phòng thay quần áo cầu thủ cũng đều vô cùng hưng phấn, có thể ở trên nửa tràng ba không dẫn trước, bay cầu thủ cũng là không thể tin được, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế. Cho nên bọn hắn đối tự thân thực lực cùng biểu hiện đều cảm thấy phi thường hài lòng, cũng biến thành càng thêm tự tin, mỗi người tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng. Hẳn kích nhằm vào hơn nửa hiệp xuất hiện một chút tình huống làm ra phân tích cùng điều chỉnh, chủ yếu vẫn là tại 3K không chế bóng giai đoạn, Biden có đôi khi sẽ không tự chủ được lui về qua được sâu, cái này cùng hẳn kích lúc trước bố trí trái ngược, Hắn yêu cầu cầu thủ nhất định phải tại 3K không chế bóng thời điểm cho đối phương thực hiện cũng đủ lớn áp lực. Đối với 3K dạng này đội bóng tới nói, nếu như không có ở khống chế bóng lúc thực hiện một chút áp lực, bọn hắn sẽ lại càng dễ chế tạo ra uy hiếp. Nói đơn giản một chút, Co vào phòng thủ đối 3K là không thể thực hiện được. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây chính là Tô Đông cho ra đề nghị. Dùng 3K thức gấp bách đi đối phó 3K. Kia dành lại cầu sau làm sao bây giờ? Đây chính là Bơn làm được không tốt một điểm nữa. Hèn kích cho rằng, đội bóng hơn nửa hiệp tại từ thủ chuyển công phương diện này làm được còn chưa đủ tốt. Ta xem một chút, mỗi một lần làm chúng ta thành công cắt bóng lúc, 3K đều sẽ ý đồ khởi xướng phản đoạn, mà lúc này chúng ta xử lý thường thường đều tồn tại vấn đề, phương thức tốt nhất hẳn là thông qua nhanh chóng chuyền bóng, đưa bóng chuyển di ra ngoài, mau chóng xuối dụng phản kích. Hơn nửa hiệp, Bay đơn một chút xử lý đều không đủ hợp lý, hoặc là quá mù quáng kéo đá mạnh, hoặc là chính là quá dính cầu, bỏ lỡ tốt nhất phản kích thời cơ. Hèn kích cho rằng, 3K ngay tại chỗ phản cướp mục đích đúng là vị trí hoàn mỹ hơn phản kích tốc độ, cho trung hậu trận sáng tạo ra càng nhiều lạc vị thời gian, mà Bay đơn cần phải làm là đoạt tại 3K trung hậu trận lạc hậu trước đó, mau chóng tổ chức lên có uy hiếp thế công. Các vị, thông qua hơn nửa hiệp tranh tài, tin tưởng chúng ta team của mỗi người bên trong đều đã so sánh thi đấu có vô cùng rõ ràng hiểu rõ, mà xuống nửa chẳng chúng ta cần làm, chính là đền bù hơn nửa hiệp không đủ cùng sai lầm. Ta tin tưởng vững chắc chỉ cần chúng ta tiếp tục bảo trì loại này đấu trí cùng tranh tài tình thế chúng ta mang theo một trận thắng lợi ngang đầu xài bước rời đi nukem, này lại là bệ ơn trong lịch sử thậm chí là Tram Ti Lit trong lịch sử đều đáng giá ghi lại việc quan trọng một trận kinh điển tranh tài trong phòng thay quần áo mỗi nhất danh cầu thủ đang nghe huyền kịch cái này tịch thoi lúc đều phản phất giống như là điên cuồng, dị thường phấn khởi đánh bại 3K, giết vào Tram Ti Lit tứ cường thậm chí tiến thêm một bước giết vào Tram Ti Lit trận chung kết Biden muốn trọng trận đầu thế kỷ hùng phong nửa trang sau bắt đầu về sau Ba Ca cùng bệ đều không có tiến hành thay người điều chỉnh Dijak thậm chí đều không có đối đội bóng kỹ chiến thuật tiến hành cải biến, mà là để đội bóng kéo dài hơn nửa hiệp chuyển không chế bóng đấu pháp. Bayern cũng tiếp tục khai thác hơn nửa hiệp phòng thủ phản kích xét lược, nhưng cường điệu tăng cường bên trong trước trận đối 3K bước đoạt lực áp bát độ. Djibril cùng Jo Ben đêm nay vị trí lùi về rất sâu, càng nhiều là ở giữa sân bảo hộ hai cánh, tiến công càng nhiều là dựa vào phản kích lúc nhanh chóng sau trên bảo, mà tại phòng thủ bên trong công hiến cũng rất lớn. Hai tên cầu thủ cũng đều cẩn trọng hoàn thành huấn luyện viên trưởng cho nhiệm vụ. Có thể nói, Bayern toàn đội đều tại đồng tâm hiệp lực tổ chức bố phòng, từ phía trước tô đông đến phía sau cản. 11 tên cầu thủ vận thành một cô dây thừng. Cái này khiến bay ơn tại hạ nửa trang bắt đầu sau 10 phút tạ hữu thời gian bên trong. Tuy nói chỉ có 20% nhiều khống chế bóng xuất, nhưng phòng thủ lại tổ chức đến phi thường như mật, không cho 3K chế tạo huy hiếp cơ hội. Chỉnh thể cùng đoàn đội tác chiến, cái này vẫn luôn là bấn deathly ga đội bóng ưu thế. 3K thì là bắt đầu trở nên nóng đội. Phút 56, Henzy ở bên trái đường cấm băng, ý đồ dẫn bóng nghiêng chân vào vùng cấm địa chế tạo huy hiếp. Tuy nói hất ra làm, nhưng bị lùi ổ kẹp lại vị trí, vượt lên trước một bước đem Henzy chuyển bóng cho trả lại. Henzy cùng bổ ra ngay tại chỗ phản đoạn. Nhưng Lúcio cấp tốc đưa bóng chuyển cho Mascherano, từ phía sau về gọi cho kéo đến không bị làm. Bayern phải hậu vệ biên dừng lại cầu về sau, Henry trước tiên cẩn thân, nhưng làm dẫn cầu tránh khỏi Henry lần thứ nhất bất đoạn, cấp tốc đưa bóng chuyển cho lui về Mojib. Gözcü ở giữa trận vừa dừng lại cầu, Iniesta cùng đuổi theo tới ra ra tua, cùng trở về thủ Henry, cùng một chỗ tạo thành một cái phạm vi nhỏ tam giác khu vực phòng thủ, kiểm chế ở cầm bóng Mojib cùng lui về tiếp ứng Roben. Mojib không có ra cầu tuyến đường, dẫn bóng từ Iniesta cùng Henry ở giữa suy qua, chuyền về cho bạn Vương nửa chẳng làm. Cái này nhìn tựa như là một lần chuyền bóng thúc đẩy không có kết quả về sau, một lần nữa chuyền về tổ chức. Ngay tại lúc này, Lạm vừa dừng lại cầu, nhìn thoáng qua phía trước, trực tiếp một cước chuyền xa. Lạm một cước này chuyền xa cho đến phi thường xa, trực tiếp rơi về phía 3 ca nửa chảng 30 mét khu. Tất cả mọi người không hiểu được, coi là Lạm là đá mạnh giải vây, thật không nghĩ đến, một đường hồng sắc thiểm điện lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Mới đầu, ạ Bị Đỗ Liều mạng dắt lấy Tô Đông, khiến cho Tô Đông không cách nào mau dậy đi, nhưng rất nhanh, Tô Đông liền tránh thoát dã bị Đỗ dây vừa, bằng nhanh nhất tốc độ đổi về phía trước, đoạn tại mỹ lị tổ trước đó ra chân đưa bóng đâm vào lớn vùng cấm địa. mỹ lỉ tô cùng quân về truy tốc độ cũng là thật nhanh. argentina trung vệ không có cướp được điểm thứ nhất, nhưng hắn kịp thời về tới vùng cấm địa. tô đông lại đuổi vào vùng cấm địa, đuổi kịp bóng ra lúc mỹ lỉ tô đã ngăn tại hắn bên cạnh phía trước. vanet cũng phong tỏa còn lại suốt gôn góc độ. cái này khiến tô đông trực tiếp lên chân nguyện vọng lạc khoảng không. nhưng tô đông kẻ tài cao gan cũng lớn, cái khó lo cái khôn, đuổi kịp cầu về sau, cũng không có trực tiếp lên chân, mà là vượt lên trước một bước ra chân, dùng chân phải mưu bản chân ôm lấy bóng đá, đưa nó toàn bộ câu hướng về phía bên trái của mình. câu như tô đông sở liệu bị câu về tới bên trái về sau. Hắn chân trái thuận thế ngang một chuyến, vừa vặn liền lội qua tạp vị mỹ lì tổ. Vừa cũng là một đường về truy, hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời sau lưng mỹ lì tổ dừng. Tô Đông ngang bên trong cắt lúc, hắn vừa vặn sau lưng mỹ lì tổ, quả quyết ra chân, y đổ đưa bóng chặn đứng. Nhưng Tô Đông phản ứng càng nhanh, cả người đuổi theo chân trái lại một chuyến, để vừa một cước này cắt bóng đá cái không. Loé ra không gian về sau, Tô Đông không có quá nhiều do dự, trực tiếp đá ra chân trái. Một cái đường vòng cung cầu, từ To Đông chân trái bán ra. Mà lúc này, một đường trở về thủ xa vi mới vừa vặn đuổi tới To Đông sau lưng, thu thế không ở, cả người đều đụng phải To Đông. Nhưng bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra, thẳng treo cầu môn góc dưới bên trái. Tại trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi một khắc này, đã rung nạp 10 vạn tên fan bóng đá Nu Kem trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được Tô Đông kia một tiếng thoải mái lâm ly tiếng giống giận dữ, ngay sau đó liền thấy Tô Đông xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, tay phải của hắn cao cao nâng qua đỉnh đầu, so với bốn cái ngón tay. Ok. Đêm nay đơn giản chính là Tô Đông người biểu diễn. Chúng ta nhìn xem vừa rồi lần này Tiêu Công, Biden cắt bóng sau liên tiếp chuyền bóng thành công đưa bóng chuyển rời đến địa phương an toàn, mà lúc này, 3K toàn bộ trận thế ép tới có chút quá dựa vào, cái này tại sao lưng lưu lại rất lớn quanh người, Tô Đông tốc độ liền có phát huy không gian. A bị đổ chết sống đều túm không ở bắn vọt lên Tô Đông, Mỹ lì tổ trở về thủ tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Đông lần này di động cao tốc bên trong câu cầu ngang bên trong cắt cũng là xử lý đến phi thường đặc sắc, chi tiết có độ khó cực cao, sau đó liên tiếp xử lý cũng là để cho người nhìn mà than thở. Có thể nói, cái này dẫn bóng đã là bơn đoàn đội tác chiến kết quả, cũng là hần kịch tính nhắm vào chiến thuật hiệu quả, càng là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. 40 Bayern tại Nuem đã ra làm cho người khó có thể tin đổ sát. Dịch các hiện tại nhất định phải xuất ra càng thêm có hiệu biện pháp, tốt nhất có thể tranh thủ đến dẫn bóng. Bằng không mà nói, không chỉ có là đêm nay trận này, liền ngay cả lần hiệp tranh tài, Ba Ca đều rất khó có chỗ phần thắng. Bayern sẽ tại thủ hiệp liền nâng lên cầm tới Tram Tionlit tứ cường ra trận đoán, lại ném một cầu về sau, Ba Ca rốt cục nhịn không được làm ra thay người điều chỉnh. Mehi cô cầu thủ mắt cô thay đổi ra Ra Tua. Đây thật ra là một cái rất bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì Ra Ra Tua ưu khuyết điểm đều quá rõ ràng. Chỗ tốt là hắn có thể cung cấp 3 ca giữa trận khiếm khuyết độ cứng, phòng thủ cũng không tệ, nhưng chỗ xấu cũng giống vậy rất rõ ràng, đó chính là hắn dưới chân kỹ thuật không tệ, nhưng quá dính cầu, mà lại vị trí cảm giác tương đối kém. Điển hình nhất ví dụ chính là hai lần trước dẫn bóng bên trong, hắn đều chưa có trở lại vị trí bên trên. Dùng mắt cô thay đổi ra ra thua, trên thực tế vẫn là muốn duy trì 3 ca ri vãng chuyển khống chế bóng hệ thống. Bay thì là bị đá càng thêm minh sắc, cũng càng thêm tự tin. đều muốn cầu giành trước, đám cầu thủ chỗ nào vẫn không rõ, đội bóng chiến thuật đúng vô cùng đường, cơ hội chính là nhắm vào ba ca tự hiện tại đã. Cái này khiến Barca cơ hội thúc thủ vô sách. Tại rất nhiều cầu thủ trong đầu, trận đấu này liền phản phất giống như là năm đó Tô Đông Đá trận đấu khu vực ĐB, Barca chính là dùng một loại để đối thủ thúc thủ vô sách phương thức, đánh tan Real Madrid. Chỉ bất quá, bây giờ, Bayern dùng phương thức giống nhau tới đối phó Barca mà thôi. Khi một trận, Barca là năm không đánh bại Real Madrid, mà đêm nay đâu? Bayern có thể hay không đánh vào cái thứ năm dẫn bóng. Ngay tại hiện trường rất nhiều người trong lòng đều sinh ra dạng này nghi hoặc lúc, trên sân bóng lại lần nữa phát sinh biến cố. Griezmann dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa lúc, tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái, bị Marco phạm lỗi đưa cho bơi ơn một lần trước trận đá phạt cơ hội, mà tô đông lại một lần đứng ra biểu thị mình muốn chủ phạt. chương 571, bật thay này tắt đến thật vang. nhìn thấy tô đông đứng tại phạt bóng đốt, ba ca thủ môn van det bắt đầu có chút khẩn trương. trong óc của hắn nhịn không được hồi tưởng lại tranh tài trước, tô đông tại cầu thủ thông đạo từng nói với hắn kia lời nói. đương tô đông còn tại ba ca hiệu lực lúc, van det đã từng cùng hắn huấn luyện qua đá phạt, lúc ấy hắn cảm thấy, tô đông đá phạt tính ổn định không phải rất mạnh, mà tô đông mỗi lần phạt bóng cũng đều quá truy cầu góc độ, cho nên đánh giá không phải rất bình thường cao. không nghĩ tới, cái này mang thủ gia hỏa đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ lúc trước liền tuyên bố muốn tìm cơ hội để Van Ness xem hắn tiến bộ, thật là đến trong trận đấu, Bayern mấy lần đá phạt, vị trí đều không phải là rất tốt, Tô Đông cũng đều không có cơ hội chủ phạt. Lần này, mắt cô phạm lỗi vị trí tại lớn ở ngoài vùng cấm đê, trung tuyến lệch trái một vùng, vị trí rất tốt. lại nhìn thấy Tô Đông quyết định tự mình đến chủ phạt, Van Ness không khỏi có chút hoài nghi, gia hỏa này đá phạt thực lực thật có mạnh như vậy. đây cũng là Tô Đông lần thứ tư chủ phạt đá phạt. tại chúng ta trong tay có thể cầm tới số liệu bên trong, To Đông trước đó chỉ phạt qua ba lần, lần thứ nhất không thành công, về sau hai lần tất cả đều trúng đích, có thể nói dẫn bóng hiệu suất vẫn là rất cao, không biết lần này có thể hay không kéo dài hai lần trước dẫn bóng. Từ vị trí bên trên nhìn, lần này phạt bóng khoảng cách là 23 mươi ba mét, trung tuyến lệch trái, vị trí không tệ. Chúng ta có thể nhìn thấy, tô đông tựa hồ rất có lòng tin, chạy lấy đà khoảng cách cũng không dài. Ba ca ngay tại tổ chức bức tường người, hiển nhiên đối lần này đá phạt cũng 10 phần coi trọng. Nhìn trên này, ba ca chủ tịch rũ sẹo, phó chủ tịch bắt tô mơ cùng một đám cao tầng, tất cả đều ngồi tại chủ tịch khán đài quan sát trận này tiêu điểm chiến, đồng thời cũng chính mắt thấy bận liên nhập buôn cầu. Ba tại Newcom. Bị bơn đánh không có chút nào chống đỡ, sức hoàn thủ. Cái này khiến 3 Ca tầng quản lý mặt mũi không ánh sáng. Nhất là dù sẽ cùng Bát tố mơ. Tô Mơ, To Đông bốn cái dần bóng, liền vàng phất giống như là bốn cái bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn. Mà bây giờ tiểu tử này vậy mà muốn chủ phạt đá phạt, đây là muốn ngũ tử đăng khoa sao? Hắn là muốn vào cầu muốn điên rồi đi. Bát Tô Mơ tức giận mắng, tại 3 Ca, hắn nhưng cho tới bây giờ không có phạt qua đá phạt. Liên cái kia chút trình độ cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Bát hiển nhiên đối To Đông đá phạt cước pháp hoàn toàn không ôm hy vọng. Hắn cảm thấy, đây càng giống như là tô đông vì dẫn bóng mà cưỡng ép từ đồng đội trong tay đoạt tới chủ phát quyền, hoàn toàn chính là để ý khí năng quyền. Hắn đêm nay chân gió rất bình thường thuận, đã đánh vào bốn cái cầu, nói không chừng thật đúng là có thể lại tiến một cái. Bên cạnh nổi danh đồng sự nói, Bát Tô Mơ cười lạnh hừ hừ hai tiếng, sẽ suốt gôn liền có thể phạt đá phạt. Vậy thế giới này bên trên đá phạt cao thủ coi như nhiều, hội đồng quản trị đám người cũng đều biết, dù sẽ cùng Bát Tô Mơ phi thường cầm thủ tô đông, cho nên dù sẹo vừa lên giải, chuyện làm thứ nhất chính là nghĩ trăm phương ngàn kế bước đi tô đông, thậm chí không tiếc để hắn mua đất mình hợp đồng, tự do chuyển nhượng. Mà đến nay cũng còn có truyền thông tại vạch trần nói, Tô Đông căn bản cũng không có bỏ tiền mua Đức mình hợp đồng. Kia vấn đề liền đến, Tô Đông không có bỏ tiền, vậy hắn hợp đồng là thế nào bị mua được? Đây đều là ba ca hội đồng quản trị nội bộ sự tình, nhưng có thể rõ ràng xem đến, dù sẽ cùng bắt Tô Mơ đối Tô Đông đi ý. Phóng nhãn thế rơi bóng đá, có thể như thế bước đi mình đường ra ngôi sao bóng đá, ba ca cũng coi là độc nhất số. Hết lần này tới lần khác, vị này bị buộc đi ngôi sao bóng đá tại Bayern nằm gai nếm mật, liền giống như hẹp lệ, trở về báo thủ. Càng chết là, hắn diễn ra bộ kệ, dẫn đầu Bayern 4-0 tạm thời dẫn trước. Muốn nói ba ca lịch sử Cùng năm quả có phi thường sâu nguồn gốc, đến mức giờ này khắc này, trong tràng ngoài có vô số người đều ở trong lòng hoài nghi, trận đấu này đến cùng có thể hay không bị đánh vào năm cái cầu. Bước tường người bày song. Tô Đông cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài chính chậm rãi rời khỏi về sau, dùng sức thổi lên tiếng còi. Tô Đông hít một hơi thật sâu, cả người cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, tốc độ rất nhanh. Đến phạt bóng điểm, Tô Đông chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường 10 vạn tên ba ca fan bóng đá cơ hội đều nín thở. Cầu phía trước của môn Vandett mặc dù xem thường Tô Đông phạt đá phạt kỹ thuật, nhưng cũng vẫn như cũ như Lâm Đại địch nhìn chằm chằm bức tường người. Chỉ gặp một tiếng vang trầm về sau, cầu cấp tốc kéo lên. Vandett rất nhanh liền thấy được Tô Đông phạt ra đá phạt, nó lấy cực nhanh tốc độ vượt qua bức tường người, thẳng đến cầu môn mà tới. Ai ra, đến thật. Vandett trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Tô Đông cước này cầu phạt đến cũng không tệ lắm. Vượt qua bức tường người đỉnh đầu về sau, hiện lên đường vòng cung, bóng ra liền bắt đầu hạ xuống. Vandett rất nhanh đã đoán được cầu quy tắc, biết Tô Đông cước này đá phạt là thẳng đến phía bên phải mà đi. Hắn lúc này liền hướng phía bên phải di động, đồng thời cũng đang phán đoán lấy cầu thế cùng điểm rơi. Vì vượt qua bước từ người, đường vòng cung túi rất xinh đẹp, nhưng lại cao. Nếu không có gì ngoài ý mến, hẳn là ra ngoài. Van Ness trong đầu trước tiên có phán đoán, nhưng cơ hội là trong cùng một lúc, chữ ở giữa không trung bóng đá lại đột nhiên xuất hiện một lần làm cho người khó có thể tin hạ xuống. Bất thình lình biến hóa để Van Ness quá sợ hãi. Hắn vừa rồi phán đoán là hơi cao, nhưng hôm nay đột nhiên hạ xuống, đó chính là nói, Van Ness quá sợ hãi, cả người cấp tốc nghiêng người lập ra. Bóng đá hạ xuống về sau, trực tiếp chui vào cầu môn góc trên bên phải. Vạn Đét cứu thua chầm một bước, cầu lại tiến á, go ổn. Cái thứ năm dẫn bóng xuất hiện á. Tô Đông, vẫn là Tô Đông. Ngũ tử đăng khoa. Thượng đế a, hắn đêm nay trạng thái đơn giản quá tốt rồi. Ta thậm chí cảm thấy đến, sau trận đấu UEFA nhất định sẽ đối Tô Đông tiến hành nước tiểu kiểm, bởi vì hắn nhìn đơn giản liền cùng cắn thuốc đồng dạng. Quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông phạt tiến vào một cước phi thường cao tiêu chuẩn, đường vòng cung phi thường bị dị trực tiếp đáp phạt. Thủ môn Vạn Đét lăng lăng ghé vào trên đồng cỏ. Dù là đến giờ khắc này, hắn cũng còn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vừa rồi cặp chân kia cầu lại đột nhiên hạ xuống, lá dụng cầu giống như không hoàn toàn là tô đông phạt bóng đường vòng cung càng quỷ dị cầu nhanh càng nhanh góc độ cũng càng xảo trá ba ca thủ môn đơn giản không thể tin được đây chính là tô đông nói tới tiến bộ tô đông đã không có thời gian đi để ý tới những người khác hắn quá hư phấn quá kích động cả người xông ra sân bóng về sau tô đông vốn là phóng tới phạt góc khu nhưng hắn lâm thời cải biến chủ ý vọt thẳng hướng về phía chủ tịch khán đài cũng đứng ở chủ tịch khán đài phía dưới trực tiếp nhìn về phía hành chính bao sương giơ lên cao cao tay phải của mình mở bàn tay lộ ra năm ngón tay cuối cùng làm ra một cái bạt thai động tác, bạt thai này tắt đến thật vang, Du Kem triệt để bạo nộ rồi. Mặc dù bọn hắn đều biết, Tô Đông cử động lần này là tại đối ba ca chủ tịch tụ sẽ cùng phó chủ tịch Bát Tô Mơ tiến hành đánh trả, nhưng bọn hắn như trước vẫn là cảm thấy phẫn nộ cùng nực nhã. sân nhà bị đối thủ không so với ngũ cung đồ, đây quả thực so bản mùa giải hai tay chống chân còn gọi người khó mà tiếp nhận. Hắn tại sao có thể bộ dạng này? Đây chính là hắn đã từng hiệu lực qua đội bóng, hắn đã từng tự mình sáng lập ra huy hoàng dở dạng tim hai, hắn vậy mà tự tay đơn nó hủy diệt. Nhìn trên này, dù sẽ cùng Bát Tô Mơ nổi trận lôi đình nhất là rủ sẹo, lúc này liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hung tợn căm tức nhìn dưới khán đài tô đông, xoay người rời đi. bát tô mơ cũng trước tiên theo sau, hai người nâng lên rời sân, một trước một sau đi vào lầu hai nội bộ thông đạo. chỉ có cửa thông đạo nhân viên công tác mơ hồ nghe được rủ sẹo phẫn nộ gào thét, đáng chết hỗn đản. quá phế lối, quá cuồng vọng, lập tức liên hệ muzino, chúng ta nhất định phải đổi huấn luyện viên. quá đẹp, tiểu tử ngươi đã điên rồi đi. ha ha, tô, làm tốt lắm. phố đèn đỏ, ta muốn đi phố đèn đỏ quý nhất cửa tiệm kia. tô, ngươi muốn mời khách. các đội hưu tất cả đều mừng như điên. Nam không. Lúc trước, ai có thể nghĩ đến, Baydon lại có thể tại sân Newkem, Nam không cùng thắng Ba Ca. Cả trang tranh tài, Baydon không chế bóng xuất đều ở tuyệt đối thế yếu, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì tại 30% tài hưu, nhưng muốn nói sáng tạo ra suất gôn số lần, hay là có uy hiếp suất gôn số lần, Baydon đều muốn xa xa dẫn trước tại Ba Ca. Nói cách khác, giờ giảm team 2 chỉ có không chế bóng xuất, nhưng căn bản là không có cách chế tạo ra uy hiếp. Kia có không chế bóng thì có ích lợi gì đâu. Đương sân bóng bên trong, tô đông cùng Baydon cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng lúc, nhìn trên đài một góc nào đó, Ba chuyển kỳ đội trưởng. Đương nhiệm ba ca đội 2 huấn luyện viên trưởng Guardiola chính mang theo trợ thủ Titan Nova, cũng ngay tại quan sát tranh tài. Tô Đông quả nhiên trở thành tranh tài mấu chốt, hắn là trên thế giới này hoàn mỹ nhất tiền đạo, cũng là ta cho tới nay đều đang cố gắng tìm kiếm người kia. Guardiola trong hai mắt bắn ra ra một cú cùng nhiệt. Titan Nova đã là Guardiola trợ thủ, cũng là hắn bằng hữu tốt nhất, hắn biết, sớm tại trung đông đá bóng trong lúc đó, Guardiola liền đã chú ý lên Tô Đông, thậm chí phi thường thưởng thức Tô Đông phản diện. Vụ hắn rời đội, đây cũng là ba ca từ trước tới nay biết bắt nhất quyết định. Titan Nova tiếp nối lắc đầu nói, Gadio la rất tán hành, vậy cũng là một đám đầu hủ não túi, bọn hắn chỗ nào hiểu được tô đông giá trị? Lại quay đầu nhìn về phía Barca trong đội cầu thủ, Busan đứng núi chịu sào, nhưng Gadio la đối tên này tuổi trẻ tiểu tướng lại không có chút nào cảm động. Thừa thừa, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra, Busan có điểm nào nhất có thể bổ khuyết tô đông trong chỗ? Là thân thể của hắn, hay là hắn kỹ thuật, hay là hắn tốc độ? Cái này hoàn toàn chính là hai tên đặc điểm khác biệt cầu thủ, làm sao đi tương đối? Tỷ Tạ Nỗ vạ còn biết, Gadio la đối Busan bất mãn từ xưa đến nay, mấu chốt ngay tại ở Busan cự tuyệt Gadio đội hai trưa mộ. Tình nguyện tại đội 1 khô tọa gẻ lạnh, cũng không muốn trở về đội 2 tham gia trận đấu, cái này khiến Guardiola 10 phần bất mãn. Huống chi, bộ dạng cũng chưa hề đều không phải là Guardiola trong suy nghĩ lý tưởng tiền đạo. Guardiola trong lòng nam thần là Tô Đông. Đêm nay trận này thảm bại về sau, đội huấn luyện viên đã trở thành kết cục đã định, Josep, ngươi vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, dù sao tiến vào tuyển đẹp trai danh sách lớn, chỉ có ngươi chấp giáo Barca, cũng lấy được nhất định thành tích, ngươi mới có cơ hội chấp giáo giống Tô Đông dạng này tự tin. Tita Nộ vả đề nghị. Guardiola sắc mặt tạm đạm, lắc đầu thở dài. Hắn quen thuộc bờ ghi gì sợ tẹn đã rời đi, số gì à nô cũng đi, địa điểm lý tưởng, hắn căn bản cũng không có người quan biết. Chẳng lẽ lại muốn hắn tự thân xuất mã, chạy đến rủ sẽ cùng bắt Bato mơ trước mặt, tự đề cử mình nói, hắn có thể đảm nhiệm 3 ca huấn luyện viên trưởng vị trí. Không nói trước làm như vậy làm trái Guardiola tác phong làm việc, liền nói dù sẹo, bọn hắn sẽ tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng, ta có thể mang tốt 3 ca đội một đầu. Chương 572, trong lòng của mỗi người đều ở một cái tô đông. Trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Sân nu kèm tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hiện trường 10 vạn tên bà ca fan bóng đá cộng đồng chứng kiến một trận máu tanh tàn sát, bọn hắn cho yêu quý đội bóng tại đối thủ dưới chân, bị đánh thương tích đầy mình, ấn trên đồng, có dùng sức ma sát. Ghi điểm bài bên trên, nhìn thấy mà giật mình không so với năm điểm số, phản phất giống như là năm thanh cắm vào bà ca fan bóng đá lồng ngực đao. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu là, năm quả toàn bộ đều đến từ cùng nhất danh cầu thủ. Tô Đông. Bọn hắn từng tại tòa này sân bóng điên cuồng truy phủng lấy Tô Đông, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu Tô Đông trở thành tòa này sân bóng tội nhân, trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng, hắn mỗi một lần sờ cầu đều sẽ dẫn phát như thủy triều hư Thanh, dù là hắn vẫn tại càng không ngừng vì 3K dẫn bóng. Rốt cục, hắn nhịn không được, lựa chọn rời đi. Cấp tiến 3K fan bóng đá đang hoàn hô lấy thắng lợi của mình, nhưng càng nhiều fan bóng đá trong lòng vẫn như cũ bàng hoàng, không biết đúng sai. Hơn một năm quá khứ, đương Tô Đông mang theo cường hành ơn, một lần nữa giết trở lại đến sân Nukem, khi bọn hắn chỗ yêu quý 3K giở giảm tim hai, tại Tô Đông xuất lĩnh Burden God sắt dưới, bị trai đạp đến mình đẩy thương tích lúc, bọn hắn biết, bọn hắn sai. Sai đến phi thường không hợp tới thường. Henry toàn trường tầm thường vô vi, hắn đã không phải là năm đó ở Arsenal thời kỳ đánh đâu thắng đó Henry vừng rồi. Eto'o cũng đồng dạng không có lấy ra ra dáng biểu hiện, mấy lần lợi dụng Marcelo uy hiếp chế tạo ra nguy hiếp, nhưng đều không thể chuyển hóa làm rất bóng. Tối khôi Hải chính là bộ giản, 3 trận 4 cầu hai trợ công, lúc trước phần này số liệu để nhiều ít truyền thông đối bộ giản đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí có người hô lên bộ giản muốn tại sân Nu Kem dẫm lên tô Đông Thi thể thượng vị. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, kia là buồn cười biết bao vô tri ngôn luận. Bộ giản tại cả tràng trong trận đấu, thậm chí ngay cả một lần bắn chính cầu môn đều không có. Toàn trường cũng chỉ có hai lần lên chân cơ hội, hắn lấy cái gì đi cùng tô đông so. Là ai cho hắn dũng khí? Trước trận tam soát kích, toàn cộng lại, vậy mà đều còn bù không được một cái tô đông. Cái này khiến hiện trường mười vạn tên ba ca fan bóng đá, cùng vô số ngồi tại trước máy truyền hình fan bóng đá cũng nhịn không được phát ra linh hồn thảo vấn. Vì cái gì lúc trước muốn bước đi hắn đâu? Tại sao muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình đâu? Bay ơn trên dưới tại trắng trận chúc mừng lấy thắng lợi. Sân khách không so với năm, đây tuyệt đối là bay trong lịch sử đặc sắc nhất một lần sân khách đại thắng càng quan trọng hơn là, nương tựa theo trận này thắng lợi, Biden cơ bản đã nâng lên tấn cấp bản kết. Mà cầu thủ cũng từ trận này đánh bại 3K đại thắng bên trong, thu hoạch được trước nay chưa từng có tự tin. Phải biết, lúc trước, tất cả mọi người không coi trọng Biden, bởi vì 3K là cao cao tại thượng trang tí onlit đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn, mà Biden tuy nói có Tô Đông, nhưng cũng không bị người xem trọng. Thật không nghĩ đến, tại Nukem, Biden năm không hết tẩy ba ca. Đây tuyệt đối sẽ là Biden cầu thủ chức nghiệp tiếp sống bên trong, đáng giá ghi lại việc quan trọng một trận chiến. Tại tất cả cầu thủ bên trong, Tô Đông là thụ nhất các đội hữu nhiệt vùng. Ngũ Tử đăng khoa một mình hắn ôm đồn bơn năm quả, cái này đã là đội bóng chiến thuật thôi động, sao lại không phải tô đông năng lực cá nhân một loại thể hiện? Ba ca phòng cao cầu năng lực uy hiếp, tại trận đấu này bên trong bại lộ đến phát huy vô cùng tinh thế, nhất là đối tô đông phòng thủ, bọn hắn căn bản cũng không có xuất ra bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp. Đương bơn cầu thủ hò hét tầm ý đi xuống sân bóng lúc, huyền kích cũng là hồng quang đầy mặt, cười đến không ngậm miệng được, một đường đón đám người, làm được thật xinh đẹp. Hải lão đầu miệng bên trong không tiếp tán thưởng chi tử, cái này cũng không kỳ quái, trận này thắng lợi cơ bản để bơn sát nhập vào bán kết đôi này hiển kỵ tới nói, tuyệt đối là chức nghiệp tiếp sống thứ hai xuân, nhất là bản mùa giải, bay ơn tại Bundesliga cùng gờm mạng cột bên trong đều phát huy ra sắc. dựa theo trước mắt xu thế, bay ơn thậm chí có cơ hội cầm xuống tam quan vương. cái này đem là bóng đá đức trong lịch sử tòa thứ nhất tam quan vương. cho nên hiển kỵ có thể không kích động, có thể không cao hứng sao? bay ơn cầu thủ nhiệt nhiệt náo nháo, đi cùng một chỗ, cười cười nói nói, mà ba ca cầu thủ thì là từng cái mất hết cả hứng, mặt mà đủ mày trao, liền ngay cả Iniesta đều không có quá nhiều tâm tư nói chuyện với tô đồng, chỉ là xa xa hướng phía hắn cử đi nhấc tay, chào hỏi coi như xong tranh tài đá phải mức này còn có người nào tâm tình cùng tô đông thắng gấu ngược lại là Marcelo, kích động đến không muốn không muốn đi tại tô đông bên cạnh càng không ngừng chờ mong phố đèn đỏ chi hành tiểu hài tử ra ra đi dạo cái gì phố đèn đỏ tô đông nghe được hắn lại để lên trực tiếp cho hắn một cái bạo lật ta trưởng thành Marcelo kịch liệt kháng nghị trưởng thành cũng không được chỗ kia là ngươi tiểu bằng hữu có thể đi tô đông ngược lại là lý trực khí tráng hơn hắn kia là hợp pháp hợp pháp cũng không được không an toàn không được đi Marcelo kém chút khóc ngươi ngươi không phải mới vừa nói như vậy Mọi người chung quanh lập tức một trận cười vang. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền nhớ mãi không quên phố đèn đỏ, đoán chừng trông mong liền đợi đến đi phố đèn đỏ đi dạo một vòng, cảm thụ một chút, kết quả tranh tài thắng, hy vọng lại triệt để là khoảng không. Chính Tô Đông cũng cười, ta mời ngươi ăn hai bữa cơm, không được đi phố đèn đỏ. Marcelo rất bình thường phiền muộn, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem Tô Đông, phảng phất là cái khuê phòng vãn phụ. Vừa rồi hống người ta thời điểm, chuyện gì cũng dê nói, lừa người ta vì ngươi tận tâm tận lực đi tranh tài, thật vất vả thắng, quay người lại liền trợn mặt không nhận người, đã nói xong phố đèn đỏ đâu. Nam nhân miệng, gạt người quỷ đáng người lại là một trận cười ha ha. Đội trưởng Cản cũng thật thích cái này nhảy thoát tiểu quỷ, lúc này từ phía sau đi tới, dùng sức bóp chặt Marcelo cổ, "Tiểu tử, đừng ngủ rũ, hắn không mang theo ngươi đi, ta dẫn ngươi đi, không phải liền là phố đèn đỏ sao? Kia phiến địa phương ta quen." "Thật." Marcelo hai mắt vậy một cái. "Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi." Nhưng Marcelo rất nhanh liền điệu xỉu, tránh thoát cẳng tay, dùng sức lắc đầu, vẫn là không đi theo ngươi. "Vì cái gì?" Cản lớn giọng liền hô, "Ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, khẩu vị lại nặng như vậy, không thích họ ta, ta ưa thanh đạm điểm." Nói xong, tiểu tử này hấp tấp lại đuổi kịp Tô Đông. Cạn ở phía sau một mặt phiên muộn, ta mẹ nó hảo ý mang ngươi đi dạo phố đèn đỏ, ngươi còn không vui? Còn có a, ta số tuổi lớn. Khẩu vị rất nặng. Nhìn thấy cản kia khóc không ra nước mắt bộ dạng, bay đơn đám người một trận cười vang. Từ trong phòng thay quần áo tắm rửa xong ra, Tô Đông thấy được trong điện thoại di động tới một đầu tin nhắn. Tin nhắn đến từ Messi, hẹn hắn tại sân bóng một nơi gặp mặt. Hiện kết còn muốn đi bắt đầu thi đấu sau buổi họp báo, cầu thủ cũng đều đang thu thập đồ vật, Tô Đông lúc này cầm điện thoại, qua loa thu thập hành lý, lúc này liền giao cho Marcelo từ phía sau tuy nói còn đang vì đi dạo không được phố đèn đỏ mà phục vụ, nhưng vẫn là rất nghe lời tiếp nhận tô đông hành lý, rời đi đội khách phòng thay quần áo về sau, tô đông quen cửa quen nẹo sờ lên. trên đường đi đụng phải không ít sân bóng bảo an cùng ba ca nhân viên tạm thời, mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều rất mâu thuẫn, nhưng không ai tiến lên chào hỏi hắn, ngược lại đều thích hợp vẫn duy trì một chút khoảng cách. người khác nhau đối đại tô đông góc độ cùng phương thức cũng không giống nhau, tô đông cũng không có để ở trong lòng. ha ha, leo. đi tới hẹn xong địa phương, tô đông xa xa liền thấy messi cùng hắn phụ thân rót ở, chờ hắn đi qua lúc mới phát hiện vừa rồi ánh mắt bị ngăn trở địa phương, thình lình còn đứng lấy một cái tiểu cô nương. làn da hơi có chút đen, nhưng dáng dấp lớn lên rất bình thường thanh tú, tóc dài, mắt to, cái đầu so Messi thấp hơn một chút xíu. Tô Đông chợt thấy một lần, lúc này liền nhận ra, cười nhìn về phía cô nương kia, Tiểu Phương. Messi ngượng ngùng gật gật đầu. Được a, Camon, thật bị ngươi cho lửa gạt đến rồi. Tô Đông đi qua, một thanh liền bóp chặt Messi cổ. Đừng nói lửa gạt có được hay không, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Thôi đi ngươi, ngươi cùng trước đó mỗi tuần đổi một người bạn gái, cái nào không phải thật tâm yêu nhau? Tô Đông rất bình thường tận lực địa làm bộ nói lỡ miệng. Đứng ở bên cạnh cô nương nhịn không được hì hì nở nụ cười, liền ngay cả Rốt Gở cũng không khỏi mỉm cười. Lẽ quả nhiên nói không sai, ngươi sẽ cố ý bố trí hắn tình sự." Cô nương kia cười nói. Tô Đông sững sờ, lại nhìn về phía Messi, từ phía sau một mặt giả hoạt đắc ý bộ dáng, phảng phất giống như là đang nói, "Camôn, ngươi bộ này đối ta không làm được, ta có để phòng ngươi nha." Tô Đông trong lòng thầm kêu một tiếng hoạt tạo, là thế giới này biến đổi quá nhanh, vẫn là mình tiến hóa quá chậm. Messi rất nhanh liền tránh thoát Tô Đông ma trảo. Thu thập một chút quần áo, Nghiêm Trang đứng tại cô nương bên cạnh, đối Tô Đông nói ra, "Tô, nàng hiện tại vẫn là cái học sinh, nàng rất nhiều đồng học đều vẫn là người fan bóng đá cùng fan hâm mộ, ngươi đến lo lắng một chút hình tượng." Lời này đối Tô Đông vẫn có chút ảnh hưởng lực. Trong sự nữ hắn, đối tự thân hình tượng cũng là có chút điểm bệnh thích sạch sẽ. "Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, Antonela, bạn gái của ta." Messi cười hì hì chỉ vào bên cạnh cô nương giới thiệu nói, "Antonela, hắn chính là Tô Đông. Ngươi tốt, Tô, leo mỗi ngày đều muốn đề cập với ta lên vô số lần tên của ngươi." Antonela cười vươn tay Tô Đông lễ phép nắm chặt lại, vậy khẳng định không có lời gì tốt. Tiểu tử này nhìn xem trung thực, một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá ta hiện tại cuối cùng Minh Bạch vì cái gì hắn bị thương đều muốn chạy về Argentina đi. Bị Tô Đông như thế khen một cái, Antone là tâm tình cũng phi thường tốt. Messi tầm Tô Đông gặp mặt, chủ yếu chính là muốn giới thiệu Antone lại cho Tô Đông nhận biết. Đây là hắn mang về đến Châu Âu về sau, lần thứ nhất giới thiệu cho bằng hiếu. Tuy nói cùng Iniesta ở tại Séc, nhưng Tiểu Bạch gần đây bận việc tại chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng ngay cả Messi trở lại Châu Âu cũng không biết. Mà đối với đêm nay trận đấu này, Messi đánh giá phi thường cao bị ngot như thế một quái, chúng ta bản mùa giải đoán chừng là không trông cậy vào. Messi có chút thất lạc. Hàn Nguyên bản cũng rất muốn muốn xung kích một chút Chamoli, thật không nghĩ đến thụ thương. Tô Đông cũng rất bất đắc dĩ, hắn một lòng báo thủ, nhưng đã ngộ thương Messi. Buồn trang sau cuộc tranh tài, Dịch Cát Tân học đã là địch cục, mặc kệ tiếp xuống sẽ do ai tới đón trưởng Barca, đều không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút dung chuyển, thậm chí nếu quả thật như ngoại giới nói, Barca mời Mujinho đến chấp giáo, kia dung chuyển sẽ lớn hơn. Mujinho chấp giáo phong cách cùng Barca bóng đá lý niệm là hoàn toàn không hợp. Nhưng bây giờ Barca tình huống sát thực cần hạ cánh dược, nhất là ra ngoài thành tích cân nhắc. Mời Mujino đến chấp giáo, liền có chút giống trước đó Real Madrid mời Cả kéo lộ chấp giáo, cũng là vì tốc thành, mau chóng trở lại quý đạo. Nhưng đôi này Barca cầu thủ tới nói, chưa chắc sẽ là một chuyện tốt, nhất là giống Messi dạng này thiên tài. Trương 573, tô hẻm lệ đông, Biden cường lực áp chế đối thủ, Barca không hề có lực hoàn thủ. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tây Ban Nha kim bài người dẫn chương trình re la Zelmao hệ nạ tại mình tiết mục bên trong, phục ban trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến cho rằng ơn không chút lưu tình mở ra 3 ca đoạn thời gian gần nhất đến nay tấm màn che. Rẽ Lam mỏ Hệ Na mở đầu liền biểu thị, nhìn chung cả chàng tranh tài, 3 ca cùng ơn biểu hiện hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Từ tranh tài ngay từ đầu, Bay ơn liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ giang người, Tô Đông cùng hắn các đội hữu đều tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất truy cầu, mà điểm này tại 3 ca cầu thủ trên thân cũng không nhìn thấy, đây là phi thường để cho người ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, đây cũng là 3 ca sân nhà, hẳn là 3 ca càng có thủ thắng tiến nghiệm mới đúng, nhưng kết quả lại tương phản. Rẽ Lam Mộ Hệ Na biểu thị 3K vấn đề tồn tại rất nhiều phương diện, Baydon tính nhắm vào đà kích vừa vặn đánh chúng 3K chí mạng nguy hiểm. Từ cả chàng tranh tài khống chế bóng xuất đến xem, 3K khống chế bóng xuất tiếp cận bảy thành, mà Baydon vẹn vẹn chỉ có hơn 3 phần 10. Hai chi đội bóng tại khống chế bóng về thời gian tồn tại cách xa chiến lệnh, nhưng cùng khống chế bóng thời gian không tương xứng chính là, Baydon toàn trưởng công ra 18 chân sút gol, đánh vào năm quả, mà 3K vẹn vẹn chỉ có 15 chân sút gol. Rất bình thường hiển nhiên, Baydon tại ngắn hơn khống chế bóng thời gian bên trong, đã sáng tạo ra càng nhiều có uy hiếp tấn công. Zhe La mọ hệ nạ còn phân tích hai đội các loại số liệu ngoại trừ truyền bóng sát xuất thành công cùng không chế bóng xuất cơ bản thành có quan hệ trực tiếp bên ngoài, còn lại mặc kệ là phạm lỗi, việt vị vẫn là phạt góc, hai đội đều cơ bản lực lượng ngang nhau. tại thành công đối kháng lên, bay ơn nhiều đến 66 lần, mà ba ca vẹn vẹn chỉ có 43 lần, cái này có lẽ có thể phản ứng ra trận đấu này một loại nào đó sự thật, trong đó tô đông trận đấu này người đối kháng sát xuất thành công cơ hội đạt đến 100%. zela mỏ hệ nạ cho rằng, tô đông là trận đấu này bên đơn thủ thắng mấu chốt, xưa tại tô đông còn hiệu lực tại valencia trong lúc đó, zela mỏ liền không ít khấn hắn về sau gia nhập liên minh ba Hắn vẫn như cũ đối Tô Đông không tiếc tán thưởng chi tử, dù là về sau Tô Đông cùng 3K tầm quản lý trở mặt, hắn vẫn như cũ nhiều lần vì Tô Đông theo lẽ công bằng nói thẳng, mà lần này, hắn cho rằng Tô Đông thành công thực hiện báo thủ. Cái này cùng nói là Bơn Bạo Lệnh đánh tan 3K, chẳng bằng nói là Tô Đông hoàn thành một trận chờ đợi hơn một năm báo thủ. Từ tranh tài tiếng còi vang lên dây thứ nhất loại bắt đầu, Tô Đông liền tận hết sức lực tại trên sân bóng chạy cùng bắn bóng. Zhe La Mở Hệ Nạ còn thả ra tranh tài lúc mới bắt đầu, Tô Đông một đường phi nước đại, đuổi theo 3K chuyền bóng thậm chí còn để khẩu ngữ chuyên gia trở lại như cũ Tô Đông cùng quần ở giữa trêu tức đối thoại, mà lúc đó tranh tài vừa mới bắt đầu, bầu không khí còn tương đương hòa hợp. Tô Đông nói, hắn có thể không tiếp thể lực chạy 90 phút không ngã xuống. Từ một câu nói kia bên trong, chúng ta liền có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đối 3K kia cố phẫn nộ, cái này vì hắn ở trong trận đấu cung cấp quần quần không chút động lực, để hắn bắt lấy hết thể có thể bắt lấy cơ hội, đỉnh đầu chân đá, vì bọn liên nhập năm cầu. Đây là một trận hẻm lễ thức báo thủ. Tô Đông dùng năm viên đạn, triệt để giết chết 3K, kết thúc sự giảm tim hai vương triều thời đại. Zela mỏ Hệ Nạ còn trích dẫn dịch cật tại sau trận đấu bởi họp báo một phen càng khái. Hà Lan tiên nga đen biểu thị, sớm tại bên trên mùa giải, hắn vẫn tại càng không ngừng hỏi thăm một vấn đề, tại sao muốn như thế đối đai Tô Đông? Hắn đã làm sai điều gì? Đáng tiếc, không ai có thể cho hắn đáp án, bao quát câu lạc bộ tầng quản lý, bao quát fan bóng đá. Tất cả mọi người phảng phất không có đáp án, vẹn vẹn chỉ là biết Tô Đông nhất định phải đi. Nhưng vì cái gì? Không ai biết. Hiện tại, chúng ta ngay tại vì chính mình lúc trước sai lầm lựa chọn gánh chịu đại giới, chúng ta tự tay đem mình vũ khí mạnh mẽ nhất, chấp tay tặng cho đối thủ của chúng ta tự tay đem hắn bức bách trở thành chúng ta địch nhân đáng sợ nhất, đây chính là các ngươi nguyện ý nhìn thấy. Diệt Cắt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị, mình không chút nghi ngờ sẽ tại mùa giải kết thúc sau tan học, nhưng hắn rất bình thường hối hận, hối hận mình không có sớm một chút rời đi. Kỳ thật, ta không phải một cái dũng cảm người. Trong video, Diệt Cắt 10 phần vẻ và nói: "Làm huấn luyện viên trưởng, ta không có tại cầu thủ cần thời điểm đứng ra cho hắn đầy đủ bảo hộ cùng ủng hộ, ta lựa chọn trầm mặc, cái này khiến ta cảm giác mình phảng phất biến thành một cái đồng lõa." Vừa rồi, tại trên sân bóng, đương tranh tài lúc kết thúc, ta nhìn xa xa Tô Đông Ta rất còn muốn chạy qua khứ, ôm hắn, tựa như trước kia, sau đó nói cho hắn biết, ta rất xin lỗi, nhưng ta không có dũng khí làm như thế, hắn hẳn là cũng không cần, bởi vì hắn so trong tương tượng của ta càng thêm kiến tưởng. Sân nhà không so với năm thất lợi, cứ việc còn có lần hiệp, nhưng dịt cắt lời nói này, càng giống là tại nâng lên thừa nhận thất bại. Rẽ la mỏ hệ nạ cho rằng, Tô Đông báo thủ đối ba ca đã kích phi thường lớn, không chỉ có là phòng thay quần áo, còn có tầng quản lý, càng có cầu thủ, bọn hắn đều hẳn là nghĩ lại tại hơn 1 năm trước kia, vì sao muốn bước đi Tô Đông. Mà bây giờ, chuyện giống vậy còn phát sinh trên người Ronaldinho. Messi nói qua, đối đãi tốt nhất cầu thủ, chẳng lẽ không phải hẳn là cho càng nhiều bảo hộ cùng ủng hộ. Vì sao lại muốn hủy diệt hắn đâu? Tại Bayern 5 không sân khách đánh bại Barca ngày kế tiếp sáng sớm, nước Đức kỳ cờ tạp chí mới vừa ra lò Champions League đặt san bên trong, tổng biên tập hơn thư sáng tác chuyên mục văn trường, Bayern, Bundesliga đội bóng máu mực. Kỳ cờ tạp chí tổng biên tập biểu thị, tại trang The Only bắt cường kết quả rút tham gia lúc, hắn liền sáng tác chuyên mục biểu thị, cứ việc rút được đoạt giải quán quân đại đứng đầu Barca, nhưng Bayern cũng không phải là nhược lữ, tuyệt đối mặc người chém giết đối tượng, cái này tại lúc ấy thế giới truyền thông lĩnh vực, đều đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Rất nhiều người đều cho là chúng ta là tại bao che khuyết điểm. Trên thực tế, chúng ta là biết, Bayern là một chi tràn ngập chỉnh thể tính chất đội bóng, tiến công cùng phòng thủ đều có phi thường cao tiêu chuẩn, nhất là tại đưa vào PP, Matschiano cùng Modric về sau, hậu phòng tuyến đã được đến tương đương rõ ràng cải thiện. Mà tại mũi tiến công, Tô Đông, Ribery cùng Roben tạo thành công kích tổ hợp, bỏ vào Champions League trên sàn thi đấu, vậy cũng là tương đương xa hoa, nhất là Tô Đông, liên tục 2 năm vô duyên giải thưởng, thậm chí ngã ra giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ 3, để rất nhiều người đều chất vấn Tô Đông phải chăng giống như Ronaldinho, tại đi xuống, giúp Đây cũng là nhân chi thường tình, bởi vì trước lúc này, tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều chập trùng lên xuống, thậm chí có cự tinh trượt sau liền rốt cuộc chưa thức dậy qua, nhưng chúng ta đối với cái này đánh giá là Tô Đông cũng không có tại đi xuống dốc, thậm chí biểu hiện của hắn muốn so chuyển nhượng trước đó càng thêm xuất sắc, thực lực cũng càng mạnh. Nhưng khi đó, không có người tin tưởng. Messi, Henry cùng Etto tổ hợp, lại thêm thiên tài tiểu tướng bổ dạng, Xavi cùng Iniesta tạo thành giữa trận, Ronaldinho cùng Đệ cổ trạng thái khôi phục, kết quả rút tham gia Lukaku, nhìn muốn càng thêm cường đại. Hôn thư biểu thị, sở dĩ cho người ta tạo thành ấn tượng như vậy Truy cứu Nguyên Nhân ngay tại ở bóng đá Đức đã rất nhiều niên không có lấy từng tới giải thi đấu quan quân, mặc kệ là đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ, quá khứ những năm này đều biểu hiện được tương đối thê mê. Nước Đức dưới bóng đá nội bộ đều biết, loại này đê mê là tới từ cầu thủ thay cũ đổi mới mang đến đau từng cơn, nhưng không có ai biết đau từng cơn kỳ sẽ kéo dài bao lâu, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy, bóng đá Đức trở nên càng ngày càng yếu nhỏ, đội tuyển quốc gia là như thế, câu lạc bộ cũng là như thế. Huấn tự biểu thị, lần này bên sân khách năm không cuồng độ 3K không thể nghi ngờ liền vì bóng đá Đức phục hưng vang dội thương thứ nhất, để toàn thế giới đều nhận thức lại bóng đá Đức, nhận thức lại Bundesliga. Kỳ cờ tạp chí tổng biên tập cho rằng, ở trước mắt giai đoạn này, Bundesliga đội bóng bên trong chỉ có Bayern tại Champions League trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh, cái này nguồn gốc từ tại Bayern tự thân cường đại đầu nhập, nhất là Tô Đông, Ribery cùng Robben cái này tam xoa kích tổ hợp, càng là đầu nhập vào món tiền khổng lồ, mà đây cũng là Bundesliga còn lại đội bóng không cách nào làm được. Bayern lấy được to lớn tiến bộ, để bọn hắn tại Bundesliga trở nên đánh đâu thắng đó. Bundesliga còn lại đội bóng rất khó cùng hắn chống lại, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện xấu, tương phản, Bayern vì Bundesliga đội bóng mở ra một đầu con đường mới. Hồn thư dùng anh em lý luận đến khái quát trước mắt Bundesliga tình huống, bất kỳ cái gì thời điểm Bayon đều là Bundesliga đội bóng trần nhà, mà bây giờ, Bayern không ngừng mà cất cao mình hạn mức cao nhất, sẽ cùng thế là tại tăng lên Bundesliga lực ảnh hưởng, đồng thời cũng tại sách tẩu cụ giáp đội bóng trần nhà cùng tiềm lực. Từ ngắn hạn đến xem, Bundesliga đội bóng rất khó cùng Bayon tiến hành chống lại, nhưng từ lâu dài đến xem. Bayern cường đại sẽ kéo theo toàn bộ Bundesliga khỏe mạnh phát triển, hấp dẫn càng nhiều ưu tú cầu thủ đi vào Bundesliga, tiến tới kéo theo toàn bộ Bundesliga sức sống. Hầu thư biểu thị, đây chính là Bayern tô Đông chiến lược. Sớm tại tô Đông gia nhập liên minh Bayern trước đó, mẹ kẻn bu ở ở bọn người liên minh sắc đưa ra phần này chiến lược, mà quá khứ hơn một năm nay thời gian, Bayern cũng tại kiên định không thay đổi thi hành phần này chiến lược. Hiện tại, Bayern rốt cục có cùng châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ phân ngưỡng cao thấp thứ lực, thậm chí có vấn đề trang thi on lit thi đấu vòng tròn tư cách. Hầu thư biểu thị, còn lại Bundesliga đội bóng đều hẳn là cố gắng học tập Bayern hình thức không phải muốn mù quáng đưa vào cự tình, mà là phải không ngừng đưa vào cao cấp cầu thủ, tăng lên thực lực bản thân, tiến tới một lần nữa đối bọn hình thành nguy hiệp, đồng thời cũng tăng lên Bundesliga đội bóng tại Euro chiến trên sân thi đấu sức cạnh tranh. Mặc kệ là từ cụ thể chiến thuật bên trên, vẫn là từ câu lạc bộ chiến lược bên trên, theo sân khách năm không đánh bại 3K, Bayern trong một đêm xuất hiện ở toàn thế giới truyền thông danh tiếng đỉnh sóng phía trên, trở thành tất cả fan bóng đá chú ý đàm phán hòa bình luận tiêu điểm. Tô Đông dùng năm quả thực hiện mình đối 3K báo thủ, cũng xuất hiện lần nữa tại toàn thế giới truyền thông nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tại Tây Ban Nha, tại nước Đức, tại châu Âu thậm chí tại toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, tất cả mọi người tại thảo luận Tô Đông cùng Biden, mà tam đại cá độ công ty cũng trong một đêm cũng cải biến đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, Biden nhảy lên trở thành mở ưu về sau, thứ hai đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, Tô Đông đến Bundesliga, gia nhập liên minh Biden, cũng không phải là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo, mà là tại báo thủ. Hắn dùng tại nu kem ngũ tử đăng khoa, xuống toàn thế giới một lần nữa đã chứng minh chính mình. Hắn Tô Đông vẫn như cũng là trên thế giới này cường đại nhất cự tinh. Trưng 574, tan tác. Từ Tây Ban Nha trở về nước Đức về sau, Bayern lập tức lại lên đón Bundesliga vòng 27, tọa chấn sân nhà lên chiến bù sút. Mở màn 4 phút, Bayern liền bị bổ sung đội đoạt công phá khung thành đạt được, nhưng ở phút thứ 31, nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, Lucio ổ đánh đầu phá khung thành, vì Bayern san đều tỷ số điểm số. Về sau, tranh tài bị đá 10 phần rằng co. Tô Đông tại phút thứ 65 lúc dự bị ra sân, 6 phút sau, Ribery phá khung thành đạt được. Tại tranh tài thu quan giai đoạn, Tô Đông lại trợ công làm đánh vào một cầu. Cuối cùng, Bayern 3 so với một nghịch truyện bổ sung đội. 3 ngày sau, Aliens sân bóng Trong khi only bắt cường đấu vòng loại lần hiệp, Bayern tỏa chấn sân nhà lên chiến Barcelona. Tại thủ hiệp năm không thủ thắng tình huống dưới, Barca đã đánh mất lịch chuyển lòng tin, nhưng ở Allianz sân bóng, bọn hắn ngay từ đầu cũng vẫn là bị đá có chút tích cực, ý đồ chế tạo ra một chút uy hiếp. Bayern cơ bản kéo dài thủ hiệp đấu pháp, để Barca không chế bóng cùng tiến công rất khó triển khai. Phút thứ 21 lúc, Tô Đông quay thân tiếp đến sau này trận chuyển xa, quay người nghiêng chuyển phía bên phải sau lưng. João Ben tiến quân thần tốc, tại Barca vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt thẳng qua Abido, chân trái đường vòng cùng cầu gõ cửa chủ đích vì bơi ơn thủ kéo đi chép 1-0, cái này dẫn bóng cũng triệt để đánh nát ba ca phản công tín nhiệm. sau đó tranh tài triệt để tiến vào bơi ơn tiếp tấu. tô đông, jeepers jee cùng sở với sở tây tuần tự dẫn bóng. cuối cùng bơi ơn tại sân nhà 4-0 lại một lần nữa toàn thắng ba ca, tổng số 9 so với 0 đem đối thủ đào thải. đôi này ba ca tới nói tuyệt đối được xưng tụng là xì nhục tan tác. cả tòa Alien sân bóng biến thành chúc mừng hải dương, mà bơi ơn cầu thủ ở đây bên trên khoa tay múa chân trắng trận chúc mừng. tô đông cùng các đội hưu qua loa chúc mừng một chút về sau lại tuần tự đi hướng chuẩn. Savvy, Iniesta chờ ngày xưa đồng đội bên cạnh, nhưng hắn cũng thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cùng bọn hắn ôm một chút, xem như an ủi đi. Đưa tiến 3K cầu thủ về sau, Tô Đông thấy được đứng tại cầu thủ cửa thông đạo cát. Hà Lan tiên nga đen sớm đã không có năm đó giờ giảm tim hai vương triều lúc ôn tồn lễ độ, hắn hiện tại tóc mai điểm bạc, tóc hiện lên thảm màu xám, hai mắt cũng không giống trước đó như thế sáng ngời có thần, nơi nào còn có một điểm năm đó danh xuất phong thái. Bóng đá tranh tài chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, thua tự nhiên là muốn gánh chịu thua cầu đại giới. Tại thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dịch Cắt tại truyền thông đã nói một chút lời nói, xem như cho Tô Đông xin lỗi, biểu đạt mình hối hận, cứ việc chuyện kia từ đầu tới đuôi đều cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, hắn cho là mình cũng có trách nhiệm. Nhưng Tô Đông trong lòng cũng không oán hận gì cả. Thật giống như hắn đối bọn, Sa Vi cùng Iniesta bọn người không có cái gì khúc mắc đồng dạng. Lúc trước loại tình huống kia, ai dám đứng ra vì Tô Đông nói chuyện, không bỏ đá xuống giếng, đều xem như không tệ. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông hướng phía Dịch Cắt đi tới. Sở Giang Tại dịch cắt đưa tiền cuối cùng nhất danh cầu thủ, vừa muốn quay người đi trở về cầu thủ thông đạo thời điểm, Tô Đông lên tiếng gọi hắn lại. Hà Lan tiên nga đen rõ ràng sửng sốt một chút, xoay người lại, thấy được Tô Đông, cứng ép gạt ra vẻ tươi cười. "Chúc mừng ngươi, Tô, hai chuyền một bán, còn có thủ hiệp, biểu hiện được quá tuyệt vời." Nói hắn là tiếu dung, nhưng thực tế nhìn so với Khóc Còn Thế Thảm. Tô Đông chủ động vươn tay, lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Dịch cắt sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra, cầm Tô Đông, không nghĩ tới Tô Đông thừa cơ tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm hắn, thật giống như trước kia hắn tại 3K hiệu lực thời điểm như thế. "Cảm ơn ngươi, Sở Dương." Ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ, tại nơi dưới trướng đá bóng đoạn thời gian kia." Tô Đông chân thành nói, "Tại dịch cắt dưới trướng đá bóng, thật đặc biệt dễ chịu. Huấn luyện dễ chịu, thường ngày quản lý dễ chịu, tập huấn cái gì, đều phi thường dễ chịu. Đây là phi thường có được, thậm chí có thể nói, Tô Đông chức nghiệp kiếp sống cho đến bây giờ, tối thư thái hài lòng, chính là tại dịch cắt dưới trướng đá bóng kia 2 năm, thật đặc biệt thoải mái. Đương nhiên, cũng vừa vặn bởi vì cầu thủ dễ chịu, dẫn đến về sau ten cắt rời đội, dịch cắt mọi thứ đều muốn tự thân đi làm, đội bóng quản lý xuất hiện vấn đề lớn, trở nên lòng người tăng giá." Mọi thứ có lợi có hại, mấu chốt ngay tại ở hai chữ cân bằng. Thế nào? Thật không có đường lùi rồi. Tô Đông quan tâm hỏi. Dịch Cắt biết Tô Đông là đang hỏi hắn xoáy vị sự tình, lúc này lập đầu, bị ngươi đánh chặt vật như vậy, ngươi nói ta còn không biết xấu hổ tiếp tục đổ thừa không đi sao? Ta đã chủ động mời từ, bọn hắn cũng phê, xem như lẫn nhau lưu cái mặt mũi. Đối với Dịch Cắt dạng này cự tình, nếu như bị sa thải, đó cũng là một kiện trên mặt không ánh sáng sự tình. Bọn hắn đã liên hệ tốt Muzino." Dịch Cắt đột nhiên nói. Tô Đông sững sờ, Muzino? Hắn không thích hợp a? Gozu Iep cũng là nói như vậy nhưng vô dụng hiện tại ba ca chính là cái cục diện rồi giám năm nay mùa hạ khẳng định là muốn trọng tổ mujinô rất bình thường cường thế hắn hẳn là có thể quản không tốt phòng thay quần áo cùng nhóm này ngồi sau bóng đá diệt cắt thở dài hắn lớn nhất uy hiếp chính là địa điểm lý hiện tại chứng minh lúc trước để ken cắt đi chấp giáo Azad, zat cắt phạm vào sai lầm lớn nghị sở ken cùng ở ở sẽ bị làm sao cũng bổ khuyết không được ken cắt hai người tác dụng đều có hạn ta nghe nói mujinô hướng thần quản lý hứa hẹn hắn sẽ dẫn đầu ba hoàn thành đối diêu mariz đối bùn báo thủ nhất là ngươi ta tô đông có chút buồn cười mujinô đụng phải ta Giống như cũng chưa hề không có thắng nổi à Cụ thể chiến tích Tô Đông ngược lại là không có điều tra, nhưng cảm giác giống như không có thua qua. Hắn đưa ra một phần CD, bên trong bao hàm tổ đội mạch suy nghĩ, chiến thuật đặc điểm, cùng dẫn viện binh mục tiêu các loại, dù xèo đã tổ chức người bắt đầu nghiên cứu, cơ bản khóa chặt là hắn. Tô Đông gật đầu, đến một bước này, vậy liền 89 phần 10. Nói trắng ra, Barca hiện tại chỉ là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, chỉ cần có thể cấp tốc dẫn đầu đội bóng trở lại quỹ đạo, bọn hắn không ngại tên này huấn luyện viên trưởng phải trang phù hợp Barca truyền thống lý niệm. Hùng Tri, Mizuno cũng coi là Barca xuất thân. Đưa tiến dịch cặt về sau, Tô Đông đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, lâm vào suy nghĩ. Hắn là một cái rất bình thường thích suy nghĩ người. Tỷ như hiện tại, hắn ngay tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là bơn tầng quản lý cùng còn lại câu lạc bộ lại cái gì khác biệt. 3K cùng Diêu Ma giết loại này hội viên chế cố nhiên có ưu thế của nó, nhưng tương tự cũng tồn tại thiên nhiên thế yếu, đó chính là tuyển ra tới chủ tịch thường thường chỉ cần vì phiếu bầu uống thuốc, căn bản không cần đi cân nhắc còn lại. MU quản lý hệ thống tương đối cân bằng, nhưng đó là xây dựng ở Ferguson công hơn rất cao trên cơ sở buôn bán vận doanh phương diện cùng thi đấu phương diện được chia rất bình thường kéo. Một khi Ferguson xuất ngũ, MU sẽ lập tức xuất hiện to lớn quyền lực trên không. Bayern ở phương diện này sát thực làm được tốt nhất, tam cự đầu đều là vĩ đại cầu thủ xuất thân, hiểu cầu lại hiểu quản lý. Kỳ thật Bayern trong ba bá chủ bộ cũng là thường thường xuất hiện khác nhau. Tỷ như Hennes cũng không mười phần tán đồng mẹ kẹn bù ở ở cùng dầm mệt mỏi gỡ loại này đại thủ bút đầu nhập ngôi sao bóng đá chiến lược, hắn là thuộc về loại kia cần kiệm công việc quản gia quản gia hình nhân mới mà lại rất nhiều người chỉ sợ cũng không biết, Bayern Tam cử đầu kỳ thật ngay từ đầu là không cùng. Năm đó Henness đuổi việc Hönkit về sau, Bayern thành tích cũng là mười phần dung chuyện, bởi vậy mẹ Kèn Bồ ở ở cùng dầm mèn mải gở là làm Henness kẻ thù chính trị tiến vào bên tầng quản lý, thậm chí một lần ép tới Henness tình cảnh hết sức khó xử. Nhưng mẹ Kèn Bồ ở ở cũng làm ra sai lầm lầm quyết định, tỉ như tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng tình huống dưới, sa thải ô tô Đại đế Zetto, bị bóng đá Hoàng đế cho rằng vì tiếc, cũng bị Henness phê bình vì là ngu ngụ quyết định, cũng bởi vì như thế, Zetto từ đây cùng Bayern mỗi người một ngả thậm chí ở phía sau đến đã sáng tạo ra cái rễ lộ tờ mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích. Những nội tình này tin tức đều là Tô Đông tại gia nhập liên minh Bơn sau mới biết được, hắn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từ hiện tại trở về nhìn, bay ơn đoạn đường này đi tới, đồng dạng là gặp bền, thậm chí từng có rất nhiều hỏng bét cùng quyết định ngu xuẩn, nhưng có một chút là rất đáng được còn lại đội bóng tham khảo, đó chính là bệ ơn quyền lực rất phản hoành. Có ý tứ gì đâu? Lúc trước lựa chọn hít dị vì huấn luyện viên trưởng, là bởi vì hít dị phụ tại Dotmun chấp giáo thành tích 10 phần trói lọi, mà hắn là bẻ kèn bồ ở ở hảo hữu, cho nên đạt được bẻ kèn bồ ở ở đại lực tiến cử. Những quyết định này là làm lúc Biden quyền lực lớn nhất năm người cộng đồng làm ra. Chủ tịch chế lệ, Bechenbauer, Jermanneiger, Hones cùng Hope phụ nạp, bọn hắn năm người cùng một chỗ gặp hịt vĩu, cũng đặt thành nhất trí, lại thêm trước đó chạm vạ tổn nhỉ chỗ đánh xuống cơ sở, thế là lúc này mới có Biden tại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm cường thế. Hiện tại cự tinh chiến lược cũng là như thế. Hones cùng Jermanneiger, Bechenbauer ở tồn tại nhất định khác nhau, nhưng ở bọn hắn đặt thành nhất trí hiệp nghị về sau, Biden toàn bộ tầng quản lý liền vây quanh cái quyết nghị này đi chấp hành, không có người cản, cho dù là có khác biệt ý kiến Hones đều là toàn lực ủng hộ đương nhiên, cái này đoán chừng cũng có huyền kịch nguyên nhân. ai cũng biết, huyền kịch là hờ nè sảo hữu. năm đó vì huyền kịch, hờ thậm chí tiết lộ đồn hút độc sự tình, đã dẫn phát sóng to gió lớn. cho nên, theo tô đông, bay thành công, ở chỗ quản lý thể hệ quyền lực cân bằng. trái lại Barca, Real Madrid, AC Milan, MU, Arsenal hoặc Chelsea chờ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, thường thường quyền lực đều là quá nhiều tập trung ở một người hoặc hai người trên thân. cái này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. nhất là giống Barca cùng Real Madrid loại này hội viên chế, tuyển ra tới chủ tịch năng lực như thế nào thường thường quyết định nhà này câu lạc bộ tương lai phát triển thậm chí có đôi khi tranh cử bản thân liền là đội bóng bên trong hao tổn cùng suy bại mùi lửa tỷ như 3K trong lịch sử tốt nhất phó chủ tịch cùng bế bắt nhất chủ tịch gặp mặt suy nghĩ minh bạch điểm này về sau tô đông cũng âm thầm may mắn sự thật chứng minh hắn lựa chọn bern là cái quyết định chính xác bây giờ bern đi tại một đầu cao tốc phát triển trên đường tô đông rất có lòng tin tại bản mùa giải dẫn đầu bern xung kích trang di on quân trải qua giao đấu ba ca hai hiệp tranh tài về sau hắn tin tưởng bern trên dưới cũng tràn đầy lòng tin tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị Bay ơn bộ này gở màn nghỉ chiến xa đem đối Jamtliolit đối Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất tam quan vương khởi sướng mạnh nhất mà hữu lực xung kích. Trương 575, trăm bảy mươi đoạn song quan. Bundesliga vòng 28, mươi tám, Bay ơn tỏa trận sân nhà lên chiến đoạt vân. Tại Jamtliolit bắt cường đấu vòng loại cầm xuống 3K, diễn ra báo hiệu nói tới thắng lợi vĩ đại về sau. Bay ơn lòng tin rõ ràng tăng vọt, nhất là cầu thủ, lòng của mỗi người khí cũng đều trở nên căng đầy. Lại thêm Bay ơn trong lịch sử chiến tích bên trên chiếu ưu, tại quá khứ mười cái sân nhà giao đấu đoạt vân trong trận đấu, không có dù là một trận thua trận, lấy được mười thắng bảy hòa bất bại chiến tích có thể nói là tương đương trói lọi. Cái này khiến Bayern sân nhà nên chiến đốc môn tranh tài tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, Bayern liền dẫn đầu công phá Đockmun cầu môn. Klocq sờ lui về giữa trận cầm bóng về sau, phân đến bên phải đường, giao cho Roben. Roben dẫn bóng đột phá, cánh phải bên trong cắt hất ra bở ra giữa hậu vệ trái Der, tại vùng cấm địa bên trong xuyên qua cho Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể chặn Đockmun trung vệ gọn, thuận thế về góc, Klocq sờ chen vào đến một cú dứt bắn, vì Bayern thủ kéo ghi chép, 1-0. Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải thứ 14 chân trợ công, trước mắt đã vượt qua Đockmun. Danh liệt trợ công bảng đứng đầu bảng. Nói cách khác, Tô Đông hiện tại là thân kiêm Bundesliga xạ thủ vương cùng trợ công vương hai đại vinh dự. Cứ việc mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng xạ thủ vương đã 10 phần chắc chín, trợ công vương cũng là đại đứng đầu. Không chỉ có như thế, Tô Đông trước mắt lấy 42 cái dân bóng, vượt qua Bundesliga chuyển kỳ danh túc Gert trở thành Bundesliga trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Vẹn vẹn 4 phút sau, Bayern lại lần nữa phát động thế công. Tô Đông tại sườn bộ cùng Gibril tiến hành phối hợp về sau, Phân cầu đến vùng cấm địa bên trái, Marcelo bộ bên cạnh trên bảo, được banh chọn chuyển vùng cấm địa, Tô Đông cấp tốc xuyên thẳng vùng cấm địa trước điểm, tại không kịp tình hôn dưới, trực tiếp một cái sển bán, đem Marcelo chuyển bóng đưa vào đót môn cầu môn. Dẫn bóng đồng thời, Tô Đông cũng cả người đều trượt ra sân bóng, kém chút liền đụng phải biển quảng cáo. Hai không, phút thứ 18, tám, Bayern ném cầu sau ngay tại chỗ phản đoạn, xa nổn cắt bóng hậu truyện cho Tô Đông. Tô Đông một cái nhân cầu phân qua, đua bén đót trung vệ ổn, vùng cấm địa phía bên phải thấp bắn phá không thành, trình diễn lập cú đốt. Ba vẹn vẹn bốn phút sau, Bayern lại lần nữa phát động thế công. Sở với tây Taylor hậu trường một cước truyền xa, Di Berji đột nhập đến vùng cấm địa bên trái, danh rơi cuối cùng trước về gõ đến trung lộ, Tô Đông cùng lên đến tỉnh táo để bắn, lại lần nữa phá không thành, diễn ra hạt chít. 40 ngắn ngủi 20 phút tạ hữu thời gian, Bayon đã bốn cầu dẫn trước, Dortmund bị đánh đến không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. giữa trận lúc nghỉ ngơi, hẹn kết quả quyết tiến hành thay người, để Tô Đông nghỉ ngơi, đội đổ đội kỳ ra sân, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayon từ Mo zip lại xuống một thành, cuối cùng Bayon sân nhà năm không quần thắng Dotman. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông lại lần nữa nhắc lên một cái đối Tô Đông điên cuồng ca ngợi thủy triều. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Tô Đông đã đánh vào 45 cái dẫn bóng, không chỉ có phá vỡ Bundesliga lịch sử ghi chép, tại châu Âu trên sàn thi đấu cũng là nhất kỵ tuyệt trần, dẫn trước tại mờ U Carlo Zidane Ronaldo. Từ phía sau bản mùa giải tại giải ngoại hạng Anh cũng là dẫn bóng như nước thủy triều, biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng khoảng cách Tô Đông vẫn là hơi có trên lệnh. Mà sân nhà nằm không cùng thắng bất môn, để nước Đức trên dưới đều cảm thấy chấn kinh sau khi, cũng đều nhao nhao biểu thị, sắp đến gỡ màn cuộc trận chung kết đã đánh mất lo lắng. Bayern biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy ưu thế, quả quyết sẽ không để cho gờ mạn cùn xa suốt cho Dortmund. Đại hoàng phong bùm bờ lê bệ hệ huấn luyện viên trưởng Thomas Đồn cũng đồng dạng biểu thị Bayern đã vững vàng lấy được hai tòa quân. Bundesliga còn lại 17 chi đội bóng đều rất khó đối với Bayern hình thành nguy hiểm, bọn hắn là danh phủ kỳ thực bá chủ. Nhưng Thomas Đồn biểu thị Bayern hẳn là tập trung càng nhiều tinh lực tại Champions League trên sàn thi đấu, tranh thủ đánh vỡ quá khứ mấy năm Bundesliga đội bóng xấu hổ, cầm xuống một tòa Champions League quân, trọng trấn bóng đá đô thị. Đây là làm Bundesliga đội lính hẳn là có đà đương. Ba ngày sau. Bundesliga chương 29 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến sợ giảng phút. Hơn nửa hiệp, ra sân từ đầu ổ ở hậu trường dẫn bóng bị đoạn, sợ giảng phút phát động phản công, rèn xỉn suất kích sai lầm, bị đối phương bàn qua thủ môn sau đẩy bắn không môn các thủ, để bơn lạc hậu một cầu. Về sau, Bayern chậm chạp mở không ra cục diện. Mãi cho đến phút thứ 60, nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, sợ mới sợ Tây cơ trợ công hâm mô đánh đầu phá khung thành. 5 phút sau, Tô Đông dự bị ra sân, thay đổi Volodki. Phút thứ 74, đến từ làm cánh phải xuyên qua, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu được ban về sau, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ đột nhập đến vùng cấm địa phía bên phải lên chân gõ cửa, bị đối phương thủ môn một tay đập ra về sau, Tô Đông đội theo tự mình bù bắn chúng đích, vì Baydon đánh vào phản siêu dân bóng, hai so với một. Phút thứ 85, Marcelo cánh trái chuyển bên trong, Tô Đông phía trước cầu môn lăng không giúp bắn, lại xuống một thành, ba so với một. Cuối cùng, Baydon nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau lập cú đút, ba so với một nghịch chuyển vợ giảm phút. Bên trên một trận hạt chít, một vòng này lập cú đút, hai trận đánh vào năm quả, lại thêm trước đó giao đấu 3K2 hiệp đặc sắc biểu hiện, Tô Đông tiến vào 2008 năm sau, nhất cử về tới trạng thái đỉnh phong. Dung kỳ cỡ tạp chí thuyết pháp Tô Đông từ tháng 1 bắt đầu, liền đối hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất phát khởi công kích. Tháng 4 ngày 19 muộn, Berlin Olympic sân bóng. Thứ 65 lần gỡ màn cuộc trận chung kết, Bayern giao đấu Dortmund. Tuy nói một tuần trước, Bayern vừa mới năm không cùng thắng đại hoàng phong bồm mở lễ bệ ẹ, nhưng trận này trận chung kết vẫn như cũ hấp dẫn hơn 8 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến. Dortmund cũng biểu hiện ra phi thường ngoan cường đấu trí, mở màn sau bước đoạt phi thường hung ác. Rất bình thường hiển nhiên, đội tại kinh lịch một tuần trước thảm bại về sau, Rõ ràng xem đến hai chi đội bóng cách xa chiến lệnh, tại trong trận chung kết khai thác càng thêm ổn thỏa bảo thủ chiến thuật, cái này khiến Bayern vừa mở trận liền lâm vào khẩu chiến. Nhưng đốc môn chiến thuật cũng vẹn vẹn duy trì 10 phút hiệu quả. Phút thứ 11, đến từ hậu trường sờ sờ Tiger truyền xa, Ribery tại vùng cấm địa bên trái được banh về sau, cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, Tô Đông phía trước cầu môn đoạt điểm bọc đánh đúng chỗ, tỉnh táo đẩy bắn chúng đích, vì Bayern thủ kéo ghi chép, 1-0. Sau đó, trận tài lại lần nữa lâm vào rằng co giai đoạn. Mãi cho đến nửa chặng sau, phút thứ 75, Ribery dẫn bóng cắm nghiêng vào ở ngoài vùng cấm địa bị đót mân giữa trận kỳ tài phạm lôi, đạt được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Djibril chủ động tặng cho tô đông, lý do là hắn cảm thấy mình đá phạt tạo nghệ không bằng tô đông. Thời khắc nút chốt, hắn vẫn là càng hy vọng đội bóng dẫn bóng đặt vững ưu thế. Tô đông việc nhân đức không nướng ai, đối mặt gì u lờ, hắn tỉnh táo phạt ra một cước cao cấp đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Hai không, cái này dẫn bóng để cả tòa berlin olympic sân bóng đều biến thành ông dương đại hải. Hai cầu rất trước, bay đã cơ bản nắm vững thắng lợi. Trên tải sau đó xu thế cũng cơ bản như fan bóng đá sở liệu, bay làm gì chắc đó. Dortmund thậm chí cũng không dám phản công. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, Bayern 2 không đánh bại Dortmund, cầm xuống G-Mạn Cup quán quân. Đây cũng là một câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 tòa G-Mạn Cup quán quân. G-Mạn Cup đoạt giải quán quân, để nước Đức truyền thông lại một lần nữa đối Tô Đông hát vang bài hát ca tụng. Báo hiệu sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, Tô Đông dùng hai cái dân bóng, đem Ion đưa lên quán quân bảo tọa. Bayern chính thức website cũng trước tiên phát biểu bình luận, độ cao tán dương Tô Đông biểu hiện, hắn bảo đảm đội bóng thứ 14 lần cầm xuống German Cup quán quân. Phụ trách trực tiếp trận này, trận chung kết nước Đức TV thứ 2 kênh giải thích khen ngợi, càng là tại sao trận đấu bình luận bên trong biểu thị, Tô Đông là nhất danh vĩ đại, không giống bình thường tiền đạo, hắn tại Bundesliga biểu hiện ra hạc giữa bầy ga thực lực, đồng thời cũng là thời đại này người nổi bật, hắn thật sự là quá xuất sắc. Sau trận đấu, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, Bayern huấn luyện viên trưởng hoàn kiến không che giấu chút nào mình đối hái tướng căng ngợi. Tô Đông đối dân bóng, đối thắng lợi luôn luôn tràn đầy đối khác, đây là gia nhập liên minh bởi ơn nguyên nhân. Hắn có một loại không hề tầm thường cương ngạnh tính bền bỉ cho dù là tại thể năng tiêu hao rất lớn mệt nhọc thời kỳ, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn loại này thể năng cùng tinh thần đơn giản để cho người khó có thể tin. Huyền kích biểu thị, có được Tô Đông dạng này cầu thủ là một loại may mắn, bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều không hy vọng cùng Tô Đông đối thủ như vậy là địch, mà hắn phi thường may mắn, Tô Đông thuộc về Bayern. Hắn tựa như là một cái tỉnh táo mà tàn khốc chí mạng sát thủ, không giờ khắc nào không tại chế tạo uy hiếp, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng, bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng nguyện ý cùng vĩ đại như vậy cầu thủ là địch, đây tuyệt đối là một trận hắc ngộng. Không chỉ có Huyền Kịch nói như thế, đội trưởng Cản đối Tô Đông đánh giá cao hơn. Cản cho rằng Tu Đông đã là đơn danh phủ kỳ thực lãnh tụ tinh thần, có hắn ở đây bên trên, Biden bê cầu thủ sẽ bị đá càng thêm tự tin. Hắn có được siêu phàm thoát tục thiên phú, là vùng cấm địa bên trong tuyệt đối kẻ thống trị, luôn luôn tại bất luận cái gì hắn hẳn là xuất hiện địa phương, nắm chặt hết thể có thể lấy được dẫn bóng cơ hội, ngoại trừ dẫn bóng, hắn cũng đang dùng kích tình của hắn, sức sống cùng đấu trí, sâu sắc lây nhiễm cùng kéo theo lấy đội bóng bên trong mỗ nhất danh cầu thủ. Can biểu thị, bản mùa giải kết thúc về sau, mình liền muốn đã xuất ngũ, nếu để cho ta tuyển Ta cho rằng Tô Đông sẽ là đội bóng đội trưởng lý tưởng nhất người nối nghiệp, ta tin tưởng cái này tại trong phòng thay quần áo sẽ không sinh ra bất kỳ dị nghị gì. Đối với đến từ huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội ca ngợi cùng ủng hộ, Tô Đông cũng sau đó tiếp nhận mớn website lên phỏng vấn lúc biểu thị cảm tạ. Hắn biểu thị, mình vì gia nhập Liên minh Burn mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì đây là một chi có quán quân truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đồng thời có một đám siêu quần bản tụy đồng đội, mỗi người đều nguyện ý vì đội bóng thủ thắng làm ra cống hiến. Tô Đông khiêm tốn biểu thị, mình chẳng qua là phát huy nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là có tác dụng, đội bóng thủ thắng công lao hẳn là thuộc về toàn đội, thuộc về mỗi người. Đối với cán lực chính rất đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, Tô Đông biểu thị mình còn chưa đủ tư cách. Tại ta trong vấn tượng, đội trưởng hẳn là từ người lãnh đạo tới đảm nhiệm, ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư lịch, ta cũng không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo, nhưng ta nguyện ý ủng hộ cũng phối hợp xuống một nhiệm kỳ đội trưởng, cộng đồng kinh doanh bóng tốt đội phòng thay quần áo. Tô Đông biểu thị, mình đi vào Biden, chính là vì quả quân, nhất là Chamti Oli. Hắn đến nay còn nhớ rõ, Cầu Vương con đường hệ thống muốn thăng cấp đến Cầu Vương, hắn cần Chamti Oli tam liên quan. Mà trước mắt xem ra, Bayern là có thực lực như vậy cùng cơ hội trong năm 176, bay qua Milan viện dưỡng lão. Từ khi năm 2001 đoạt lấy Champions League về sau, Bayern mấy năm gần đây tại Champions League đấu trường chập trùng lên xuống. Muốn nói đúng Bayern tổn thương lớn nhất đội bóng, không phải AC Milan không ai có thể hơn. Tại quá khứ mấy cái mùa giải, Bayern ba lần gặp được AC Milan, ba lần đều thảm bại tại AC Milan dưới chân. Lệ hai niên, Bayern tại giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu gặp đen đỏ quân đoàn, kết quả tại chủ khách trận hai vòng trong trận đấu, đều lấy một so với hai điểm số, thảm bại tại AC Milan dưới chân, cái này khiến Bayern lấy tiểu tổ hạng chót thân phận, số hồ đáng hại. Trận này thảm bại triệt để đánh tan cơn hùng tâm cùng tự tin, cấp tốc từ Cham de Dion League trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ vãn lạc. Gần nhất, Bayern liên tục hai cái mùa giải tại Cham de Dion League đấu vòng loại tao ngộ AC Milan. Bayern đầu tiên là tại sân nhà một so với một chiến bình tình huống dưới, sân khách một so với bốn thảm bại, sám xịt rời đi Cham de Dion League. Bên trên mùa giải, Bayern tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa AC Milan tình huống dưới, sân nhà không so với hai thất bại, lại lần nữa dừng bước tại Bắc Cường. Có thể nói, AC Milan tại Cham de trên sàn thi đấu, đối Bayern tạo thành đả kích lớn. Vật đuổi sao rời, tại trang Ty Onlit bán kết gặp được AC Milan, đúng lúc là Bayern một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ thời điểm, cái này khiến Bayern trên dưới đều hùng tâm bừng bừng, muốn tại bản mùa giải rửa sạch đục nhã. Nhưng nước Đức rơi bóng đá đối Bayern thủ hiệp làm khách San Siro sân bóng, lại cảm thấy 10 phần lo lắng. Quá khứ 6 vòng đấu, một trận không thắng, cái này lúng túng chiến tích để cho người ta rất khó đối Bayern nhấc lên lòng tin. Nhưng ở lúc trước tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, Tô Đông lại khó được cao điệu mà tỏ vẻ, mình nối sân khách tranh tài tràn ngập lòng tin. Ở quá khứ chiến tích cùng Ezo chiến kinh nghiệm bên trên, chúng ta xác thực không bằng AC Milan. Nhưng chúng ta càng tuổi trẻ càng có sức sống, đây chính là chúng ta thủ thắng mối chốt. Sự thật chứng minh, Huyền kịch cũng là chiếu vào đầu này mà suy nghĩ đến bài binh bố trận. Ronaldo 32 tuổi, Ime ở sân 32 tuổi, Đi Didier 33 tuổi, Sẹt Sergio Llull 36 tuổi, các 37 tuổi, Fab Vázquez 39 tuổi, Pí Ol 39 tuổi. Cái gì? Đây có phải hay không là viện dưỡng lão đội bóng đá cầu thủ danh sách? Không, đây là AC Milan đội một cầu thủ đội hình danh sách. A, những này đều không phải là chủ lực cầu thủ. Không có việc gì, nhìn xem giao đấu bên trận đấu này 11 người đội hình ra sân. Thủ môn Cạ Dạ chịu 35 tuổi, hậu phòng tuyến từ trái đến phải, cạ lật tờ 30 tuổi, Mã Điền Nghị đến tháng 6 liền đầy 40 tuổi, Nè Stạ 33 tuổi, Hỏi Đồ cũng là 33 tuổi. 4 3 1 2 trận hình, ba tên giữa trận theo thứ tự là Ám Bở rõ Si Ni 31 tuổi, Tước Lô 29 tuổi, Gạt Tụ Sồ 30 tuổi. Cạ Cạ 26 tuổi, Lớn Hình Dạ phì đến tháng 8 liền 35 tuổi, Mã Tổ là trẻ tuổi nhất, 18 tuổi. 11 tên đội hình ra sân bên trong, vượt qua 30 tuổi cầu thủ nhiều đến tám cái, mà còn lại bảy tên dự bị cầu thủ bên trong, chỉ có bộ nội dạ, gặp cùng gì là Đi Nổ không đến 30. Còn lại toàn bộ đều vượt qua 30 tuổi, thậm chí còn có phì ổ cùng phạ vạ lưu loại này tiếp cận 40 tuổi lão tướng. Đây chính là AC Milan đối mặt với lúc chối bài xuất tới đội hình. Quá khứ những năm này, lão bản Betti Lerconi không nguyện ý đầu nhập, lại thêm cuộc thi đấu thành tích không tệ, dẫn đến AC Milan tại chuyển nhượng sách lược bên trên phi thường bảo thủ, càng nhiều vẫn là lấy tính chất so sánh giá cả dẫn viện binh làm chủ, lão tướng chiếm đa số. Milan phòng thí nghiệm cũng bởi vậy danh chấn châu Âu giới bóng đá. Nhưng lão tướng cuối cùng vẫn là lão tướng, kinh nghiệm phong phú là không giả, nhưng vấn đề cũng tương đương rõ ràng. AC Milan dẫn đầu kéo cầu, nhưng tranh tài vừa mới bắt đầu. Bayern liền đem tiết tấu kéo đến nhanh chóng. Tại liên tục mấy cước truyền lại về sau, AC Milan ý đồ đưa bóng truyền đến trước trận cánh trái, để ba tổ cùng cả cả phối hợp tiến công Bayern cánh phải làm cái này một bên. Nhưng kết quả, Matheusano làm cùng Mousip cùng tích cực trở về thủ Jordan ở bên phải đường tạo thành rác công, khiến cho AC Milan truyền bóng sai lầm. Bayern cắt bóng về sau, Mousip cấp tốc dẫn bóng suối rụng phản kích, vừa qua khỏi trung tuyến, Cazorla ở giữa trận liền đưa tới một cước thẳng truyền bóng, cầu tinh chuẩn mực qua ảm mở dọ Cini giữa trận khu vực phòng thủ rơi xuống tô đông dưới chân. Tô Đông lúc này đã khởi động, được banh sau đột nhiên tăng thêm tốc độ, cưỡng ép hất ra mà đi. Nèst đã liều mạng truy tại Tô Đông bên cạnh, gắt gao kẹp lại vị trí, nhưng Tô Đông vẫn như cũ dẫn bóng xông vào AC Milan vùng tâm địa phía bên phải, không đợi Nèst tại đúng chỗ, trực tiếp một cú giật bắn, bóng ra thẳng đến AC Milan cầu môn mà đi. Cả dã trẻ làm ra một lần xinh đẹp cứu thua, đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng. cả tòa San Siro sân bóng đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Biden lần này phản kích phi thường sắc bén, Tô Đông khởi động tốc độ quá nhanh, Madi ni lập tức liền bị bọt lại, Nèst cũng thiếu chút thủ không được hắn. Nhìn thấy giờ này khắc này Tô Đông, chúng ta không khỏi nghĩ tới năm đó vừa mới gia nhập Liên Minh Inter Milan lúc Ronaldo, hắn cũng là dạng này dẫn bóng, đơn thương độc mã khiêu chiến đối phương toàn bộ phòng tuyến. Nhìn xem lần này Bayern phạt góc, Modip cấp tốc phát ra phạt góc, vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Tô Đông giả thoáng một thường, lùi sì ổi trước điểm cướp được điểm rơi, trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa, thoáng lệ ra cầu môn, lại lần nữa để cho người quá sợ hãi. Ancelotti đã ngồi không yên, chạy đến bên sân càng không ngừng ra hiệu cầu thủ muốn ổn định, điều chỉnh đội bóng phòng thủ rất nhanh, AC Milan tiến công qua trung tuyến, Bayern liền phát khởi mưa rông chớp giật bước đạn táp bách. tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu đưa bóng gậy xuống về sau, liên tục một cước chuyển lại, đưa bóng chuyển đến Di Berdi dưới chân. nước pháp mặt theo dọc theo cánh trái dẫn bóng tiến quân thần tốc, đối mặt oái đồ, Di Berdi một cái linh hoạt dừng, chụp cầu bên trong cát, hất ra oái đồ, đưa bóng nghiêng chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu Tô Đông. Tô Đông quay thân nhẹ nhàng, dùng thân thể chặn nhẹ tạ, đường cầu về sau, nhẹ nhàng một nhóm. phía bên phải Jo cùng lên đến, đón To Đông chuyển bóng, chân trái trực tiếp gõ cửa, không có ngăn chặn cầu thế, cao. Joven buồn bực lắc lắc tay, thật sự là có chút tức giận. Tô Đông cũng không để ý, đi trở về thời điểm, đưa thay sở sở cái tia chổi lùi xỏ não. xúc cảm giác thực không tốt, nhưng an ủi vẫn là cần. Bayern mở màn về sau, tiếp tấu bị đá rất nhanh. AC Milan đến nay còn không có một lần đánh vào đến bơn lớn vùng cấm địa, nhưng Bundesliga bá chủ đã có 3 lần sút gôn, mà lại đều chế tạo nhất định uy hiếp, nhất là vừa mở màn Tô Đông một lần kia, phi thường do người. Cái này hiển nhiên cũng là bơn đêm nay chiến thuật, mở màn liền muốn lớn tiếng do người. Sướng ngôn viên nói đến một chút cũng không có sai. Hiện kịch vì Bayern chế định chiến thuật chính là muốn lớn tiếng dọa người, nhưng mục đích cũng không phải là vì dân bóng, mà là muốn đem nhịp điệu thi đấu cho kéo nhanh. Ai cũng biết, nhanh tiết tấu tranh tài là phi thường khảo nghiệm cầu thủ tiêu hao. Bayern cầu thủ ở phương diện này có ưu thế, không chỉ có bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, cũng bởi vì Bundesliga đông nghỉ kỳ dài, huấn luyện vào mùa đông lúc, Bayern liền vì hạ nửa chỉnh tiến hành đầy đủ thể năng dự trữ huấn luyện, lại thêm Bundesliga tranh tài ít, cho nên Bayern có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực tại Champions e League trên sàn thi đấu. Trái lại AC Milan, nghiên kỳ lớn như vậy, tranh tài lại nhiều, Serie lại là lợi phòng thủ đội bóng. Mỗi một trận tiêu hao đều rất lớn, cái này khiến AC Milan từ vừa mới bắt đầu liền ở vào thế năng trên tình thế xấu. Nói đơn giản một chút, huyền kích chiến thuật chính là liều tiêu hao. Ít vào ta tuổi trẻ, ít vào ta thể năng rồi dào, ta tươi sống mãi chết ngươi. đương nhiên, nếu như mở màn có thể đi vào cầu, kia là lại lý tưởng cực kỳ. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, AC Milan đã sớm chuẩn bị. Có người nói, ý chuyên môn xuất chiến thuật đại sư, Ancelotti cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn biết rõ mình đội bóng, tự nhiên cũng rõ ràng Bern sẽ khai thác dạng gì chiến thuật, hắn tại lúc trước đều làm đủ dự án. AC Milan sách lược ứng đối chính là, tại bay ơn chủ động xuất kích về sau, bọn hắn thích hợp rút về, tranh thủ càng nhiều không chế bóng. Ngươi không phải là muốn kéo nhanh tiết tấu sao? Ta rút về không chế bóng, vậy ngươi liền phải chủ động ép ra, ngươi càng nghĩ bảo trì đối ta bước đoạn tác bách, liền càng phải hướng phía trước ép, vậy ngươi sau lưng quay người liền sẽ tăng lớn, mà lúc này, Tötto chuyển xa cùng cả cả tốc độ liền phát huy ra uy hiếp. Rất nhanh, tại bay ơn mở màn đoạt công sau một lúc, AC Milan bắt đầu phát lực. Cả cả tại một lần chung lộ được banh về sau, dẫn bóng cưỡng ép đột phá Modrić, một đường báo tác vọt tới bay ơn 30m khu vực, cũng nghiêng chuyển cho kéo đến cánh trái Pato. Từ phía sau được banh sau đột phá lạm, nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, cùng nổi lên chân góc cửa. Tuy nói không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng kinh ra bị ơn một thân mồ hôi lạnh. Nhưng AC Milan rất nhanh lại giũ dục một lần nhanh trong phản kích. Tötolo hậu trường một cước tinh chuẩn chuyền xa, trực tiếp cho đến bị ơn phòng tuyến sau lưng. Lớn Hĩ Dạ phỉ phản Việt vị thành công, một đường bắn gọn tại vùng cấm địa tuyến đầu, độ ngực đem Tötolo chuyền xa cho ngừng hướng về phía vùng cấm địa. Mắt thấy vị này sinh ra ở Việt vị tuyến bên trên nam nhân liền muốn lên chân sút glucose, liều mạng về truy PEP đột nhiên đâm nghiêng bên trong rất ra, từ phía sau cắt vào lớn Hĩ Dạ phi cùng bóng đá ở giữa vượt lên trước một bước đưa bóng đá ra giới ngoại. Lâm Môn một cước, mắt thấy liền muốn tiến vào, kết quả bị VV làm hỏng, lớn nhìn dọa phì tức giận đến chửi hòm lên. hắn đều không hiểu rõ, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu tử làm sao về đuổi đến nhanh như vậy? Mở màn về sau, bay ơn chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng AC Milan rất nhanh điều chỉnh xong, cấp tốc lại đoạt lại ưu thế, nhằm vào bay xuất ra đầu tiên chiến thuật tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh, liên tục đã sáng tạo ra một đợt nguy hiểm. Hai đội loại này đấu trí đấu lực, phản ứng tại trên sân bóng chính là tranh tài tiến hành rất nhanh, song vương ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Hiện trường phan bóng đá cũng đều là thấy nhất kinh nhất sạc. Đường AC Milan kịp phản ứng về sau, quyền lựa chọn lại rơi xuống bên trong tay. Là muốn tiếp tục kiên trì mở màn liền chế định chiến thuật, tiếp tục không ngừng làm áp lực, kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Vẫn là phải thích hợp chậm dần tiếp tấu, để AC Milan không chế bóng, tiến tới củng cố mình hậu phòng tuyến. Cái trước không thể nghi ngờ tương đối cấp tiến, từ phía sau tương đối càng lao thành hơn cẩn thận một chút. Làm sao tuyển? Huyền khí cùng bên cầu thủ ở trên buổi trưa lúc trước chuẩn bị sẽ lên liền đã đặt thành chung nhận thức. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều nhất trí cho rằng, đội bóng hẳn là khai thác tích cực đấu pháp, mà không phải bị động hộ thủ. Tô Đông có câu nói đạt được phòng thay quần áo các đội hưu hưởng ứng. AC Milan là một chi người giả đội bóng. San Siro sân bóng tựa như là một tòa viện dưỡng lao. Chúng ta hôm nay chính là muốn để bọn hắn nhìn một cái rõ ràng. Biden đã không phải là quá khứ Biden. Chúng ta phải dùng thanh xuân bay lên, tràn ngập kích tình người trẻ tuổi bóng đá cùng tư duy, đi cùng hám lao hủ Milan thành. Cho nên, cho dù là tại AC Milan liên tục mấy lần chế tạo ra phản kích uy hiếp về sau, Biden vẫn không có lùi bước, mà là tiếp tục duy trì đối AC Milan áp lực, tiếp tục để lên đi. Cái này không chỉ có để Ancelotti cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy. Cái này không giống như là Hần kịch Tắc Phong. Hải lão đầu hơn 60 tuổi người, làm sao sẽ còn như thế cấp tiến? Hắn làm sao biết, chính Hần kịch cũng hãi hùng kia vía. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không nói võ được sao? Tiểu An a, ngươi con chuột đuôi nó đi. Chương 577, hắn quá nhanh. Quy cầu giữ gốc một phiếu. Tuy nói bơn quyết định tiếp tục khai thác cao vị bức đoạn tác bách, nhưng cũng không đại biểu Hần kịch liền không có đối phòng thủ làm ra điều chỉnh. Hắn để hậu vệ nhóm càng thêm chú ý kịp thời là vị, đối giữa trận đưa ra tăng cường bảo hộ phòng tuyến yêu cầu nhất là đối sở với sở Taylor cùng Mascherano, hắn yêu cầu hai tên tiền vệ phòng ngự muốn tiếp cận Caca, không thể thả mặc cho Caca không chút kiên kỵ dẫn bóng trước trên vào. Mặt khác, Mogi vị trí cũng càng cao một chút, chủ yếu là nhằm vào Tolo cái giờ này. Tô Đông cũng sẽ tại không hình cầu thái hạ thích hợp lui về, đối Tolo thực hiện một chút áp lực. Làm được những này về sau, bay ơn phòng thủ xem như miễn cưỡng ổn định. AC Milan lại thử mấy lần truyền xa về sau, phát hiện bay ơn đã kịp thời điều chỉnh xong, truyền xa nguy hiểm không lớn, bởi vì bất kể là phía trước mặt bạ vẫn là lớn nhìn dại phi, đều rất khó tại bay hậu phòng tuyến phía trước cướp được cầu. Thế là đen đỏ quân đoàn lại ngược lại khai thác bọn hắn càng thêm am hiểu chuyển khống chế bóng thúc đẩy đi mặt đất thẩm tấu đúng lúc là bên hy vọng bọn họ làm Bundesliga ra đội bóng tiếp tục bảo trì nhanh tiết tấu cao áp chiến thuật đối AC Milan làm áp lực một phương diện khác trọng điểm kiểm chế cả cả cùng tơ lô hai cái này điểm kể từ đó AC Milan chuyển bóng thúc đẩy liền bị đả kích lớn trước đó 4321 cây thông Noel trận hình chủ yếu còn có một cái xì độc tồn tại nhưng bây giờ xì độc không có ở hạ càng nhiều là đè vào phía trước hoặc kéo đến đường biên đối giữa trận trợ giúp cường độ không đủ không có cách nào hữu hiệu sâu chui lên bên trong trước trận. Trợ. AC Milan ngay tại bên loại này cao vị bức đoạt gáp bắt dưới. Bên trong trước trận xuất hiện tách rời, đang hùng hắc quân đoàn tiến công gạt khó, Bayern liền bắt đầu đang phản kích thời điểm phát lực. Phút thứ 31 lúc, PP hậu trường thành công cắt bóng chuyển cho lớn nhìn dã phi cầu, cấp tốc đá cho giữa trận. Server Tây vơ lại hướng phía trước chuyển, cho đến cánh trái J. Vơ J dưới chân. J. Vơ J cánh trái dẫn bóng, tại ói đồ thiếp thân chầm chầm phòng bị, một cái lào đảo kém chút mất đi, nhưng hắn thuận thế dẫn bóng ngang bên trong cắt, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, một lần nữa đưa bóng vân đến cánh trái, cho sau chen vào Marcelo. Bayon hậu vệ trái vừa qua khỏi trung tuyến liền nhận được Di Marzio chuyển bóng, dẫn bóng thẳng bước gọi đồ. Tô Đông vốn là tại trung lộ trái chuẩn bị tiếp ứng Di Marzio, nhưng ở nhìn thấy Di Marzio không có cách nào chuyển qua cầu đến, bóng ra lại về tới cánh trái, mà Marcelo trước trên vào dẫn bóng thẳng bước gọi đồ. Hắn lúc này liền thay đổi chủ ý, đưa tay chỉ hướng vùng cấm địa bên trái, mình nhanh chóng khởi động. Marcelo ngầm hiểu, được banh sau trực tiếp một cái cho truyền, đưa bóng đưa đến AC Milan lớn vùng cấm địa bên trái. Tô Đông đưa lưng về phía vùng cấm địa dừng lại cầu, Nesta gắt gao kẹt tại hắn phải hậu phương, chính là tại để phòng hắn quen lời, mà gọi cũng bỏ Marcelo. Trở về thủ phối hợp N'Stad, giáp công Tô Đông. Tô Đông đầu tiên là ra bên ngoài bên cạnh mang theo một bước, đột nhiên dẫn cầu quay người, đoạt tại N'Stad trước đó, chân phải đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa, cả người cấp tốc khởi động, từ N'Stad cùng gói đồ ở giữa xuyên qua. N'Stad ngăn không được Tô Đông, lập tức vươn tay, dùng sức kéo túm hắn, ý đồ ngăn cản Tô Đông. Tô Đông bị kéo đến cả người trì trệ, nhưng rất nhanh lại dùng sức tránh thoát N'Stad dây dưa, dẫn bóng đột nhập AC Milan vùng cấm địa. Mới vừa vào vùng cấm địa, Gattuso liền đã vọt tới Tô Đông trước mặt. Tô Đông giật nảy cả mình, lập tức đem cầu chặn đứng, tránh khỏi Gattuso, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh Ma Di Nghỉ cũng phong đến đây, sau lưng nhẹ tạ cùng ngói đổ cũng đều xông tới. Đơn thương đập mã, Tô Đông liền xem như sinh hai con cánh, cũng khó có thể bay ra AC Milan bốn tên phòng thủ cầu thủ vòng đây. Lúc này không có lại do dự, quả quyết dòm chuẩn thời cơ, đưa bóng chuyển về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Di Berzi lúc này mới cùng lên đến, tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, đón Tô Đông chuyển bóng dừng lại, điều chỉnh một chút về sau, chân phải lại đánh, đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt xa. Di một cước này suốt gôn đánh cho phi thường hữu lực, nhưng có chút quá truy cầu góc độ, khó khăn lắm sát cột dọc ra danh giới cuối cùng. Nước pháp mặt thèo buồn bực dùng sức trận vú cái chán. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a? Tô Đông một người hấp dẫn bốn tên phòng thủ cầu thủ, lúc này mới vì Jibberjee đã sáng tạo ra cơ hội trở cho, kết quả hắn cứ như vậy lãng phí. Jibberjee buồn bực hướng phía Tô Đông giơ tay lên, biểu đạt mình ấy nãy. Tô Đông thì là khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Sau lưng hắn, Nesta, Gattuso cùng Maddini bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này nhìn xem cao lớn cường tráng, có thể di động liền cùng cá trạch, hơi không cẩn thận liền bị hắn chui qua, cản đều ngăn không được. Nesta còn lòng vẫn còn sợ hai nói, hắn lần này thế nhưng là dùng cả tay chân Còn kém không có ra tay độc ác phạm lỗi, không nghĩ tới vẫn là không có ngăn lại. Gattuso cũng rất bình thường phiên muộn, ta cắt bóng nhiều cơ hội tốt, cũng không biết hắn có phải hay không bên cạnh mắt mắt, vậy mà vượt lên trước ta một bước đưa bóng dừng lại, làm hại ta vọt thẳng quá mức. Thật không hổ là Tô Đông. Madini cũng là liên thanh tán thưởng, đều giữ vững tinh thần đi, sơ ý một chút, thật khả năng bị dẫn bóng. Milan đội trưởng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cũng coi là trải qua vô số thành danh ngôi sao bóng đá, đối mặt Ronaldo, Zidane chờ tiền tài cử tin, hắn đều không chút thua kém, nhưng lần này, cũng không biết có phải hay không giả nguyên nhân, hắn vậy mà cảm giác được có chút sợ hãi hắn luôn cảm thấy tiếp tục để tô đông dạng này đá xuống đi sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề nhưng AC Milan có thể co lên đến đá đây chính là sân nhà tuy nói Cagliari đội bóng luôn luôn bảo thủ nhưng Tramti League bán kết thủ hiệp liền co lên đến cái này đúng sao lại nói coi như co lên đến liền thủ được bị tấn công ra một lần uy hiếp về sau AC Milan cũng thích hợp làm ra bán được song phương ai cũng rất rõ ràng tranh tài nhìn như rằng co nhưng nguy cơ từ phía tùy thời đều có thể bị đánh phá cục diện bế tắc ai cũng không nguyện ý trở thành ném cầu một phương nhưng cũng đều không nguyện ý chủ động cải biến mình đấu pháp nói trắng ra Tại loại này cường cường đối thoại bên trong, ai trước cải biến đấu pháp, ai liền có thể rơi xuống hạ phong. Thế là, AC Milan tại bên trong trước trận tăng lên một chút ngay tại chỗ phản loạn. Bayern vừa mới bắt đầu còn có chút loạn, nhưng rất nhanh liền thích trứng. Nếu là lúc trước, như trên cái mùa giải, Bayern đối mặt dạng này bức đoạt là rất bình thường cất lực, nhưng bản mùa giải lại khác biệt, Bayern giữa trận kỹ thuật bản lĩnh tăng lên rất lớn, cho dù là tại đối mặt ba ca loại kia cường độ cao bức đoạt, đều có thể rất mau đem cầu chuyển rời đến địa phương an toàn, huống chi là AC Milan loại trình độ này bức đoạt. Tại phút thứ 39 lúc, Bayern hậu trường cắt bóng về sau, AC Milan ngay tại chỗ phản loạn. Liên tục mấy cước chuyển lại, đầu tiên là đưa bóng chuyển rời đến phía bên phải, kết quả cả tổ cùng cả cạ cũng đều đổi tới phía bên phải, thế là Ben chỉ có thể trở về chuyển, chuyển rời đến bên trái. Vừa đi vừa về chuyển lại về sau, AC Milan cầu thủ cũng hám lại tốc độ. Di Berdi tại trung tuyến phụ cận chạy ra đứng không, nhấc tay muốn banh. Nước pháp mặt theo được banh về sau, cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, phát động nhanh chóng phản kích. Trước mặt tô Đông cấp tốc hướng bên trái đường kéo ra trận thế, vì Di chia sẻ phòng thủ lực chú ý. Di vọt tới ở ngoài vùng cấm với lúc. AC Milan phòng thủ cầu thủ tạo thành vây kín, nhưng thành công đem Girardi dưới chân cầu cho đâm rơi, nhưng theo đuôi phía sau Mojib vượt lên trước một bước dừng lại cầu, cũng cấp tốc phân đến cánh trái. Tô Đông Độ ngừng cầu, Hói Đồ trước tiên chạy tới phòng thủ. Một đối một. Tô Đông vừa dừng lại cầu, không đợi Hói Đồ dừng lại vị trí, một cái động tác giả mê hoặc đối thủ, cấp tốc dẫn bóng ngang bên trong cát. Hói Đồ vừa mới đúng chỗ, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt một hoa, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Đông chờ đột phá. Milan phải hậu vệ biên trong lòng thầm kêu một tiếng oà tạo, nhưng cũng không xuất ruột, bởi vì hắn biết, Legosta nhất định sẽ sau lưng hắn. Quả nhiên, Nãy đã liền sau lưng ngoài đổ, trước tiên tiến lên đây phong tỏa tô đông. Nhưng tô đông tốc độ đi lên, bên trong cắt sau lại ra tốc lội một cước cầu, ngang giải khai Nãy tạo phòng thủ, không đợi tô lô phụ cận, chân phải dùng hết lực khí toàn thân, đã ra một cái đường vòng cung cầu. Mặc kệ là hiện trường fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, cũng không kịp thấy rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, chỉ thấy tô đông ở bên trái đường được băng về sau, cấp tốc bên trong cắt, ra tốc giải khai Nãy tạo về sau, chân phải đại lực giúp bắn. Một cước này đường vòng cung cầu vừa nhanh vừa mạnh, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải, cả giả chìa chọn vị trí lệnh bên trái cứ việc ra sức bên cạnh nào, nhưng đến cùng khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với tiếng bóng chui vào lưới. gõ ổn hơn nửa hiệp thứ 40 phút, tô đông vì bất tuân thủ kéo ghi chép. một lần phi thường đặc sắc nhanh chóng phản kích, tô đông cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, chân phải đường vòng cung cầu sút gôn, đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc chết. quá để cho người khó có thể tin, tô đông cả nửa trang biểu hiện được phi thường sinh động, hắn kéo dài mình trước đó giao đấu arsenal cùng barcelona lúc phân khích biểu hiện đang không ngừng bay dối cùng ý hiếp ac milan cầu môn rốt cục, ở trên nửa chặng tới gần kết thúc lúc, tô đông rốt cục bắt lấy cơ hội. nè sạ cùng mã đi nì đều không thể làm gì khác hơn nhìn chăm chú lên chạy như bay tô đông. nghe bên cầu thủ reo hò, lòng tràn đầy phiền muộn. bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là ngăn không được như lang như hổ tô đông. hắn quá nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng quá tốt. càng quan trọng hơn là, hắn mỗi một chân suốt gôn cơ hồ đều là chạy góc chết đi, cái này để người ta khó lòng phòng bị. mã đi nì trong lòng buồn bực nhất, bởi vì hắn vừa rồi liền có dự cảm. trên thực tế, nếu như vừa rồi lần kia cánh trái tiến công, đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu không phải jibaji, mà là tô đông lần kia tiến công liền có. đương nhiên, nếu như là Di Berdi cầm anh, đoán chừng cũng bày ra không ra như thế. Suốt gôn cơ hội tới, thật không nghĩ đến. Hiện tại tô Đông tự thân lên trận, một cước này Suốt gôn hoàn toàn vượt quá nhẹ tạ cùng mã đi nghi ngoài ý liệu. Tô Đông đối Suốt gôn nắm chắc thời cơ đơn giản có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lạc hậu một cầu, vẫn là sân nhà, uy giá sân khách dẫn bóng. Hiện tại đối với AC Milan tới nói, tình cảnh rất bất lợi. Còn chưa tới tuyệt cảnh, nhưng nếu như không thể mau chóng thay đổi cục diện, thật làm cho Bayern mang theo một cầu dẫn trước rời đi. Lần kia hiệp tranh tài liền nguy hiểm. AC Milan cầu thủ bắt đầu lo được lo mất, nhưng Bøn cầu thủ lại cao hứng mừng mừng, kích động đến tột đỉnh. Kiên trì bị ơn loại này nhanh tiết tấu đá pháp, đối cầu thủ tiêu hao cũng là lớn vô cùng, đối ý chí lực cùng đấu trí cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng AC Milan cả nửa trận quả thực là không có để Bøn chiếm được tiện nghi. Điều này cũng làm cho không ít Bøn cầu thủ đều rất bình thường phiền muộn, nhất là vừa rồi nhìn thấy Girardi bỏ lỡ, càng làm cho người phiền muộn. Nhưng bây giờ tốt, Tô Đông dẫn bóng. Bay đơn một cầu dẫn trước, tranh cãi như vậy liền có hy vọng. Các bạn đọc này lễ quốc tế lao động quái hoạt. Quy cầu dự gốc mệnh phiếu. Trưng 578 trận đấu này hỗn. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không một kết thúc. Biden nương tựa theo Tô Đông kia một cái đường vòng cung cầu suốt xa, tạm thời lấy được dẫn trước. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Biden cầu thủ tuy nói cảm xúc đều tương đối phấn khởi, nhưng áp lực rất lớn, tiêu hao cũng phi thường lớn, mỗi người đều thở hổn hển, cảm giác đều có chút không chịu được nổi. Hèn Kịch đối tình huống như vậy sớm có dự cảm, trên đầu ngón tay của hắn liền cầm lấy cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài số liệu, ba quát truyền nhận bóng, ba quát chạy khoảng cách, tiêu hao lớn không lớn, nhìn một chút số liệu liền cơ bản rõ ràng. Bọn tiểu nhị, ta biết mọi người hiện tại phi thường bất và. Champion League bán kết chính là loại cường độ này, không có cái nào một trận là nhẹ nhõm, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể vượt qua nó, ai chịu nổi, ai liền có thể tiến trận chung kết. Tô Đông cũng hiện thân quyết pháp, biểu thị mặc kệ là tại Valencia, vẫn là tại Barca hai lần đó, tất cả đều là cắn chặt răng chịu đựng được, cho dù là Barca đỉnh phong thời kỳ, nhìn giống như thực lực ưu thế rõ ràng, nhưng trên thực tế, đến trong trận đấu, áp lực vẫn như cũ phi thường lớn. Có thể đi vào đấu vòng loại, có thể từ đấu vòng loại một đường giết tiến bán kết, không có cái nào một chi là nửa nư. Cứ việc Tô Đông nhà danh AC Milan là viện dưỡng lão, Nhưng đây cũng là tương đối mà nói. Đen đỏ quân đoàn thế nhưng là thỏa thỏa bắt cường thực lực, vận khí hơi tốt liền tiến tứ cường, nếu là lại gặp may mắn chút, nói không chừng có thể đi vào trận chung kết. Mà một khi để AC Milan tiến vào trận chung kết, người quản quân kia sẽ rất khó nói. Sĩ khí cùng đấu chí phương diện, Bayern không có vấn đề gì, dù sao hiện tại là dẫn trước. Chiến thuật phương diện, Hền kích cho rằng, đội bóng nửa chàng sau muốn tiếp tục bảo trì hơn nửa hiệp trạng thái, tiếp tục đối AC Milan làm áp lực, tiếp tục dùng nhanh tiết tấu cao áp chiến thuật đi kéo đổ AC Milan. Đây là quang minh chính đại dư lưu. Tuổi trẻ chính là Bayern hiện tại ưu thế lớn nhất. Ta tốc độ nhanh hơn ngươi, lực bộc phát so với ngươi còn mạnh hơn, thể năng so ngươi xuất sắc, lực lượng đối kháng chiếm ngươi tự phòng, thậm chí ta tại kỹ thuật vận dụng lên đều so ngươi có ưu thế, ngươi chỉ có thể bị ta nắm mũi dẫn đi, chơ mắt nhìn nhịp điệu thi đấu bị ta không chế, mà bị động, ngươi liền phải bị đánh. Ancelotti không phải không rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có cách nào. Một phương diện, AC Milan chơi không chuyển ba ca loại kia thành thạo vô cùng chuyển không chế bóng hệ thống, Ancelotti không dám khống chế bóng để mượn đến đoạt. Một phương diện khác, AC Milan lại không biện pháp cùng Bërn đi tranh đoạt quyền khống chế, bởi vì bọn họ cầu thủ tuổi tác quá lớn thể năng không đủ, liều tiêu hao là không đấu lại. Cho dù là giống hơn nửa hiệp loại kia tiết tấu tiêu hao, bọn hắn đều chưa hẳn có thể chống nổi toàn trường. Chẳng lẽ AC Milan chính là ngồi chờ chết? Không, chưa hẳn. Huyền kích cường điệu đến nhiều nhất ngay cả người chính là Tô Lô cùng Cacca. Hắn yêu cầu Bên hậu phòng tuyến nhất định phải tận lực giảm bớt sai lầm, thậm chí là phòng ngừa sai lầm. Người không phải máy móc, không thể nào làm được số không sai lầm, mà AC Milan miễn cưỡng chống đỡ lấy cục diện, chính là đang chờ Bern chủ động xuất hiện sai lầm, chỉ cần bọn hắn bắt lấy, kia Bern liền chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Tỷ như Töllo mấy lần chuyền xa, cả cả mấy lần phản kích, cũng là vì dùng nhỏ nhất đầu nhập, đạt được nhiều nhất chiến quả. Hèn kỳ cố nhiên là đầu lão hồ ly, nhưng Anselotti cũng đồng dạng gà tặc. Làm ý chiến thuật đại sư, Anselotti so với ai khác đều rõ ràng AC Milan vấn đề, cũng phi thường rõ ràng về ơn mục đích. Thế là, vị này chết mập mạp phi thường hèn mọn địa, trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, thay đổi tổ, đổi lại ý mẹ ở sân. Bà tổ tên này 18 tuổi tiểu tướng ở trên nửa chẳng từng có mấy lần chói sáng biểu hiện, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian, hắn đều giống như phân ly ở đội bóng trình thể bên ngoài, liền xem như lấy the ball càng nhiều cũng là đơn đả độc đấu, không thể cùng đội bóng nối thành một mảnh. Tỷ như tại đội bóng trung hậu trận nhận áp chế, cả Cà bị hạn chế ở lúc. Ancelotti vốn là muốn bạ tổ lui về một chút, sâu chối lên giữa trận cùng trước trận, trợ giúp cả Cà gánh chịu càng nhiều sâu chối nhiệm vụ, nhưng điểm này bạ tổ làm được phi thường thằng bét. đã phân ly ở chỉnh thể bên ngoài, vậy lưu bạ tổ tại trên sân bóng cũng không có tác dụng gì, thế là Ancelotti trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay người, dùng ý mệ ở sân thay đổi bạ Lần này thay người phi thường ngoài ý muốn, phi thường có quyết đoán, để cho người ta thấy được Ancelotti quả quyết tàn nhẫn một mặt mà thay người hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. ý nghĩa ở sân ra sân về sau, AC Milan có 4 tên giữa trận cầu thủ thay đổi hơn nửa hiệp giữa trận bị động cục diện vẫn là thẳng sống lưng, phòng thủ được tăng lên, Totti cũng có thể phân ra càng nhiều tinh lực đi tổ chức cùng chuyển bóng. ý nghĩa ở sân bản thân năng lực tổ chức cũng rất bình thường xuất sắc. cái này để AC Milan giữa trận đạt được cải thiện. cả cạ thì là bị đẩy lên tiếp cận phong tuyến vị trí tới lui tại lớn ỉn dạ phỉ sau lưng, càng nhiều đầu nhập tiến công. nửa trang sau không đến năm phút, AC Milan liền đá ra một lần phi thường có uy hiếp thế công. cả cả từ trung tuyến khởi động dẫn bóng tiến quân thần tốc, từ bên trái xuyên thẳng về vùng cấm địa, tại đối mặt làm cùng Mascherano hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, hắn vẫn như cũ từ giữa hai người chế tạo ra một lần lên chân cơ hội, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái lên chân sút gol. Tuy nói không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cả cạ lần này biểu diễn hay là vô cùng đặc sắc. Bờ ra dư cự tinh năng lực cá nhân không thể khinh thường, nhất là tại loại này cao tốc đột kích tình huống dưới. Biden cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Lấy Tô Đông cầm đầu trước trận cầu thủ tăng cường đối bờn hậu phòng tuyến cùng trung hậu trận bứt đoạt lực áp mắt độ, nhất là Tô Đông, càng là tại một lần phản đòn lúc, từ bên cạnh đem Tơ Lô dưới chân cầu chờ thọc xuống tới cắt bóng sau khi thành công, tô đông nhận lấy nhẹ tạ cùng mã đi ý liên thủ trầm trầm phòng, lập tức đem cầu phân đến vùng cấm địa phía bên phải. jouben quả quyết giết vào vùng cấm địa, ở bên trái chân không thể dùng tình môn dưới, chân phải miễn cưỡng gõ cửa. kết quả không cần phải nói, người địa cầu đều biết, jouben chân trái là quả bóng vàng cấp bậc, chân phải chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng. loại này trong lúc vội vã lên chân gõ cửa, có thể đem bóng ra nhắm ngay cầu môn cũng không thể rồi, muốn dẫn bóng, khó. xoang vương tiếp tục loại này người tới ta đi rằng có chiến, ai cũng không nguyện ý chủ động làm ra điều chỉnh, đều tại lẫn nhau liều mạng tiêu hao. Chờ đợi lấy đối thủ gánh không được thời điểm xuất hiện sai lầm. Phút thứ 70 lúc Ancelotti lại lần nữa làm ra lần thứ 2 thay người. Džidano thay đổi lớn nhìn Džafy. Lớn nhìn Džafy thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, Ancelotti lúc này thay đổi Džidano chính là muốn lợi dụng Džidano trước trận chiến đấu đến giải phóng Kaká, để Kaká có thể càng nhiều đầu nhập tiền công. Dù sao, tại AC Milan trước mắt chi này đội bóng bên trong, trước trận duy nhất có đơn đả độc đấu năng lực, cũng liền Kaká một người. Đối diện AC Milan đã đổi 2 người, thuyền kịch mới bắt đầu thay người điều chỉnh. Tony Cazzot thay đổi Mojip Biden tiếp tục khai thác cao áp chiến thuật, để nước Đức giữa trận tiếp tục đi bất ngờ. Theo lý thuyết, Van Bỏ mèo muốn so Tony Cở càng thành thục, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, nhưng hẳn kịt đối Tony Cở phi thường coi trọng, thường thường đều cho hắn cơ hội, thậm chí đều có chút thiên vị cảm giác, mà Tony Cở cũng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, tuổi còn trẻ, nhưng phi thường có đại tướng phong phạm. Tony Cở tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính tình rất bình thường ổn, lớn trái tim, chiến thuật lực chấp hành mạnh. Hẳn kịt để hắn làm gì, hắn cũng có thể làm rất tốt. Càng quan trọng hơn là, hắn có một cước tinh chuẩn truyền xa. Tại một lần chung hậu trận nhận áp chế tình huống dưới Tô Đông quả quyết lui về qua trung tuyến, tiếp vào đồng đội chuyển bóng về sau, quá độ một chút, trở về chuyển cho sở sở tây cơ. Chuyển bóng về sau, Tô Đông liền hướng trước chạy, bị Tô Đông như thế quá độ một chút, Bayern chuyển bóng liên tục. Tony Kroos chạy tới đứng không trôi nhấc tay muốn đánh, ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước, trực tiếp đưa ra một cú siêu viễn trình chuyển xa, giống đạn đạo, đưa bóng từ bản phương 30m khu vực bên trong, trực tiếp đưa đến AC Milan ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải. Xa như vậy khoảng cách chuyển xa, cho đến còn như thế tinh chuẩn, cái này khiến AC Milan đều quá sợ hãi. Bay đơn tiền đạo cánh phải Jo Ben lấy cực nhanh tốc độ trước trên vào, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ nghiền ép và Milan hậu vệ trái cạ lật tơ. Đặt tại đối phương trước đó ra chân đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, lại tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp cầu, ngang dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Bất thình lình biến hóa để AC Milan quá sợ hãi. Tại Jo Ben dẫn bóng từ ranh giới cuối cùng hoành hành xông vào vùng cấm địa lúc, Ma trước tiên xông lại phòng thủ. Jo Ben không đợi Ma Di xông lại, vượt lên trước một bước đưa bóng xuyên qua đến trước điểm. Vẫn luôn cố ý thả chậm tốc độ, chờ đợi lấy Jo xử lý tô đông. Lúc này tâm linh thần hội nhanh chóng trước trên bảo. Cưỡng ép cắm vào nệ tạ trước người, ỷ vào mình thân, cao chân dài, vượt lên trước một bước ra chân, đem Robben một cước này xuyên qua cho đưa vào hỏa Milan cầu môn dưới góc phải. Gồ ổn. Phút thứ 74, Bayern lại xuống một thành. Tô Đông, vẫn là Tô Đông. Đến từ Robben một lần đặt sát trợ công, Tô Đông phía trước cầu môn đoạt điểm, vì bay lại xuống một thành, hay không? Tô Đông dẫn bóng về sau, cấp tốc chạy hướng về phía Robben, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, sau đó lại xa xa hướng phía Toni cỡ giật ngoắc. Bayern tiểu tướng cao hứng bừng bừng chạy tới, cùng Tô Đông cùng Robben ôm ở cùng một chỗ. Chúng ta nhìn thấy Bay ơn lần này phản kích đến từ vừa mới dự bị ra sân Tony Cerritos một cước truyền xa, thật phi thường xinh đẹp, cho đến tương đương tinh chuẩn. Nhìn nhìn lại Joven, tốc độ của hắn như trước vẫn là nhanh như vậy, đơn giản liền cùng bay lên đồng dạng. Joven cương ép vượt qua, danh giới cuối cùng trước dẫn bóng sông vào vùng cấm địa cũng xuyên qua đến phía trước cầu môn, tô đông thúc ngựa gặp phải, hình kỵ thật sự là một lần thần kỳ thay người. Bay ơn cầu thủ ở đây bên cạnh bao quanh ôm ở cùng một chỗ, nhất là đối Tony Cerritos một cước kia truyền xa cho quá đẹp, hoàn toàn dự đoán đến Joven tốc độ để hắn bắn vọt vừa vận có thể vượt qua cả lá nhưng không có người sẽ tin tưởng đây là hiển kịch tan bài chỉ có thể nói hiển kịch đối Tony Cerruto xíu gái thật không phải là không có duyên cớ tên này nước Đức giữa trận cướp pháp giản dị nhìn thường thường không có gì lạ nhưng này một cước dài bản phát có thể nói là nhất tuyệt tô Đông đối vị này tiểu lão đệ cũng đặc biệt thưởng thức đặc biệt chiếu cố trước đó hắn liền cố ý vì Tony Cerruto sáng tạo trợ công cùng dẫn bóng cơ hội Tony Cerruto đối với hắn cũng là mười phần cảm kích lần này vừa mới dự bị ra sân sẽ đưa lên như thế đặc sắc một cước chuyển xa Tony Cerruto nhất định sẽ thanh danh lan truyền lớn tiểu tử ngươi Tô Đông dùng sức nắm lấy Tony cờ rốt đầu, cũng không biết làm sao khen hắn mới tốt. Tony cờ rốt ha, ha cười không ngừng, hiện nhiên tâm tình cũng là cực kỳ cao hứng. Bên sân, Huyền Kích càng là cười đến không ngậm miệng được. Tony cờ rốt quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn, càng quan trọng hơn là, Bayern hai không giành trước. Trận đấu này xem như ổn. Trương 579, tấn cấp trận chung kết. Bayern cuối cùng tại sân khách hai không đánh bại AC Milan. Tại Tô Đông đánh vào cái thứ hai dẫn bóng về sau, so phương ai cũng không thể lại lần nữa phá không thành được. Kết quả này để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh, bởi vì đây cơ hội đại biểu cho Bayern sắp xông vào trận chung kết. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, đối mặt dạng này Bayern Munich, AC Milan xác thực vô kế khả thi, bởi vì bọn hắn đã tận lực. Ancelotti biểu thị, Bayern Munich toàn bộ công thủ làm được giọt nước không lọt, mà AC Milan thì là bị quản chế tại cầu thủ thụ thương cùng trạng thái ảnh hưởng, tổn thương bệnh cùng mệt nhọc là thua mất trận đấu này yếu tố mấu chốt. Mà khi ký giả truyền thông hỏi thăm, nếu như không có tổn thương bệnh cùng mệt nhọc, cầu thủ trạng thái cũng bảo trì cao cấp, trận đấu này sẽ như thế nào? Ta không có cách nào làm giả suy đoán như vậy. Ancelotti lắc đầu, Bayern càng tuổi trẻ, tràn ngập lực lượng cùng cái tỉnh, càng quan trọng hơn là, Tô Đông là quá khứ những năm này, thế giới bóng đá số một đỉnh tiêm đạt được tay, độc nhất ngăn tồn tại, hắn luôn luôn có thể cho chúng ta phòng tuyến chế tạo phiên phức. Nếu như đội bóng tại phần trăm 100 trạng thái, ta chỉ có thể nói, này lại là một trận thế lực ngang nhau đọ sức, thắng bại khó mà nói, nhưng lấy trước mắt đội bóng tình huống, chúng ta không có cách nào làm được càng tốt hơn. Tại buổi trình diễn thời trang cuối cùng, Ancelotti thừa nhận may chiếm cứ tấn cấp quyền chủ động, nhưng hắn biểu thị đội bóng tại sân khách còn có cơ hội. Không đến cuối cùng một khắc, AC Milan tuyệt không xem thường từ bỏ. Không chỉ có là Ancelotti, AC Milan chủ tịch Bèttleroni cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đối trận này thất bại cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn biểu thị tâm phục khẩu phục. Bayern bị đá càng tốt hơn, bọn hắn đá ra đặc sắc bóng đá, biểu hiện ra thực lực bản thân, một lần để chúng ta hoàn toàn mất đi phương hướng. Nhưng Bèttleroni cho rằng, sân nhà không so với hai thua trận thủ hiệp cũng không phải là tận thế, còn có lần hiệp, hết thệ cũng còn có khả năng, AC Milan còn có cơ hội. Phó chủ tịch Gagliardi cũng đồng dạng biểu thị, đối trận này thực lực tâm phục khẩu phục, Bayern thực lực sát thực tận mày. Thêm trọc Cường điệu nâng lên Tô Đông, cho là hắn là bân lớn nhất tính quyết định cầu thủ, đồng thời cũng nâng lên áp Milan một nhọ. Một tuần sau, chúng ta đem làm khách đá ẩn sân bóng, hiện tại cần có nhất làm không phải hãm tại trận này thất bại bên trong, mà là muốn nghĩ lại cùng tổng kết, chúng ta muốn tại sân khách đá ra tốt hơn bóng đá, dạng này mới có cơ hội lên trước. Ý bóng đá giáo phụ sặc triệt thì là cho rằng, thua trận sân nhà về sau, AC Milan đã đánh mất rơi mất tấn cấp quyền. Bắt cường đấu vòng loại, Tô Đông kết thúc 3 ca trợ giảm team 2 thời đại, mà bản kết, hắn lại tự tay kết thủ ca Milan thời đại. Sặc tri đối với cái này cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hắn cho rằng, hiện ở Italia thi đấu vòng tròn lớn nhất sức cạnh tranh AC Milan tại Bern trước mắt thất bại thẳng hại, mà từ các loại hiện tượng nhìn, AC Milan đều không có thêm vào đầu nhập dấu hiệu, đây cơ hội đại biểu cho hạ cái mùa giải, AC Milan cũng sẽ không có rất lớn thực lực tăng lên. Sắc chia suy đoán, tương lai Sejão Ti on Lit liền trông cậy vào Inter Milan. Đây cũng là AC Milan đương ra ngồi sau bóng đá cả cạo ý tứ. Tại sao trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, cả cả một phương diện biểu thị so sánh thi đấu thua tâm cầu phục khẩu phục, một phương diện khác cũng biểu thị sẽ không bỏ rơi lần hiệp tranh tài, hắn cho rằng Đội bóng cần tăng lên trình thể thực lực. Trận đấu này để chúng ta minh bạch, chỉ dựa vào ta, Il Ddraffi cùng Papa Tổ ba người là không đủ, chúng ta đã tận lực, nhưng tranh tài vật thua. Caka ngụ ý, nhiều ít đối Milan thất bại có chút thất lạc. Tại năm ngoái hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong tiếp bại vào Ciro, Cristiano Ronaldo trong tay về sau, Caka bản mùa giải liền lập chí phải tiếp tục xung kích cái này hai tòa giải thưởng, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng không lớn. AC Milan lại lần nữa gây kích tại bán kết, ít nhiều có chút làm cho người tức giận. Tô Đông tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngoài ý muốn nhận được gạn bợ tin nhắn điện thoại. Vị này ngày xưa tại sở buốt tim lịch buồn đối với hắn chiếu cố có thừa tiền bối, bây giờ là ý đài truyền hình tranh tài giải thích khinh ngợi, vừa vặn ngay tại San Siro sân bóng, vừa mới giải thích xong tranh tài. Tô Đông tiếp vào điện thoại về sau, lúc này liền cùng đội bóng xin nghỉ, mang theo PP cùng đi ra phòng thay quần áo, hỏi nhân viên công tác về sau, không bao lâu liền đi tới ản bờ tì nhì hẹn hắn quán cà phê. Ha ha, Giờ Mị Chi. Tô Đông trực tiếp lên đón, dùng sức ôm lấy ản bờ tì nhì, loại này cựu biệt trùng phùng để hắn cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì hắn đã có một quãng thời gian rất dài chưa thấy qua ản bờ tì nhì. Trên thực tế. Tại Tô Đông hiệu lực tại Barca trong lúc đó, Barca đã từng kém chút đưa vào án Börtini, cuối cùng không có thành hàng, là bởi vì Barca đưa vào Tô Đông để cử mắt Cosena. Kỳ thật, cả kiện sự tình cùng Tô Đông cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì coi như không có đưa vào Mascossaena, cũng chưa chắc sẽ đưa vào án Börtini, nhưng Tô Đông trong đầu nhiều ít vẫn là có chút vướng mắt, vì thế còn chuyên môn cho án Börtini gọi điện thoại. PP, án Börtini cuối cùng về chào hỏi. Hiệu lực tại Sở Sport Lịch bọn trong lúc đó, án Börtini quan hệ tốt nhất thuộc về Ander Jez, bọn hắn là AC Milan thời kỳ đồng đội mà về sau chính là tô đông, thậm chí tô đông đá phạt vẫn là ăn bợ tini chỗ khải ăn may. ta xem đêm nay tranh tài, nói thật, ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc, milan đúng là già rồi. ăn bợ tini tràn đầy thổ thức, hiện nhiên đối với mình âu yếm đội bóng già như vậy thái loạn còn biểu hiện, cảm giác rất bình thường lòng chỗ sót. tô đông ngược lại là cảm thấy, ăn bợ tini kỳ thật chưa chắc là tại cảm khái milan già đi, nhiều ít cũng có cảm khái tự thân. hắn mới 36 tuổi, muốn đặt tại bây giờ ac milan trong đội, hắn cũng còn xem như hơi có vẻ trẻ. nhưng khi đám kia năm gần bốn các lao tướng còn tại tuổi già trí chưa già thời điểm hắn cũng đã xuất ngũ rời đi Milan Thành Cảng là đã có rất nhiều năm cái này khiến trong lòng của hắn đầu làm sao không khó chịu. Tô Đông cũng không hy vọng vừa thấy mặt liền khiến cho rất bi thảm. Lúc này liền nói sang chuyện khác hỏi thăm về hắn tình hình gần đây. Hiện tại anh bở tín nhì ngược lại là lẫn vào rất không tệ ngày bình thường giải thích một chút tranh tài thời gian trôi qua vẫn rất nhàn nhã rất nhiều đá bóng lúc không mắc, hiện tại cũng đã buông xuống. đây cũng là hắn đêm nay xuất hiện tại San Siro giải thích trận đấu này nguyên nhân Tô Đông có thể cảm thụ được ra anh vợ tín trạng thái tinh thần thật sự không tệ kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi một chút nghe nói ngươi yêu được rồi. An Bợ tin Nghị giống như rất bình thường không tin bộ dáng. PP ở một bên nghe được phốc phốc vui lên. Không chỉ có An Bợ tin Nghị, kỳ thật rất nhiều người đều không tin tưởng lắm, bởi vì Tô Đông cho người cảm giác không giống như là cái hội đảm yêu đương. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Đông không chỉ có nói chuyện, mà lại bạn gái vẫn là tất cả mọi người công nhận nữ thần cấp, hai người còn trô đến đặc biệt hạnh phúc, khiến cho PP có đôi khi cũng không nguyện ý đi nhà hắn thông cửa. Loại kia ngọt ngào trình độ đã không phải là ngược chó, ngay cả người đều cùng một chỗ ngực. Quả nhiên, An Bợ Tín Nghị hỏi một chút, Tô Đông liền ha ha cười đến đặc biệt một nào biểu tình, kia không cần phải nói, trực tiếp liền đem hạnh phúc 2 chữ đánh vào trên mặt, cái này khiến An Bở Tỉ Ni gặp cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Có cơ hội ta phải nhìn một chút, đến cùng dạng gì nữ hải có thể để ngươi biến thành bộ dáng này. Tô Đông lúc này hứa hẹn, tìm cơ hội mang tới cùng An Bở Tỉ Ni gặp mặt một lần. Thứ Milan trở về Munich, Tô Đông một đường vui vẻ, cười không ngừng. Những người khác cho là hắn là tại cao hứng đội bóng thủ thắng, nhưng chỉ có PP mới biết được, không chỉ có là nguyên nhân này, cũng bởi vì An Bở Tỉ Ni. Tô Đông bằng hữu không nhiều, thậm chí càng ngày càng ít, chân chính bị hắn coi trọng, cũng hiền số ít mấy người kia. Mặc kệ là đối Tô Đông Đối PP vẫn là đối do Nhì tới nói, Sở Botin Lillebon kia đoạn hồi ức đều là hạnh phúc, cũng là bọn hắn cả đời này đều rất khó quên, cho nên PP cho đến nay cũng còn mỗi phần cảm kích Danterre Arjus. Tô Đông cũng lĩnh viên cảm kích Danterre Arjus cùng anh bợ tini, có thể nói cũng tốt lợi. Đối với Sở Botin Lillebon, tình cảm của bọn hắn ngược lại không sâu. Không chỉ có là Tô Đông cùng PP, do Nhì cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết mình tại câu lạc bộ trong mắt là cái gì được vị, cũng không có bỏ vào quá nhiều tình cảm, vậy dĩ nhiên cũng liền không có gì tốt đáng giá hoài niệm nhất là giống Tô Đông, hắn đối ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng bố Loni ấn tượng là kém đến cực điểm. Cuối tuần, Bundesliga nên đón chương 30 vòng, Bayern sân nhà nên chiến sượt Gat. Tranh tài bắt đầu 8 phút, Van Bỏ mẹ liền đột nhập vùng cấm địa xuyên qua, Tô Đông một cước giật bắn, vì bị thủ kéo ghi chép. Phút thứ 19, Bayern lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, đã dẫn phát bên trong cấm khu hỗn chiến, sờ với sờ Tâyger đánh đầu phá không thành. Nửa trang sau phút thứ 55, Bayern thu được một lần khoảng cách cầu môn 25m đá phạt, Tô Đông tự mình chủ phạt, lại lần nữa một lần là xong, vì Bayern lại xuống một thành, 3-0. Sau đó Dự bị ra sân di diberji tại 2 phút bên trong lập cú đút, vì bên khóa chặt thắng cục. Nam khung, Biden sân nhà năm cầu đánh vỡ Stuttgart. 3 ngày sau, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài. Thủ hiệp tại San Siro sân bóng 2 không đánh bại đối thủ về sau, trở lại Alien sân bóng, Biden vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Hai đội đều là lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến, cũng đều hấp thụ thủ hiệp kinh nghiệm giáo huấn, lần hai hiệp bị đá càng ổn. Thế là, tranh tài liền tiến hành đến 10 phần 1 ngạn. Sân nhà tác chiến Bern đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhất là Tô Đông, lợi dụng năng lực của mình, vì đồng đội sáng tạo ra đạt được cơ hội tốt nhưng cũng không có nắm chắc ở. Đương AC Milan toàn lực lúc phòng thủ, bất kỳ cái gì đội bóng đều rất khó công phá đen đỏ quân đoàn cầu môn. Mãi cho đến nửa chặng sau tranh tài tới gần kết thúc trước, cánh phải Jo Ben cùng làm tiến hành một lần gặp trở ngại phối hợp về sau, làm bộ bên cạnh truyền bên trong, tô đông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì bay đánh vào chiến thắng một cầu. 1-0. Bay cuối cùng là tại sân nhà một cầu nhỏ thắng AC Milan tiến tới lấy tổng số 3-0 đem đen đỏ quân đoàn đảo thải ra khỏi cụm. Đối với kết quả này, ngoại giới cũng đều là sớm có đoán trước. Từ AC Milan thủ hiệp sân nhà không so với hai thất bại bắt đầu. Tất cả mọi người liền cơ bản chắc chắn, đen đỏ quân đoàn sân khách rất khó là bàn. Sự thật cũng chứng minh, Bayern Munich bị đá thật rất bình thường ổn, hẳn kết tại bài binh bố trận bên trên, không cho Ancelotti bất luận cái gì thừa dịp cơ hội, cuối cùng song phương trải qua 90 phút khổ chiến về sau, Bayern nương tựa theo Tô đông dân bóng, một cầu nhỏ thắng. Mà Champions League bán kết một trận khác quyết đấu, MU tại sân khách không so với không tình hùng dưới, sân nhà nương tựa theo Cờ Ano Ronaldo dân bóng, một không nhỏ thắng Liverpool, tiến tới lấy tổng số 10 thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Kể từ đó, Champions League trận chung kết hai chi đội bóng chính là Bayern cùng MU. Đây là từ 1999 niên mở ưu trình diễn thần kỳ đại nghịch truyện về sau, hai chi đội bóng lại một lần tại Trang Di On Lit trận chung kết gặp nhau. Trung 580, tô Đông cùng Dò Ni trận đấu quyết đấu. Trung quốc thượng Hải Thành. Cùng thường ngày, lái xe đưa đến cửa tiểu khu, Vương Thanh Tuyền sau khi xuống xe, một đường khẽ hát đi vào. Ven đường thỉnh thoảng có hàng xóm khách khí chào hỏi hắn, cho dù ai đều nhìn ra được, Vương tổng ngày hôm nay tâm tình rất xinh đẹp. Vừa mới tiến ra môn, liền nghe đến trong phòng bếp một trận động tĩnh. Sớm đi thời điểm tan tẩm Vu Thu Lan đang ở bên trong chuẩn bị bữa tối, nghe được tiếng mở cửa, nàng nô đầu ra, nhìn thấy khé hát. Mừng rỡ không ngậm miệng được trưởng phu, lúc này cũng cười theo. Làm sao? Vương tổng đây là lại công khắc cái nào một hạng cấp quốc gia kỹ thuật đột phá, vẫn là lại nói một chút cái gì hạng mục lớn. Vương Thanh Tuyền đổi giày, đi đến cửa phòng bếp, cười hắc hắc, đừng nói, thật đúng là sò so cái này cao hứng. Có ý tứ gì? Vu Thu Lan bên cạnh vội vàng trong tay sống, một bên kỳ quái hỏi. Ngươi đoán xem, vừa rồi Lão Chu nói với ta cái gì? Lão Chu? Hắn nói cái gì à nha? Vu Thu Lan cười, nàng biết, Vương Thanh Tuyền cùng vị này Chu phó tổng thế nhưng là nhiều năm bạn nối khố, bạn bè thân thiết, không ít đến nhà bọn hắn thông cửa lẫn nhau đều rất quen thuộc. Thậm chí trước đó, hắn còn ẩn ẩn để lộ ra muốn hôn càng thêm thân, thành nhi nữ thân gia manh mối. Nhưng bây giờ khẳng định là không được. Hắn hâm mộ ta có cái nữ nhi chứ sao? Vương Thanh Tuyển cười nói, cái này có cái gì tốt hâm mộ? Hắn không đồng nhất thẳng đều trọng nam khinh nữ sao? Vũ Thu Lan rất kỳ quái. Muốn nói trọng nam khinh nữ, bọn hắn đời này người hoặc nhiều hoặc ít đều có, tỉ như Vương Thanh Tuyển, hắn sớm mấy năm liền không ít vì chuyện này than thở qua, cũng bởi vì hắn chỉ có một đứa con gái, mà lao chu sinh nhi tử, cái này khiến hắn cảm giác có chút không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy Loại tư tưởng này đã sớm đi qua. Vương sơ tình cũng đầy đủ không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn, phẩm học kiêm ưu, vóc người lại xinh đẹp, đi đến chỗ nào đều bị người khen, cái này cũng cho Vương Thanh Tuyền dành lại thở ra một hơi. Nghe nói lúc trước Lão Chu muốn thân càng thêm thân lúc, liền hỏi qua hắn nhi tử bảo bối ý kiến, kết quả tiểu tử kia mình liền nửa đường bỏ cuộc, cảm thấy mình không xứng với Vương sơ tình, đứng tại trước mặt nàng liền tự ti mà cảm. Không có cách nào nha, luận học thức, luận tướng mạo, hắn mọi thứ không bằng người ta. Hai người cắt ngay lại tại nhảm chán thảo luận nhi nữ chủ đề à nha? Vu Thu Lan tức giận hỏi, ai có thể nghĩ tới? Đường Đường thượng Hải thành nổi danh sĩ nghiệp nhà nước hai vị lão tổng, bí mật liền không ít vì nhi nữ sự tình tranh luận. Không có, lần này chúng ta không có tranh, chính hắn liên vụ. Làm sao có thể? Lao Chu thế nhưng là nổi danh cưỡng có lửa. Vương Thanh truyền cười hắc hắc, đây chính là hắn hôm nay tâm tình đẹp như thế nguyên nhân. Chúng ta nay trời xế chiều vừa vặn có thời gian, đọc một khối uống trà, trò chuyện lên tối hôm qua đài truyền hình quốc gia trực tiếp trận kia Bundesliga giải tại, Bayern sân khách giao đấu Herbert. Sau đó thì sao? Vu Thu Lan không phải fan bóng đá, đối bóng đá cũng không phải rất hiểu, nhưng nàng là một cái rất tốt vai phụ. Bay Biden hiện tại xong tuyến tác chiến, lấy đội hình dự bị xuất chiến, kết quả đánh lâu không xong, thậm chí bị hốc bất chiếm trước quyền chủ động, ngay tại tình thế tràn ngập nguy hiểm thời khắc nỗ chốt, phút thứ 73, Tô Đông dự bị ra sân, không đến 2 phút, hắn liền ngay cả qua đối phương 3 tên cầu thủ, đột nhập vùng cấm địa, tại có thể mình lên chân gõ cửa tình huống dưới, vô tư trợ công cờ lọ sở phá không thành được. Vũ Thu lan nhẹ gật đầu, nàng cũng nhìn tranh tài, chỉ là nhìn không hiểu lắm. Lão Chu không phản đối, hắn phục, Tô Đông quá lợi hại, hắn nói, hắn hiện tại liền hối hận sinh một nghi tử. Nếu là sinh cái khuê nữ, hắn cũng trăm phương ngàn kế đưa ra nước ngoài du học, tìm Tô Đông Đường con luôn dễ, vậy hắn có thể đắc ý cả một đời. Đánh rắm. Vu Thu Lan nhịn không được cười vang tục một câu, hắn cũng không nhìn nhìn cái kia cặp vợ chồng trưởng thành bộ dáng kia, còn có nhà bọn hắn tiểu tử kia tướng mạo, liền xem như sinh khuê nữ, có thể có chúng ta vợ con tinh một đầu ngón tay xinh đẹp. Người ta Tô Đông coi trọng mới là lạ. Đúng, ta cũng là đánh như vậy với hắn, kết quả hắn tức giận tới mức tiếp liền đi. Nói xong, Vương Thanh truyền ha ha cười không ngừng. Hắn cùng lão chu có mấy chục năm cách mạng hữu nghị. Căn bản liền không lo lắng sẽ trở mặt, ngày mai khẳng định lại đụng một hồi. Vu Thu Lan cũng cảm thấy hạ giận, cái này nói đùa về nói đùa, muốn đến đoạt tương lai con rể, vậy cũng không được. Nàng hiện tại là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa ý. À, đúng, lão Vương, vừa rồi ta trở về thời điểm, tại cửa ra vào đụng phải một cái gọi mã đại vĩ, nói là Tô Đông nhân viên, cho chúng ta đưa tới một phong thư, ta còn không có thời gian hủy đi, ngươi nhanh đi nhìn xem. Được rồi. Vừa nghe nói là Tô Đông gửi tới, hắn lúc này liền lên tâm. Từ khi Tô Đông hai lần tới cửa về sau, thường thường liền sẽ sai người đưa tới lễ vật, có đôi khi là rượu có đôi khi là khác tất cả đều là đồ tốt khiến cho Vương Thanh Tuyền đều không thể không nâng lên cùng công ty tổ giám sát báo cáo chuẩn bị đem Tô Đông khiêng ra đến phòng hở mới dám dùng đi vào phòng khách mở ra phong thư trên bàn Vương Thanh Tuyền phát hiện bên trong rõ ràng là mấy trương Trang Tỷ On Lit trận chung kết cầu phiếu còn có Tô Đông một phong tự tay viết thư nói là mời bọn hắn đến nga đi quan sát Trang Tỷ On Lit trận chung kết Tô Đông ở trong thư lập tức cho hắn mười trương cầu phiếu cái này đoán chừng là Vu Thu Lan trước đó có cùng Vương Sơ Tình tiết lộ qua Chung Băng bọn họ xác thực có bằng hữu đang hỏi tỷ như Lão Chu hôm nay ngay tại hỏi nhìn có thể hay không làm đến Tram Tion Lit trận chung kết cầu phiếu, bọn hắn dành thời gian đi xem. Không nghĩ tới, Tô Đông lập tức liền cho 10 cái, còn nói không đủ lại cho. Tiểu tử này là coi như không tệ. Cơm nước sông xuôi thời điểm, Vương Thanh Tuần liền cùng Vu Thu Lan trò chuyện lên Tram Tion Lit trận chung kết cùng cầu phiếu sự tình. Hai người phân tích một chút, cảm thấy 10 cái đủ rồi, không cần thiết người nào đều cho. Bọn hắn hiện tại loại này giá cảnh, căn bản không cần đi tận lực định bợ người khác, thuần túy chính là ân tình vắng lai, chỉ có thân cận bạn tri kỷ mới cho. Càng quan trọng hơn là, hiện tại cầu giá vé cách quý, một chương đều bù đắp được trong nước bốn năm vạn nhân dân tệ. Hắn cũng thật là hào phóng, lập tức liền cho 450 vạn, đều có thể mua một bộ phòng. Vu Thu Lan miệng bên trong nhắc tới, nhưng giữa lông mày tràn đầy thích, ai không thích hào sảng hào phóng con rẻ. Người khoan hay nói, gần nhất Lao Tô cặp vợ chồng lại tới mua nhà. Lại mua? Vu Thu Lan có chút trợn tròn mắt. Hóa ra Tô Đông nhà mua nhà liền đi theo chợ bán thức ăn mua rau cải trắng đồng dạng a. Chúng ta Tân Tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả mới toàn điểm ấy gia sản, muốn cho nữ nhi lưu 2 3 phòng đường đồ cưới, cảm thấy đủ có thể, thật không nghĩ đến, người ta là một tòa một mà mua. Vương Thanh Tuyền nói xong lời cuối cùng, cũng nhịn không được bật cười đây đúng là tương đương phá vỡ. Thẳng thắn nói, trước kia ta là lấy nữ nhi làm đỉnh, nhưng bây giờ, ta cảm giác chúng ta trèo cao. Vũ Thu Lan thở dài nói, kia là khẳng định. Vương Thanh Tuyền cũng là thở dài, trong nước giống chúng ta gia đình như vậy, không biết có bao nhiêu, nhưng giống tô Đông, đừng nói trong nước, toàn thế giới liền cái này một cái. Ngươi nói, chúng ta đâu chỉ trèo cao? Dừng một chút về sau, Vương Thanh Tuyền lại nói ra, bất quá, ngươi cũng đừng quá để ý, chiếu ta nói, tô Đông không để ý những này, chính yếu nhất hay là hắn cùng Tiểu Tĩnh thực tình yêu nhau, lão tu cặp vợ chồng đối Tiểu Tĩnh cũng là phát ra từ tận lòng thích, chúng ta không cần quan tâm. Vũ Thu Lan nhẹ gật đầu, bọn hắn đều ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm, sự tình gì không có trải qua. Nhi người, bọn hắn cực ít nhìn nhầm. Lúc đầu đâu, ta cũng không có gì ý khác, liền nghĩ hảo hảo vun chồng nữ nhi, tương lai cho nàng tìm tốt một chút con rể, cả đời này vô ưu vô lự, ta liền thỏa mãn. Nhưng nhìn nàng như bây giờ, xem chừng về sau là không cần ta quan tâm, ta cái này lao phụ thân trong lòng, lập tức đã cảm thấy vắng vẻ. Vũ Thu Lan liên tục gật đầu, nàng sao lại không phải đâu? Ta trong mấy ngày qua ngay tại suy nghĩ, có phải hay không thêm ít sức mạnh, cố gắng đi lên đi. Vu Thu Lan nghe được đầu tiên là sức sở. Có chút không dám tin tưởng, lão Vương, ngươi nói thật chứ? Chính là có phương diện này ý nghĩ, dù sao ở công ty làm nhiều năm như vậy, thật muốn rời đi, vẫn có chút không nỡ, nhưng cái này cũng đúng là một cơ hội, ngươi cứ nói đi. Đó là đương nhiên là muốn nỗ lực phấn đấu á. Vu Thu Lan đại lực ủng hộ, ngươi muốn năng lực có năng lực, muốn lý lịch có lý lịch, tuy nói những năm này bỏ qua mấy lần lên cao cơ hội, cũng may niên kỷ cũng không lớn, nếu như ngươi chân quyết định đi lên, vậy ta khẳng định là ủng hộ. Nàng kỳ thật cũng có chút tư tâm, chính là hi vọng trưởng phu lại hướng lên đi. Dạng này trong nhà bối cảnh cũng cứng rắn chút, Vương Sơ Tình ngày sau gà đi, trong đầu cũng sẽ càng có niềm tin một chút. Tuy nói Tô Đông người một nhà đều không có phương diện này ý nghĩ, nhưng làm mẫu thân, nàng không có khả năng không vì nữ nhi tính toán. Nửa giờ sau, nước Đức Munis Nam Giao, Dinh Đoàn, đã xong trang T-Honlit bán kết về sau, đội bóng nên đón một tuần một thi đấu. Sau đó, bay đơn tất cả công việc đều đem vây quanh sắp đến trang T-Honlit trận chung kết triệt khai, cho nên tại đá xong Bundesliga vòng thứ 31 về sau, thành kịch liền cho đội bóng nghỉ một ngày. Nói là nghỉ, nhưng trên thực tế Tô Đông cũng không có nghỉ ngơi. Hắn cho tư nhân huấn luyện viên tổ đều nghỉ, mình vẫn tại nhà mình trong phòng thể hình một mình huấn luyện. Đương Vương Sơ Tình cùng Mẫu thân nói chuyện điện thoại xong, đi vào phòng tập thể thao lúc, Tô Đông ngay tại Yoga trên nệm luyện tập dựng ngược. Người cho nhà ta bên trong đưa cầu phiếu, làm sao đều không có nói cho ta. Vương Sơ Tình ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, tràn đầy cảm động. Nàng cũng là vừa mới biết đến, cũng không phải cái đại sự gì, Mã đại vĩ không phải vừa vẫn muốn trở về sao? Ta để hắn mang về." Tô Đông nói. Bọn hắn đến lúc đó sẽ tới xem so tài sao? Ừm, hẳn là sẽ đi, cha ta nói, hắn phải nhanh ăn bài thời gian. Tô Đông lý giải, Vương Thanh Tuyền dù sao cũng là sĩ nghiệp nhà nước lão tổng, thời gian quá bận rộn, đến lúc đó cùng ta phụ mẫu bọn hắn cùng một chỗ, ăn ngủ phương diện ta để cho người ta ăn bài, bọn hắn không cần lo lắng. Ở phương diện này, Tô Đông đều đã là xe nhẹ đường quen. Đối với sắp đến trận này Tram Tion Lit trận chung kết, Tô Đông cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn đi vào Baydon, chính là vì càng nhiều sung kích Tram Tion Lit, mà lại trận đấu này vẫn là đối mặt Johnny, đây là hai người cuộc đời trận đấu thứ nhất, Tô Đông không muốn thua, cho nên tiếp xuống đoạn thời gian này, hắn sẽ huấn luyện đến càng thêm liều mạng. Hắn tin tưởng. Johnny cũng khẳng định là như thế. mặc kệ là vì đội bóng, vẫn là vì mình, tô đông đều muốn xuất ra trạng thái tốt nhất. ngay tại tô đông nghĩ đến thời điểm, vương sơ tình lặng yên vươn tay, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, mang theo thẹn thùng hỏi, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi đội bóng tại cầu thủ sinh hoạt phương diện có cái gì quy định? không có, thời gian còn sớm đâu. nha. vương sơ tình em thầm mừng thầm, hướng về phía tô đông nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay trắng non thuận thế tại trên môi của hắn nhẹ nhàng sẽ qua. vậy ngươi cũng đừng cả ngày luyện dược ngựa, chúng ta một chút cùng ngươi nghiên cứu một chút mới tiểu chữ. Tô Đông sửng sốt một chút, thân thể nhoáng một cái, mất đi cân bằng, người liền xuống tới. Đừng chờ một chút, liền hiện tại đi. Tô Đông nói còn chưa dứt lời, cả người liền nhảy qua. Thanh Thanh Thảo nguyên dê trong thôn, lại truyền ra hỉ dương dương tiếng kêu thảm thiết. Chương 581, thần tiên đánh nhau, phàm nhân rời xa. Bundesliga vòng thứ 32, Bayern 2 không đánh bại bị hệ net. Tô Đông ở trên nửa tràng trợ công Ji Berji phá khung thành đạt được, sau đó Ji Berji tại hạ nửa tràng trợ công vô đốn kỳ dẫn bóng. Tuy nói đã nâng lên đoạt giải quan quân, nhưng Alien sân bóng như trước vẫn là không còn chỗ ngồi. Tất cả các hơn fan bóng đá đều biết rõ Đội bóng ngay tại Vì Cham League trận chung kết tiến hành chuẩn bị chiến đấu, nhất là thể năng dự trữ. Một tuần sau, Bundesliga chương 33 vòng, Bayern nên chiến Berlin hạ. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Ribery liền trợ công Tô Đông dẫn bóng. Phút thứ 27, Servicer Tâyver đưa ra một cước thẳng chuyền, Tô Đông lại lần nữa phá khung thành đạt được. Phút thứ 33, Ribery lại xuống một thành. Mà tới được nửa chặng sau phút thứ 61, cỡ lọ sở trợ công Tô Đông diễn ra hạt chít. Tranh tài thu quan giai đoạn, chính cỡ lọ sở cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Bayern 5 không cuộc thắng Berlin Utara. Bundesliga thu quan chiến, Bayern sân khách khiêu chiến đủ ít bớt. Vì sắp đến trang The Only League trận chung kết, hình kỳ so sánh thi đấu tiến hành lực lực, tất cả chủ lực đều không có ra sân. Cuối cùng Bayern là tại sân khách 3-2 đánh bại đủ ít bớt. Bộ đồn kỳ hơn nửa hiệp liền lập cú đút, vì Bayern liên nhập hai cầu, lại thêm Van bỏ mèo dẫn bóng, đội bóng 3-0 dẫn trước, nhưng nửa chàng sau đủ ít bớt ngay cả vịn hai cầu. Cuối cùng, Bayern 3-2 đánh bại đủ ít bớt. Trận này sau khi đá xong, Bundesliga toàn bộ kết thúc. Bayern, Gilder bỏ gì mèn cùng sở con 04 đứng hàng trước ba, hẻ bật cung góc bất theo sát phía sau. Luever, Josco cùng đủ is bật thẳng tao giăng cấp. Đại hoàng phong bồm bờ lễ bệ Edottman bản mùa giải xếp tại Bundesliga vị thứ 13, thành tích tương đương thảm đạo, đội huấn luyện viên đã thành kết cục đã định. Mà đá xong cuối cùng một trận về sau, Biden cũng ngựa không dừng vó từ Munich xuất phát, tiến về Nga Moscow. Nga Moscow. MU vừa mới ngồi chuyến bay ngăn lại Moscow. Sớm có đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá chuyên đuổi tới sân bay tới đón tiếp Quỷ đỏ giá lầm. Chỉ gặp MU cầu thủ tất cả đều thân mang trang phục chính thức, đều nhịp vô phục màu đen, đánh lấy cà vạt, mang giày da, trong tay kéo lê dương hành lý, nhìn nhưng không có nửa điểm, cầu thủ dáng vẻ Ngược lại có điểm giống công ty làm đoàn xây, tập thể du lịch cảm giác. Nhìn thấy ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, mở ưu cầu thủ cũng đều hết sức cao hứng, xa xa liền hướng phía bọn hắn vất tay thăm hỏi, thiếu dung mười phần sản lạ. Một đoàn người lục tục ngo ngoe xuất hiện, tại Ceriitano Ano no biểu diễn lúc, hiện trường không khí bị đẩy lên tối cao phong. Nương tựa theo quá khứ hai cái mùa giải biểu diễn xuất sắc, nhất là bên trên mùa giải trợ giúp đội bóng cầm tới trang The bản mùa giải lại liên đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng về sau, bộ đào nha người đã từ lúc đầu luật cùng tội nhân, biến thành mờ ưu anh hùng. Có người nói Cầu thủ chuyên nghiệp đều là trời sinh mắc áo, điểm này không sai. Ngoại trừ cực thiểu số thân thể bất nhã bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là dáng người khỏe đẹp cân đối. Cristiano Ronaldo vóc người huấn luyện viên, mặc vào Âu phục sau càng là lộ ra phi thường tinh thần, thật có mấy phần bá đạo tổng tài cảm giác, để hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá đều liên thanh tiếng hét. Rất nhiều người đều nhịn không được vọt thẳng tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Hiện trường có bảo an nhân viên đang duy trì trật tự, nhưng không chịu nổi truyền thông ồn ào cùng fan bóng đá nhiệt tình. Cuối cùng, MU bài bổ đảo nha người tại hiện trường tiếp nhận ngắn gọn phỏng vấn. Đối với sắp đến trang The One Elite trận chung kết, Johnny biểu đạt lòng tin, cho rằng MU đã làm tốt chuẩn bị. Tại chuẩn bị chiến đấu phương diện, chúng ta muốn so với hơn càng chiếm ưu thế, bởi vì chúng ta có 10 ngày thời gian chuẩn bị, mà bọn hắn cuối cùng một trận tranh tài cách trận chung kết vẹn vẹn chỉ có 3 ngày. Johnny cười biểu thị, MU quyết đấu thi đấu tràn ngập lòng tin. Do giờ Mỹ ở kịp một vòng cuối cùng là tại ngày 10 tháng 5, khoảng cách vào đầu trận chung kết có 11 ngày thời gian. Bồ Đào Nha người còn lộ ra, trang The One Elite trận chung kết vệ miện ma chú đã bị đánh vỡ, MU lại lòng tin tại bản mùa giải thành công vệ miện. Đúng vậy, Bayern là một chi phi thường xuất sắc đội bóng, nhưng chúng ta sẽ ở trong trận chung kết, dùng biểu hiện cùng thực lực chứng minh chúng ta càng thêm xuất sắc. Song phương lần trước tại Trang Tiong Lịch trong trận chung kết gặp nhau, kia là tại 1999 niên. Năm đó MU nương tựa theo thời khắc cuối cùng giai đoạn lịch chuyển, như kỳ tích đánh bại Bayern, cầm xuống Trang Tiong Lịch quán quân, thành tựu tam quan vương sự nghiệp to lớn. Bây giờ hai chi đội bóng lại một lần tại Trang Tiong Lịch trận chung kết gặp nhau, do ni biểu thị, bây giờ MU cùng 99 năm lúc hoàn toàn khác biệt. Chúng ta bây giờ rõ ràng muốn mạnh hơn, mặc kệ là thực lực, vẫn là chỉnh thể biểu hiện chúng ta đều muốn so năm đó càng thêm xuất sắc. Bồ đào nha người biểu thị, trận đấu này MU sẽ không giống 99 năm như thế, tại áp chục thời điểm lịch chuyển, tương phản, chúng ta sẽ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra trình độ của chúng ta, chúng ta hội chủ đạo cùng khống chế lại tranh tài. Có nước đức truyền thông biểu thị, tại 99 năm Trang Di On trận chung kết về sau, MU cùng Bayern tại Trang Di On trên sàn thi đấu bốn lần gặp nhau, Bayern thành tích là 2 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Đối với cái này, Johnny mỉm cười cho phản bác, người nói những này, ta vừa mới trên thang em nhìn thấy phản bác ngôn luận, kia đã là bảy, tám năm trước sự tình nếu quả như thật muốn đối so lời nói, không ngại nhìn xem gần nhất mấy năm này Tram Tiong Litt thành tích, đây sẽ càng có sức thuyết phục. Mấy năm gần đây Tram Tiong Litt thành tích, Bayern là rơi vào tuyệt đối hạ phòng, đây cũng là Bundesliga đội bóng bị đứng vào cấp số 2 đội bóng nguyên nhân, bởi vì bọn hắn mấy năm gần đây thành tích thật sự là không lấy ra được. Do nhị khí thế hùng hộ doanh người, ít nhiều khiến hiện trường nước Đức truyền thông có chút buồn bực, nhưng hắn nói tới, lại xác thực không cách nào phản bác. Bayern những năm gần đây thành tích sát thực không lý tưởng. Thế là, Unite vẫn liệu sở phóng viên rất nhanh đưa ra một cái vấn đề khác. To, nâng lên tô đông lúc do nỉ ngựa khi rõ ràng liền thay đổi, thiếu dung cũng hiền lành, không hề nghi ngờ, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, hắn đã cho ta vô cùng vô cùng nhiều trợ giúp, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ đại biểu cho khác biệt đội bóng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó đi đánh bại đối thủ, đây là nghề nghiệp của chúng ta đạo đức. Nếu như ngươi muốn ta nói, bay trong đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ, kia không hề nghi ngờ, chính là tô đông, hắn là ta đã từng gặp bất khả tư nghị nhất thiên tài, chúng ta muốn đánh bại bay vậy liền nhất định phải ngăn cản hắn dẫn bóng. ở phương diện này chúng ta so còn lại đội bóng đều cường đại hơn, bởi vì chúng ta có ferdina cùng máy MU cái này hai tên trung vệ có thể nói là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất trung vệ, càng khó hơn chính là hai người bọn hắn mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng đối kháng, lại hoặc là phòng thủ ý thức, cùng dưới chân cầm bóng, đều tương đương xuất sắc. Ferguson tại đến Moscow trước đó, ngay tại truyền thông bên trên lộ ra, MU cũng không sợ hãi Tô Đông. Lực lượng liền đến từ hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ. Tô sẽ là chúng ta nhức đầu nhất cầu thủ, nhưng trận này trận chung kết sẽ chỉ thuộc về chúng ta MU, ta lại trợ giúp MU tại trận chung kết đánh bại Bayern. Johnny lòng tin tràn đầy nói. Hắn mãi mãi cũng là một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đường truyền thông đưa ra một vấn đề cuối cùng, hy vọng do nụ đối Tô Đông cách không gọi hàng lúc, bù đào nha người chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại khá cao hứng, lúc này liền muốn muốn mở miệng nói. Tô, đây là chúng ta trận đầu quyết đấu, nhưng thật đáng tiếc, ngươi thua đi. Ngươi yên tâm, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi khóc thời điểm, bờ vai của ta có thể cho ngươi mượn. Mặt khác, ta đã chuẩn bị kỹ càng đền bù lễ vật của ngươi, chờ ngươi thua hết trang Dion Lit trận chung kết về sau, ta mời ngươi nhìn giải Ojo. Sau khi nói xong, do nụ vây vây tay, tiêu sái quay người rời đi. Tô Đông là tại ngăn lại Moscow thời điểm. Từ Munich rễ vẫn lưu sở phóng viên bên kia nghe được quy tắc này phỏng vấn. Cụ thể văn tự cùng báo hiệu đường phải chờ tới ban đêm mới lên tới internet, Minh Thiên Tài sẽ leo lên báo chí, nhưng bọn hắn nâng lên liền tiết lộ cho Tô Đông, lý do rất đơn giản, chính là hy vọng Tô Đông đối với cái này tiến hành một chút đáp lại. Nhưng Tô Đông có thể nói cái gì? Múa mép khua một, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn cường hạng, nhất là vẫn là phun bạn bè của mình. PP, nếu không, ngươi giúp ta đáp lại đáp lại. Tô Đông nhìn về phía bên cạnh PP, cười nói, Bồ Đào Nha trung vệ dùng sức quát tay, vẫn là tạm biệt, hai vị thần tiên đánh nhau cũng đừng tại họa họa ta cái này phàm nhân rồi, ta bên này giúp ngươi, quay đầu đến đội tuyển quốc gia, hắn còn không phải chơi chết ta. Tô Đông ngược lại là quên, cái thằng này thế nhưng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia một viên. Tại Tô Đông trong lớn tượng, hắn vẫn luôn còn cảm thấy, VV là cái bờ ra giư người. Có đôi khi nói đến thật rất quái, VV cùng đệ cổ dạng này cầu thủ, đến bây giờ cũng còn cảm thấy mình là bờ ra giư người, thậm chí bọn hắn nghĩ cũng đều trở về bờ giư, nhưng lại đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đá trên giải. Đề tay lên ngực tự hỏi, chuyện như vậy Tô Đông thật sự là không qua được trong lòng cái kia đạo cảm. Đây không phải Trung Quốc có thừa nhận hay không song quốc tịch vấn đề, còn lại không nói, liền hướng về phía Tuyên Thế nhập tịch lúc kia lời nói, Tô Đông liền nói không ra miệng. Hắn đối kia phiến thần bí thổ địa yêu vô cùng thâm trầm. Tô Đông cuối cùng cũng không có cho ra đáp lại, cũng không phải hắn sợ, mà là hắn xác thực không biết nói cái gì cho phải. Mặt khác, Baydon lúc trước cũng càng hy vọng cầu thủ bảo trì địa thấp, không muốn quá nhiều cùng đối phương đánh nước bọ chiến. Từ mặt bài bên trên nhìn, Baydon đúng là rơi vào hạ phòng, không chiếm quá nhiều ưu thế. MU bên kia đều là châu Âu danh tướng, trước trận tam soa kích cũng không cần nói, Johnny, Juni cùng Tver cái nào không phải châu Âu tiếng tâm lừng lẫy ngôi sao bóng đá? Bayern bên này có Tô Đông, Bờ Gi cùng Jo đồng dạng cũng là châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Nhưng muốn nói đến chất lượng, vậy vẫn là hơi kém một chút. Dù sao mở u cái này mấy tên cầu thủ trước mùa giải vừa chiếm trang Tionliz, bây giờ đang lúc đỏ. giữa trận thì càng không cần nói, Sirve Sirtever là nửa đường xuất ra đội đá trung lộ, Mozip còn không có hoàn toàn chứng minh mình, Matrizano ngược lại là thực lực không tầm thường. đáng tiếc là phòng thủ cầu thủ. trái lại mở u, Ha Uzdeves, Kajip, Sirconler, phần chờ. Cái nào không phải Jam Dionis quán quân thành viên. Hậu phòng tuyến thì càng là như thế, vài đi cùng Fernanda tạo thành trung vệ, càng là có một không hai đương thời. Lucio cùng PVP còn phải lại cố gắng thêm chút sức mới được, nhất là tại tính ổn định bên trên. Chớ đừng nói chi là tại bên cánh trái Marcelo phòng thủ thật sự là làm cho người khó mà yên tâm. Cái này nhất định sẽ trở thành mở ưu trọng điểm tiến công phương hướng, cũng là bên trận đấu này có thể hay không thủ thắng nốt chốt. Huyền kích không ít vì cánh trái phòng thủ nhọc lòng, thậm chí cân nhắc qua để làm trở về đá cánh trái, để xa nổi trở lại xuất ra đầu tiên vị trí, nhưng cuối cùng cũng bác bỏ cái phương án này. Sân ổn trạng thái thực sự để cho người khó mà yên tâm. Giữa trận cùng hậu phong tuyến, Biden cũng không bằng MU, duy trì có chính là tại phong tuyến bên trên, Tô Đông để bị ơn chiếm cứ ưu thế. Cho dù là đối mặt MU hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, chương 582, bị hảo huynh đệ phía sau chen vào đao, có thể chịu sao? Đây là một trận xưa nay chưa từng có trang The Only League trận chung kết. Vì chiếu cố toàn cầu tiếp sóng, cho nên tranh tài được an bài tại ban đêm 22 điểm 45 phần cử hành. Nói cách khác, trận đấu này sẽ tại 21 ngày cùng 22 nhật hoàn thành, loại này vượt nhật tiến làm được trang The Only League trận chung kết trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Bởi vì kéo cầu thời gian trì hoãn tính đặc thù, chủ sự phương cùng UEFA tại lúc trước gan bài đại lượng fan bóng đá hoạt động, bao quát tại luật nghị kỹ sân bóng bên ngoài, chuyên môn mở xa hoa bờn cùng mở U fan bóng đá chuyên khu, phòng ngừa hai đội fan bóng đá phát sinh xung đột, đồng thời cũng nâng lên vì hiện trường fan bóng đá điều động bầu không khí. Nhưng ở tiến vào lúc chạm vào tối, mút đột nhiên đồng bền nhiều dưới mặt đất mưa. Trận mưa này sớm có điểm báo trước, dự báo thời tiết trước đó liền suy đoán, bản mùa giải Champions League trận chung kết rất có thể sẽ biến thành một trận mưa chiến. Hiện tại xem ra, còn giống như thật sự là như thế. Bay cầu thủ ngồi lấy quen thuộc đội bóng xe buýt từ khách sạn xuất phát trên đường đi nhìn xem đội mưa tiến lên fan bóng đá đi tới lối đi kỳ sân bóng nhận lấy bay fan bóng đá nhiệt liệt nên đón. Đương cầu thủ tại trong phòng thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng đi vào sân bóng bắt đầu lúc huấn luyện phát hiện hai đội fan bóng đá đất tập trung mang sớm đã ngồi đầy nhiệt tình fan bóng đá. Dựa theo lệ cũ, Bay ơn rút được đội chủ nhà ký cho nên đem người mặc bóng màu hồng áo mà MU rút được đội khách ký bọn hắn đem mặc đồ trắng quần áo chơi bóng nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là MU fan bóng đá châu Á đại vậy mà thuần một sắc đều là đội khách quần áo chơi bóng màu trắng. Cái này không thể không để cho người cảm khái tở giờ mỉ ở kịp fan bóng đá trung thành cùng nhiệt tình, cùng đội bóng fan bóng đá năng lực tổ chức. Bay đơn fan bóng đá hợp thành màu đỏ phương trận, vô số bay đơn cổ sĩ tại fan bóng đá trong tay vung dậy, mà mở úu fan bóng đá thì là cơ hội nhân thủ một đầu khăn quàng cổ. Nghe nói có rất nhiều người đều lấy ra 99 năm mở u nghịch chuyển bay lúc kỷ niệm khăn quàng cổ. Hai đội fan bóng đá đều tại lẫn nhau báo to ca, đều muốn đem đối thủ đè xuống dưới. Hiện trường màn hình lớn cũng là cố ý chế tạo loại này đối lập, càng không ngừng hoán đổi hình tượng, đem hai đội fan bóng đá khiêu khích cử động đều hiện ra tại trên màn hình lớn làm cho đối phương phan bóng đá nhìn càng thêm thêm rõ ràng một chút, cái này cũng tiến một bước đốt lên trong chàng không khí. Tô Đông mặc nhà tài trợ cung cấp tay áo dài huấn luyện phụ, tại trên sân bóng vừa đi vừa về chạy, thỉnh thoảng tiến lên tiếp đồng đội chuyển bóng, ngẫu nhiên cũng vung mạnh một cước, thử một lần đêm nay chân gió đến cùng thuận không thuận. Vì trận đấu này, hắn là tỉ mỉ chuẩn bị hơn 20 ngày, không tha. Ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xa xa mở u nửa tràng, bọn hắn nhìn cũng là đang chuẩn bị lấy tranh tài. Gió núi lộ ra rất bình thường sinh động, tại hoàn thành một cước đặc sát suốt xa về sau, thắng được hiện trường phan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hắn không quên quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông lúc này cười đối với hắn dơ ngón tay cái lên, Bồ Đào Nha người dơ tay phải lên, cười đến không ngậm miệng được. Tiểu tử này không trải qua khen. Hơi khen một cái hắn, cái đuôi liền vịnh lên giữa không trung cao. Đây cũng là Tô Đông cố ý tại lúc trước không đánh trả nguyên nhân, chính là tưởng muốn giúp chướng một chút tiểu tử này khí diễm. Hắn nhìn đêm nay rất hưng phấn, hai người các ngươi phải cẩn thận. Tô Đông đi hướng về, về cùng Lú Xỉ Ổ. Hai người lập tức đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mở Ú nửa tràng Dọn thần sắc đều có chút ngưỡng trọng. Bây giờ Dọn sớm đã không phải năm đó ở sở tuốt Lisbon thời kỳ Dọn thân thể tố chất của hắn tăng lên phi thường lớn. Hoạt động bóng đá viên tuy nói muốn dưới chân kỹ thuật, nhưng thân thể mới là cơ sở. Không có tốt thân thể, cho dù tốt kỹ thuật đều không phát huy ra được. Lucy ở cùng Pepe không thể nghi ngờ đều là đánh đơn năng lực siêu cường trung vệ, thân thể cũng phi thường xuất sắc, nhưng phải giống như bảo vệ tốt Johnny, thật đúng là không nhất định, bởi vì Bồ Đào Nha tốc độ của con người cùng lực bộ phát đều phi thường xuất sắc, dưới chân kỹ thuật cũng coi như không tệ. Đừng lo lắng, tiểu tử này rất lãng, giữ vững, chính hắn liền gấp." Tô Đông cười nói. Hắn so với ai khác đều muốn giải Johnny, tự nhiên cũng biết rõ nhỉ tính cách. Pepe cùng Lucy đều nhau nhau gật đầu. Đây đúng là hữu hiệu đối sách. Ha ha, tô, Lâm Thượng trận trước, tại cầu thủ thông đạo, hai đội cầu thủ đang đợi ra sân. Johnny nhìn thấy tô đông, lập tức liền giang hai cánh tay tiến lên đón. Ha ha, camon, tô đông cùng hắn nhiệt tình ôm. Pepe cũng đi tới, cùng Johnny ôm một cái. Johnny còn chú ý tới tô đông bên cạnh Marcelo, khiêu khích chỉ chỉ bờ ra dưới hậu vệ trái. Huyền Kích lúc trước liền suy đoán, MU tiến công khẳng định là muốn trọng điểm công kích bên cánh trái, cho nên Johnny rất có thể sẽ xuất hiện bên phải đường, đây cũng là hắn quen thuộc nhất bị đá nhiều nhất vị trí. Hiện tại Johnny khiêu Marcelo. Không thể nghi ngờ cũng tại xác minh điểm này, chuẩn bị đến thế nào? Johnny quan tâm hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông cười cười, lúc đầu không phải rất tốt, nhưng trước ngươi tại truyền thông bên trên nói như vậy, hiện tại lại ở ngay trước mặt ta, khiêu khích ta đồng đội, ta hiện tại rất tức giận. Xinh khí. Johnny cũng cười, vậy liền đúng, ta chính là muốn chọc giận ngươi, sau đó đánh bại ngươi, thắng được tranh tài. Đây là hắn tại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đã nói, hắn hy vọng có thể quang minh chính đại đánh bại Tô Đông. MU cầu thủ nhìn thấy Tô Đông ra, không ít người cũng đều chủ động tới chào hỏi hắn. Đây là Tô Đông lần thứ nhất nhìn thấy vài đi nó như thế nào đây? thật đặc biệt cường tráng. cường tráng tới trình độ nào? hắn để mở ưu fan bóng đá từ đây triệt để quên sợ thèm, hắn thành công đông kết châu phi tượng vương đức la ba, vải điện thêm verina ở trên cái mùa giải đoạt giải quán quân đến bản mùa giải được vinh dự là trợ giờ mỉ ở kịp trong lịch sử mạnh nhất trung vệ tổ hợp, thậm chí đằng sau đều không mang theo một trong, có thể thấy ngọn nguồn cường hãn bao nhiêu? nhưng nói đến rất thú vị, vải điện là CBA trung vệ, đặc điểm lại cực kỳ giống truyền thống nước anh trung vệ lực lượng đối kháng siêu cường, lực trùng kích siêu cường, chính diện phòng thủ cùng phòng cao cầu năng lực đều là siêu cường, nhưng khuyết điểm cũng là không sai bị lắm, đó chính là quay người tốc độ là chậm, nhưng nơi này lệnh chậm cũng là tương đối đỉnh cấp trung vệ tới nói. Ferdinand là ý lần, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là rất không giống nước anh trung vệ nước anh trung vệ, chớ nhìn hắn có người da đen huyết thống, lại lớn lên nhân cao mã đại, thân cao, lực lượng, đánh đầu, chính diện phòng thủ cái gì, sát thực đều phi thường tốt, nhưng hắn lợi hại nhất là cước pháp của hắn cùng ý thức, mặc kệ là hậu phòng tuyến suối rùa thiên công vẫn là tổ chức phòng thủ, Ferdinand đều có thể sướng nhất tuyển nói đơn giản một chút, Ferdinand là nguyên soái, vài điểm là hắn tướng, mạnh như giờ Juba. Tại cái này hai tên trung vệ trước mặt đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, mà sau lưng bọn hắn cầu phía trước cầu môn còn đứng lấy cả người cao chiều dài cánh tay, cánh cửa tuyến kỹ thuật siêu cường Van der Sa. Đây chính là Bern quá khứ hai năm này có thể quét ngang châu Âu đấu trường hai đại nhân tố. Phong thủ liền dựa vào bọn hắn, dẫn bóng liền dựa vào Johnny. Cảm giác thế nào? Johnny ở một bên dựng lấy tô đông bà vai, cười hỏi. MU phòng thủ muốn so Bern càng thêm xuất sắc, thậm chí giữa trận cũng thế. Tô Đông mỉm cười nhìn xem Ferdinand cùng vẫy đít, không có chút nào sợ hãi, ta hiện tại rất bình thường hưng phấn. Ồ, ta rất chờ mong, có thể làm cho trợ Joba kinh ngạc trung vệ tổ hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tô Đông không hề sợ hãi. hy vọng ngươi cũng đừng để chúng ta thất vọng. Vài đi hung ác tiếng nói. Tại một trận ngắn gọn hội diễn về sau, hai đội cầu thủ lần lượt chạy vào sân bóng. Rất nhanh, Tô Đông cùng Bayern trên dưới liền đều nhau nhau ý tứ được không thích hợp. Bayern đội hình ra sân là 4231, thủ môn là Cạn, hậu phòng tiến là Marcelo, PP, Lucio cùng làm Song tiền vệ phòng ngự là sở với sở Taylor cùng Mascherano, Modip ở giữa. Trước trận là Djibrigi, Tođong cùng Doben. Cái này kỳ thật cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đây là bơn mạnh nhất đội hình. Mở ưu đội hình ra sân cũng đồng dạng không gọi người bất ngờ. Thủ môn là Van Nuestra, hậu phòng tuyến là Héda, Ferdina, vài điệp cùng David mở rộng. giữa trận là Hạ Ua dễ vẹt cùng Kajip kéo về sau. sở côn gần phía trước, Cristiano Ronaldo, Juni cùng Tov tạo thành tam soa kích. Đội hình là không biến hóa, nhưng dò nhì vị trí để cho người có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có như huyền kinh sở liệu xuất hiện bên phải đường, mà là đi cánh trái. Sớm tại Support Team Lisbon trong lúc đó, Jonny liền có thể đảm nhiệm hai đầu đường biên, nhưng đến mùa, hắn càng nhiều là đá cánh phải, nhưng về sau cũng xuất hiện ở bên trái đường, mà hắn đá cánh trái cùng đá cánh phải là khác biệt. Cánh phải càng nhiều là đường biên đột phá cùng truyền bên trong, cùng nghiêng trên vào vùng cấm địa sau lưng, nhưng cánh trái hắn nhiều một loại kỹ năng, đó chính là cánh trái cầm bánh bên trong cắt mới xuất hiện chân, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, hắn lên chân gõ cửa phi thường có uy hiếp. Có thể nói, đây là hắn am hiểu nhất đạt được khu vực. Thở về rất mạnh, nhưng muốn nói sắc bén, vẫn là Jonny sắc bén nhất hiện tại xem ra, Ferguson là đem sắc bén nhất giòn y an bài tại bay cánh phải, đây là muốn áp chế làm. m ưu tại bài binh bố trận bên trên làm sơ điều chỉnh, bay cũng đồng dạng không có dậm chân tại chỗ. huyền kích ở giữa sân phương diện cũng làm ra điều chỉnh, sơ với sơ tây gơ vị trí muốn càng thêm gần phía trước một chút, mắt chê kéo về sau, cái này khiến bay nhìn chính là bốn ba ba trận hình. đây cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì huyền kích muốn sơ với sơ tây gơ cùng mohip đi áp chế kajip, thậm chí là hiệp trợ tô đông cùng trước trận tam soa kích bất đoạt m ưu hậu phòng tuyến. hai đội đều làm ra tính nhắm vào điều chỉnh, cũng làm cho đối thủ hơi nghi hoặc một chút. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội đều bị đá khá là cẩn thận cẩn thận. Bayern cùng M.U càng nhiều đều là tại quen thuộc tranh tài tiết tấu, tại quen thuộc đối thủ, đồng thời cũng đều đang suy nghĩ đối thủ chiến thuật. Cao thủ so chiêu, thật sự là không cần thiết vừa lên đến chỉ thấy tính tử. Nhất là giống Bayern cùng M.U loại này, bản thân liền lấy ổn lấy xương đội bóng, càng là không cần làm như vậy. Ferguson cũng tốt, hình kịp cũng được, đều rất bình thường am hiểu hậu phát chế nhân. Trước sách chính là muốn trước mọ thấy đối thủ sách lược cùng xáo lộ. Cái này để tranh tài trở nên có chút mượt thậm chí song phương đều không có hoàn thành lên chân sút gol, xác thực phi thường để cho người ngoài ý muốn. Nhưng ở 10 phút về sau, hai đội đều dần dần quen thuộc đối phương. M.U dẫn đầu phát lực, ở đây trên mặt chiếm cứ thượng phòng, nhất là hai đầu đường biên, trực tiếp truyền ra hai cước truyền bên trong, nhưng đều bị lũ xì ổ cùng Pepe đánh đầu giải vây, không thể hình thành nguy hiệp. Juni cùng T.V, tại bên hơn hai tên trung vệ trên thân, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng rất nhanh, gió nhi nhìn không được, hắn bên phải đường cầm banh về sau, mình làm một mình, trung tuyến phụ cận bắt đầu dẫn đường, tiến quân thần tốc, muốn trực tiếp xử lý lạm, nhưng làm gắt giao ngăn tại bên trong về sau, Bồ Đào Nha người đột nhiên chụp cầu, muốn bên trong cắt. Nhưng hắn vừa chụp cầu dừng, trở về thủ Tô Đông liền quả quyết ra chân, đem hắn ngay cả người dẫn bóng đánh ngã trên mặt đất. Cả tòa sân bóng một tràng ồ lên. Hiện trường sướng ngôn viên đều oa ô một tiếng. Johnny hiện tại đoán chừng nổi giận hơn. Bị hảo huynh đệ phía sau chen vào đao, có thể chịu sao? Chương 583, không thể lại nên cầu. Tô Đông vui tươi hớn hở từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau một cái trên mặt nước mưa, lại nhìn về phía ngã sắp xuống tại vũng bùn trên đồng cỏ, toàn thân đều là vụn cỏ cùng nước đọng Johnny, Tô Đông nhất thời liền vui vẻ. Không có ý tứ, sân bãi quá trơn. Tô Đông lúc này từ dưới đất đứng lên, vươn tay ra Ngươi lăn, chính là cố ý, đừng cho là ta không biết. Do nhỉ tức giận mắng, nhưng tay vẫn như cũ bắt lấy tô Đông tay phải, một dùng sức, hắn là không có đi lên, ngược lại là đem tô Đông cho dệt đi. Cái thằng này còn cố ý cầm lên trên đất một nhánh cỏ, ném vào tô Đông trên thân, cười ha ha. Hai đội cầu thủ đều đối loại chàng diện này cảm thấy không biết làm thế nào. Bọn hắn đây coi như là đang đánh nhau sao? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Trong tài chính cũng đứng ở đằng xa rất bình thường xấu hổ, hắn ngay tại trong đầu không ngừng mà lặp đi lặp lại cân nhắc, đây coi là không tính là phạm lỗi cùng thiếu khích, muốn hay không cho bọn hắn riêng phần mình một trương thẹn vàng. Cuối cùng, trọng tài chính rất bình thường, lý trí đích xác định. Nếu quả thật cho bài, vậy hắn sẽ bị cái này hai đại cự tinh cho gánh trách chết, chết, mà lại ngày mai cũng sẽ bị truyền thông cùng fan bóng đá cho phung chết. Toàn thế giới người nào không biết, hai người này là tốt nhất đồng đảng. Do nhỉ trong đó một vị bạn gái chẳng phải từng tại truyền thông bên trên vạch trần qua, hai người bọn hắn có thể tốt đến mặc cùng một cái quần. Nhưng trọng tài chính quyền uy vẫn là phải duy trì. Thế là, vị này đến từ sở Slovakia trọng tài chính lập tức chạy tới, ho khan hai tiếng, ra hiệu bọn hắn mau dậy, tranh tài đâu. Mơ ưu thu được một lần trước trận phía bên phải đá phạt. Trước bên cầu thủ hạ uổng dễ vẹt chạy tới chủ phạt, nhưng một cước này phạt bóng rơi xuống trước điểm, liền bị lũ xì ẩu trực tiếp một cái đầu cầu đỉnh ra ngoài, xa xa bay về phía phía trước. Tô Đông nguyên bản tại vùng cấm địa tuyến đầu, đột nhiên tốc độ cực nhanh xông về phía trước lai. Tốc độ của hắn một khi vọt lên đến, trong khoảnh khắc liền hất ra tất cả cầu thủ, vượt lên trước một bước đã đoán được bóng ra điểm rơi. Sợ côn lở nguyên bản ngay tại kéo hậu vị đưa, hắn càng thêm tới gần điểm rơi, nhưng Tô Đông thân cao chân dài, vượt lên trước một bước đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía trước, cả người liền từ sợ côn lở bên cạnh lướt qua. Đáng thương gừng đầu chỉ cảm thấy trước mắt mình phảng phất thổi qua một trận rõ lại tập trung nhìn vào, cầu hết rồi. Tại sờ côn lở quay người về truy thời điểm, Tô Đông đã đuổi kịp bóng ra, một đường dẫn bóng phi nước đại. Vài điệp cùng Ferdinand vừa rồi đều vọt tới bên vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đá phạt, lúc này hậu phòng tuyến bên trên không ai có thể. Nhìn trên đài bên phan bóng đá lập tức liền kích động, bắt đầu lớn tiếng hô hào Tô Đông danh tự. Tô Đông thì là dẫn bóng vượt qua trung tuyến, khoảng cách gần nhất David bờ dần lựa chọn kẹp lại vị trí. Hắn lại ôm phạm lỗi quyết tâm, muốn ngăn cản Tô Đông. Nhưng lại tại Tô Đông vừa mới xông ra bên trong vòng, vừa muốn tiến vào David bờ dần khu vực phòng thủ thời điểm, hắn đột nhiên một cái động tác giả, thân ảnh nhoáng một cái, lược qua bờ dân về sau, cả người từ khác một bên dân bóng đột phá, tiếp tục xông về phía trước. Ông trời ơi, tô đông tốc độ thật thật nhanh, động tác giả phi thường rất thật, bờ dân vừa đối mặt liền bị đi qua. Nhìn xem lần này bờ ơn phản kích, tô đông, tô đông dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa, vẽ ra một đường liều mạng về truy, Johnny cũng là đuổi sát ở phía sau, một bước cũng không được. Tại tô đông dẫn bóng xông vào vùng cấm địa lúc, vẽ ra tận lực phong tỏa tô đông suốt gôn góc độ, van der sa cũng đang không ngừng thay đổi lấy vị trí, tô đông cũng hãm lại tốc độ, khi nhìn đến để giả cùng van der sa đều không có để lại cho hắn có thể lợi dụng quay người lúc. Hắn lựa chọn trực tiếp chân trái có càng dẫn bán. Một cước này suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh, thẳng đến cầu môn góc gần. Van der Sa phản ứng thần tốc, cả người một cái bên cạnh nào, hai tay tận khả năng hướng phía trước rồi. Hà Lan thủ môn ngón tay đẩy đến tô đông suốt gôn, để cầu thoáng cải biến một cái phương hướng, đâm vào cầu môn bên trái của dọc, bán ngược ra danh giới cuối cùng. cả tòa luật kỳ sân bóng tuân ra một trận la thất thanh. Tô Đông cũng tại danh giới cuối cùng trước dừng lại thân hình, buồn bực thở hổn hển, càng không ngừng lắc đầu. Hệ giả tốc độ cũng thật nhanh, một mực dán tại phía bên phải của hắn, phong tỏa hắn suốt gôn góc độ. Bang không, Van der Sa lần này chưa hẳn có thể ở càng quan trọng hơn là vừa rồi Bayern hai tên biên phòng Jo Ben cùng Di đều không có trước tiên đuổi theo rơi ở phía sau không ít Bayern lần này phản kích đánh cho phi thường xinh đẹp mở màn 13 phút Bayern một lần nhanh chóng phản kích từ tô Đông dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài đá ra một cước phi thường mạo hiểm sút côn nhưng cũng tiếc đánh vào cột dọc bên trên không thể phá khung thành đạt được tuy nói không có dẫn bóng nhưng hiện trường Bayern fan bóng đá vẫn như cũ vì tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tô Đông thở hổn hển đi trở về trung bình mở ưu cầu thủ cũng đều là hai hùng kết vía vừa rồi nếu như không phải Van der Sa cùng nghệ giả phối hợp ăn ý Nhất là Hà Lan thủ môn nghiêng người cứu thua, Tô Đông cái này dẫn bóng. Thế giới đỉnh cấp tiền đạo, đây cũng không phải là nói đùa. Ferguson ở đây bên cạnh càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, càng không ngừng khiển trách cầu thủ. Dạng này sai lầm nếu là một lần nữa, kia mở ưu liền xong rồi. Johnny hưng phấn phía trước trận đi tới. Hắn thấy được đi trở về Tô Đông, thần sắc cũng là tương đương phấn khởi. Hắn không nghĩ tới, Tô Đông cấp thứ nhất sút gôn liền cho tất cả mọi người chế tạo to lớn như vậy kinh hỉ. Quả nhiên, luận năng lực cá nhân, hắn vẫn là hơi kém một chút. Nhưng cái này cũng không có gì. Johnny từ mấy năm trước liền biết, mình cá nhân thực lực không bằng Tô Đông, nhưng hắn như thường có được đánh bại Tô Đông tự tin. Trên sân bóng quyết đấu thường thường cũng không phải là thuần thực lực đối kháng, lại nói, Johnny phải đối mặt cũng không phải Tô Đông. MU mở ra cầu một cầu, nhưng cầu quyền rất nhanh lại bị bọn đoạt đi. Hai đội tại trung tuyến phụ cận, người tới ta đi tranh đoạt cầu quyền, nhưng Mở Vũ giành lại cầu. Sơ Côn Lở tại bên trong vòng phụ cận được banh về sau, lập tức đưa ra một cước kề sát đất chọc khe. Johnny cấp tốc trước tiến vào, tại làm cùng Lǔ Sī ô ở giữa dừng lại Sơ Côn Lở chuyền bóng về sau, tiếp tục xông về phía trước. Tại làm cùng lũ sĩ ổ giáp công dưới, Johnny quả thực là dẫn bóng vọt vào vùng cấm địa, nhưng hắn không thể thoát khỏi làm dây dưa, cũng không thể đột phá lũ sĩ ổ, bị ép dừng lại về sau, quay người ra lớn vùng cấm địa, bảo vệ cầu. Juni rất nhanh liền đuổi theo tới, Johnny lập tức đem cầu chuyển cho Juni, thừa dịp làm cùng lũ sĩ ổ lực chú ý đều bị cầm bánh Juni hấp dẫn lúc, Johnny cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa. Juni tâm linh thần hội đưa ra một cước thẳng truyền, cho đến lũ sĩ ổ sau lưng. PP qua sợ hãi, cấp tốc tiến lên hiệp phòng bổ vị. Johnny chân phải đem Juni thẳng truyền ngừng một chút, lại đuổi theo chân phải trực tiếp đá ra một cái giật bắn, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. cản chọn vị trí lệch bên trái, thấy được Johnny lên chân suốt gôn về sau, hắn lập tức nghiêng người đập ra. nước đức môn thần nhiên kỳ lớn, bật lên lực cùng tốc độ phản ứng đều kém xa đỉnh phong thời kỳ, mà lại góc trên bên phải vẫn là nương theo hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống nguy hiếp góc chết. Johnny một cước này suốt gôn để đem hết toàn lực cứu thua cắn đều bất lực, trực tiếp chui vào về ơn góc trên bên phải. gỗ ổn. hiện trường tuôn ra mở ưu fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. do cả người đều kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, càng không ngừng phát ra gầm thét. Điên cuồng Bồ Đào Nha người cực nhanh nhảy qua biển quảng cáo, xông qua điển kinh đường băng, trực tiếp đi tới mở U fan bóng đá cho dưới khán đài phương, càng không ngừng hoan hô. Sau lưng mở U cầu thủ là một cái tiếp theo một cái nhào tới, vì hắn chúc mừng cái này đặc sắc dẫn bóng. Chuyện gì xảy ra? Dạng này liền bị dẫn bóng rồi. Bay gần fan bóng đá chố khán đài nơi nào đó, Vương Sơ tỉnh cùng Mã Đại vĩ, Bùi Tiếp Tô Đông phụ mẫu, cùng cha mẹ của mình, còn có chuyên chạy đến Moscow quan chiến lao chu chờ thân hữu đoàn, đều đối kết quả như vậy cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là chạy Tô Đông thủ tháng tới, nếu bị thua, vậy coi như quá để cho người tiếp lối. Tiên Tâm, Tiên Tâm, Lão Chu, đừng kích động. Tranh tài cái này vẫn chưa tới 20 phút đâu. Vương Thanh Tuyền bình tĩnh trấn an. Sao có thể không kích động đâu? Đây chính là Trang Di On Lit trận Chung Kết trước ném cầu. Đây chính là muốn mạng. Lão Chu càng kích động. Hắn nhưng là tô Đông đáng tin fan bóng đá, trông mong liền đợi đến tận mắt tô Đông cầm một tòa Trang Di On Lit. Liên xem như vừa nhập môn mới fan bóng đá đều biết Trang Di On Lit trận Chung Kết trước ném cầu. Đây là lớn cỡ nào thế yếu? Cẩn thận là giả rồi. Vương Thanh Tuyền cũng cảm thấy tuyệt vời. Vừa rồi tập chân vua cầu. Rõ nhị suất gôn góc độ kỳ thật không phải rất lớn, nếu như cản trẻ lại một chút, nói không chừng thật có thể đập ra ngoài. Tiểu Đông người bạn này cũng rất lợi hại. Thô Văn Tập cười tán dương, hắn cùng rõ nhị từng gặp mặt rất nhiều lần, tuy nói ngôn ngữ không thông, nhưng người hay là nhận ra. Hắn nhưng là tháng 12 vừa tuyển ra tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Vương Sơ tỉnh giải thích nói, Bayern hiện tại đoán chừng không được tốt xử lý, hình kích lúc trước hẳn là cường điệu tăng cường Marcelo cánh trái phòng thủ, hắn cho rằng MU sẽ trọng điểm tiến công cái này một bên, thật không nghĩ đến, phơi hết lần này tới lần khác liền không, từ mở màn đến bây giờ một mực tại đánh rọn nhỉ cái này một bên, thật sự là cáo giả." Mã Đại vĩ lắc đầu tán thán nói, "Đến cùng là thế giới danh suất. Ferguson cùng Hèn Kít đều rất lớn tuổi, mà lại Ferguson ở rô chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú, Hèn Kít ở phương diện này thế yếu rất rõ ràng, cho nên tại bài binh bố trận phương diện, Ferguson rõ ràng muốn hơi thắng một bậc. Nhất là để rọn nhỉ đa cánh trái cái chủ ý này, tác dụng hết sức rõ ràng, đánh đơn một trở tay không kịp. Vẫn là phải tranh thủ thời gian san đều tỷ số điểm số, nhất là muốn giữ vững, không thể lại ném cầu." Vương Thanh tuyển đối với thế cục thấy rất bình thường thấu triệt, ném một cái cầu, cục diện còn có thể vẫn hồi ném cái thứ hai cầu, vậy coi như thật là muốn mạng. Không phải mỗi một trận đấu đều có thể trình diễn ý sở ta bôn như thế đại người truyền. rất bình thường hiển nhiên, hiển kịch cũng nghĩ như vậy. thế là, tại MU phá không thành đạt được, sĩ khí như hồng thời điểm, bay không có khai thác điên cuồng phản công chiến thuật, ngược lại cầu ổn. sơ với sơ Taylor cùng Mojeep đều lùi về, Djibril cùng Robin hai tên đường biên cũng đều tích cực rút về. cái này khiến bay chỉnh thể trận hình bảo trì đến càng gia tăng hơn dụng, nhưng tiến công cùng trước trận bất đoạt giáp bách cũng đã mất đi hiệu quả. trước trận chỉ còn lại tô đông một người đang tìm kiếm cơ hội. MU cũng là thấy tốt thì lấy không có thừa thắng xông lên. Ferguson đầu này láo hổ Lý so với ai khác đều rõ ràng thế cục, lúc nào nên thu, lúc nào nên xông, hắn so với ai khác đều thấy rõ ràng. Baydon vừa thu lại, hắn cũng đi theo thu. Trong lúc nhất thời, tranh gải lại, lại lại lần nữa trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên, thế cục cũng có vẻ hơi giằng co. Tô Đông thì là ở phía trước càng không ngừng chạy, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn tin tưởng, MU nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Chương 584, ta là chạy bằng điện tiểu mã đạt, ta sẽ sợ ngươi. Hèn kịt cùng Baydon tam cự đầu đã từng đối lập trực châu Âu giới bóng đá chiến thuật xu thế, có một cái vô cùng rõ ràng phán đoán. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, tương lai bóng đá nhất định là đang không ngừng tăng lên công thủ chuyển đổi hiệu suất. Truyền không đấu pháp kỳ thật cũng không mới mẻ, Real Madrid gã là các cổ chính là khai thác dạng này đấu pháp, bọn hắn tại chuyển không chế bóng phương diện chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, nhưng vì cái gì bị địch cắt dở giảm tim hai năm không quần độ. Bởi vì toàn trường bức đoạt tác bạch. Barca trở giảm tim hai có không chế bóng năng lực, lại có bức đoạt tác bách, cho nên công thủ chuyển đổi hiệu suất liền xa xa cao hơn gã lạ cả cổ. Cho nên, tại lần kết chấp giáo bên về sau, một mực tận sức tại đề cao công thủ chuyển đổi hiệu suất. M.U cũng đồng dạng nhìn ra điểm này, thậm chí sớm tại bên trên mùa giải hắn vẫn tại kiên định chấp hành điểm này. Ferguson vì MU hữu lượng thân định chế đấu pháp có điểm giống màu đánh gió lốc. Có ý tứ gì đâu? Chính là ta co lên đến đánh, trước cam đoan ta hậu phòng tuyến vững chắc, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, lại từ thủ chuyển công một nháy mắt, nhanh chóng ra quyền, một đợt khoét công đem đối thủ trực tiếp mang đi. Loại này đấu pháp là xây dựng ở MU trước trận mấy tên cầu thủ năng lực cá nhân đều siêu cường điều kiện tiên quyết, tỉ như Jonny, Juny, TV cùng JJFC cấp loại, đều là đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh cầu thủ, điều này có thể để bọn hắn đang nhanh chóng phản kích lúc, cấp tốc hình thành một đối một, thậm chí là hai chọi một cục bộ ưu thế đánh đối thủ một trở tay không kịp. Mà một bộ này đấu pháp có hai cái điểm mấu chốt, một cái là trước trận cầm banh cầu thủ, đó chính là Johnny. Cẩn thận đi xem, M.U cơ hồ mỗi một lần trước trận ra cầu đều sẽ mau chóng giao cho Johnny, bởi vì hắn là M.U trước trận tiến công hạt tâm. Thật giống như vừa rồi M.U dẫn bóng, Johnny cầm banh đột phá không có kết quả về sau, mang ra lớn vùng cấm địa, giao cho Juni về sau, mình lại đột nhiên cắm vào vùng cấm địa, tiếp Johnny chuyển bóng trực tiếp góc cửa. Còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là trung hậu trận ra cầu. Lúc này, Casip cùng sở côn lờ tầm quan trọng liền nổi bật ra, nhất là Casip Nước anh giữa trận tựa như là nhất danh phân bài chia bài, trước mắt mặt đồng đội chạy ra quen người, sáng tạo ra cơ hội lúc, Kazip sẽ trước tiên đưa bóng phân quá khứ. Nếu như cẩn thận so sánh bên cùng MU, liền không khó phát hiện, kỳ thật hai chi đội bóng chỉnh thể mạch suy nghĩ rất giống. Khác biệt chính là, tô Đông so dò nỉ càng thêm toàn diện, Djibril cùng Robin phong cách cũng không giống Juni cùng Tervey, sở dĩ sở Tây hơn ngược lại là có điểm giống Kazip, nhưng Mozip không giống sở quân lở. Cái này khiến cho bên muốn so MU càng có lực không chế. Tại bảng mùa giải trang T1 Online 32 mạnh số liệu xếp hạng bên trong, MU cũng chế bóng xếp tại thứ 14 vị, mà Bayern xếp ở vị trí thứ 6. Suốt gôn số lần phân diện, MU xếp tại chương 18 vị, Bayern xếp ở vị trí thứ 3, trận đồng đều dẫn bóng số MU xếp tại thứ 5, mà Bayern càng là cao cư đứng đầu bảng. Cái này một hệ liệt số liệu so sánh, có thể rất rõ ràng xem đến hai chi đội bóng phong cách khác biệt. Nói đơn giản một chút, MU căn bản không coi trọng kiểm chế bóng, bọn hắn chính là đá phòng thủ phản kích, mà lại là co vào trở về phòng thủ phản kích. Bayern thì là càng thêm coi trọng kiểm chế, chủ động để lên, khai thác cao vị bước đoạn tác cách. Tại MU thủ kéo ghi chép về sau, Bayern có ý thức cò vào phòng thủ, ổn định trận cước. MU cũng không vội ở liều lĩnh, cũng là lấy ổn thủ làm chủ. Thời gian dần trôi qua, Bayern đứng vững bước chân, lại bắt đầu hướng phía trước ép, chủ động ép đến trung tuyến phụ cận. MU cũng làm mừng rỡ như thế, bởi vì chỉ có đường Bayern ép ra lúc, MU bộ này mau đánh gió lốc mới có phát huy không gian. Johnny, Tewe cùng Juni, cái này ba tên cầu thủ cũng phải cần không gian mới có thể phát huy ra hiệu quả. bọn hắn đều không giống tô Đông cùng Di Bơ gì, có thể tại dải đặc nhỏ hẹp phòng thủ ở trong cầm banh cùng đột phá. Bất quá, một khi tiến vào MU nửa tràng quỷ đỏ rảo sát lực áp bách độ liền phi thường lớn, Bayon thậm chí ngay cả mở ngoài biên cũng khó khăn. Marcelo vừa đem cầu vứt cho Di Berdi, từ phía sau ngừng cầu vừa muốn quay người đột phá lúc, liền bị bờ dân cùng hạ uệ dễ về hai người liên thủ hạn chế lại, cũng đưa bóng một lần nữa phá hư ra giới ngoại, vẫn là ngoài biên. Marcelo tái phát, lần này trực tiếp vứt cho sở với Sir Taker, nhưng trở về thủ Juni vượt lên trước một bước đánh đầu giải vây, lại ra giới ngoại, liên tục hai lần ngoài biên, Bayon đều chậm chạp không thể tìm tới hữu hiệu cầm bánh điểm. Marcelo lần thứ ba đứng tại dưới ngoại, đưa tay lau sạch lấy trong tay nước xuống bóng đá hai tay cao cao nâng qua đỉnh đầu, có chút do dự, không biết muốn vứt cho ai. Mau đối với ơn hạn chế tương đương đúng chỗ, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mascelo trong đầu gấp a, lại không ném ra ngoài đến liền quá thời gian. Đúng vào lúc này, Mascelo nhìn thấy tô Đông từ trung lộ chạy tới. Ha ha, phở răng. Mascelo hô một tiếng, đưa tay nhắc nhở. Djberji thuận Mascelo thủ thế, lưu ý đến chạy tới tô Đông. Lúc này ngầm hiểu. Tô Đông trực tiếp chạy tới đường biên, cả người nhảy bén vây quanh bờ dân trước người. Sui sẻ Mau hậu vệ còn muốn lấy giải quyết Djberji không nghĩ tới Tô Đông một cái con trước, trực tiếp liền đem hắn ngăn cản tại sau lưng. Bờ dân bị gạt mở về sau, liều mạng muốn tức về, nhưng hắn buồn bực phát hiện, trước mặt Tô Đông hai chân tựa như mộc dễ, mặc cho hắn như thế nào đẩy như thế nào chen, đều không thể từ trên thân Tô Đông chiếm được nửa điểm tiện nghi. Marcelo tại thời khắc cuối cùng ném ra trong tay bóng rổ, trực tiếp vứt cho Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể chặn bờ dân về sau, bộ ngực đưa bóng ngừng cho gì bờ gì, nước pháp mặt theo cấp tốc dọc theo cánh trái dẫn bóng xông về phía trước đâm, nhưng Tô Đông sau lưng Ferdinand đã sớm chuẩn bị, trước tiên theo sau. Bay đơn khoái công không có đánh thành, nhưng ít ra ngoài biên phát ra tới. Di Bơ di tại đường biên không thể hình thành đột phá, lập tức đem cầu chuyển về cho Marcelo, vở ra giữa hậu vệ trái lại xuyên qua. Mojiip hướng phía trước tiếp vào cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước. Mới vừa rồi còn ở bên trái đường tiếp giáp bên ngoài cầu Tô Đông, lúc này đã chạy trở lại trung lộ đến, đồng thời tay muốn banh. Mojiip lúc này đưa ra một cước thẳng chuyền, thuận Tô Đông chạy tuyến đường, cho đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Tô Đông đột nhiên ra tốc, tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải nhận được Mojiip chuyền bóng, thuận thế liền muốn hướng vùng cấm địa phía bên phải đột. Vai đi một đường theo sát lấy Tô Đông, lập tức đi theo hướng phía bên phải. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đột nhiên dừng. Đưa bóng phát về tới bên trái, Vại Điệp bị giật nảy mình, cả người cũng lập tức dừng, đi phía trái bên cạnh bên này chắn. Xui xẻo CBA trung vệ vừa mới đem trọng tâm điều chỉnh khi trở về, Tô Đông chân trái đưa bóng lại là khe trụ. Vại Điệp lúc này tuyệt vọng. Mẹ nó, ngươi thế nào cứ như vậy có thể là sao? Thân thể của ngươi là dây thun làm sao? Vẫn là nói, ngươi ăn cao su trái cây. Tô Đông liên tục tả hữu trụ cầu, để Vại Điệp đã hoàn toàn theo không kịp, trực tiếp liền bị Tô Đông cho trôi qua rồi. Chân phải đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong lội một bước, thoảng điều chỉnh về sau, Tô Đông đột heo, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng trực tiếp có cảng dẫn bán. Hiện trường liền nghe đến vịnh một tiếng trơn đủ, bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng đến cầu môn dưới góc phải mà đi. Mút cô mưa, lục nỉ kỳ sân bóng bãi cỏ vừa lướt lại trượt. tô Đông một cước này suốt gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội, dán thẳng, cỏ tốc độ càng nhanh, cơ hội tại Van Der Sa kịp phản ứng trước đó, chui thẳng cầu môn đầy lưới, toé lên một mảnh bọt nước. Go ổn. Phút thứ 37, mươi bảy, San đều tỷ số điểm số một so với một. Đế tử To Đông một lần đặc sắc người biểu diễn, To Đông dẫn bóng về sau, cả người đều cấp tốc sầm ra sân bóng, một đường phi nước đại, cũng giống như Dioni phóng qua bên sân biển quảng cáo trực tiếp vọt tới bay đơn phan bóng đá khán đài phía dưới, dơ lên cao cao hai tay, reo hỏi chúc mừng lấy dân bóng. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông, nhìn trên đài, bay đơn phan bóng đá tiếng hô hoán nghiêng mà xuống, quét sạch cả tòa luật kỳ sân bóng. Tô Đông giang rộng ra hai chân, dơ cao song quyền, phản phất tựa như là một pho tượng. Sau lưng bay đơn đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào lên, bao quanh đem hắn vây quanh. Quá đặc sắc, mở ưu phòng thủ 10 phần nghiêm mật, nhưng liền xem như lại phòng thủ nghi mật, cuối cùng vẫn là bị bay đơn, bị To Đông tạc ra lỗ thủng. Nhìn xem lần này tiến công, bay đơn ngay cả mở hai lần ngoài biên đều không thể thành công đến lần thứ ba, tô đông mới chạy tới tiếp ứng, lúc này mới dùng thân thể ưu thế áp chế mở rộng, đưa bóng lưu tại trong trạng. không khó coi ra, mở ưu phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật. Ferdinand, hàng rùa dẹt vech mấy người cũng đồng dạng phòng thủ đến phi thường đúng chỗ, thậm chí liền ngay cả đối mặt tô đông vài điệp đều không có phạm sai lầm. nhìn xem lần này tiến công, chúng ta chỉ có thể nói vài điệp tận lực. bất kể là ai, đối mặt lúc này tô đông, đoán chừng đều rất khó làm ra hữu hiệu phòng thủ. một so với một, song vương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. tô đông trên khán đài lít nha lít nhít phan bóng đá bên trong tìm được phụ mẫu cùng vương sơ tỉnh đám người vị trí xa xa chỉ hướng bọn hắn nhưng rất nhanh hắn cùng bơi ơn cầu thủ liền bị trọng tài chính cho hô trở về sân bóng bên trong mở ưu lúc này sớm đã dọn xong trận hình chuẩn bị kéo cầu tô đông đi trở về đến trung tuyến đợi tại bên trong trong vòng chuẩn bị kéo cầu giò nhỉ chính đối hắn cười tiểu tử ngươi thật là có thể lắc Johnny cười mắng nhìn vài điệp dạng như vậy muốn bao nhiêu phòng thủ mấy lần đoán chừng cái eo đều bị lắc bỏ mất ngươi biết ta vẫn luôn đang luyện eo hoạch tâm lực lượng không giống ngươi quá lãng tô đông có ám chỉ gì khác cười nói đánh giỡn giò lúc này lại nổi giận Liên ngươi điểm này eo lực lượng cũng không cảm thấy ngại cùng ta so. Biết không, ta tiên hiệu chạy bằng điện tiểu mã đạt, ngươi nói ta eo lực lượng không được. Tô Đông lúc này cười ha ha, đều là những nữ hải tử kia cố ý nói ra lấy ngươi vui vẻ, ngươi còn tưởng là thật à nha. Do nỉ không nhịn được muốn xông lại đánh cho hắn một trận, Ni Mã, chân nam nhân sẽ móc ra so tài một chút. Xui xẻo Slovakia trọng tài chính lủi bộ ở một bên mặt đen lại, hết sức khó xử. Hắn thật rất muốn nói, hai vị đại lão, xin nhờ xin nhờ, ta làm mấy chục năm trọng tài, nấu cái Champions League trận chung kết trọng tài chính không dễ dàng, các ngươi cho chút mặt mũi, biểu màu đỏ tím được không? Nhưng cuối cùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở Johnny, "Muốn kéo cầu. tiểu tử ngươi chờ đó cho ta." Johnny xa xa chỉ hướng Tô Đông, đe dọa. Tô Đông lúc này vô tội nhìn về phía luật tổ, "Trọng tài, hắn đe dọa ta, cho hắn hùng bài." Chung quanh tất cả mọi người một trận buồn cười, "Đây cũng quá cái kia gì a? Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông đụng phải Johnny, vậy mà lại có dạng này phản ứng hóa học." Đơn giản liền hai tên dở hơi. Lu Pu kém chút khóc, "Ta nhỏ mẹ, hai vị mụ mép khư môi đừng mang ta lên nha. Ta chính là cái đáng thương nhỏ trọng tài." Chương 585, xin nhở Tô hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy một so với một kết thúc, song phương bắt tay giảng hòa. tô đông tại cầu thủ trong thông đạo gặp johnny, hai người đánh cái trưởng lẫn nhau cho đối phương một cái cẩn thận một chút đe dọa ánh mắt về sau, cười riêng phần mình trở về phòng thay quần áo đi. tuy nói là đối thủ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hai người thâm hậu hữu nghị. đối với hắn hai giao tình, liền ngay cả pv đều không ngừng hâm mộ. trở lại phòng thay quần áo về sau, tô đông tư nhân huấn luyện viên gở giảng đạo đỉnh lập tức tiến lên đón. tô đông ngồi tại trước ngăn tủ, mặc cho gờ giảng đạo đỉnh vì mình hai chân cùng thân thể xoa bóp nụn nổ rú thì là tại quan tâm hỏi thăm hắn hơn nửa hiệp một chút tình huống. Mở ưu hai tên trung vệ phân công phi thường minh sát, vài đi cùng ngươi liều thân thể, Ferdinand cùng ngươi đấu tốc độ cùng dự phán, đến xuống nửa tràng, chính ngươi thích hợp chú ý một chút, có cơ hội liền tóm lấy cái giờ này để đánh. Nuno Nộ cho ra phân tích của mình, Tô Đông gật đầu, hắn cảm thụ hay là vô cùng trực quan. Mở ưu cái này hai tên trung vệ thật sự là lợi hại, cả nửa tràng, hắn vẹn vẹn chỉ lấy được một cơ hội, chính là hắn dẫn bóng lần kia, trừ cái đó ra, hắn trên cơ bản đều không thể từ mở ưu hai tên trung vệ trên thân chiếm được tiện nghi, vài điệp thân thể thật sự là quá dán chắc, thật giống như xưa nay không biết đâu, cùng Tô Đông ghép thành thân thể đến liền cùng liều mạng đầu dạng. Lucio cùng PP thân thể cũng phi thường xuất sắc, PP cũng phi thường liều mạng, nhưng từ khi bị Under jae rút điều giáo một năm về sau, PP liền bắt đầu đi ý thức lưu, phòng thủ cũng càng ngày càng ổn. Cho nên, vài được xem như Tô Đông mấy năm qua này gặp được qua, cứng rắn nhất trùng vệ một trong. Chelsea Keji cùng hắn so ra, vẫn là phải hơi kém một chút. Ferdinand lại không giống, giai hỏa này tốc độ cùng dự phản năng lực đều mạnh phi thường, thoạt nhìn là hát lại trắng, trên thực tế là dựa vào đầu góc tấn cơm, gặp được cọng rơm cứng liền để vãi được bên trên, mà hắn tại phòng thủ Tô Đông sau khi, còn tại phụ trách hướng về phía trước ra cầu. Nuno rút đối đầu nửa chàng thế cục phân tích, cùng Tô Đông bản thân trải nghiệm vẫn là rất bình thường nhất trí. Ngoại trừ Tô Đông cùng Mơ U hai tên trung vệ va chạm bên ngoài, Nuno rút còn nâng lên Tô Đông cùng bãi đi. Ferdinand mấy lần thân thể đối kháng, vợ giảng đạo lính đều quan tâm hỏi thăm về tình huống, nhất là bắp thị tổn thương, Tô Đông đều nhất nhất cho trả lời. Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội phi thường chuyên nghiệp, cho nên huyền kích phá lệ cho phép bọn hắn tiến vào phòng thay quần áo. Nhưng khi huyền kích chuẩn bị bắt đầu, nửa chàng sau chiến thuật bố trí lúc tất cả mọi người nhất định phải lui ra ngoài. Đối với hơn nửa hiệp, Hải Lão đầu đối đội bóng biểu hiện tương đối hài lòng. Nhưng cũng có một chút làm được không tốt địa phương Cờ Ziti Ano di động phạm vi rất bình thường Rộng, hắn càng nhiều là đẻ vào phía trước nhất Juni ngược lại trở về rút lui Nhưng chúng ta phòng thủ không có nhằm vào điểm này Tiến hành qua điều chỉnh, nửa chàng sau nhất định phải chú ý Không thể cho hắn khởi động bắn vọt không gian Một khi bắn vọt, ai cũng ngăn không được Bồ đào nha người thân thể càng ngày càng cường tráng Càng đáng sợ chính là, tốc độ của hắn thật nhanh Thậm chí so tô đông còn muốn hơi nhanh một chút điểm gọi cần phải nói, học qua vật lý người đều biết, trọng lực tăng tốc độ, lấy giò nĩ lực buộc phát cùng tốc độ, lại thêm thân thể của hắn, một khi bắn vọt, kia lực trùng kích là phi thường kinh người, người nào cản trở được? Đường Tô Đông vọt lên đến về sau, cao lớn cường tráng, sẹn đờ rột trực tiếp liền bị đụng bay. Còn có một điểm, chính là Kazip, ta lúc trước lập đi lặp lại cường điệu, giữa trận muốn lập thể, không nên bị đối thủ đè ép, bởi vì chỉ có lập thể, chúng ta mới có thể chủ động. Nhưng hơn nửa hiệp làm được không phải rất tốt, đối Kazip hạn chế không phải rất đúng chỗ, còn có Sir Coller, cũng muốn thích hợp chiếu cố một chút. Huyền Kỵ nói đến đây lúc, để trợ thủ kéo qua chiến thoại bản lúc này ngay tại phía trên hoạn, Servicer Taver bị hắn kéo về đến tiền vệ phòng ngự vị trí, cùng Maschiano cùng một chỗ, tạo thành đối bên phòng tuyến một loại bảo hộ. Mà xem như đối tiến công ủng hộ, hai đầu đường biên có thể đồng thời để lên đi một bên, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là dò nhỉ chỗ kia một bên, hậu vệ biên tuyệt không thể qua trung tuyến, đây là dây đỏ. Maschino, cho ta một mực nhớ kỹ. Hển kịch giống giáo viên tiểu học, gõ bảng đen nhắc nhở. Maschino lúc này gật đầu, biểu thị mình nhớ kỹ. Luca, đối ca zip áp chế liền giao cho ngươi, thể năng không chịu được nổi, ngươi trước tiên nói cho ta, điều này rất trọng yếu, hiểu chưa? Huyền Kíp nhìn về phía Modip. Gerosi ở giữa trận không chỗ ở gần đầu. Đến trang trangti onlit trận chung kết, cầu thủ đấu trí căn bản không cần tiến hành quá nhiều độc viên, mỗi người đều sẽ vì thế liều mạng. Cuối cùng là Tô Đông. Huyền Kíp biết, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người biết, Tô Đông trận này là đơn đấu vài địch cùng Ferdina. MU2 tên trung vệ có bao nhiêu đáng sợ, đá bóng người đều biết. Gần nhất hai cái này mùa giải đến nay, nhiều ít châu Âu superstars sở tại tại trước mặt bọn hắn thì ngồi. Zeroba, rất cường hành một đầu dã thú, tại MU2 tên trung vệ trước mặt đều phải nắm sấp. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem. Tô Đông làm được đã đầy đủ tốt, chỉ ít để mở ưu hai tên trung vệ đều rất khó đưa ra tay đi ứng phó những người khác, đây đã là lớn nhất cống hiến. Lại càng không cần phải nói, Tô Đông còn bắt lấy cơ hội đánh vào San đều tỷ số một cầu, đây càng là công hơn rất cao. Có thể nói bất kỳ người nào đều không có cách nào đối Tô Đông đưa ra càng nhiều yêu cầu, bởi vì bọn họ cống hiến còn xa không bằng Tô Đông. Tô, hơn nửa hiệp làm tốt lắm, nếu như có thể mà nói, nửa tràng sau ngươi có thể bị đá càng thêm tự do một chút, không cần thiết cực hạn tại trung lộ cùng trước trận. Ta biết ngươi hơn nửa hiệp bị chói lại, hiển kịch vẫn là hiểu rất rõ Tô Đông vì áp chế mở MU phòng tuyến, Tô Đông hơn nửa hiệp rất ít kéo biên hòa lui về, lần kia ngoài biên xem như số lượng không nhiều điểm sáng, nhưng vừa vặn là một lần kia, hắn sáng tạo ra dấn bóng. Sự thật chứng minh, nhất có uy hiếp Tô Đông, chính là tùy tâm sở dục đi phát huy Tô Đông. Không muốn cho hắn quá nhiều hạn chế, không cần cho hắn quá nhiều chiến thuật nhiệm vụ, hắn để thỏa thích đi phát huy. Các vị, Trần Kịch dùng sức vỗ tay một cái. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người lập tức đều nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Mở uống mạnh bao nhiêu, không cần ta nhiều lời, mọi người hơn nửa hiệp đều cảm nhận được, đây là châu Âu mạnh nhất đội bóng, có 102, mà bây giờ Chúng ta cùng bọn hắn đánh đến thế lực ngang nhau, thậm chí chúng ta có cơ hội càng hơn một bậc. Nửa chặng sau, chúng ta cần mọi người càng thêm đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều làm xong công việc của mình, cho chúng ta trước trận, nhất là Tô, càng nhiều trợ giúp, ta tin tưởng, cuối cùng thủ thắng nhất định sẽ là chúng ta. Đáng cầu thủ đều cùng kêu lên gọi tốt. Tô Đông tại bên phòng thay quần áo địa vị, đã sớm không cần bất luận người nào còn con dấu, cho dù là Di Berzi cùng Roben dạng này ngôi sao bóng đá, đều không thể không thừa nhận Tô Đông số 1 ngôi sao bóng đá địa vị. Thậm chí, hai người cộng lại, cũng còn bù không được một cái Tô Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đêm nay loại trường hợp này Bọn hắn liền lấy MU không có cách, nhưng Tô Đông là được rồi. Xin nhờ, Tô." Lâm thượng chợt trước, Huyền Kịt cùng mỗi nhất danh đi ra phòng thay quần áo cầu thủ ôm, đến viên Tô Đông lúc, hắn nhẹ giọng tại hắn bên tai nói, "Yên tâm." Tô Đông cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nửa trang sau ngay từ đầu, Bayern liền dẫn đầu làm khó dễ. Đây là Huyền Kịt chế định sách lược, vẫn là muốn đánh đòn phủ đầu. MU am hiểu nhất chính là hậu phát chế nhân, sớm trước hết co lên tới, kia Bayern liền không có cách nào cùng MU mạnh, chỉ có thể chủ động xuất kích. Mà lại, MU tai họa ngầm cũng lớn. Trang Atletico Madrid trận chung kết trước đó chuẩn bị chiến đấu kỳ, MU sát thực càng dài một chút, nhưng đơn cũng không kém bao nhiêu, bởi vì đơn thi đấu vòng tròn bên trong sớm liền đoạt giải quán quân, hơn nữa còn có thể thông qua tranh tài đến cam đoan cầu thủ trận thái, xem như thế lực ngang nhau. Nhưng từ toàn bộ mùa giải đến xem, MU có 6 tên cầu thủ đá hơn 40 trận đấu, xuất ra đầu tiên mấy tên cầu thủ ra sân số lần đều khá nhiều, càng quan trọng hơn là bọn hắn còn không có đông nghị kỳ. Bayern so sánh dưới liền lộ ra càng thêm thành thạo điều luyện có chút, tuy nói không ít cầu thủ ra sân thời gian cũng không ít, nhưng mấu chốt đông nghị kỳ, cùng tương đối áp lực hơi nhẹ thi đấu vòng tròn đều cho Byron mang đến cực lớn trợ lực. Hên kết cùng huấn luyện viên tổ đều cho rằng, Byron sẽ ở thể năng bên trên có rất lớn ưu thế, này lại tập trung thể hiện tại nửa chặng sau. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Byron liền trực tiếp phát động cuộc công. Nửa chặng sau sau khi bắt đầu, Byron cánh trái bị đá rất bình thường sinh động. Mô díp tại trung lộ cầm bóng, nhưng không thể tìm tới hữu hiệu ra cầu tuyến đường. Tô Đông gặp, lập tức trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh. Córsi ở giữa trận đưa bóng truyền đến Tô Đông dưới chân, vài địch gắt gao cản sau lưng Tô Đông, không cho hắn quay người. Tô Đông không có cách, nghiêng người phía bên trái, mang theo hai bước về sau đưa bóng chuyển cho sếp sau chen vào tới Marcelo. Bờ Ra di hậu vệ trái dán chặt lấy cánh trái được bành, một đường hướng phía trước mang cũng chuyển cho Di Berdi. Nước pháp biên phong tại vùng cấm địa bên trái ngừng cầu, ý đồ đột phá bờ rậm nhưng không thành công. Mở ưu tên này hậu vệ biên năng lực tiến công là không mạnh, nhưng phòng thủ coi như vững chắc, không cho Di Berdi cơ hội. Nước pháp biên phong dừng lại, đưa bóng trở về phát, chuyển về cho Marcelo. Tô Đông đối mặt với bên trái, nhìn xem Marcelo ngừng cầu, hắn đưa tay chỉ hướng phía trước mình. Bờ Ra di hậu vệ trái cùng To Đông phối hợp hơn một năm. Đã sớm đối Tô Đông tính tình rõ như lòng bàn tay, lúc này không chút nghĩ ngợi đưa bóng ngang một nhóm, trực tiếp đẩy đến Tô Đông phía trước. Tô Đông lại hướng lui về ra một bước, vừa vặn tránh đi sau lưng vài điệp. Chỉ gặp hắn chân trái đem Marcelo xuyên qua cọ sát một chút, nhưng không có dừng ở dưới chân, mà chỉ là cải biến cầu quỹ tích, mình đột nhiên quay người phía bên trái, đưa bóng ngang điều chỉnh một bước nhỏ. Vài điệp giật nảy cả mình, trước tiên xông lại. Vùng cấm địa cung đỉnh bên trái Cazip cũng trước tiên nhào tới, muốn cùng vài điệp tiến hành giao công. Nhưng Tô Đông vừa mới chuyển qua thân, không đợi hai người hình thành với kín, chân trái sau khi đứng vững, chân phải trực tiếp có cản giật bắn một cước này khoảng cách cầu môn hơn 20 mươi mét có hơn đột nhiên xuất xa để hiện trường tất cả mọi người giật nảy cả mình cả tòa luận kỳ sân bóng đều truyền ra hai đội fan bóng đá tiếng kinh hô câu liên cung đặng tháo cấp tốc bắn ra từ vải điệp cùng kajip hai tên cầu thủ ở giữa bay vụt mà qua thẳng đến cầu môn phía bên phải bởi vì cầu là ở bên trái đường van der sa chọn vị trí cũng là dựa vào trái tô đông đột thi tên bắn lén đánh góc xa hắn để Hà Lan thủ môn quá sợ hãi cả người ra sức cứu thua y đồ đem tô đông một cước này xuất xa cho đập ra đi tô đông giật bắn van der sa cứu thua vải điệp cùng kajip phủ kín nhìn trên đài fan bóng đá kinh ngạc còn có bên sân Ferguson chấn kinh đến dơ lên cao cao hai tay. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chương 586, Ferguson bê kế hoạch. Go ổn. Câu tiến á. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu hơn một phút đồng hồ, bay ơn lại lần nữa phá không thành, đem so với phân phản siêu. Đến từ Tô Đông một cước bên ngoài sút xa, đánh cho phi thường đột nhiên, Vander sa mặc dù đã hết sức làm ra cứu thua, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Hai so với một. Bay ơn nửa chàng sau lấy được như mộng ảo bắt đầu. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, kích động xông ra sân bóng lại một lần phóng qua biển quảng cáo cùng điện kinh đường băng, vọt tới bên sân fan bóng đá chô dưới khán đài phương, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Rất nhanh, hắn lại một lần chính bị đồng đội cho bao bọc vây quanh. Bên sân, đội khách huấn luyện viên tịch trước Ferguson tức giận mắng một câu về sau, tức giận nhổ ra miệng bên trong kẹo cao su, về tới huấn luyện viên tịch, hiển nhiên đối nửa chàng sau bắt đầu không đến 2 phút ném cầu, cảm thấy 10 phần bất mãn. Tô Đông một cước này suốt xa đánh cho phi thường đột nhiên, tốc lực phi thường đủ, suốt gol góc độ cũng đầy đủ sảo trá, Vander Sa không có đập ra đến, không trách hắn, Cazip cùng vài địch không có trước tiên phòng bế, cũng là tình có thể hiểu. Trợ lý huấn luyện viên quẩy Dữ phân tích nói, Ferguson đương nhiên biết, có lúc trên sân bóng sự tình liền không thể đơn thuần trách cứ cầu thủ, bởi vì nhân lực là có hạn. Thật giống như Tô Đông vừa rồi cái kia trận bóng, có thể nói là ai phạm sai lầm sao. Vài Điệp đã đuổi theo, Ca cũng trước tiên hiệp phòng, vấn đề là bọn hắn đều là bị động đi ứng đối, mà Tô Đông từ lui về đến ngừng cầu quanh ngợi, lại đến lên chân góc cửa, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, căn bản không cho mở ưu phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Dạng này cầu là thủ không được. Tiểu tử này sút goal kỹ xảo là thật lợi hại, mỗi một chân đều là thẳng đến góc chết đi cao siêu như vậy, suốt bóng ngay cả Van Nịt, Kẹo Dứa đều làm không được, lại phối hợp cái kia cất lực, đơn giản. Ferguson không thể làm gì khác hơn thở dài, quay do liên tục gật đầu. Hắn cũng coi là nhìn tận mắt Tô Đông cùng Johnny trưởng thành, nhưng hai người đi lên hoàn toàn khác biệt phát triển con đường. Tô Đông kiên trì phát triển toàn diện, mỗi một hạng đều tại tăng lên, mặc kệ là kỹ thuật hay là thân thể, hắn đều phát triển được thật nhanh. Mà Johnny tại gia nhập liên minh mở ưu về sau, chống nổi chật vật thích tướng kỳ, rất nhanh liền tìm được thích hợp bản thân con đường, chuyển hình trở thành nhất danh tiến công hải tâm, nhất là trước trận kẻ hủy diệt hai người khác biệt liền thể hiện tại hai người đối đáy suốt gôn thái độ do nhỉ tương đối song bán có cơ hội liền muốn vung mạnh một cước năng lực của hắn cũng là siêu cường cho nên nhiều khi sóng lấy sóng lấy liền dẫn bóng tô đông liền khác biệt hắn tựa như là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người hắn mỗi một chân suốt gôn đều là chạy góc chết đi cái này dẫn đến hắn sẽ không dễ dàng lên chân tựa như là một thanh dấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm không dễ dàng lộ ra phong mang vừa lộ chỉ thấy máu càng đáng sợ chính là tô đông không chỉ có thân hình cao lớn cường tráng có không chút nào kém cỏi hơn dở ba ma thú thân thể vẫn còn có làm cho người khó có thể tin dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ như tia chớp Đây mới là hắn nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng địa phương. Dạng này cầu thủ căn bản là không phòng được. MU đêm nay đã an bài vãi địch cùng Ferdina hai tên trung vệ, một tấp cũng không rời theo sát Tô Đồng, kết quả vẫn là bị hắn cho dẫn bóng, hơn nữa còn tiến vào hai cầu Dạng này cầu thủ đúng là làm người đau đầu. Quay rồ tóc mày, nghĩ nghĩ về sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ferguson, bên trên bê kế hỏi đi. Hiện tại, Quay rồ giật đầu, không thể đợi thêm, thời gian gây bất lợi cho chúng ta. Mang xuống, MU cầu thủ sẽ chỉ càng ngày càng sốt ruột. Ferguson minh bạch quỷ rồ gì thứ, lúc này cũng không do dự nữa. Trận tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern tại 2 so với một lịch chuyển về sau, bắt đầu bị đá càng thêm một thỏa. Matschiano cùng sở đều tích cực bảo hộ phòng tuyến, hai đầu đường biên cũng đều không thế nào tùy tiện để lên. Hề kinh sách lược rất rõ ràng, đó chính là trước ổn định hậu phòng tuyến để mở UF ra. MU am hiểu nhất chính là phòng thủ phản kích, nhưng bây giờ lại hậu một cầu, bọn hắn ép đi ra ngoài là thời gian chuyện sớm hay muộn. Nhưng đơn đã sớm chuẩn bị. Song phương lại lần nữa tiến vào rằng có rằng có chiến. Nhất là tại phút thứ 55, Ferguson quả quyết tiến hành phản trường lần thứ nhất thay người. ZJJC thay đổi sở cô lở. Cái này thoạt nhìn như là một lần đối vị thay người, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Ra sân về sau, ZJJC càng nhiều ở bên phải đường một vùng hoạt động, nhắm ngay vào bên cánh trái. Juni, Ter về mấy người cũng đều tích cực tại cái này một bên tới lui, M-U mấy lần phản kích cũng đều là muốn đánh cái này một bên. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, Ferguson kỳ thật cũng không phải là không muốn vào công bên phòng thủ yếu kém Marcelo cái này một bên, mà là một mực giữ lại làm sát thủ giản, một mực cất giấu một chiêu này. Hiện tại, nửa chừng sau điểm số là hậu, MU nhất định phải mau chóng san đều tỷ số điểm số. Cho nên, Ferguson cũng không còn lưu thủ. Bay ơn cánh trái phòng thủ là nguy hiểm, điểm này ai cũng biết. Bay ơn tại lúc trước cũng nhằm vào điểm này làm đủ chuẩn bị công phu, nhưng khi MU liên tiếp đang phản kích, tiến công Marcelo cái này một bên lúc, Bay ơn cánh trái phòng thủ vẫn là bị làm cho mười phần chật vận. Do nghỉ từng có một lần đột nhiên đổi vị đến cánh phải, tiến công Marcelo cái này một bên, cũng đánh vào đến bay vùng cấm địa bên trong, nhưng sút gôn bị cản cho tịch thu, không thể hình thành được. Sau đó, MU càng là mỗi lần đều từ cánh phải phát động thế công. Tuy nói có sở với sở tây Tiger bảo hộ, có Pep trợ giúp, thậm chí liền ngay cả trước mặt gì bơ gì đều tích cực trở về thủ, nhưng Marcelo ở bên trái đường phòng thủ vẫn là lộ ra đỡ trái hở phải. Không có cách, hắn chưa hề đều không phải là nhất danh phòng thủ hình hậu vệ. Bayern cũng có mấy lần nhanh chóng phản kích chế tạo ra uy hiếp, thậm chí Tô Đông còn vì Ben chuyển ra qua một cước rất có uy hiếp chuyển bóng, nhưng người Hà Lan chân phải sút gôn không thể đánh chính góc độ, bóng đá bay thẳng ra sân bóng, bỏ lỡ. Mà tới được phút 71 lúc, MU rốt cục lại một lần nữa xé mở bên cánh trái phòng tuyến. Juni Tơ V cùng DZGSC lại thêm sau chen vào mở răng, mở ưu lần này bên phải đường tròn vẹn đầu nhập vào bốn tên cầu thủ tạo thành đường biên hỗ chiến. Bay đơn vượt lên trước một bước đưa bóng đặt được. Mascherino ý đồ đưa bóng giải vây, nhưng bị Tơ V nghiêng người đưa bóng cản lại. Cầu rơi xuống DZGSC dưới chân. Vêu láo tướng ngừng cầu về sau, ngang bên trong cắt mang theo hai bước. Trên Mascherino trước khi đến, chân trái đưa ra một cái đường vòng cung cầu, nghiêng chuyển đến vùng tấm địa sau điểm. Bóng ra vượt qua Lucio đánh đầu, rơi về phía sau điểm chỉ gặp cờ diệt ti anojoan đầu cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, tuy nói làm gắt gao ngăn tại bồ đảo nha người cùng cầu môn ở giữa, nhưng dò nhỉ vẫn như cũ nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đem d i -Z -Z chuyển bóng đỉnh trở về phía bên phải. Càng khi nhìn đến bóng ra chuyển hướng về sau điểm lúc, hắn cấp tốc đi phía trái bên cạnh di động, nhưng không nghĩ tới dò nhỉ đột nhiên đỉnh một cái sau điểm, mặc dù hắn ra sức muốn đi nào, nhưng cuối cùng cũng là bất lực, cầu tiến vào bên cờ môn. Hai so hai, sau khi rơi xuống đất, kích động vung tay la hét, phát ra gầm lên giận dữ, mọi cầu thủ cũng đều nhao nhao xung tới, bao quanh đem hắn vây quanh bồi tiếp cùng một chỗ gieo họ. Zieglsi, tên này sơ ghi sân cử đi dự bị cầu thủ, phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Server Taylor buồn bực nắm lấy đầu, cả người ngồi sồn ở trong tràng, lộ ra hết sức thống khổ. Lần này mất bóng hắn có trách nhiệm, bởi vì hắn không thể trước tiên ngăn trở Zieglsi để hắn tùy tiện nghiêng chuyển vùng cấm địa. Tại San đều tỷ số điểm số về sau, MU tiếp tục khai thác mình ổn thủ phản kích chiến lược. Quỷ đỏ cầu thủ rõ ràng tại thể năng bên trên đã tiêu hao quá lớn, khi tiến vào 70 phút về sau thể năng của bọn hắn đã bắt đầu có chút an không tiêu, cái này khiến Bayern bắt đầu khai thác càng thêm tích cực tiến công chiến thuật, chủ động để lên đi. Rất nhanh, Tô Đông ngay tại trước trận đã sáng tạo ra một cơ hội, quay thân cầm bánh lúc, hấp dẫn vài đi, Ferdinand cùng Hà ủa dệ về lực chú ý về sau, góp chân đưa bóng đập cho Roben. Hà Lan biên phong cấp tốc đâm vào vùng cấm địa hình thành đơn đao, nhưng Van der Sa quả quyết bỏ cửa xuất kích. Roben sút gol trực tiếp đánh vào Van der Sa trên thân, bị Hà Lan lão tướng gắt gao ôm vào trong lưng. Bỏ lỡ về sau, Roben phi thường phi thuận. Bayern tiếp tục phát động thế công. MU thể năng tại cấp tốc trượt, Baydon dần dần khống chế được trên trận cục diện. Phút thứ 76, Di cánh trái dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, xuyên qua cho Marcelo từ phía sau tại vùng tấm địa tuyến đầu bên trái, có cẳng giật bắn, đá ra một cước đại lực giúp bắn, bị thủ môn Van Der Sar nghiêng người đập ra. Sau đó phản góc, lùi xì ổ cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, đánh vào trên xà ngang suốt theo, bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Liên tục tiến công tại MU phía trước cầu môn chế tạo tình hình nguy hiểm. Ferguson quả quyết tiến hành thay người, phân chờ thay đổi Juninho, tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ. Zani bị đẩy lên phong tuyến vị trí cùng tơ về tạo thành cùng loại với Song Tiên Phong trận hình. Mới vừa tiến vào 80 phút lúc, Robben tại trung tuyến phụ cận, đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyền bóng, trực tiếp cho đến MU phòng tuyến sau lưng, Tô Đông cấp tốc nghiêng chân vào, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Robben chuyền bóng, nhưng Ferdinand cùng van der Sa toàn diện phong tỏa dưới, hắn sút gôn góc độ rất nhỏ, chân phải giật bắn, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Robben một cước này thẳng chuyền bóng nếu là cho đến lại nhỏ một chút, Tô Đông sẽ tốt hơn xử lý một chút. Tuy nói như thế, Tô Đông vẫn là xa xa hướng phía Robben giơ ngón tay cái lên, lấy đó cảm tạ. Từ điểm số bị san đều tỷ số về sau, Bayern nắm giữ trên trận quyền chủ động, cũng liên tiếp phát động thế công, nhưng khoảng cách dẫn bóng từ đầu đến cuối còn kém một bước. Phút thứ 84, Bayern tiếp tục đối mở MU bảo trì tiến công áp lực, Tô Đông ở bên trái đường cùng Marcelo cùng Giger hình thành phối hợp về sau, chuyển về đến vùng tấm địa tuyến đầu, Serge cùng lên đến trực tiếp có cản giật bán. Một cước này suốt gol đánh cho phi thường tinh chuẩn, nhưng Van der Sa phát huy phi thường dũng mãnh phi thường, trực tiếp bên cạnh nhào đưa bóng bật ra. Liên tục tiến công đều không thể có hiệu quả, để Bayern có chút buồn bực. MU cũng rốt cục bắt lấy một cơ hội, đá ra nhanh chóng phản kích do cùng tơ v hai tên cầu thủ cấp tốc hình thành hai đánh hai cục diện nhưng pp cùng lũ xì ô hai người phân biệt khai thác một đối một nhất là pp trực tiếp đem tơ v dồn đến cánh phải phạt góc khu cùng sử dụng một cái quả quyết chửi bóng đưa bóng phá hư ra giới ngoại mu ngoại biên david bờ dân cấp tốc chạy tới trước trận mu chỉnh thể trận hình cũng đè lên quỷ đỏ tuy nói ở đây trên mặt bị động nhưng như trước vẫn là không nguyện ý buông tha dạng này cơ hội tốt ý đồ lợi dụng ngoài biên chế tạo nguy hiếp. bơ dân cấp tốc đưa bóng thả vào vùng cấm địa muốn đi tìm vài đi vài đi dùng thân thể chặn pp nhưng sau lưng Pep cho hạn chế tạo tương đối lớn áp lực, để Vai Diệc không cách nào tùy tiện ngẩng cầu, chỉ có thể đưa bóng trực tiếp ngưng hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng lúc này, xuất hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu, tiếp ứng Vai Diệc chuyền bóng, rõ ràng là trở về thủ Tô Đông. Chương 587, sự thi cấp một con rồng. Lưỡng Nghị Kỳ sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Biden tam cử đầu cùng hạch tâm tầng quản lý tất cả đều trình diện. Đây cũng là bậc ôn trọng yếu tranh tài nhất quán đặc sắc, tất cả hạch tâm tầng quản lý đều là bậc đáng tin fan bóng đá. Tại Moscow cái này đêm mưa. Bọn hắn nhìn tận mắt M.U dẫn đầu trận bóng, nhìn xem Man City đều tỷ số điểm số cũng phản siêu, lại nhìn xem M.U thành công đội ngang, toàn bộ quá trình có thể nói là trầm động chập trùng, kinh tâm động phách. Theo tranh tài tiến vào hồi cuối, trang diện bên trên nhưng thủy trung rằng co, cái này khiến bọn tầng quản lý đều cảm thấy lo lắng. Bản mua giải cùng 99 năm có điểm giống a. Dở mèn mại g như mày nói. Tất cả trải qua 99 năm Barcelona, chi dạng người, đều biết dở mèn mại g đang nói cái gì. Kia là M.U trong lịch sử tối kinh điển kỳ tích lịch truyện, cũng là Champions League sử thượng truyền kỳ trận chung kết nhưng mện mại gỡ nói không chỉ có riêng chỉ là kia một trận mọi người đều biết trang Champions League trận chung kết, hắn nói là mùa giải. Ferguson sắc thực lợi hại, hắn chính là MU linh hồn, điều giáo ra hai đời xuất sắc như thế MU, để cho người không đội phục đều không được. Bẻ Kenbo ở ở vui lòng phục tùng khen, cho dù là làm đối thủ, Ferguson đều là đáng giá nhất tính trọng. Bản mùa giải MU có lẽ tại quá trình bên trên không có 99 năm như vậy chuyển kỳ, kinh tâm như vậy độc phách, nhưng thực lực tổng hợp cùng đội bóng tác phong thật rất giống, cho nên chúng ta bây giờ nhìn giống như chiếm ưu như thế, nhưng trên thực tế rất nguy hiểm. Hennes cũng rất khẩn trương. Quan tâm sẽ bị loạn, bayern thật sự là quá cần một tòa trang tí on-lit. Đầu nhập vào món tiền khổng lồ, đưa vào cự tinh, bayern hiện tại rất bình thường cần một tòa trang tí on-lit đến kích thích tự thân, thậm chí toàn bộ Bundesliga cầu thị. Nhưng mở ưu loại này đối thủ phi thường khó chơi, càng la tới gần tiếng còi vang lên lúc, bọn hắn liền càng đáng sợ. Thật giống như 99 năm trang tí on-lit trận chung kết như thế. Hình kích khẳng định là biết đến, hiện tại loại thời điểm này vẫn là phải vứt vàng. Bé kèn bùa ở, ở nói đang nói, MU quả nhiên đã ra một lần sắc bén nhanh chóng phản kích, do Johnny cùng Tơ V2 tên cầu thủ cấp tốc phát động phản kích, trước trận tạo thành 2 đánh 2 cục diện, để hiện trường tất cả mọi người, bao quát mẹ kẹn bùa ở ở bọn người lập tức trở nên khẩn trương lên. Không ít người thậm chí đều kích động đến lên tiếng kinh hô. May mắn, Lucy ổ cùng pp hai người đều xử lý rất khá, một đối một năng lực đều siêu cường, không cho đối thủ cơ hội, chỉ là cho MU một lần ngoài biên, điều này cũng làm cho mẹ Kèn Bù ở ở bọn người thật to nhẹ nhàng thở ra. MU phong cách thật rất bình thường muốn mạng. Mẹ Kèn Bù ở lắc đầu nói, ai nói không phải đâu. Chính yếu nhất vẫn là Ferguson. Giẫm mện mại của Ken. 1999 năm cái kia mùa giải, tuy nói đã qua thời gian 9 năm, nhưng phát sinh hết thể y nguyên rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều fan bóng đá đều chỉ nhớ kỹ tại Lukem, mở ưu tại thời khắc cuối cùng hai cầu nghịch chuyển bay Bayern, nhưng trên thực tế, bọn hắn chuyển ơn kỳ không hề chỉ là trận kia Champions League trận chung kết, còn tại ở toàn bộ mùa giải. Tại giải ngoại hạng Anh, Ferguson mở ưu tại nửa trình 19 vòng sau khi đá xong biểu hiện được cũng không lý tưởng, vẹn vẹn chỉ xếp tại thứ 3, Wenger Arsenal càng hạng bét, xếp ở vị trí thứ 5, Chelsea cùng Aston Villa đã song song bảng điểm số đứng đầu bảng. Nhưng hạ nửa trình, cái này hai chi đội bóng một đường đi tập, cuối cùng đứng đầu bảng điểm số, hai đội rất đến khó phân thắng bại, thay thiên đại lý. Vòng thứ 36 đã xong, Arsenal lấy 2 điểm ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng, nhưng ở vòng thứ 37, Arsenal sân khách gặp được Liverpool United đánh lén, hạ sẹo bị tại tranh tài tối hậu quan đầu dẫn bóng, trợ giúp mở ung nghịch chuyển đăng đỉnh. Nhưng tối truyền kỳ vẫn là một vòng cuối cùng, hai đội đều là sân nhà, Arsenal 1-0 đánh bại Aston Villa, MU thì là tại sân nhà trước lạc hậu một cầu, dạn bóng người ngay tại lúc này, MU hậu vệ Leo Ferdina thúc thúc lùi Ferdina. Bất quá MU nương tựa theo Beckham cùng Andy có lẽ hai cái dẫn bóng, hai so với một lịch chuyển Tottenham hơn nửa. Nương tựa theo trận này mà chuyển, MU cuối cùng đoạt lấy trợ Jeremy ở kịp quan quân. Vẹn vẹn chỉ là như thế. Không, tại Cup FA mấu chốt nhất bán kết, MU gặp được Arsenal, tại song phương một so với một chiến bình tình huống dưới, kể hẳn tại phút thứ 74 đạt được tấm thứ hai thẻ vàng, bị hồng bài phạt ở dưới, Arsenal thừa cơ đối MU phát khởi điện cuồng tấn công. Nhưng ở thêm lúc thi đấu, J dẫn bóng trợ giúp MU hai so với một đánh bại Arsenal, thuận lợi rớt vào trận chung kết, cũng tại trong trận chung kết 20 đánh bại Newcastle cuối cùng vấn đỉnh cúp FA quán quân, cúp FA bán kết trận chiến kia, đồng dạng có thể sưng kinh điển, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, mà liền xem như tại fans hâm mộ bóng đá Châu nói chuyện say xưa trang Diolit, thật tình không biết, sớm tại bán kết, MU liền đã mở ra lịch chuyển hình thức, tại sân nhà một so với một chiến bình lúc ấy Châu Âu mạnh nhất đội bóng Juventus về sau, lần hai hiệp sân khách, MU mở màn không lâu liền ngay cả ném hai cầu, lớn nhìn dạ phi lập cú đút, mà cái thứ nhất dẫn bóng chính là đến từ Zidane trợ công, phía cũng bởi vậy tán dương lớn nhìn dã phí là sinh tồn tại Việt vị tuyến bên trên nam nhân, tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới. MU mở ra quần bạo hình thức, đầu tiên là ngay cả viện hai cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Tại tranh tài phút thứ 83, từ Andy có lệ đánh vào sau cùng tuyệt sát cầu 3-2 nghịch chuyển du về tú. Có thể nói, nhìn chung toàn bộ cựu cựu mùa giải MU là một đường lịch tập, mai cho đến sau cùng trang ti on lit trận chung kết tại Nukem, tại rơi ở phía sau 90 phút tình huống dưới, tại tranh tài bù giờ giai đoạn, ngay cả viện hai cầu nghịch chuyển bay ơn nên đón đại bạo phát từ đây thành tiểu quỷ đỏ nổi danh. Cái kia mùa giải MU có thể sưng xử thi. đã cách nhiều năm, bản mùa giải MU quá trình cùng chín năm khác biệt, nhưng đội bóng tinh khí thần rất giống. Cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Ferguson vẫn còn, M.U quỷ đỏ tinh thần liền sẽ không ném. Đây cũng là bên tầng quản lý khẩn trương như vậy nguyên nhân. Càng là đến thời khắc đấu chốt, quỷ đỏ M.U tinh thần liền càng có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, Bayern có thể hay không gánh vác được? Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy M.U đá ra một lần sắc bén phản kích, kiếm được một cái ngoài biết lúc, càng là nơm nớp lo sợ. Lúc này Bayern thật là đến sinh tử tồn vong thời khắc đấu chốt, cần phải có người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, triệt để đánh nát M.U phản kích ý chí, dẫn đầu Bayern đoạt lấy thắng cuộc. Bằng không mà nói, nếu thật là lấy hai so nhị tiến nhập thêm lúc thi đấu, Bayern liền nguy hiểm. Bayern cầu thủ cũng rõ ràng điểm này, cho nên ở ngoại giới cầu lúc, liền ngay cả tô Đông đều tích cực trở về thủ đến ở ngoài vùng cấm vây. Bên sân thứ tư quan viên đã dơ lên bù giờ 4 phút bảng hiệu, tranh tài đá phải lúc này, Song Phương cầu thủ đều đã là tương đương mệt mỏi, nhưng ai cũng không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tổn xích. Mơ U nhanh chóng ném ra ngoài biên, thì bên trong cấm khu vải điệp, vải điệp ngăn chặn PP, quay thân muốn ngừng cầu, nhưng sau lưng PP gây áp lực rất lớn, khiến cho vải điệp không có cách nào dừng lại cầu, chỉ có thể hướng ở ngoài vùng cấm vây chuyển. Kết quả không, có đồng đội tiếp ứng, cầu bị Tô Đông cho cướp được. Bẻ kèn bùa ở ở đáng người ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian đá mạnh hướng phía trước giải vây. Trước phá hư xảy ra nguy hiểm khu vực lại nói, có thể để tất cả mọi người không tưởng tượng được là, vùng cấm địa tuyến đầu Tô Đông tại dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước, vậy mà mình dẫn bóng xông về phía trước. Tô Đông tại ngừng cầu lúc, thấy được Jibberji hướng bên trái đường rồi, vì chính mình kéo ra bờ rộng, mà trước mặt mình là có rành ngăn. Hắn lúc này cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mình dẫn bóng rồi xoay người về phía trước, nhưng phương diện tốc độ không có đem hết toàn lực. Hắn biết rõ biết mình thể năng Hắn nhất định phải giữ lại khí lực. Ha Hugo Zé vẹt tại bên trong vòng phụ cận, chạy tới đến đánh chặn Tô Đông, cũng không có chờ nước anh giữa trận tới gần về sau, giữ lại khí lực Tô Đông, đột nhiên gia tốc, lợi dụng tốc độ của mình, mạnh sinh sinh giải khai hạ ủa Zé vẹt cùng Zé Zé FC hai tên cầu thủ vòng đây. Vừa muốn tới gần trung tuyến, bờ dân liền từ bỏ b Baji, chạy tới muốn chặn đường Tô Đông. Nhưng Tô Đông đột nhiên đưa bóng đại lực hướng phía trước lội, mình lại đột nhiên tăng tốc độ, người cầu phân qua, trực tiếp vượt qua bờ ròng, xông qua trung tuyến, dẫn bóng thẳng bức vài đi. Giờ này khắc này, ngay tại Tô Đông trước mặt liền chỉ còn lại Ferdina cùng vài đẹp hai tên trung vệ. Tô Đông dẫn bóng thẳng bước vài điệp, Ferdinand lập tức giữa đi tới, theo sát lấy Tô Đông. Vài điệp càng không ngừng lui về sau, nhưng Tô Đông tốc độ sau khi đứng lên, càng ép càng gần, khiến cho hắn đã không thể lui được nữa. CBA trung vệ phi thường rõ ràng, mình quay người lệch chậm, không thể để cho Tô Đông qua khứ. Hắn lúc này lựa chọn bên trên đoạn. Nhưng Tô Đông đã sớm đang chờ hắn bên trên đoạn, không đợi Vài điệp tới gần, Tô Đông đột nhiên đưa bóng đâm hướng Vài điệp cùng Ferdinand sau lưng, mình đột nhiên lại là tăng tốc độ, trực tiếp liền từ MU2 tên trung vệ ở giữa mạnh sinh sinh xuyên qua. Hiện trường tất cả mọi người đến giờ phút này mới quá sợ hãi. Tô Đông sông qua Ferdinand cùng vãi đội phòng thủ về sau, tại ở ngoài vùng cấm vây đổi bên trên cầu, dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa. Ferdinand thì là một đường gắt gao về truy tại Tô Đông phía bên phải hậu phương, nhưng từ đầu đến cuối lạc hậu Tô Đông khoảng cách một bước. Giờ này khắc này, toàn trường tất cả fan bóng đá đều đã biết sau đó phải phát sinh cái gì, rất nhiều người cũng đã kìm lòng không đặng sông ra chỗ ngồi, nhất là các đơn fan bóng đá. Đường Tô Đông sông vào lớn vùng cấm địa một khắc này, vẻ kèn bùa ở ở chờ Bern cự đầu càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nén đủ khí lực của toàn thân, chuẩn bị muốn phát ra kia gầm lên giận dữ. Sân bóng bên trong, Vanessa đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên, càng không ngừng điều chỉnh vị trí của mình. Ferdinand cùng vãi điện đều đã bị Tô Đông ngăn tại sau lưng, hai người đã không có biện pháp ngăn trở, trừ phi chính Tô Đông dẫn bóng sai lầm. Đây không phải không có khả năng, bởi vì đến mức này, Tô Đông đã là kiệt sức, mà trên thực tế, Tô Đông cũng xác thực đã đến cực hạn. Nhất là vừa rồi liên tiếp mấy lần ra tốc cùng biến hướng, để hắn hao hết còn thừa không có mấy thể năng, thuần tý là dựa vào một cô ý chí tại miễn cưỡng chèo chống. Đến vùng cấm địa về sau, hắn biết bước tiến của mình tuyệt không thể loạn, vừa loạn liền bị Ferdinand cho cuốn lên. Van der Sa cho đứng không tệ, nhưng Tô Đông ứng phó loại cục diện này rất có kinh nghiệm. Hắn một cái động tác giả, nô ra chân phải của mình, thoạt nhìn như là muốn sút gôn, đương chân phải giấm trên đồng cỏ lúc, Tô Đông rõ ràng cảm giác được cơ bắp truyền lại đưa tới cảm giác Căng gân. Nhưng Van der Sa cũng trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hà Lan môn thần bị lừa rồi, Tô Đông chân trái cũng đồng dạng muốn căng gân, nhưng hắn như trước vẫn là cắn chặt răng, tại tối hậu quan đầu, nương tựa theo thân thể của mình lực lượng, miễn cưỡng duy trì được cân bằng về sau, chân trái toàn lực đá ra. Cầu từ Van ngã xuống đất sau bên cạnh xe qua, trực tiếp chui vào phía sau hắn cầu môn này lưới, cùng thời khắc đó. Tô Đông thì là cả người ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trương 588, trăm tám mươi tám, Vận Desli Vương. Gôn, gôn, gỗ ổn. Tại bóng đá bị bắn vào mờ ưu cầu môn trong nháy mắt đó, hiện trường sướng nuôn viên phát ra một trận gần như hít thở không thông dẫn bóng trường âm. Cả tòa luật nghỉ kỳ sân bóng đều tuôn ra như thủy triều tiếng hô, như sơn băng địa liệt quét sạch sân bóng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhất là bên fan bóng đá, càng là điên cuồng trên khán đài la lên. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, phút thứ chín Tô Đông dùng một cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài diễn ra một con rồng phá khung thành đạt được, bay ơn lại xuống một thành. 32. vĩ đại dẫn bóng, vĩ đại tô Đông, đây tuyệt đối sẽ là năm nay châu Âu giới bóng đá, không, là thế giới bóng đá tốt nhất dẫn bóng. nó đã nâng lên đặt trước năm nay phi phàm đủ cát tường. tô Đông diễn ra hạt chí, hoàn thành một lần xử thi cấp đại người chuyển. 32. Ba hai, bay ơn lịch chuyển mu, tất cả fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng, bay ơn fan bóng đá càng là phảng phất đã nâng lên lấy được trang Dion lít quán quân, kích động đến tận đỉnh, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người từ hiện trường trên màn hình lớn thấy được tô Đông thống khổ đến dữ tận bộ dáng, hắn hai cái đuổi đều căng gân. Vi nói bị Tô Đông công phá cầu môn, nhưng mở ưu hậu vệ Ferdinand cùng vãi điệp đều trước tiên tiến lên quan tâm. Van der Sa cũng chạy tới tìm hiểu tình hình. Bayon cầu thủ đồng dạng tranh nhau chen lấn đuổi đi theo. Trọng tài chính lập tức ra hiệu đội ý ra trận. Ngô Bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào sân bóng, trực tiếp quỳ giảm xuống Tô Đông bên cạnh. Lập tức vì hắn tiến hành xử lý. Toàn trường fan bóng đá đều quên reo hò, tất cả đều nhìn xem sân bóng, nhìn xem màn hình lớn, nhìn xem To Đông kia thống khổ tới cực điểm bộ dáng, thậm chí có không ít fan bóng đá đều không đành lòng rơi lệ. Hắn thật đã là đem hết toàn lực. Cuối cùng lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài đã hao hết toàn thân hắn cuối cùng cuối cùng một tia khí lực. Ta thật đã không biết nên hình dung như thế nào mình lúc này thời khắc này cảm giác, ta chỉ muốn muốn nói cho Tô Đông, nói cho tất cả thích Tô Đông fan bóng đá, hắn thật chính là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, hắn là tối dũng cảm tối ngoan cường cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể nói, từ Tô Đông trên thân, chúng ta nhận thức lại châu Á cầu thủ, nhận thức lại người Trung Quốc. Bọn hắn có chịu khổ nhọc tinh thần, có ương ngạnh ý chí chiến đấu bất khuất, có phấn đấu quên mình hy sinh tính dâng, đồng thời bọn hắn còn có bền gan vững chí cao quý phẩm chất, tất cả những này đều tại Tô Đông trên thân đạt được thể hiện. Chúng ta không cách nào tưởng tượng đến cùng là cái gì chống đỡ lấy tô đông tại tranh tài thời khắc cuối cùng có thể cố nén như thế không phải người thống khổ hoàn thành cuối cùng này một cước sốc gôn nhưng đối mặt dạng này dần bóng đối mặt dạng này tô đông chúng ta chỉ có thể nổi lòng tôn kính Căng cứu thương rất mau vào trận vô phiên một phương diện cùng bên sân ra hiệu tô đông không có trở ngại chính là căng gân nhưng một phương diện khác cũng lắc đầu biểu thị hắn thật sự là không có cách nào lại kiên trì so tài đương tô đông bị đơn đội y dụng Căng cứu thương khiêng xuống tới thời điểm toàn trường tất cả fan bóng đá bao quát mở ưu fan bóng đá bao quát chủ tịch nhìn trên đài UEFA chủ tịch tọa Latinhì FIFA chủ tịch Brelater các loại, tất cả đều đứng lên, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa rồi số liệu ra, Tô Đông chạy thật nhanh một đoạn đường dài 75m, hắn cao nhất tốc độ đạt đến 100 m 10 giây 57, đây đối với Nhất danh đã đá, đá đầy 90 phút tranh tài, cùng Firdina cùng vẫy định liệu mạng 90 phút thân thể cầu thủ tới nói, quả thực là để cho người khó có thể tin. Nhất là cần thiết phải chú ý chính là, Tô Đông buồn chàng tranh tài chạy khoảng cách tại bên trong đội đứng hàng thứ 3, tại giao đấu song phương trừ thủ môn bên ngoài tất cả cầu thủ bên trong, hắn đứng hàng thứ năm, đối với Nhất Dành tiền đạo tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này. Ta không nhịn được nghĩ lên trước đó Tô Đông tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải bên trên nói tới, hắn muốn Liều 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn không có gì cơ hội, bởi vì năm nay là giải Ozonian. Nhưng tin tưởng, tất cả nhìn đêm nay trận này trận chung kết người, tất cả sắp tham gia giải Ozo, có cơ hội tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, cự tinh nhóm, đều nhất định muốn nhận thức lại năm nay hai tòa thượng lớn tranh cử thế cục. Dạng này Tô Đông biểu hiện như vậy, ta thật sự là nghĩ không ra có bất kỳ một loại lý do, không tuyển chọn hắn để chúng ta nhìn nhìn lại cái này dẫn bóng động tác chậm chiếu lại, tràn đầy tô đông bóng đá trí tuệ, hắn lâm tràng phán đoán, đối với thế cục nắm giữ, cùng tùy cơ ứng biến năng lực, còn có chính là hắn tốc độ như tia chớp, tinh tế tỉ mỉ cướp pháp, tinh xảo xuất bóng, đều tại cái này một cái dẫn bóng bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. đây là một hạt có thể sương sử thi dẫn bóng, tô đông dùng cái này một con rồng dẫn bóng, vì bên mở ra thông hướng trang thì honlit quán quân bảo tỏa đại môn, đương tô đông bị mang lên bên sân lục, nùn nỗ dù, dù gờ giằng đảo đỉnh trở tư nhân huấn luyện viên đều trước tiên xuống lại, gopher đội y tổ, huyền kíp huấn luyện viên tổ. Tony cỡ rốt chờ ghế dự bị đồng đội, tất cả đều chạy tới quan tâm hắn tình huống, trên mặt của mỗi người đều treo không giấu được lo lắng. Trên sân bóng, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Biden không thể không tại thiếu một người tình huống dưới tranh tài, nhưng hắn kích lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thông qua thay người đến đánh gãy MU tiến công. Quỷ đỏ thì là điên cuồng khởi sướng tiến công, bọn hắn đã không có bất luận cái gì thời gian. Giọ Nghị rất bình thường quan tâm Tô Đông tình huống, nhưng đạo đức nghề nghiệp để hắn tại trên sân bóng không ngừng mà liều mạng. Tại bù giờ giai đoạn, một mình hắn thậm chí hoàn thành 3 cú sút gol, MU toàn trường đều ép đến mệt nửa trạng ngay cả thủ môn Van Der Sa đều xông vào vùng cấm địa. Cái này khiến Bayern phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Nhưng cuối cùng, Bayern gắt gao giữ vững một cầu dẫn trước ưu thế. Tất cả mọi người cuối cùng đánh đến tình trạng kiệt sức, đều đã không có khí lực lại chạy, tất cả đều đứng tại vùng cấm địa trong ngoài phòng thủ. Bởi vì tô đông kết quả duyên cớ, trọng tài chính một mực thêm lúc đến trường 96 phút mới khoan thai thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa luận nghị kỳ sân bóng tuân ra Bayern fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Quan quân, Bayern rốt cục lại cầm tới quan quân. Để chúng ta chúc mừng Bayern Munich. Bọn hắn tại xa cách 7 năm về sau, rốt cục lại lần nữa cầm xuống Champions League quan quân. Trận này kinh điển Champions League trận chung kết. Trận này trận chung kết thuộc về diễn ra hạt chỉ Tô Đông, thuộc về diễn ra lập cú đúp cờ Ziti Ano Ronaldo, cũng thuộc về đem hết toàn lực bận cùng mở ưu cầu thủ. Đây là một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, hai chi đội bóng cho chúng ta mang đến một trận thế giới bóng đá tối cao tiêu chuẩn quyết đấu đỉnh cao. Đương nhiên, chúng ta nhất là muốn chúc mừng Tô Đông. Đây đã là hắn chức nghiệp tiếp sống tòa thứ tư Champions League quan quân, mà chúng ta không cách nào tưởng tượng, hắn mới 23 tuổi. Trước đó không lâu, Tô Đông thần tượng Ronaldo tại màn đánh bại AC Milan về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Tô Đông thỏa mãn tất cả mọi người năm đó đối Ronaldo tưởng tượng, thậm chí, hắn so tất cả mọi người trong chờ mong Ronaldo muốn càng thêm cường đại, càng thêm xuất sắc. Hiện thực luôn luôn so với người càng có sức tưởng tượng. Chúng ta nhìn thấy, Bayern cầu thủ cũng không có lưu tại trên trận chúc mừng, mà là trực tiếp chạy tới bên sân. Nhìn Tô Đông đã không có đáng ngại, nhưng là, chuyện gì xảy ra? Bayern cầu thủ đem Tô Đông cao cao ném lên giữa không trung. Cẩn thận, cẩn thận. Kiềm chế một chút, hắn vừa mới rút gần, ha ha. Đương điên Cuồng Nhất chúc mừng đi qua sau, nhìn trên đài phan bóng đá vẫn tại khoa tay múa chân reo họ, trung bình đồng đội vẫn tại điên Cuồng chúc mừng, liền ngay cả Hải Lão Đầu đều cười đến không ngậm miệng được, nhìn thấy ai cũng đụng lên đi ôm. Tô Đông đứng tại chỗ, hai chân của hắn còn có chút đau, cái này cần một chút thời gian đến thôi phục. May mắn, tiếp xuống đã không có so tải, hắn quyết định muốn cho mình hảo hảo để cái giả, nghỉ ngơi một chút. Dù sao đêm nay trận này thật sự là liều đến quá mức. Thế nào? Thành Nhuyễn Chân Tôm rồi, do vui tươi hớn hở đi qua tới. Tô Đông cắt một tiếng, Nhuyễn Chân Tôm cũng như thường tiến các ngươi cầu. Johnny cười khổ nên tới, dùng sức ôm Tô Đông, "Chúc mừng ngươi, huynh đệ." tạ ơn." Tô Đông vô vỗ Johnny bả vai. Hắn hiểu rõ Johnny, Bồ Đào Nha người là cái tâm cao khí ngạo dã hỏa, giờ này khắc này tâm tình khẳng định không dễ chịu, nhưng hắn còn nguyện ý đi tới chúc mừng mình, bản thân cái này chính là hữu nghị chứng minh tốt nhất. Nói thật, nếu như không có cái thứ ba trận bóng, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu phục, nhưng cuối cùng cái tiếc cầu, thẳng thắn nói, "Ta phục." Johnny tâm phục khẩu phục nói, Để tay lên ngực tự hỏi, "Đổi là ta, vào lúc đó, ta là sông không nổi, ta làm không được, nhưng ngươi có thể làm được." Cho nên ngươi thắng, ta chịu phụ Tô Đông dùng sức bóp chặt Johnny cổ hai người vai song vai, vừa vận thuận tiện hắn một lực. "Đừng nói như vậy, hai ta ai thua ai thắng, bất tại vừa mới bắt đầu sao?" Johnny ha ha vui lên, "Ngươi biết liền tốt, tiếp xuống ta sẽ càng thêm liều mạng." Dừng một chút về sau, Bồ Đào Nha người lắc đầu cười khổ một tiếng, "Thật đáng buồn, phía trước có ngươi ép ta, đằng sau còn có Messi cùng cả cả đang đuổi, ngươi nói, ta làm sao như thế số khổ?" "Nói cái gì đó? Ngươi là chạy bằng điện tiểu mã đạt, ngươi sợ ai vậy?" Tô Đông ha ha cười nói. Johnny sâu kín nhìn xem hắn rốt cục nhịn không được mình nẹn nỏ cười vang, giao tình của hai người căn bản sẽ không bởi vì một tòa quán quân mà chịu ảnh hưởng, bất kể là ai thắng, một cái khác đều sẽ càng thêm cố gắng phấn khởi tiến lên. Đây là bọn hắn từ sở botting lịch bọn thời điểm liền bồi dưỡng lên nán ý, đưa tiến giỏi nhỉ về sau, tô đông lại cùng các đội hưu chúc mừng một phen, thừa dịp bố trí lĩnh thưởng đại thời điểm, tô đông chậm rãi đi tới bên fan bóng đá châu khán đài, đi tới cha mẹ cùng vương sơ tỉnh châu ngồi chính phía dưới, hắn xa xa hướng phía bọn hắn giơ tay lên, hiện trường fan bóng đá còn tưởng rằng tô đông là đặc biệt tới cùng bọn hắn chào hỏi, tất cả đều điên cuồng la lên tên của hắn. Ba phụ hoàn toàn sân bóng bên trong mọi thanh âm khác, chỉ có cha mẹ cùng Vương Sơ Tình bọn người biết, Tô Đông nhưng thật ra là đến nói cho bọn hắn, hắn thắng, còn có, hắn không bị tổn thương, hết thảy hoàn hảo. Đối với phụ mẫu cùng bạn gái tới nói, đằng sau đầu này so phía trước đầu này càng trọng yếu hơn. Mẫu thân nhịn không được vui đến phát khóc, Vương Sơ Tình cũng đi theo rơi lệ, liền ngay cả Vương Sơ Tình mẫu thân đều đi theo hai mắt phím hồng. Bọn hắn tất cả mọi người, bao Quát Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Tuyền bọn người, đều vì đêm nay Tô Đông mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 589, ba ca đại soái mới lại là hắn. Đương Tô Đông tại khách sạn trong phòng, kia trương tùng mềm trên giường khi tỉnh lại đã là mặt trời lên cao giấc ngủ này trọn vẹn ngủ 8 giờ giấc ngủ của hắn chất lượng luôn luôn đều rất tốt sau khi tỉnh lại cả người cũng tinh thần phân chấn chính là hai chân có chút đau đây là tối hôm qua không phải nói là dạng sáng tại trong trận đấu tiêu hao quá độ di chứng đoán chừng còn muốn duy trì một hai thiên tài sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến ngày khác thường sinh sống trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ rất bình thường dễ chịu giường cũng mềm đến rất bình thường dễ chịu không điệu bị cũng rất bình thường dễ chịu cái này khiến tô đông cả người lười biếng nằm ở trên giường không muốn động Vừa mới trải qua như thế một trận cường độ cao tranh tài, tiêu hao toàn thân tất cả khí lực, giờ này khắc này hắn liền muốn thư thư phục phục nằm ở trên giường, cái gì đều không muốn lý, cái gì đều không muốn làm. Dạng sáng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bayern tại Luziny kỳ sân bóng tiến hành điên cuồng chúc mừng. Tô Đông tại lĩnh thưởng thời điểm, càng là nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt hoan nên, liền ngay cả Bellerter, De Latini cùng đông đảo giới bóng đá các tiền bối, đều không ngừng lôi kéo hắn nói chuyện, chúc mừng hắn lại lần nữa đoạt lấy Champions League. Ferguson cùng MU cầu thủ cũng đều tuần tự vì hắn đưa tới chúc mừng, chúc mừng hắn được tuyển vị toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Lĩnh Song thưởng về sau, bay đơn trên dưới chúc mừng đến càng điên rồi. Tô Đông đặc địa nhìn chút thời gian, đi cùng cha mẹ của mình, Vương Sơ Tỉnh, cùng Vương Thanh Tuyền vợ chồng bọn người gặp mặt. Vương Thanh Tuyền cũng nhất nhất vì hắn giới thiệu đồng hành thân hữu, tất cả đều là hắn thân cận nhất bằng hữu thân thích, mà lại đều là fan bóng đá, gặp Tô Đông về sau, tự nhiên lại là một trận náo nhiệt, tất cả đều muốn đoạt lấy cùng Tô Đông chụp ảnh chung. Tô Đông cũng kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, kết quả lão chu đột nhiên nổi lên, trực tiếp cướp đi Tô Đông tranh tài quần áo chơi bóng, lập tức bỏ mạng tiền ngay, đường chạy, khiến cho đám người một trận bật cười. Vương nghĩ tới tình huống lúc đó, Tu Đông đến bây giờ cũng còn không khỏi mỉm cười, không biết Vương Thanh Tuyền có hay không đi tìm Lao Chu Tính sổ sách. Nghe nói kia vốn là hằn muốn. Từ Losenix kỷ sân bóng trở lại khách sạn về sau, trên đường đi liền chúc mừng không ngừng ơn cầu thủ trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn hắn từ đội bóng xe buýt bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong địa, rót vào trang The Only Cup vô địch bên trong, trực tiếp dùng cúp đến uống rượu. Đội trưởng cản là trong mọi người tối hành vi phong túng, nhất là tại trở lại khách sạn, uống rượu về sau, đứa đám cầu thủ lấy ra chuyên môn chuẩn bị cho hắn, tượng trưng cho Bayern nhan sắc đỏ trắng hai màu hòa tươi, đưa đến cản trong tay lúc, bay đơn đội trưởng đã là lệ rơi lời mặt. Đều khóc không ngừng, cuối cùng càng là trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, càng không ngừng nói, hắn không muốn xuất ngũ, hắn không nỡ. Một màn kia để rất nhiều người đều lòng chua xót nước mắt mắt, liền ngay cả Harness, giờ mẹn mải gỡ cùng bẹ kẹn bùa ở ở bọn người, cũng không khỏi mẹn nào. Liền xem như giờ này khắc này, tô đông nhớ tới, đều cảm thấy trong đầu chua chua. Ai có thể nghĩ tới, cái kia không tim không phổi ngũ hương nam sẽ khóc thành bộ răng kia. Mỗi người đều sẽ ra đi, ai cũng sẽ có giống cảm dạng này, không thể không nuôi một ngày nhưng không phải mỗi người đều có thể giống càn dạng này. tại suất ngũ cuối cùng một trận tranh tài, còn đứng ở thế giới chức nghiệp dưới bóng đá tối cao cung điện trên sân khấu cũng cầm xuống quán quân, quang vinh rút lùi. đây là cản vinh quang, cũng là bỡi ơn vinh quang. mà cầm xuống Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất tam quan vương, tô đông không chút nghi ngờ. sáng sớm hôm nay, toàn thế giới tất cả truyền thông, đài truyền hình, điện đài, cung website, toàn diện đều sẽ đưa tin trận này thịnh hội, mà tên của hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện tại trên thế giới các ngóc ngách. đối với cái này, hắn đã thành thói quen, nhưng hắn sẽ không bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn nhất là khi hắn tiến vào cầu vương con đường hệ thống bên trong, nhìn thấy bên trong trang di on lit liên tục đoạt giải quán quân số lần biến thành một ba, lúc trong lòng của hắn liền càng thêm tràn đầy khát vọng, hắn còn phải lại nhiều hai tòa trang di on lit mà lại là liên tục một hơi, cho nên hắn không thể bởi vậy liền thỏa mãn, liền dừng bước không tiến. hắn muốn trở thành cầu vương cấp siêu sao huyền thoại, bay lên trên dưới đến trưa mới tập hợp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc là tô đông vậy mà đã tại trong phòng thể hình hoàn thành một đường huấn luyện quá, cái này không chỉ có để hiển thị bọn người cảm thấy kinh ngạc, các đội hữu càng làm mười phần bội phụ, đội bộ việt chờ đội thì làm mười phần khẩn trương. Chinh thủ thời gian nắm lấy tô đông đi kiểm tra, xác định không có trở ngại về sau. Lúc này mới thả hắn trở về ăn cơm. Trên thực tế, huấn luyện lúc, nụ nụ rút chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn toàn bộ hành trình cùng đi. Tại sao có thể có vấn đề? Tuy nói tô đông hai chân căng gần, nhưng chỉ cần thêm chút điều chỉnh huấn luyện cường độ, không chỉ có sẽ không thụ thương, ngược lại có lợi cho hắn nhanh chóng khôi phục. Điểm này, gỡ rằng đáo đỉnh thế nhưng là chuyên gia. Nhìn thấy tô đông ra sức như vậy, bay ân không ít cầu thủ cũng đều cảm thấy hổ thẹn, bởi vì bọn hắn không chỉ có bóng đá đến không có tô đông tốt, cố gắng trình độ cũng không đội kịp, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Bất quá. Đội bóng tại trong tiểu điểm sau khi ăn bữa trưa, làm sơ nghỉ ngơi liền lên đường quay trở về Munich. Sau đó, bay đơn lại bắt đầu khởi hoàn hành trình. Từ Moscow trở lại Munich về sau, đội bóng từ sân bay bắt đầu tam quan Vương quốc giải quán quân du hành. Từ xế chiều đến đêm khuya, cả tòa Munich đều đắm chìm trong bơn Bundesliga trong lịch sử thủ tọa Tam quan vương chúc mừng bên trong, cầu thủ cũng khoảng cách gần cảm thụ đến tòa thành thị này, bọn này fan bóng đá nhiệt tình. Đoạt giải quán quân du hành về sau, đội bóng tổ chức tiệc ăn mừng, tự nhiên lại là một trận điên cuồng chúc mừng. Đường đơn tại Moscow đoạt lấy Trang theolit, thành hữu Tam quan vương về sau, Châu Âu rơi bóng đá lập tức liền đi vào giải Euro thời gian. Tại chúc mừng ban đoạt lấy trang The Only đồng thời, nước Đức rơi bóng đá cũng truyền ra một thì tình báo tin tức, tại fan bóng đá ở trong đưa tới rất lớn chú ý, đó chính là hiệu đẹp dạng không được tuyển lộ é 26 người danh sách lớn. Cái này không thể nghi ngờ tại nước Đức rơi bóng đá đưa tới kịch liệt địa chấn. Tại cạn dần dần già đi về sau, nhất là tại hắn bản mùa giải quyết định xuất ngũ về sau, ai đem tiếp nhận cạn trong tay chủ lực thủ môn thủ sáo, trở thành nước Đức rơi bóng đá phi thường chú ý chủ đề, cũng đưa tới kịch liệt cạnh tranh. Lệ trở thành cản về sau chủ lực thủ môn, nhưng ai cũng biết, tên này lao tướng niên kỷ cũng không nhỏ, nên lui. Trẻ tuổi một đời thủ môn bên trong, hiệu đẹp dạn tiếng hô là cao nhất. Đừng nhìn Adler cùng Nơ ở tại Bundesliga biểu hiện xuất sắc, nhưng ở thừa thái thủ môn nước đức, cái này hai tên tiểu tử còn cần lại sắp xếp một loạt tư lịch, nhất là còn cần dùng càng thêm một định biểu hiện để chứng minh năng lực của mình. Chỉ là một hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc là xa xa không đủ, thậm chí liền tiến vào đội tuyển quốc gia cũng còn có chỗ khiếm khuyết. Dựa theo trước đó truyền thông suy đoán, năm nay giải Euro, Lệ là chủ lực thủ môn, hiệu đẹp dạn là số hai thủ môn ẻn kệ là số 3 thủ môn, cái này đã sớm là nước đức dưới bóng đá nhận định sự tình. Thật không nghĩ đến chính là, càng về sau một đời mới thủ môn bên trong tiếng hô cao nhất hiệu đẹp dạn, tại chuyển nhượng đến La Liga Valencia về sau, vậy mà không thể tại cạnh tranh ở trong đệ xuống giàn mua Cagliari, mà lại biểu hiện rất bình thường không ổn định. Bao quát một so với 5 thảm bại cho Real Madrid, không so với 6 thảm bại cho Barca, đều là hiệu đẹp dạn xỉn đủ. Cái này cũng tại nước đức trong nước đã dẫn phát lớn vô cùng tranh luận. Có thể nói, hiệu đẹp dạn rời đi nước đức, chuyển nhém La Liga cử động, chỉ để tuyên cáo thất bại, mà trả ra đại giới chính là hắn vậy mà không được tuyển ổn đến không thể lại ổn nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Thay vào đó là tại Bundesliga biểu hiện được phi thường xuất sắc tuổi trẻ thủ môn Adler. Adler tại quá khứ hai cái này mùa giải bên trong, biểu hiện ra to lớn tiềm lực, không gần như chỉ ở Bundesliga biểu hiện dị thường xuất sắc, đang cùng hiểu đẹp dặn cạnh tranh bên trong đánh bại đối thủ, đồng thời đang cùng tuổi trẻ nơ đỏ sức ở trong đào thải đối thủ, thuận lợi chỗ hết tài năng, để Los cho hắn cơ hội tiến vào đội tuyển quốc gia. Kể từ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia ba tên thủ môn sắp xếp liền phát sinh biến hóa, biến thành lại hẳn kèm kệ cùng Adler. Mà đội tuyển quốc gia thủ môn chi tranh Sở dĩ tại nước Đức rơi bóng đá dẫn phát kịch liệt thảo luận, còn tại ở Bayern dự bị thủ môn Jens xỉn cũng không có nhập vây, Theo cản rời đội, Bayern cũng đang suy nghĩ đưa vào nhất danh thủ môn, cùng Jens xỉn hình thành cạnh tranh. Tất cả mọi người biết, Bayern thủ môn luôn luôn đều có triển vọng nước Đức đội tuyển quốc gia chấp trưởng cầu môn truyền thống, bởi vậy ai có thể thu hoạch được Bayern ưu hái, kia không thể nghi ngờ cũng sẽ tại tương lai đội tuyển quốc gia con đường bên trên càng thêm qua minh. Sớm tại năm ngoái mùa hạ, nước Đức rơi bóng đá liền truyền ra qua tin tức, Bayern cố ý mời chào Hieu Depp Djan, để hắn tới đón bản cản, chỉ là không nghĩ tới, Hieu Depp Djan không đến Bayern, ngược lại đi La Liga Valencia. Hiện tại càng là vứt bỏ đội tuyển quốc gia số 2 thủ môn vị trí, cái này để người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mà bên thủ môn hậu tuyển cũng xuất hiện biến cố. Rất bình thường hiển nhiên, hiệu đẹp giản đã không thích hợp nữa Bayern, nước Đức truyền thông vật trần, Bayern đã bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay càng thêm tuổi trẻ số 3 thủ môn Adler. Munis Revenue Niuser lộ ra, Bayern tầng quản lý đã từng liền thủ môn vấn đề trưng cầu ý kiến qua cản, cản cho ra ý kiến là Adler. Hắn cho rằng Leverkusen tiểu tướng có vượt mức bình thường biểu hiện, đồng thời có phi phàm thiên phú, càng quan trọng hơn là hắn phi thường ổn định, đây là nhất danh thủ môn quý giá nhất tại phú tại nước đức rơi bóng đá bởi vì hiệu đẹp dạng không được tuyển giải ở đô danh sách lớn bay đơn thủ môn dẫn viện binh khó bề phân biệt đồng thời la liga thi đấu vòng tròn cũng truyền ra một cọc địa chân cấp tin tức zonaldo cùng đệ cổ đều tuyên bố chuyển nhượng ba ca chủ tịch dù Sèo đang tiếp thụ cả tạ lộn ì ạ đài truyền hình độc nhất vô nhị bài tin tức lúc lộ ra câu lạc bộ đã đồng ý zonaldo chuyển nhượng mở ra Dư cự tinh đem chính thức chuyển ném ac milan dù biểu thị ở trên cái mùa giải europa phá hoang dịt cặt cùng zonaldo về sau mở ra diệu người liền đã làm ra rời đội quyết định cứ việc chúng ta làm ra giữ lại nhưng hắn vẫn là quyết định rời đi Cùng Zona Dino cùng một chỗ rời đội còn có Decco, hắn đem chuyển ném Chelsea. Trong đội cũng không ít cầu thủ đem rời đội. Barca sẽ tại năm nay mùa hạ tiến hành gây dựng lại. Dù sẽ tại phỏng vấn ở trong biểu thị, tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, Barca lâm vào dung chuyển, phòng thay quần áo quản lý xuất hiện vấn đề, huấn luyện viên tổ ở phương diện này lại không thể trốn tránh trách nhiệm, dì các khuyết thiếu đối chi tiết đem khống, huấn luyện cùng tranh tài đều khuyết thiếu khẩn trương cảm giác, cái này dẫn đến Barca tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều gặp phải thất bại. Vì cải biến phòng thay quần áo tập tụ một lần nữa sáng tạo ra một chi huy hoàng đội bóng chúng ta quyết định thuê nhất danh thành công thế giới đỉnh cấp danh xuất đến nu kem chấp giáo đồng thời chúng ta đã vì này chế định kỹ càng kế hoạch hắn chính là joser muzino Dù sẽ trước mặt mọi người tuyên bố nghe đồn đã lâu ba ca đại xoáy mới nhân tuyển hắn đã hướng chúng ta đưa ra trọn vẹn gây dựng lại cùng cải cách kế hoạch chúng ta tin tưởng hắn có thể vì chúng ta mang đến thành công mang đến vinh dự tin tức vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới ba đại xoáy mới lại là hắn chương năm tương lai muôn thần trước đó không lâu Nước Pháp bóng đá tạp chí từng có một thiên đưa tin, bên trong có một câu nói như vậy: "Chỉ cần Mujinho vẫn như cũ nhàn rỗi, tất cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ xoáy đều muốn vì mình bắt cơm lo lắng." Cái này thoạt nhìn là trêu chọc, nhưng thực sự phản ứng lập tức Mujinho tại châu Âu giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Hắn là danh phủ kỳ thực thế giới đỉnh cấp danh xuất, là quán quân cùng thành công đại danh tử. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Chelsea nhảy lên trở thành châu Âu đỉnh tiêm cường đội. Vị này trên thế giới nhiêu nhất nghĩ việc công nhân, rời đi sở Kemford Bridge về sau, Cơ hồ tất cả đối chủ xoáy bất mãn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều cùng hắn duy trì mật thiết liên hệ, đều đang tranh thủ lấy Muji đến. Cách dùng quốc tốc cầu tạp chí thuyết pháp. Quá khứ mấy tháng này, Muji ngoại trừ thu được Chelsea vì hắn mở ra giá trên trời nghỉ việc phụ cấp bên ngoài, còn có đông tuyết chấp giá mời. tỉ như đến từ Liga 1 li ông họ dạ sở cùng Inter Milan mổ dạ thì lập đi lập lại mời. Nhưng đặc thù nhất cái kia, hắn lựa chọn quay về Barcelona. Đầu này tin tức cấp tốc chiếm trước toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất bình thường. Kinh ngạc là bởi vì giữa hai bên cầu gió khác rất xa, nhưng bình thường là bởi vì lập tức châu Âu giới bóng đá danh suất kỳ thật rất ít, Mujiño là đứng đầu nhất. Ba ca phó chủ tịch Batomo đang tiếp thu sơ sò đây ly phỏng vấn lúc lộ ra, Mujiño hứa hẹn chấp giáo Ba ca về sau, đem dẫn đầu chi này đội bóng quay về La Liga quán quân hàng ngũ, triệt để đánh bại Real Madrid. Không chỉ có như thế, hắn hứa hẹn tại trong ba năm dẫn đầu đội bóng quay về Champions League quán quân, hắn muốn dẫn dắt đội bóng rửa sạch quá khứ hai cái này mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu chỗ đụng phải xỉn đủ. Cứ việc Batomo không có nói rõ. Nhưng đầu mâu không thể nghi ngờ trực tiếp nhắm ngay Tô Đông cùng với Earn Ai cũng biết, tại vừa mới qua đi cái này mùa giải, tại bắt cường đấu vòng loại bên trong, Tô Đông cùng với Earn chín so với không hết tẩy 3K, đây cơ hội trở thành 3K từ trước tới nay thê thảm nhất một trận thất bại, cơ hội dao động đến rủ sở chủ tịch vị trí. Cũng bởi vì như thế, cho nên dù sở cùng bắt Tomer đã không có bất luận cái gì lựa chọn, dứt khoát lựa chọn Mizuno. Kỳ thật, 3K nội bộ cũng có rất lớn tranh luận, bao quát cỡ Juip ở bên trong, rất nhiều người đều phản đối, cũng có đề nghị để đổi hai Radiola đến chấp giáo, ngươi biết Tuy nói Guardiola tại đội 2 cải cách tiến hành rất không tệ, thành tích cũng không tệ, nhưng đến cùng không có chấp giáo qua đội 1, dù sẹo đối với hắn không yên lòng. Tại nước Đức Jim Đoàn, Tô Đông trong biệt thự, chuyên chạy tới Mendes tự mình nói với Tô Đông lên Mujinho hợp đồng 3K sự tình, hắn ngoại trừ là Tô Đông người đại diện bên ngoài, cũng là Mujinho người đại diện. Xem ra, 3K lần này là quyết định. Tô Đông cười nói, chỉ có đối với mình hung ác, 3K mới có thể lựa chọn để Mujinho đến chấp giáo, bởi vì cái này vi phạm với 3K truyền thống. Đương nhiên, truyền thống loại vật này phải xem tình huống, giống 3 hiện tại loại tình huống này Trọng yếu nhất vẫn là mau chóng thu thập tảng cuột, phòng ngừa đội bóng bại một lần lại bại. đến lúc đó đội bóng sĩ khí tàn, sức cạnh tranh cũng liền không có thừa bao nhiêu. nhất là tại tô đông đi về sau, jordino, deco, marcosen nã đều đi, đôi này ba ca ảnh hưởng vẫn là thật lớn. kieran oladog, tô đông quan tâm hỏi, đối với tên này ba ca ngày xưa truyền kỳ, tô đông là gặp qua mấy lần, không có gì xâm nhập giao lưu, chỉ cảm thấy là một cái tương đối nội lẫn người, không nói nhiều, nhưng cho người ta một loại rất bình thường giỏi về suy nghĩ cảm giác, trong đầu có liệu. mujino yêu cầu nhất danh quen thuộc ba ca tình muốn người tiến huấn luyện viên tổ. Nguyên bản dự sẽ là hy vọng Guardiola đi đội 1 làm phụ tá huấn luyện viên, nhưng Guardiola từ tuyệt, hắn lựa chọn lưu tại đội 2, cho nên liền để tỷ tổ tỷ Tạ Nộ và đi đội 1. Tô Đông cũng không cảm thấy bất ngờ, Guardiola nhìn cũng không phải có thể chịu làm kẻ dưới, mà lại hắn là ba ca sinh trưởng ở địa phương bản thổ lãnh tụ, hắn tiếp nhận bóng đá phong cách cùng Mourinho khác rất xa, đoán chừng cũng là không tiếp thu được. Có tin tức nói, trước đó bở nghỉ gì sĩ sợ tẹn đã từng hứa hẹn qua, sẽ để cho Guardiola đảm nhiệm đội 1 huấn luyện viên trưởng, nhưng bây giờ biến thành Mourinho, Guardiola khẳng định không nguyện ý làm cái này trợ lý huấn luyện viên. Mendes giải thích nói Tô Đông đầu đầu, đây cũng là một phương diện nhân tố. Bởi vì gì Sở Tiễn là 3K trước kỹ thuật tổng thanh tra, cùng Gadiola tương giao tâm đầu ý hợp, cùng Tô Đông quan hệ cũng rất tốt. Bởi vì gì Sở Tiễn cùng Sở Dĩ Án Độ xem như 3K tầng quản lý bên trong, cùng Tô Đông quan hệ tương đối tốt, nhưng hai người đều là lạ bỏ tà người, bây giờ đều đã rời đi 3K, cái trước tạm thời còn nhàn rỗi, Sở Dĩ Án Độ là lương cao tinh anh, rất nhanh liền tìm tới công việc tại Tây Ban Nha hàng không đương chủ tịch. Bởi vì cái gọi là người đi trả lạnh, bởi vì Dịch Sở Tiễn tại vị là ưng thuận hứa hẹn, tại hắn sau khi đi, tự nhiên cũng làm mất hiệu lực. Dù sẽ lựa chọn Mujino đến chấp giáo, hiện nhiên chính là nhìn chúng ngắn hạn thành tích, hắn sẽ không yên tâm để Guardiola loại này không có trải qua bất luận cái gì thực tiễn chứng minh qua mình thái độ đến chấp giáo, đây cũng là đương nhiên. Mendes lần này tới Bayern, cũng không phải là vì cho Tô Đông mang đến tin tức. Bồ Đào Nha người đại diện cũng không có rảnh rỗi như vậy, hắn là chuyên môn vì Tô Đông tộc tập tới. Dựa theo Tô Đông cùng Bayern hợp đồng, hàng năm tụ một lần, căn cứ phía trước một cái mùa giải thành tích, cùng câu lạc bộ kinh doanh biểu hiện, Tô Đông có quyền quyết định phải chẳng tụ tập. Đây cũng là vì đem quyền chủ động chộp vào trong tay của mình. Macep như hồi báo Tô Đông ký tên phí có thể trả góp. Đây cũng là vì cái gì Bernal tại ký Tô đông về sau, còn có dư lực đi ký gì bơ gì cùng Jo Ben Nguyên Nhân. đương nhiên, hiện tại Bernal vẫn còn có chút tài chính áp lực. Hợp lệ chính là cái keo kiệt lao ra hỏa. hắn nói với ta, năm nay Bernal sẽ ở mấy cái vị trí bên trên tính nhắm vào tăng cường, nhưng sẽ không còn có đại thủ bút dẫn biệt bình, bởi vì hiện tại Bernal tài chính áp lực rất lớn. Mendes đối với cái này cảm thấy thật buồn cười. Bernal tài chính áp lực sẽ rất lớn sao? Đúng là có chút. Tôi đông một người lương một năm liền bù đắp được Mendes Liga Trung Hạ du đội bóng toàn đội tiền lương dự toán nhưng ký tô đông hồi báo cũng phi thường cao, quá khứ cái này mùa giải tam quan vương, tô đông tư công chí vĩ, liền xem như tại vườn bán lĩnh vực, tô đông cũng vì Biden, vì Bundesliga mang đến to lớn tăng lên cùng lực ảnh hưởng. khỏi cần phải nói, chỉ riêng châu á địa khu Bundesliga tiếp sóng quyền, liền theo nước lên thì thuyền lên, lại càng không cần phải nói ký tô đông về sau, đâu để các loại khen lớn trợ thương đôi nhau nhau để cao tài trợ cường độ, Biden kỳ thật chính là tại là một bút cao đầu nhập cao sản gia đầu tư, mà lại cơ bản kiếm buộn không lỗ. tô đông cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bay hiện tại đội hình sát thực không cần thiết tiến hành đại thủ bút dẫn vị mình. Từ gã là cái cổ kinh lịch, nhất là ẩn tại Real Madrid số hộ tình cảnh, liền không khó coi ra, tự tin cũng không phải là trồng chất đến càng nhiều càng tốt, thép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Hiện nay, Bayern đội hình đã coi như là rất bình thường chỉnh thể, sau đó phải làm chính là tại một chút yếu kém khâu tiến hành dẫn viện binh cùng tăng cường, tỉ như Griezmann cùng Roben dự bị, còn có giữa trận Mascherano vị trí này dự bị. Cực kỳ mấu chốt chính là thủ môn. Cắn lui ra đến về sau, Bayern thủ môn vấn đề liền liên lụy đến nước Đức giới bóng đá các phe chú ý. Leverkusen là sốt sam nhất, bởi vì ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn, Bayern muốn ký rẻ Nadal. Tiên hiệu tiểu ứng nước Đức thủ môn là vừa vặn kết thúc cái này mùa giải. Bundesliga biểu hiện tốt nhất thủ môn, nhập vây quanh mùa giải tốt nhất đội hình. Atler biểu hiện là lớn Atler, đồng thời cũng đè xuống dàn xỉn, đụt cùng en kẻ chờ danh tướng. Dựa theo bên ơn quá khứ tại Bundesliga thao tác quen thuộc, đào góc cũng là chuyện đương nhiên. Hörner nắm ta hỏi một chút, ngươi thấy thế nào? Mendes quan tâm hỏi. Tô Đông nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chuyển nhượng sự tình ta sẽ không tham dự. Nếu như đơn thuần chỉ là từ kỹ chiến thuật phương diện đến xem, ta còn là giữ lại trước kia ý kiến. Trước kia ý kiến? Mendes nghe không hiểu. To Đông cười cười, không nói đâu. Lúc trước hắn liền cùng Tam Cự Đầu thảo luận qua chuyện này, Tam Cự Đầu kỳ thật cũng đều rất tán đồng phán đoán của hắn. Đó chính là At cùng Nơ Ơ ở giữa, Nơ Ơ tiềm lực sẽ lớn hơn. At Lở sắc thực rất bình thường ổn, ổn đến có chút không giống như là cái 23 tuổi tuổi trẻ thủ môn, nhưng trái lại cũng có thể nhìn như vậy, hắn quá ổn, có vẻ hơi quá trưởng thành sớm, tương đương với nói đúng là tiềm lực của hắn có hạn. Nơ Ơ so với hắn nhỏ hơn một tuổi, thân thể mạnh hơn hắn trắng, phản ứng cũng so với hắn nhạy cảm, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, không đủ ổn. Từ thủ môn góc độ đến xem, bất ổn là khuyết điểm, nhưng đối với một người thanh niên tới nói, khuyết điểm liền đại biểu cho tiềm lực mỗi nhất danh thủ môn, mỗi nhất danh hậu vệ, đều là bị đối thủ nổ ra. Tại châu Âu bóng đá vòng tròn bên trong có một loại thuyết pháp như vậy, vĩ lại thủ môn mới xuất đạo lúc, bình thường đều là dựa vào lấy phản ứng cùng thân thể bật lên tại thủ môn. Đoạn thời gian này là thân thể bọn họ tốt nhất thời điểm, nhưng kinh nghiệm tương đối khiếm khuyết, cho nên sẽ có rất nhiều sai lầm, nhưng cũng sẽ liên tiếp trình diễn phi thường thần kỳ cứu thua. Vi Phong, Casilat, can trở truyền kỳ thủ môn, mới xuất đạo lúc đều là như thế, mà Bi Phong càng là trong đó người nổi bật, bởi vì hắn tại lúc còn trẻ cũng đã là hạt giữa bầy không chỉ có thần kỳ cứu thua, mà lại sai lầm không nhiều, cái này phi thường có được. Theo kinh nghiệm tích lũy cùng tăng lên, theo tuổi trẻ tăng trưởng, thân thể cơ năng sẽ bắt đầu trượt, phản ứng cùng bật lên đều sẽ suy giảm. Lúc này thủ môn liền cần chuyển hình, cải biến di vãng loại kia ỉ lại phản ứng cùng bật lên thủ môn phương thức. Vi phong trên một điểm này có thể xưng sách giáo khoa, hắn thậm chí có một đoạn thời gian, thân thể cơ năng cùng kinh nghiệm đều ở hoàng kim thời đỉnh cao. Chuyển hình sau khi thành công, thủ môn chức nghiệp kiếp sống liền có thể bị kéo đến rất dài. Chuyển hình không thành công, kia thủ môn tại thân thể cơ năng trượt về sau, biểu hiện cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, at lở cùng nơ ơ biểu hiện kỳ thật tại sàn sàn với nhau, chỉ là nơ ơ sai lầm tương đối nhiều. Nhưng trói mắt cứu thua cũng nhiều, hạt lở so sánh dưới liền lộ ra tương đối ổn một chút. Tô Đông trước đó liền cùng Huyền Kính, Tam Cự đầu thảo luận qua vấn đề này, đều nhất trí cho rằng, Nợ ơ tiềm lực sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, tiềm lực loại vật này tồn tại ở tương lai, đến cùng có thể thực hiện nhiều ít, ai cũng nói không rõ ràng. Tô Đông cũng không nguyện ý quá nhiều vượt vào bệ ơn chuyển lượng, nhưng việc này liên quan hắn 3 năm kế hoạch, cho nên cũng không thể không thận trọng. Nếu quả thật muốn hai chọn một, Tô Đông càng có khuynh hướng Nợ ơ. Hắn tin tưởng, Nợ ơ tương lai sẽ càng thêm tiến diễm. Chương 591, ta tối nay là chúng ta Tô Đông rất bình thường thuận lợi cùng Bayern hoàn thành tục tầm. Bayern sau đó tại chính thức website bên trên thả ra tục tầm tin tức, cái này lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhượng nghị. Tất cả mọi người biết, Tô Đông là tự do chuyển nhượng Bayern, nhưng song phương chưa hề đều không có đối ngoại tiết lộ qua cụ thể hợp đồng chi tiết, mà lần này tục tầm thành công tin tức, cũng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh nhau chú ý. Nước Đức báo bịu rất nhanh liền bật trận, Tô Đông hợp đồng là lấy 1 năm 1 ký phương thức tiến hành, cái này tại chức nghiệp giới bóng đá hoàng kim tuổi tác cự tinh bên trong, xem như phần độc nhất, nói như vậy, 1 năm 1 ký là đối đợi lao tướng phương thức. Nhưng hôm nay Tô Đông đang ở tại đang tuổi phơi phới, đây không thể nghi ngờ là chính Tô Đông lựa chọn. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều tại nhau nhau chú ý loại này kiểu mới hợp đồng phải chăng có hợp lý tính chất. Nhưng rất nhanh liền ra kết luận, cũng không phải là tất cả cầu thủ tại câu lạc bộ trước mặt đều có dạng này phân lượng. Tô Đông sở dĩ có thể để cho Bayern đáp ứng ký dạng này hợp đồng, một nguyên nhân rất quan trọng là, hắn là từ Barca tự do chuyển nhượng đến Bayern, quá trình bên trong không cần Bayern móc một phân tiền chuyển nhượng phí. Munich Eleven News thậm chí xâm nhập đạo ra Tô Đông ký tên phí là trả góp, cái này cũng lần nữa chứng minh, Song Vương thành ý hợp tác mà không phải thuần túy vì tiền tài lợi ích mà tiến tới cùng nhau. Dung Kỵ cờ tạp chí thuyết pháp, muốn ký Tô Đông dạng này hợp đồng. Có thể, lấy trước hai tòa hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, lại tự do chuyển nhượng đi. Nói cách khác, dạng này hình thức là không có đủ đại quy mô mở rộng khả năng, xem như độc nhất vô nhị. Truyền thông xào đến sốt sao, Tô Đông thì là tiếng trầm phát đại tài. Tục Tâm sau khi thành công, 3000 vạn Euro ký tên phí Hỏa tốc nhập chứng, lại thêm quá khứ 1 năm dẫn bóng tiền thượng, đoạt giải quán quân tiền thượng, cùng bốn bán vận hành chân dung quân chia, Tô Đông lập tức từ bên, bên kia phân đến gần 6000 vạn Euro cái này cũng chưa tính bay nhà tài trợ phương diện quần áo chơi bóng cùng xung quanh sản phẩm tiêu thụ chia muốn đều tăng thêm lại tính cả nước mỹ nhà tài trợ bên kia giày chơi bóng tiêu thụ chia tô đông hàng năm liền có thể phân đến một món khổng lồ từ một điểm này cũng không khó coi ra Biden tại buôn bán vận hành năng lực bên trên đúng là phi thường xuất sắc gia nhập liên minh bay về sau tô đông không gần như chỉ ở nước đức trong nước càng là đáp lấy vật cột dư vị mượn nhờ giải euro phong trào tại áo cùng thụy sĩ cùng đông âu bác âu các địa khu tăng lên cực lớn sức ảnh hưởng của mình những này đều để hắn giá trị buôn bán đi theo nước lên thì tùy lên Biden cũng đồng dạng không thể tỏi, bọn hắn phân cho Tô Đông bao nhiêu tiền, câu lạc bộ liền kiếm được càng nhiều, tài chính thu nhập viễn siêu trước đó mong muốn, nhất là tại Bắc Mỹ cùng châu Á phân công ty thành lập về sau, mượn nhờ Tô Đông lực ảnh hưởng, kinh doanh càng là sôi gió suối nước. Bây giờ Biden đã ẩn ẩn có vượt qua ma Madrid, lấy mở u mà mang chi xu thế. Mà Tô Đông đạt được kết sủ ký tên phí cùng tiền thưởng về sau, cao hứng nhất không ai qua được Tô Đông phụ mẫu. Bọn hắn nguyên bản theo kế hoạch là muốn lưu tại châu Âu, cùng Tô Đông cùng Vương Sơ tỉnh cùng một chỗ du lịch, thuận tiện nhìn giải Euro. Năm nay giải Euro ngay tại áo cùng Thụy Sĩ tổ chức, ở tại Munich, đơn giản không nên quá tiện lợi. Kết quả, nhìn thấy Tô Đông lấy được kết sủ ký tên phí cùng giá trên trời tiền thưởng về sau, hai người an vị không ở, ngày thứ hai liền về nước. Không cần phải nói, bọn hắn khẳng định lại là chạy về đi mua phòng. Có đôi khi Tô Đông cũng nhịn không được đang nghĩ, cha mẹ của mình thế nào giống như này nhu cầu danh lợi mua nhà đâu? Hiện tại giá phòng kỳ thật đã không rẻ, chẳng lẽ nó còn có thể tiếp tục chướng. Đưa tiền phụ mẫu về sau, Tô Đông liền cùng Vương Sơ tỉnh qua lên hai người không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung sinh hoạt. Johnny trước đó nói, nếu như Tô Đông thua Champions League trận chung kết, hắn liền muốn mời Tô Đông nhìn giải Euro. Kết quả, Tô Đông thắng nhưng giải ở Jo vẫn là phải chiếu mời không lầm. vì sao? loại chuyện này căn bản cũng không cần nguyên nhân. tô đông là lý trực khí tráng để Johnny bỏ tiền, mà Johnny cũng vui vẻ chịu đựng tính tiền. hắn cũng rất bình thường hy vọng tô đông có thể tới hiện trường nhìn hắn tranh tài, này lại để hắn càng có đấu trí. lại nói, đến hai người bọn họ cái này cấp bậc giải ở Jo trong lúc đó khách lữ hành ăn ngủ các phí dụng, căn bản liền không có bị để vào mắt. tô đông muốn hắn mời khách, cũng thuần túy chính là giữa bằng hiu ác thú vị. đương nhiên, dùng doani tính tiền lúc phản nản thuyết pháp, càng người có tiền thường thường liền tăng bốc. tô đông thủ chạm liền thẳng đến thụy sĩ. Vương sơ tỉnh cũng là sớm liền làm đủ bài tập, một đường bồi tiếp tô Đông sống phong túng. Từ giải Ojo mở màn chiến bạ dẻo bắt đầu, đến Olimpiad Chido lộ sẩn, lại đến ngọn trực. Bên trên ảnh cõi núi ngồi sông băng xe tốc hành, thưởng thức tráng lệ núi tuyết. Tại trên tuyết sơn chơi trọn vẹn một tuần sau, tô Đông hai người mới xuống núi tiến về phụ cận gần nẹo vở. Giải Ojo trận thứ hai tranh tài, bồ đào nha giao đấu thổ Nhĩ Kỳ, ngay tại gần nẹo vợ cử hành. Không biết có phải hay không là tô Đông ở đây minh nhân, do tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được tương đương phấn khởi càng không ngừng đối thủ nhị kỷ khởi sướng tiến công, liên tục sáng tạo ra nhiều lần uy hiếp, nhưng từ đầu đến cuối theo vào cầu duyên khan một mặt. Mãi cho đến phút thứ 38, một lần trực tiếp đá phạt cơ hội, Johnny một cước tinh chuẩn đá phạt, đã vòng qua thủ môn, kết quả lại đánh vào góc xa cột dọc bên trên, bắn nực ra. Cái này khiến Bồ Đào Nha nhân khí đến bắt đầu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bồ Đào Nha vừa mở trận liền phát khởi một đợt vào công. Thứ 50 phút, Si mã phía trước trận cắt bóng hậu sách động phản kích, Johnny Venanti điểm phụ cận đẩy bắn, lại lần nữa xuyên qua thủ môn, kết quả lại đụng phải cột dọc. Cầu vẫn là chưa đi đến Bồ Đào Nha người lần này coi như phiên muộn, khiến cho người cảm thấy buồn cười chính là Do liên tục hai lần đụng trụ về sau, PP đột nhiên dẫn bóng sau trên vào, trước mặt phong gồm tiến hành phối hợp, một cước xuất côn, trực tiếp xuyên thủng thổ nhị kỷ cầu môn, vì Bồ Đào Nha thủ kéo ghi chép, dẫn bóng thời điểm chính PP đều có chút trợn tròn mắt. Mẹ nó, ta liền tùy tiện vung mạnh một cước, nó liền tiến vào. lại nhìn về phía Do trong ánh mắt bắn ra ra nồng đậm sát ý. Đây cũng quá khi dễ người a, ta tân tân khổ khổ, không ngừng sáng tạo cơ hội, chết sống không cho ta dẫn bóng, kết quả PP tùy tiện đi lên vung mạnh một cước, trận banh này liền tiến bảo. Có còn vương pháp hay không à nha? Sau đó, Johnny liên tục sáng tạo cơ hội, chính là chết sống không dẫn bóng. Càng chết là, hắn một lần đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa đánh chúng vào sáng ngang. Johnny lần này thật sự là muốn thổ huyết. Hắn hướng thẳng đến khán đài Tô Đông phương hướng, so với ba ngón tay, liền muốn nói cho Tô Đông, ngươi thấy được không có? Ta mẹ nó tối nay là đồ tà. Ba lần bên trong trụ, còn có so ta thật buồn bực sao? Cuối cùng, Bồ Đào Nha là hai không đánh bại Thổ Nhị Kỳ, mễ lệ lẹt tại tranh tài thu quân giai đoạn phá khung thành được. Ta không chút nghi ngờ, nhất định là ngươi xuất hiện, đem vận rủi mang cho ta. Nhìn thấy Tô Đông lần đầu tiên, Bồ Đào Nha người liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Người hỏi một chút PP, ta lúc huấn luyện chân gió rất bình thường thuận, kết quả trong trận đấu 3 lần bên trong trụ, muốn không, có kia 3 lần bên trong trụ, ta chính là hạt chín, ngươi nói một chút, còn có Vương Pháp sao? Tô Đông quay đầu nhìn về phía PP, PP cũng cảm nhận được dò nhìn kia không có hảo ý ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác. Ta đi mua một Titan, thuận tiện đem mua một cái, các ngươi muốn chút gì? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân vẫn là phải trốn xa một chút. Địa cầu quá nguy hiểm. Ta xem một chút, người cái kia thuần túy chính là sút goal kỹ xảo có vấn đề, thời cơ cũng không được khả lắm phát lực cùng sở cầu điểm cũng không phải tốt nhất, ta cảm thấy cùng đem trách nhiệm trốn tránh ở ta nơi này loại vô tội nhân sĩ trên thân, ngươi vẫn là phải nhiều tỉnh lại một chút mình, chạy bằng điện tiểu mã đặt vẫn là phải kiểm chế một chút, quá lãng kỹ thuật động tác dễ dàng biến đến dạng. Tô Đông lời này một câu hai ý nghĩa, do Nhi biểu thị đơn thuần ta hoàn toàn nghe không hiểu, quá cao thâm. Một trận trò đùa qua đi, hai người cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên trận đấu này. Tô Đông cảm thấy Bồ Đào Nha trận đầu 2 không đánh bại thổ Nhi Kỳ, tiểu tổ tấn cấp khả năng phi thường lớn, bởi vì tiếp xuống gạch cùng thụ sĩ đều rất khó đối Bù Đào Nha tạo thành nguy hiểm, gạch từ lâu không phải năm đó gạch. Dạ Nghị đối với cái này cũng là tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, theo thi đấu sự tỉnh xâm nhập, biểu hiện của mình cũng sẽ càng ngày càng tốt. Sự thật cũng chứng minh, Tô Đông cách nhìn vẫn là rất chuẩn. Sau đó trận thứ 2 trong trận đấu, Bồ Đào Nha ba so với một đánh bại dẹp, cầm xuống tiểu tổ 2 tháng liên tiếp. Lần này Dạ Nghị biểu hiện liền có rất lớn khởi sắc, chí ít không có liên tục lần bên trong trụ, mà là một chuyển một bán. 2 tháng liên tiếp về sau, Bồ Đào Nha căn bản là lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên, cho nên tại vòng thứ 3, đối mặt đội chủ nhà, đã cơ bản nâng lên bị loại Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến cuối cùng là không so với hai bại bởi thủy sĩ, cái này ba phần chẳng khác gì là đưa cho đội chủ nhà bảo trụ mặt mũi. lúc này, Bồ đào nha cũng từ gân mẹo vợ liên chiến đến bà đèo, tô đông cũng đi theo về tới bà đèo. tại giải Euro bắt cường đấu vòng loại bên trong, Bồ đào nha gặp lô e xuất lính nước đức đội. tuy nói rõ ní biểu hiện được 10 phần dũng manh phi thường, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được gờ mạn nhĩ chiến xa tiến lên bước chân. nương tựa theo sờ với sờ tây gờ một truyền một bán, nước đức đội ba hai đánh bại bù đào nha. một trận chiến này có thể nói là bị đá phi thường đặc sắc, nhất là hai tri đội bóng ở giữa quyết đấu. Nước Đức đội bên này cũng thay đổi tiểu tổ thi đấu DME, đã ra một trận đặc sắc tranh tài. Đáng nhắc tới chính là, nước Đức đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong bại bởi Cờ Rossi ở, Mojip tại trận đấu này bên trong phát huy dụng mãnh phi thường. Cờ Rossi ở giữa trận là bản mùa giải giải Euro tiểu tổ thi đấu bên trong phát huy tốt nhất cầu thủ, trợ giúp Cờ Rossi ở lực cáp nước Đức đội, lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bất quá rất bình thường đáng tiếc, tiểu tổ thi đấu Tam Liên thắng Cờ Rossi ở, tại bắt cường đấu vòng loại chung nhị so 4 bại bởi tổ Như Kỳ, thật đáng tiếc, không thể tiến thêm một bước, nhưng Mojip, hô lên chờ Cờ ở tuyển thủ quốc gia biểu hiện đều cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu nhất là một đang đại biểu bayon đoạt lấy trang trí highlight mùa giải bên trong hắn liền đã để cho người ta khắc sâu ấn tượng bây giờ lại trên giải euro biểu hiện dũng mãnh phi thường cờ rusi ở giữa trận danh khí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên bayon đã bắt đầu đưa ra muốn cùng hắn tiến hành tục tầm, hy vọng có thể lưu lại vị này trên giải euro rực rỡ hào quang giữa trận nhưng giải euro bên trên biểu hiện tối làm cho người kinh ngạc vẫn là nga nhất là ả xà vịnh tên này cầu thủ đơn giản có thể nói là tại năm nay giải euro bên trên huấn không xuất thế lập tức liền cướp đi toàn thế giới fan bóng đã chú ý nga tại bán kết bên trong không so với ba bại bởi tây ban nha Nhưng Ả Sạ Vịnh thắng được toàn thế giới tán thành. Cuối cùng, nước Đức đội tại bán kết bên trong đánh bại thổ Nhĩ Kỳ, cùng Tây Ban Nha song song hội sư Chamti Onlit trận chung kết. Đây là lúc trước ai cũng không có dự liệu được. Loe tiền nhiệm sau liền có thụ tranh luận, mà Ả Dạ Gorn sẽ không mang Zo đi vào giải Azo, đồng dạng chịu đủ chất vấn. Kết quả, hai người này vậy mà đều sát nhập vào trận chung kết. Chương 592: Thế giới cường đội là luyện thành như thế nào? Tháng 6 năm 29 ngày muộn, giải Azo trận chung kết tại Ostria Onha trên sân bóng khai hỏa. Tô Đông không chỉ có xuất hiện ở hiện trường, đồng thời còn ngồi ở đài chủ tịch. UEFA chủ tịch Torelatti biết To Đông đang nhìn giải Euro, không chỉ có là bồ đảo nhà tranh tài, Tô Đông còn dành thời gian nhìn còn lại rất nhiều trận đấu, thế là hắn liền thông qua bệ kẹn bù ở ở, mời Tô Đông có mặt nghi lễ bế mạc. Vương Sơ tình an vị tại Tô Đông bên cạnh, khác một bên chính là Bệ Chủ tịch bệ kẹn bù ở ở, chung quanh bọn hắn cũng tất cả đều là Châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá danh túc, mỗi một cái đều là nổi tiếng truyền kỳ. Tô Đông sở dĩ chú ý một trận chiến này, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở, giao đấu song phương đều là hắn hết sức quen thuộc người, nước đức đội bên này cũng không cần nói, bay đồng đội sở sở Teiger, lạm. Vô đồn Kỳ cùng cỡ lọ sơ bọn người, đều tại trước mắt chi này nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong. Tây Ban Nha bên kia thì càng nhiều, đã có Davidi và Iniesta cùng Marco Sen nạ cái này ba tên tiểu tùy tùng, còn có Xavi, cuối cùng, cùng Mạ trên nạ cái này ba tên ngày xưa đồng đội, Casillas, Ramos, Xabi Alonso cùng Tōtze Bọn người, cùng Tô Đông cũng đều hết sức quen thuộc. Tranh tài như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Tranh tài vừa mới bắt đầu, nước Đức đội bị đá không tệ, liên tục chế tạo ra uy hiếp. Nhưng thiệt vui chóng tản, sau đó tranh tài liền tiến vào Tây Ban Nha tiết tấu. Nhất là Iniesta cùng Tōtze liên tiếp tiến công nước Đức đội cánh trái cũng chính là làm châu đóng giữ cái này một bên thứ 14 phút, Tô Z về gõ, Savi thẳng truyền vùng tâm địa, Iniesta chụp qua phòng thủ cầu thủ sau xuyên qua, mẹ tiểu đỡ kém chút liền đem banh đánh vào nhà mình cầu môn, may mắn bị thủ môn lẹt màn kịp thời nhào ở Tây Ban Nha loại này nhỏ nhanh linh đấu pháp để nước Đức đội phòng thủ cố hết sức nhất là Iniesta biểu hiện được quá tuyệt vời hắn hiện tại so với lúc trước cùng tô Đông kể vai chiến đấu thời điểm tăng lên phi thường lớn tiến bộ hết sức rõ ràng sau đó Tây Ban Nha phảng phất tìm được tiến công thiết đấu, Fazegar về gõ. Ra Moses sau chen vào chuyển vào vùng cấm địa, Tô Z lực ráp mện tỉ giả cờ đánh đầu công cánh cửa, đánh vào trên sáng ngang. Đây cũng là tiến công nước Đức đội cánh trái. Hiện tại cánh trái có chút căng thẳng, giữa trận đối cánh trái trợ giúp cường độ không đủ, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Tô Đông lắc đầu nói, nước Đức đội tình cảnh hiện tại rất tồi tệ, đoạt cầu đoạt không qua Tây Ban Nha, khống chế bóng cũng không bất quá Tây Ban Nha, cái này ở đây trên mặt liền rất bình thường bị động, càng chết là Tây Ban Nha liên tiếp tại làm cái này một bên chế tạo tình hình nguy hiểm, nhưng trên trận cầu thủ cùng Los đều không có muốn trợ giúp cánh trái ý tứ trên thực tế, sơ tại bán kết giao đấu thổ nhị kỳ trong trận đấu, làm mặc dù được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, nhưng cánh trái phòng thủ vấn đề rất lớn. Á dạ gần hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, cho nên từ tranh tài ngay từ đầu, liền kiên định không thay đổi đánh nước Đức đội cánh trái. Cánh trái bị đánh, nước Đức đội toàn bộ tiến công đều bị đối thủ châu ngăn chặn, làm có thể ứng phó. Bệ kèn bùa ở ở nói, tô Đông quay đầu đi, nhìn thoáng qua bóng đá hoàng đế, nhìn nhìn lại sân bóng bên tròn, hắn không biết là bệ kèn bùa ở ở đánh giá cao lắm, còn đánh giá thấp Tây Ban Nha. Chỉ ít tô Đông rất rõ ràng, Ramos, Iniesta cùng Tozet đừng cái này ba tên cầu thủ đều tại cái này một bên hoạt động lúc trên thế giới bất luận cái gì một đầu phòng tuyến đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn lại càng không cần phải nói hiện tại nước đức đội cánh trái liền dựa vào làm quả nhiên marco xèn nạ một cước thẳng truyền savi ngừng cầu quen người lại cho ra một cước chọc khe tô Z lội cầu nhập vùng cấm địa thủ môn lẹt màn bỏ cửa xuất kích làm trước tiên đem tô Z kẹt tại sau lưng muốn vì lẹt màn tranh thủ đến nào cầu thời gian thật không nghĩ đến chính là tozetti đột nhiên từ làm sau lưng đường rẽ vượt qua tốc độ cực nhanh đoạt tại lẹt trước đó đưa bóng đưa vào nước đức đội cầu môn một hùng Bà Kenbu ở, ở đối với mất bóng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng Tô Đông không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì hắn hiểu rõ Tây Ban Nha, cho nên hắn biết chi này đội bóng, bọn này cầu thủ thực lực. Nhưng tại trong mắt người khác, sự tình cũng không phải là dạng này. Đây cũng là vì cái gì? À, Djaunes không mang Rô về sau, sẽ ở toàn thế giới gây nên to lớn như vậy tranh luận. Trong mắt tất cả mọi người, Rô chính là Tây Ban Nha biểu tượng, cũng là Tây Ban Nha hạch tâm sức chiến đấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không có Rô, Tây Ban Nha cải biến đá pháp, khai thác cùng loại với ba bộ kia đấu pháp, lấy Marco sẹn kéo về sau, Xavi cùng Iniesta ở giữa lại thêm David Silva, Tozé chờ cầu thủ, cái này khiến Tây Ban Nha bị đá càng thêm trôi chảy, tốc độ cũng càng nhanh càng có lực chủng kích. Tozé Ram hiểu nhất, không phải liền là chính diện xung kích. Nhìn từ góc độ này, đương hạ dạng gần quyết định tiến công nước Đức đội cánh trái lúc, làm liền chú định cổ cực. Vừa rồi cái kia mất bóng, làm phải có trách nhiệm, ít nhất là phán đoán sai lầm. Tranh tài đến cuối cùng, nước Đức đội cũng không thể thay đổi cục diện. Dù là về sau Loew tuần tự đổi lại cụ dạng nghỉ cùng bổn, pha tấn công mặt có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến trên trận thế cục. Tây Ban Nha lấy ba ca cầu thủ vì giữa trận biểu hiện được phi thường có thống trị lực, cái này khiến nước đức đội bất lực. cuối cùng, gã chiến xa là không một thất bại. a dạ quân dẫn đầu Tây Ban Nha cầm xuống giải Euro quán quân. thời gian qua đi 44 niên, Tây Ban Nha rốt cục lại lần nữa vấn đỉnh châu Âu giới bóng đá. tô, ngươi thấy thế nào trận đấu này? vecenbu ở ở đột nhiên hỏi. tô đông biết bóng đá hoàng đế ít nhiều có chút khảo giáo chính mình ý tứ, lúc này nghĩ nghĩ, nói ra, mất bóng, lặng có trách nhiệm, nhưng từ cả chàng tranh tài biểu hiện đến xem, Tây Ban Nha đoạt giải quán quân thực chí danh uy, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nước Đức đội tại trên trình thể thực lực muốn thua đối thủ một đoạn, nhưng thật đến trong trận đấu, không so với không cũng là có khả năng. Bóng đá tranh tài chính là như vậy, tràn đầy các loại tính ngẫu nhiên. Nếu như không có làm sai lầm, có lẽ tối nay chính là không so với không. Nhưng nước Đức đội thực lực tổng hợp yếu tại Tây Ban Nha, đây là không cần nhiều lời, nhìn qua tranh tài người đều biết. Lỗ e kèn bùa ở ở hỏi lại. Tô Đông gật đầu, rất có thực lực, tính tình lạnh mềm, lâm chàng điều chỉnh có chỗ khi khuyết, nhưng nói tóm lại, rất tốt. Bèkendu ở ở nghe xong, trực tiếp liền cười ra tiếng. Hắn phát hiện. Tô Đông thật là một cái rất bình thường, thích suy nghĩ cầu thủ, cái này phi thường có được. Hiểu được dùng não người, mới có thể chiến vô bất thắng. Người biết không? Lô E chấp giáo hạ nước Đức đội, so với chúng ta mong muốn phải vào bước đến càng nhanh một chút, lấy dạng này đội bóng đội hình, có thể đánh vào giải Euro trận chung kết. Nói thật, không có ai sẽ đưa ra chất vấn. Tô Đông tán thành bẹn kèn bù ở ở thuyết pháp, lấy nước Đức đội đội hình có thể giết vào trận chung kết, coi như giao đấu Tây Ban Nha, cũng vẹn vẹn chỉ thua một cầu. Bản thân cái này cũng đủ để nói rõ vấn đề, vẫn là phải chờ một chút, chờ đến Bundesliga hừng hỏa. Đến lúc đó Tony Cordo thế hệ này người cũng hẳn là bước lên đoàn rồng, cho đến lúc đó, nước Đức đội mới chính thức xem như hoàn thành cải tạo, tin tưởng khi đó nước Đức đội sẽ càng có sức cạnh tranh, cũng càng có sức chiến đấu, bất quá, đến lúc đó Tây Ban Nha coi như già rồi. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ rất bình thường không giống địa phương ngay tại ở, đội tuyển quốc gia dựa vào tại bốn quốc thanh huấn. Thanh huấn loại chuyện này là rất khó suy nghĩ, phong hiểm quá lớn, thành tài suất quá thấp, nhưng cách mỗi mấy năm cũng tiểu gì cũng sẽ tuôn ra đến một đợt. Tây Ban Nha hiện tại liền ở vào nhân tài xuất hiện lớp lớp liên đại, nhất là từ Iniesta David Silva đến pha gera cùng Tô Z cái này một đợt, đơn giản có thể nói là thiên tài tụ tập. Hiện tại, bọn hắn ra thành tích. Lấy trước mắt Tây Ban Nha biểu hiện đến xem, hai năm sau hư cột, bọn hắn vẫn như cũng là đại đứng đầu, thực lực tổng hợp thậm chí có thể sẽ so hiện tại mạnh hơn, bởi vì khi đó Iniesta bọn người sẽ càng thêm thành thục. Về phần nước Đức đội, mẹ kèn ở ở nói phải chờ tới Toni Kroos thế hệ này người. Toni Kroos hiện tại là 17, 18 tuổi, chờ đến hắn thành thục, hình thành sức chiến đấu, vậy ít nhất muốn tới 22 hoặc 24 tuổi, nói cách khác, nhanh nhất cũng muốn đến năm 2012 mà có khả năng nhất là tại 2014 hoặc 2006. Đây chính là đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ khác biệt. Câu lạc bộ có thể căn cứ đội bóng cần, tính nhắm vào đưa vào thích hợp cầu thủ, lập tức để đội bóng trở nên càng thêm hoàn thiện, càng có sức chiến đấu. Nhưng đội tuyển quốc gia không được, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản quốc thanh huấn nhân tài bồi dưỡng. Đội tuyển quốc gia thành tích chập trùng là có dấu vết mà lần theo, có thể căn cứ nhân tài hiện lên trình độ, rõ ràng đoán được tương lai mấy năm thành tích. Nhưng chân chính để tô Đông cảm thấy xúc động, không phải mẹ kẻn bùa ở ở đối nước đức đội tương lai mong đợi, mà là bọn hắn loại này lâu dài quy hoạch không chỉ nước Đức, theo Tô Đông biết, Tây Ban Nha cũng là như thế. Những quốc gia này cố nhiên hoạt động bóng đá phi thường phổ cập, nhưng một phương diện khác, bọn hắn thanh huấn cũng là tại cước đạp thực địa làm lâu dài quy hoạch. Tây Ban Nha cũng không cần nói, hiện tại nên đón thu hoạch kỳ, mà nước Đức đội, theo Tô Đông hiểu biết đến, mẹ kẹn bồ ở ở bọn người từ một tháng 9 năm 98 năm liền tiên đoán được bóng đá Đức nhân tại khan hiếm, bắt đầu khởi động thanh huấn cải cách, từ tầng dưới chốt bắt đầu, quyết đoán cải cách nước Đức thanh huấn bồi dưỡng hệ thống. 10 năm thụ nhân Chính là 10 năm trước kia một trận thanh huấn cải cách, mới có 10 năm sau nước Đức đội rết vào giải Euro trận chung kết, càng có hơn giống Tony cỡ rốt dạng này tuổi trẻ tài tuấn. Hiện tại, nước Đức đội nên đón một đợt đi cao, tương lai xung kích giải Euro, thậm chí là luật cột quán quân đều có hy vọng. Tô Đông rất bội phục nước Đức, thậm chí là châu Âu bóng đá cường quốc loại này lâu dài quy hoạch cùng bọn hắn thanh huấn, trái lại mình tổ quốc. Trận này giải Euro trận chung kết, nhìn như chỉ là một trận tranh tài, lại cho Tô Đông lên dị thường sinh động một đường bóng đá khóa. Chỉ ít, hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng rõ ràng hơn, bóng đá cái này vận động đến cùng hẳn là chơi như thế nào một chi thế giới cường đội là thế nào luyện thành? tô đông đang suy nghĩ thanh vấn đồng thời, mẹ kenbu ở ở thì là đang suy nghĩ hắn. lô e không chỉ một lần tại bóng đá hoàng đế trước mặt đưa ra đối tô đông lưu hái, mà từ hôm nay muộn trận chúng cách nhìn, nước nước đội yếu nhất khâu chính là tiền đạo, khuyết thiếu nhất danh cấp thế giới tiền đạo. không chỉ có hiện tại thiếu, tại nhưng tiên đoán tương lai cũng thiếu. ai có thể nghĩ tới, có được qua Gert Muller, gợn buhl, kerdinman, beerfalter cấp thế giới tiền đạo nước nước đội, bây giờ lại không có nhất danh đỉnh cấp tiền đạo, cái này để cho người làm sao chịu nổi? nếu là tô đông có thể nhập tịch, vậy tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn nước đức sức cạnh tranh. Chỉ ít đêm nay giao đấu Tây Ban Nha, nước Đức đội sẽ càng có niềm tin. Cứ việc tô Đông đã minh xác cử tuyệt qua rất nhiều đội tuyển quốc gia mời, nhưng mẹ kẹn bù ở ở vẫn là quyết tâm tìm cơ hội thử một chút, tìm kiếm ý. Vạn nhất hắn thay đổi chủ ý đâu? Trương 593, trăm Bay ơn đại thủ bút. Bay ơn buôn bán vận hành năng lực là phi thường mạnh, đây là Bay ơn có thể trên thu nhập chống lại MU cùng Real Madrid trọng yếu nguyên nhân. Tại tập huấn kéo doanh một ngày trước, Bay ơn dựa theo lệ cũ đối ngoại tổ chức buổi họp báo, giờ mệt mỏi ở cùng hờ cộng đồng có mặt đối ngoại tuyên bố Bay mới mùa giải sân nhà cầu phiếu đã toàn bộ bán sạch. Thi đấu vòng tròn còn chưa mở đánh, thậm chí lịch đấu cũng còn chưa hề đi ra, cầu phiếu liền đã tiêu thụ một khoảng không. Hernest thậm chí biểu thị, không phải hội viên fan bóng đá muốn đặt trước Alien sân bóng cầu phiếu, chỉ ít cần xếp tới 2 năm sau. Đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh người số lượng, cũng có thể phản ứng ra Munis bạn tổ fan bóng đá đối trước mắt chi này bơn tán thành trình độ. German mặn mà biểu thị, đội bóng đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Tô Đông, Jibberji cùng Joben chờ ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, cực lớn trạm vào chúng ta cầu thị, không chỉ có là chúng ta được lợi, toàn bộ Bundesliga tất cả đội bóng cũng đều đi theo được lợi. Giơ mện mại biểu thị, tại Bundesliga trong liên minh có tương quan số liệu, đó chính là tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau, từ lễ bảy niên tháng 1 bắt đầu, tất cả Bayern sân khách thượng tọa suất đều núi năm trèo cao, bản mùa giải đặt trước xu thế cũng phi thường khả quan. Bayern chủ tịch biểu thị, đây là Bayern thân là Bundesliga dẫn trước đội bóng, đối Bundesliga làm ra lại một công nhiên lớn. Bất quá, Hennes cũng biểu thị, tuy nói thượng tọa suất khả quan, nhưng cầu phiếu tiêu thụ nghịch so với MU, Real Madrid, Arsenal chờ đội bóng, Bayern vẫn là trên lệch rõ ràng, nhưng chúng ta cũng không tính cải biến loại tình huống này, chúng ta sẽ kiên trì khai thác thích hợp định giá. Để càng nhiều fan bóng đá đi vào sân bóng, mà sẽ không đi mủi quắng mà cố tình nâng giá cầu giá vẽ cách. Cứ việc chúng ta có lòng tin, coi như nâng giá, như thường cũng có thể bán sạch, nhưng chúng ta sẽ không làm loại chuyện này. Tại trận này buổi họp báo bên trên, Horner cũng tuyên bố đội bóng năm nay mùa hạ châu Á đi. Đây là Bayer tại Trung Quốc thành lập phân công ty về sau, bày ra ra cái thứ nhất trọng đại hàng ngủ. Bayern hy vọng có thể mượn nhờ đội bóng đoạt lấy Bundesliga tam quan vương tốt đẹp tình thế, liên hợp đông đảo hợp tác đồng bạn, đến châu Á thị trường đi mở rộng bên nhãn hiệu, để càng nhiều châu Á đội bóng đều nhận thức lại Bayern. Đây là chúng ta toàn cầu mở rộng trong kế hoạch bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Honest nói, mà lần này tham dự vào bên châu Á làm được nhà tài trợ đều là thế giới đỉnh tiêm nhãn hiệu, bao quát thể dục nhãn hiệu, tóc đi, bảo khiết, phí lìn kẹn gờ các loại, đây đều là nước đức thế giới danh bài, đối trung quốc cùng châu á thị trường đều tràn đầy hứng thú. Biden chính là muốn đảm đương bọn họ cầu đối, nhất là tô đông. Lần này châu á đi, Biden hành trình bao quát trung quốc, nhật bản, hàn quốc, singapore cùng ấn độ năm quốc gia, trong đó tại trung quốc đem đá hai trận trận khởi động, quốc gia khác nuôi đá một trận, trước mắt đều đã tại bắt đầu tích cực vận tác. Zermen mặn mà gật biểu thị, châu Á địa khu hợp tác đồng bạn phản hồi về tới tin tức biểu hiện, bay Biden tại châu Á địa khu lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, không chỉ có trận khởi động cầu phiếu tiêu thụ nóng này, nhất là tại Trung Quốc thủ đô thế vận hội Olympic sân nhà quản trận chiến kia, càng là vì thế vận hội Olympic tiến hành ấm trận, cử quốc chú ý. Chúng ta có lòng tin, cũng có năng lực, tổ chức tốt năm nay châu Á đi. Zermen mặn mà vừa lòng tin tràn đầy nói. Trừ cái đó ra, đối với mới mùa giải tiền cảnh, Biden cự đầu cũng biểu đạt lòng tin. Ở trên mùa giải cầm xuống Tam Quan Vương về sau, Hornets biểu thị, bản mùa giải Biden vẫn như cũ chí đang trùng kích Tam Quan Vương. Chúng ta sẽ thành lập nên một bộ đủ cường đại đội hình, đến thỏa mãn đội bóng tại ba đầu trên chiến tuyến cần, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tại mới mùa giải, mặc kệ là Bundesliga hay là Champions League, chúng ta cũng còn chính là mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Ernest tự tin đến từ đội bóng đội hình. Tô Đông, Jibberjee cùng Joe Ben cái này tam xoa kích dần vào giai cảnh, phối hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý. Mô dịp trên giải ở lộ rực rỡ hào quang, để toàn thế giới đều thấy được tài hoa của hắn cùng thực lực. So với Đồn Kỳ cùng cỡ lọ sợ cũng đều là nước nước đội tuyển quốc gia cốt cán cầu thủ. Tiểu chư càng là biểu hiện xuất sắc, những này đều để bay thực lực tổng hợp được tăng lên. Nhằm vào trước mùa giải đội bóng chỗ bạo lộ ra đủ loại vấn đề, bay tầng quản lý cũng đều cấp ra tính nhắm vào phương án. Hậu phòng tuyến bên trên, bay như trước vẫn là lấy bản thủ cầu thủ làm chủ, lạm, sán ổn, leo cùng Marcelo đều là tả hữu hậu vệ biên thành viên trọng yếu, mà đội thanh niên cũng hiện ra nhất danh tuổi trẻ tiểu tướng cọn nẹn tổ. Giữa trận kéo hậu vị đưa bên trên, bay cho Mascherano tìm một người dự khuyết, đến từ Sct tỷ tờ bật dẹn mịt tiền vệ phòng ngự tỷ một chút. Tên này cầu thủ vừa mới trợ giúp S C Tờ bật dẹn nịt trên UEFA E đoạt giải quán quân, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đoạt lấy UEFA E chi A cũng chiêu Tờ bật dẹn nịt bên trong, có hai tên cầu thủ là đáng giá chú ý, một cái chính là trên giải ở Jo rực rỡ hào quang hạ xả vỉn, còn có một cái chính là tỷ một chục. Chính là thấy được tỷ một chục trên UEFA E biểu hiện xuất sắc, để bay tâm động, lập tức triển khai truy cầu. Cuối cùng, bay ơn lấy 1.100 nghìn một trăm vạn ở Jo giá cả, thành công từ S C T bật dẹn nhịp ký xuống tỷ một chục. tuyến tiền đạo bên trên, Jo cùng Di Zee dự bị cũng là bay trọng yếu dẫn viện bình mục tiêu. Tân quản lý cho ra tính nhắm vào sách lực là, để bạn tiểu tướng Thomas Muller tại đội 1 phát huy tác dụng, Bộ đồn kỳ tiếp tục lưu đội, cái này có thể cam đoan đội bóng trước trận lực công kích, đồng thời lại từ hẻm bật đưa vào cơ Josie ở Tiên Phong Olate. Tên này cầu thủ tại hẻm bật biểu hiện không tệ, nhưng hợp đồng chỉ còn lại 1 năm, Olate đã minh xác nói cho hẻm bật sẽ không theo đội bóng tục tầm, cho nên Bắc Đại Vương gặp phải lưỡng nan lựa chọn, hoặc là 1 năm sau để Olate tự do chuyển nhượng, hoặc là kịp thời dừng tổn hại, bán cho Biden. Cuối cùng, song phương đạt thành hiệp nghị, Olate lấy 300 vạn Euro chuyển nhượng Biden. Theo thị một chục cùng Olate đến, Thomas Muller có lẽ tàu cùng bắt tuyển tợ chờ tiến vào đội 1, bay ơn đội hình có thể nói là nhân tài đông đúc duy nhất thay hoạ ngầm chính là thủ môn vị trí at lợ tại nước đức trong nước thanh danh vang dội nhất là tại giải euro về sau loe huấn luyện viên tổ đã minh xác đối ngoại tỏ thái độ lẹt màn đem sẽ không ở đội bóng nam phi vượt cút tổ đội kế hoạch ở trong nói cách khác tương lai 2 năm nước đức đội tuyển quốc gia đem khởi động thủ môn đổi mới chương trình at là tiếng hô cao nhất tuyển thủ quốc gia nhưng bay tầng quản lý đang cùng huấn tiến hành xâm nhập hiệp thường lại kết hợp tô đông ý, ý kiến về sau cuối cùng vẫn lựa chọn neuer hones cũng là kiên định không thay đổi ủng hộ neuer Hắn tán đồng tô Đông thuyết pháp, nợ ơ sẽ theo tuổi tác tăng lên. Theo tranh tài lịch luyện mà dần dần trở nên thành thục vững vàng, cường đại tố chất thân thể sẽ để cho hắn có được tiềm lực vô cùng. Đây là Atl không có, lại càng không cần phải nói, nợ ơ lực lượng tinh thần cũng là phi thường kinh người. Huyền Kích cũng cơ bản tán đồng tô Đông cùng Hợn Nèt quan điểm. Cuối cùng, bay đơn qua trận mục tiêu, tại giải ở Jo trong lúc đó, toàn lực đối sở cốt không muốn triển khai tiến công. Tại giải ở Jo trong lúc đó, Hợn Nèt ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc giải thích ngoại giới liên quan tới Berlin sẽ đưa vào Atl tin tức, biểu thị đội bóng chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là nợ Cái này cũng lại một lần tại nước Đức trong nước đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, bay ơn trong tương lai thủ môn lựa chọn làm bên trong, áp chú cho đến nay cũng còn không có trúng tuyển qua đội tuyển quốc gia Nơ-ơ. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người khiếp sợ một việc. Sở cốt không bốn tài chính cũng không dư dả, có được 130 triệu euro nợ bên ngoài, mặt khác còn khất nợ lấy không ít cầu thủ tiền lương cùng tiền thưởng, những này đều để Sở cốt không bốn rất khó cự tuyệt đến từ bên nào góc. Nơ-ơ bản nhân cũng đối tiến về bên tràn ngập chờ mong, nhất là đang cùng Harness, hěn kịch tiến hành cho chuyện về sau, được biết Tô Đông đối với hắn cũng là yêu ái có thừa lúc. Nơ ở lúc này tỏ thái độ nguyện ý gia nhập liên minh Biden. Sau đó, Hernest cùng sở cốt 04 triển khai đàm phán. Trải qua chật vật thương lượng về sau, tại giải ớzo kết thúc lúc, song phương cuối cùng là đạt thành nhất trí. Dựa theo song phương hiệp thương, Biden lấy 1500 vạn ớzo chuyển nhượng phí ký nơơ, nhưng hợp đồng bên trong còn có một bút 5 triệu ớzo lưu động điều khoản. Một khi ngày sau nơ ở tại Biden biểu hiện phù hợp điều khoản bên trong điều kiện lúc, Biden cần tính nhắm vào địa chi giao chuyển nửa phí, tỉ như lấy chủ lực thủ môn vị quốc gia đội trình chiến vượt cột, lại hoặc là cầm tới châu Âu thủ môn xuất sắc nhất loại hình mà ký Nờ Er về sau, Biden cũng tuyên bố kết thúc năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Tị một chút, ô lạy, Nờ Er, tam đại cường viện gia nhập liên minh, lại thêm Thomas Muller, có lẽ tàu cùng bạch tuyệt đợi chờ tuổi trẻ tiểu tướng. Biden đội một hiện tại cũng là nhân tài đông đúc, vinh cường mã trắng. Biden tuy nói không nguyện ý trên chuyển nhượng thị trường đại thủ bút đầu nhập, nhưng trên thực tế cũng hao tốn 3.000 vạn euro. Đôi này Bunsley ra tới nói, xem như tương đối lớn một bút món tiền khổng lồ, nhưng đưa vào tới cầu thủ cũng đều thực lực siêu cẩn, đối đội bóng thực lực tổng hợp tăng lên rõ ràng. Nhưng so sánh dưới, Biden tại phương diện khác đầu nhập mới thật sự là đại thủ bút. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Zermenn Mại vừa tuyên bố, đội bóng đem khởi động trụ sở huấn luyện thăng cấp cải tạo, không chỉ có là đội một trụ sở huấn luyện cùng phòng thay quần áo công trình, còn bao gồm đội thanh niên sân huấn luyện cùng công trình. Nay lại là tiếp tục 2 năm thăng cấp, Bayern là này đầu nhập món tiền khổng lồ. Tại dẫn viện binh cầu thủ phương diện là keo kiệt cực kỳ, tính toán tỉ mỉ, nhưng ở thanh huấn cùng phần cứng công trình bên trên, Bayern đầu nhập là không chút nào nương tay. Zermenn Mại vừa cùng Hennes đều biểu thị, hoàn thành thăng cấp cải tạo về sau, trụ sở huấn luyện cùng thanh huấn hệ thống đem tăng thêm một bước Bayern lâu dài sức cạnh tranh. Tại giải Euro trận chung kết đá sau ngày thứ 3, Bayern mùa hạ tập huấn doanh chính thức kéo doanh. Ngoại trừ tham gia giải Euro tuyển thủ quốc gia bên ngoài, còn lại tất cả Bayern cầu thủ tất cả đều đến đông đủ. Hẹn kết đúng giờ tại xe tận nã đường cái nên đón tất cả cầu thủ, bao quát nâng lên trở về hàng ô lại cùng tìm một chút. Neuer sẽ tại Bayern cùng sở quát không muốn xử lý ngoại giao tiếp nhận tục về sau, trực tiếp tiến về đồn nổ ở Serie nhận tập huấn doanh hội hợp. Mùa giải trước đến đồn nổ ở Serie nhận tập huấn, đây đã là Bayern một cái truyền thống mà lại hiệu quả coi như không tệ. Lần này Hẳn Kịch cũng hy vọng đội bóng có thể kéo dài bên trên mùa giải hậu vận, tranh thủ tại mới mùa giải xuất ra tốt hơn biểu hiện, tiếp tục tại Bundesliga cùng Champions League trên sàn thi đấu lấy được tiến bộ. Bởi vì bản mùa giải gặp phải đối thủ thực lực sẽ căn mạnh. Thì như ở xa La Liga Barca, tại Mujinho nhập chủ về sau, Barca trắng trận chiêu binh mãi mã, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà chi này đội bóng chưa từng che giấu mình mới mùa giải mục tiêu, đó chính là báo thủ. Đối Tô Đông, đối Bắc Ân tiến hành báo thủ. Mấy ngày nay Tiểu Hải ngã bệnh, thời gian đổi mới hơi chậm một chút, mọi người lý giải, tạ ơn. Chương 594 phệnh kịch ra vai phủ đầu. Người tốt, Tô. Bay ơn ngăn lại đỗ nổ ở sỉ ỉ nhân ngày thứ ba sáng sớm, Tô Đông tại khách sạn trong phòng thể hình lúc huấn luyện, đột phải rõ ràng là chuyên tới Nơ ơ, từ phía sau vừa thấy mặt liền lộ ra mười phần khách khí. Ha ha, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Manuen. Tô Đông cười cùng hắn nắm tay. Hắn đối Nơ ơ xem trọng là phát ra từ thật lòng, bởi vì tên này thủ môn thật phi thường đặc biệt. Nó như thế nào đây? Phản ứng nhanh, phòng thủ phạm vi rộng, động tác nhanh nhẹn, tố chất thân thể xuất chúng, lớn trái tim. Có được những này đặc điểm thủ môn có không ít, nhưng Nơ ơ cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Dưới chân của hắn kỹ thuật còn mười phần tinh tế tỉ mỉ, cái này coi như không bình thường. Tô Đông là thật phi thường thượng thức Nơ ơ, bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không vừa thấy mặt liền chủ động cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Bây giờ, nhìn thấy Nơ ơ trở thành bạn ơn đồng đội, Tô Đông trong đầu cũng hết sức cao hứng. Nơ ơ nói cho Tô Đông, hắn là tối hôm qua ngăn lại đồ nổ ở Sì Cị Nhận, lúc ấy đội bóng đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, cho nên liền không có người biết, mà hắn là chuyên tới tạ ơn Tô Đông. Bởi vì Hởn nết nói cho hắn biết, chính là Tô Đông hết lòng, để bạn ơn quyết định ký hắn. Gia nhập Liên minh Biden, đối với Nơ ơ tới nói, tuyệt đối là sự nghiệp bên trên một lần bay vọt. Tô Đông Ngực lại là không có chút nào giành công, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút Nơ ơ, tại Bayern, hắn đối mặt cạnh tranh áp lực cũng sẽ rất lớn, bởi vì cản đệ tử dẹn Xỉn hiện tại là bền thứ nhất thuận vị thủ môn. Nơ ơ lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, mình không ngại cùng dẹn Xỉn triển khai cạnh tranh. Ta đến Bayern chính là vì đánh chủ lực, ta phi thường chờ mong cùng người kể vai chiến đấu." Nơ ơ lòng tin tràn đầy nói. Bất quá, thủ đường huấn luyện khóa, tên này lòng tin bạo dạn tiểu tử liền bị ngăn trở. Mọi người đều biết, Bayern thủ môn huấn luyện viên sếp mẹ rể đã từng là nước Đức truyền kỳ thủ môn, đảm nhiệm Bayern cùng nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn huấn luyện viên vài chục năm cùng càng càng là quan hệ tâm đầu ý hợp, mà mẹ dễ trợ thủ là bờ di ẩn đức vợ dạ ly ngươi. tên này 41 tuổi thủ môn là thân kiêm thủ môn viên cùng thủ môn huấn luyện viên song trọng nhân vật, từ năm 1996 ngay tại bơi ơn hiệu lực vẫn luôn là sếp mẹ dễ đắc lực trợ thủ, dựa theo mẹ dễ cùng bơi ơn quy hoạch, lẻ chín niên mẹ dễ xuất ngũ về sau, vợ dạ ly ngươi đem tiếp nhận mẹ dễ trở thành bơi ơn thủ môn huấn luyện viên. đối với bơi ơn tôi nói đây cũng là một loại chuyện lựa, càng quan trọng hơn là vợ dạ ly người huấn luyện thủ môn năng lực là đạt được bơi ơn tầng quản lý cùng cầu thủ công nhận, tỷ như hắn cùng mẹ dễ cùng một chỗ. Vì bê đơn thủ môn chỗ chuyên môn thiết kế một hệ liệt tính nhắm vào huấn luyện, ngay tại thủ môn ở trong lấy được coi như không tệ hiệu quả, trong đó thụ nhất khen ngợi chính là thật tâm cầu huấn luyện. Những năm này, bóng đá tranh tại dùng cầu là càng ngày càng nhẹ doanh, nhưng bê đơn huấn luyện thủ môn lúc lại mất tướng phương hướng ngược, áp dụng 2kg thật tâm cầu tiến hành huấn luyện, loại này cầu ném ra lực lượng phi thường lớn, khiến cho thủ môn tại cứu thua thời điểm nhất định phải giang hai cánh tay, nếu như là rút lại, vậy sẽ phi thường hỏng bét, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ đánh gãy cánh tay. Nhưng loại này cầu đối thủ môn viên huấn luyện cánh tay lực lượng có chỗ tốt vô cùng lớn, hiệu quả phi thường khả quan. Đối với quen thuộc cái này huấn luyện thủ môn tới nói, thật tâm cầu huấn luyện kỳ thật cũng không có gì, tại bên nội bộ cũng đều tập mãi thành thói quen, xem như đội bóng mọi người đều biết bí kíp, nhưng đối với mới đến Nơ ơ tới nói, tình huống kia coi như hoàn toàn khác biệt. Hắn tại sờ cốt không bốn thời điểm, chỗ nào tiếp xúc qua dạng này thật tâm cầu huấn luyện. Thế là, Nơ ơ ngăn lại đội nộ ở xỉ nhận ngày kế tiếp sáng sớm kia đường huấn luyện hóa, đơn giản có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Ngược lại là hắn đối thủ cạnh tranh rèn sự liền lộ ra thành thạo điều luyện, hiển nhiên đã sớm thích ứng thật tâm cầu huấn luyện ngoại trừ kỹ chiến thuật diễn luyện cùng phân tổ đối kháng bên ngoài thủ môn huấn luyện đều là có mình độc lập một khối khu vực tô đông nhìn xa xa saner ở thụ nước đại chỉ có thể đáp lại đồng tình người trẻ tuổi vẫn là ăn chút đau khổ tốt một chút Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nhưng trên thực tế tô đông cũng mới son noel đại nhất 2 tuổi buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau tô đông vẫn là cùng thường ngày tại tư nhân huấn luyện viên đoàn cùng đi đến phòng tập thể thao tiến hành thêm luyện nhưng ở hoàn thành thêm luyện chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm lại nghe được trong sân huấn luyện truyền đến động tĩnh đi qua xem xét rõ ràng là nơ er Tiểu tử này canh giữ ở một cái cầu phía trước cầu môn, để nhân viên công tác hướng phía cầu môn đem hết toàn lực ném mạnh thật tâm cầu, hắn thì là đi ra sức cứu thua. Thật tâm cầu muốn so bóng đá nhỏ rất nhiều, mà lại cần nặng, cứu thua chính là ngẫu độ khó cao hơn, nước ớ rõ ràng rất bình thường không thích đứng, nhưng một lần lại một lần, càng không ngừng hô hào lại đến, phản phất là đang cùng ai phân cao thấp. Tô Đông nhìn xa xa một màn này lúc, phản ứng đầu tiên chính là cười. Tiểu tử này tố chất thân thể là thật tốt. Trên kích mùa hạ tập vẫn cường độ vẫn là rất lớn, xếp mệ dễ vẫn luyện đồng dạng không đơn giản, kết quả hắn không chỉ có chịu đựng lấy mệ dễ vẫn luyện, tham gia đi theo đội bóng tập luyện lại còn lưu lại mình thêm luyện nhào thật tâm cầu, không thể không nói, tố chất thân thể đúng là tương đương xuất sắc. nhưng nhất làm cho tô đông cảm thấy thưởng thức hay là hắn kia cố kình. cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là tuổi trẻ nhanh chóng tăng lên kỳ cầu thủ chuyên nghiệp, chính là muốn có dạng này một cố kình, đối với người nào đều không phục, với ai đều muốn phân cao thấp. nhìn xem trên sân bóng nơ ở huấn luyện, tô đông không khỏi nghĩ tới mình cùng do nhì năm đó ở sở botin lisbon tình huống, do nhì thế nhưng là dám ở gậy như que tuổi thời điểm, liền tuyên bố muốn làm thể dục tháp thứ nhất mấy nam, nơ ở trên một điểm này, cùng do thật là có mấy phần chỗ tương tự, tiểu tử này đúng là không tệ. Huyền Kính thanh âm tại Tô Đông bên cạnh vang lên. Tô Đông nghiêng đầu đi, nhìn thấy Hải lão đầu tiếu Dung chân thành đứng ở bên cạnh, nhìn xa xa huấn luyện bên trong nơ, ơ, nhưng không biết vì cái gì, Tô Đông nhìn hắn tiếu Dung, nhưng dù sao cảm thấy hắn đầy mình ý nghĩ xấu. Ngươi cho hắn áp lực không nhỏ, lớp đầu tiên liền đến cái ra vai phủ đầu. Tô Đông cười nói, theo lý thuyết, nơ ơ mới đến, còn tại quen thuộc đội bóng giai đoạn, không cần thiết vừa đến đã bên trên thật tâm cầu loại này sắc khí, ít nhất cũng phải cho người ta một điểm thích thú kỳ a. Đây cũng không phải là ta nói lên, là sếp, hắn chủ động đề nghị. Huyền Kính rất quy quyết, ngươi ít nhất là cái đồng lỏa. Tô Đông cười mắng, tại bên ơn cầu thủ bên trong, dám như thế nói chuyện với Huyền Kỵ, đoán Trừng cũng liền tô Đông. đương nhiên, Tô Đông có chừng mực, chỉ ở bí mật giao lưu thời điểm dạng này, tại đồng đội trước mặt, hắn đối Huyền Kỵ cũng là tất cung tất kính, để bảo toàn Huyền Kỵ quyền uy. Huyền Kỵ cũng không phản bác, xếp cảm thấy, nơi ở quá khứ cái này mùa giải tiến bộ rất nhỏ, chủ yếu vẫn là áp lực không đủ lớn, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, tiềm lực ngược lại là phi thường kinh người, mà lại có tính bền dẻo, cho nên hẳn là nấu một nấu, tận lực nghiền ép ra tiềm năng của hắn, khiến cho hắn lớn lên càng nhanh một chút. Tô Đông ngược lại là không có ý kiến, bởi vì tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Nhất là thủ môn vương diện, xếp mề dễ thật là quyền uy hắn so với ai khác đều thành sở môn đem phải làm gì, hẳn là có cái gì phẩm chất, hẳn là tiếp nhận dạng gì huấn luyện. Nói như vậy, nghe các ngươi ý tứ, không có ý định để hắn đá chủ lực. Thu đông mơ hồ đoán được huấn luyện viên tổ ý đồ. Hình kích gật đầu cười, bay đơn chủ lực thủ môn ở đâu là dễ dàng như vậy làm. rèn sỉn cho cản làm bao nhiêu năm dự bị. Nơ dạng này tuổi trẻ tiểu tử, mới đến liền muốn đương chủ lực. Biden tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ ý tứ đều rất bình thường nhất trí, Gen Shin cùng Nør đều là phi thường có tiềm lực thủ môn, Biden chính là muốn sáng tạo bình đái cùng cơ hội để cho hai người đi cạnh tranh, xem rốt cục là ai có thể từ đó chộp hết tài năng. Cái này có điểm giống là một trận rất đấu. Rất bình thường tăng khốc, nhưng cũng phi thường hiện thực. Chuyên nghiệp bóng đá khắp nơi tràn ngập dạng này giác đấu cùng cạnh tranh. Làm cầu thủ, Tô Đông cũng sớm đã thích hứng. Một bước cơm, ta áp Nør, Bundesliga năm vị trí đầu vòng, hắn liền có thể lên làm chủ lực. Tô Đông cười nói, hèn kỳ sững sờ, hắn cũng thật coi trọng Nør nhưng không giống Tô Đông lạc quan như vậy, hắn cảm thấy trên nửa chỉnh có thể bảo trì cao tốc tiến bộ, đã lên chủ lực cũng là có cơ hội, dù sao dạn sỉm tại Bion cũng lăn lộn nhiều năm như vậy. Tân quản lý có ý tứ là, bản mùa giải chính là cho nơ ở thích đứng, thích đứng kỳ thậm chí có thể nối lòng đến 2 năm. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn, Hãn Kịch có chút ngoài ý muốn. Tô Đông không có trả lời, cười hỏi, "Thẳng thắn chút, đánh cược hay không?" Hãn Kịch niết miệng, "Không cá cược, không có tí sức lực nào." Tô Đông nội trí, cái này Hải lão đầu kỳ thật rất bảo thủ, không có chút nào open tận. Ngươi vì cái gì nhìn như vậy tốt hắn? Hãn Kịch cảm thấy rất kỳ quái. Tô Đông cười cười, ta có một người bạn, hắn nguyên bản rất gầy, nhưng ở trong thời gian rất ngắn, thông qua cường độ cao huấn luyện, thậm chí có thể tại trong phòng thể hình luyện đến suốt đêm, rất nhanh liền trở thành đội bóng thứ nhất mấy nam. Dừng một chút về sau, Tô Đông vừa nhìn về phía xa xa nơi ơi, người vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người nghị lực cùng quyết tâm. Huyền Kích có chút khó hiểu, cái này cùng ngươi xem trong hắn, có quan hệ sao? Là không có quan hệ gì. Tô Đông buồn cười lắc đầu, ta thua, cũng bất quá liền thua ngươi một bữa cơm, nhưng thắng, ta liền kiếm nhiều, đúng không? Nói xong, chính Tô Đông cũng nhịn không được vui tươi hớn hở nở nụ cười. Huyền Kích rất bình thường im lặng. Sau đó, tại đồ nộ ở thị ý nhận tập huấn trong khoảng thời gian này, Nơ Ơ thật sự chính là mỗi ngày đều kiên trì thêm luyện, như thế để huấn luyện viên tổ đều cảm thấy lau mắt mà nhìn, Tô Đông đối với hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Là ủng hộ, Tô Đông đặc địa để gỡ rằng đáo đỉnh vì hắn lượng thân định chế một bộ khôi phục huấn luyện phương án, cái này khiến Nơ Ơ đối với hắn phi thường cảm kích, bởi vì hắn thế nhưng là nghe nói qua Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nổi danh. Mà đội bóng tại đồ nộ ở thị ý nhận tập huấn sau một thời gian ngắn, lại đá một trận trận khởi động, đối thủ là địa khu cấp bậc đội bóng. Bay đơn vô kinh vô hiểm, bảy so với không cường thắng đối thủ. Tô Đô Đông thậm chí đều không có tại trận đấu này bên trong biểu diễn. Thomas Muller biểu hiện được phi thường sang chói, hoàn thành hattrick. Tony Kroos cũng có một cầu nhập lưới, Hermo cũng đánh vào một cầu. Bay ơn núi mùa giải thủ trận trận khởi động đại thắng đối thủ, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bay cường hoành thực lực, nhất là băng ghế độ giải. Nơ ơ, tịt một chút. Ôi là trời mới về bình, cũng đều tại trận đấu này bên trong lần lượt ra sân. Tại đá xong trận khởi động về sau, tất cả tham gia giải Euro tuyển thủ quốc gia nhóm đều đúng hạn về lờ ệ quậy nói. Đội bóng lại tại đồn ở Serie nhận tập huấn ba ngày, máy bay thuê bao tiền về Singapore, bắt đầu Châu Á làm được chạm thứ nhất. Trước 595, Châu Á chi quang, tô Đông cùng Bayern cầu thủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn tại Đông Nam Á địa khu vậy mà lại nhận như thượng đế lễ ngộ. Bởi vì trên lệch nguyên nhân, Bayern ngăn lại Singapore lúc, chính là nơi đó sang sớm, thuộc về sớm phi cơ chuyến. Mà tất cả mọi người biết, Singapore là thế gian nghe tiếng bất dạ thành, người nơi này ngủ trễ dậy trễ, để bọn hắn sớm đứng lên, đơn giản so giết bọn hắn cũng khó khăn. Nhưng để cho người ngoài ý muốn chính là, vì nên đón bay đến, nhiệt tình Singapore phàn bóng đá vậy mà lên một cái thật sớm, đuổi tới sân bay đi nên đón trong lòng bọn họ bên trong anh hùng. Hiện trường tụ tập vượt qua 3.000 tên fan bóng đá. Đây đối với tổng nhân khẩu không đến 5 triệu Singapore tới nói, đã là khá kinh người con số. Bọn này nhiệt tình fan bóng đá đã không có biện pháp đến châu Âu đi quan sát bệ ơn tranh tải, càng không biện pháp đến đi vào aliens sân bóng quan chiến, khiến cho bọn hắn đối bệ ơn tại Singapore trận khởi động tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong. Nhất là tô đông, cơ hồ tất cả Singapore fan bóng đá đều đang hô hắn lấy tên của hắn, tranh nhau thấy hắn phong thái. Vẹn vẹn chỉ là sân bay. Không, Đương đội bóng ngồi xe buýt rời đi sân bay, ngăn lại đặt trước tốt khách sạn lúc tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện khách sạn tụ tập fan bóng đá càng nhiều, nhiệt tình bọn hắn đem rượu cửa hàng cửa ra vào vây chật như nêm cối. Cái này khiến bay ơn trên dưới đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Không phải nói Singapore fan bóng đá càng ưa thích dơ dơ mì ở kịp. Đối với Bundesliga không phải rất quen thuộc, làm sao cảm giác giống như hoàn toàn không phải chuyện như thế, khiến cho bay ơn trên dưới giật mình là tại sáu chiều bay ngăn lại châu Á thủ ghi phép tại trường quay người triều đại sẽ lên, vậy mà tràn vào vượt qua một nhà ký giả truyền thông, trong đó có đến từ Trung Quốc, Trung Quốc hồng thống. Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines trở châu Á khu vực cùng địa khu. Cái này khiến không khí hiện trường trở nên dị thường nóng nảy. Chủ sự mới hiện lộ ra nhưng cũng là đối dạng này, dâm dụ cảm thấy 10 phần chấn kinh, dùng bọn hắn so sánh thuyết pháp, Singapore đội tuyển quốc gia tranh tài, phỏng vấn phóng viên bình thường đều chỉ có 10 mấy nhà, tối đa cũng liền 20 nhà. Nhìn không nghĩ tới, Biden ngăn lại Singapore về sau, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy truyền thông, đơn giản để cho người khó có thể tin. Singapore nơi đó truyền thông đưa tin, Biden đến tại Singapore thậm chí chỉ toàn bộ Đông Nam Á địa khu đều đưa tới một cỗ thủy triều, nhất là đường Coca-Cola, Pepsi các loại khen lớn trợ thương đô nhau nhau phối hợp bền châu Á đi, nghe tin lập tức hành động, vì bền tạo thế lúc, toàn bộ Đông Nam Á tạo thành một cơn gió lốc. Chỉ riêng Singapore, truyền thông dự tính, Biden đến đem kéo theo nơi đó công tác bán lẻ tăng trưởng quá trăm triệu USD thu nhập, rất nhiều thương gia sớm tại vào tháng 5, Biden đoạt lấy trang Tolis, xác nhận đem khởi động châu Á thịnh hành, liền đã đang điên cuồng mở rộng. Không chỉ có là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia các quốc gia đều nhận bền cỗ này thủy triều ảnh hưởng. Tuy nói Bundesliga bá chủ cũng không có đi mấy cái này khu vực, nhưng bọn hắn cũng giống vậy nhận lấy ảnh hưởng. Tô Đông không thể nghi ngờ là đơn trong đội được hoan nên nhất cầu thủ. Làm châu Á chi quang, Tô Đông tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện, nhận lấy toàn bộ châu Á truy phủ, lần này tại Singapore, đông đảo fan bóng đá đều là đuổi theo Tô Đông mà đến, thậm chí còn có đến từ quốc gia khác cùng địa khu. Xa nhất nghe nói có fan bóng đá chuyên từ Úc sở Jay Lee tới, cũng chỉ là vì nhìn một trận Tô Đông tranh tài. Không chỉ có fan bóng đá, Tô Đông tại Đông Nam Á địa khu cũng nhận mối khen lớn trợ thương nghiệp địa phủ vi nói singapore fan bóng đá nhiệt tình làm cho người cảm động nhưng bay ơn tại trên sân bóng cũng không có chút nào lưu thủ tại ngăn lại singapore ngày kế tiếp bay ơn tại quốc lập sân thể dục năm không toàn thắng singapore đội tuyển quốc gia tô đông xuất ra đầu tiên đá hơn nửa hiệp đỉnh đầu chân đá vì bay ơn diễn ra hả chết đồng thời cũng làm cho singapore fan bóng đá cùng tất cả đường xa mà đến fan bóng đá đều tận mắt thấy thực lực của hắn cái này vì hắn tại sau trận đấu thắng được cả sảnh đường âm thanh ủng hộ kết thúc singapore tranh tài về sau bay ngựa không dừng vó bắt thượng bay thẳng đến nhật bản tokyo đây là tô đông làm bay cầu thủ lần đầu tiên tới tokyo lần trước hắn còn hiệu lực tại Ba Ca. Tuy nói trên người quần áo chơi bóng đội, nhưng cái này không tổn hao gì tô Đông tại Nhật Bản cực kỳ được mến mộ cùng lực ảnh hưởng, nhất là tại vừa mới kinh lịch bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, cơ hội toàn thế giới đều cho rằng, tô Đông là năm nay hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Bởi vì giải Euro bên trên cũng không có thấy có ai có khiêu chiến tô Đông khả năng. Bởi vì như thế, từ trước đến nay đều sùng bái cường giả Nhật Bản, đối tô Đông tôn sùng càng là tột đỉnh, lại thêm tô Đông tại Nhật Bản cũng không ít nhà tài trợ, khiến cho hắn còn không có ngăn lại Nhật Bản, chỉ làm thành cử quốc anh động. Biden tại Yokohama sân thể dục trận khởi động càng là không còn chỗ ngồi, tại toàn trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá chứng kiến nơi dưới, Biden 3 không toàn thắng cả ở, chi này gi thi đấu vòng tròn đầu lĩnh tại Biden Munich trước mặt, căn bản không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Tô Đông lập cú đút, biểu hiện được dị thường xuất sắc, để toàn trường tất cả fan bóng đá đều tận mắt thấy bọn hắn cùng thế giới đỉnh cấp cường đội ở giữa cách xa chiến lệnh, đồng thời Tô Đông cũng lại một lần nữa ngày xưa bạn fan bóng đá đã chứng minh thực lực của hắn. Một trận chiến này để Tô Đông tại Nhật Bản thanh danh tiến thêm một bước. Đã xong Nhật Bản trận khởi động về sau, Biden liên chiến Hàn Quốc Seoul. Kéo dài tại Singapore cùng Nhật Bản tình thế, Tô Đông cùng ơn tại Hàn Quốc lại một lần đã dẫn phát thoăng động. Nhất là đang cùng ca thi đấu vòng tròn đầu lĩnh sử ẩn Samsung đỏ sức bên trong, Tô Đông lại lần nữa diễn ra hạt chít, trợ giúp nước Đức bá chủ tại sân khách bốn so với một đánh bại sử ẩn Samsung, nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, Su ẩn Samsung đánh vào một cầu. Đây cũng là ơn tại mùa hạ trận khởi động lần đầu mất bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hàn Quốc truyền thông đối sử ẩn Samsung biểu hiện lớn thêm tán thượng, cho rằng có thể trở thành năm nay mùa hạ lần đầu công phá Bayern cầu môn nội bóng, Su Samsung thực lực không tầm thường. Mà đối với Tô Đông Hàn Quốc trên dưới đều cho cực cao đánh giá, cho là hắn không hổ là thế giới số một của Serbia. đã xong Hàn Quốc trận khởi động về sau, bay đi tới Trung Quốc ngăn lại thượng Hải Thành. Về tới tổ quốc, Tô Đông nhận lấy trước nay chưa từng có nhiệt phủng, fan bóng đá nhiệt tình thậm chí để bên trên dưới đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là fan bóng đá nhân số thật sự là quá to lớn. Không chỉ là đội bóng ngăn lại lúc, liền ngay cả thường ngày huấn luyện đều hấp dẫn đông đảo fan bóng đá ra trận về xem. Bởi vì hành trình rất chặt chẽ, đội bóng cũng không có an bài tự do hoạt động nhưng tô đông vẫn như cũ xin phép nghỉ đi bái phỏng vương thanh tuyển cũng nhìn được chuyên chạy đến gặp nhau phụ mẫu mà khác hắn còn dành thời gian tham gia 2 trận nhà tài trợ hoạt động đều là trong nước xí nghiệp đây cũng là tô đông đối đại tổ quốc xí nghiệp nhà tài trợ đặc thù lễ ngộ quốc gia khác đều không có phần đãi ngộ này mà tại thượng hải thành trận này trận khởi động bay ơn lấy 5-0 thắng đối thủ tô đông nửa tràng sau dự bị ra sân nhưng vẫn như cũ biểu hiện không tệ diễn ra lập cú đút, đồng thời cũng có một chút linh quang lóe lên biểu hiện tận lực thỏa mãn tổ quốc fan bóng đá chờ mong đã xong thượng hải thành tranh tài về sau bay một nhóm bắt thượng tiến về thủ đô Thế vận hội Olympic khai chiến sắp đến, Bay ơn trận này trận khởi động chính là tốt nhất tấm trận, đồng thời cũng hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Đối thủ là từ đội tuyển quốc gia tạo thành ngôi sao bóng đá liên đội, mang theo rõ ràng giải trí tính chất, cho nên song phương đều bị đá rất bình thường buông lỏng, lẫn nhau cũng cho đối phương lưu tốc mặt mũi. Cuối cùng là Bay ơn 6 so 2 đòn bại ngôi sao bóng đá liên đội. Nhưng đi theo thượng hải thành khác biệt, tô Đông tại thủ đô xin miễn hết thảy phỏng vấn. Đây là bởi vì hắn biết ký giải truyền thông rất muốn nhất hỏi cái gì, nhưng hắn không muốn gây phiền toái. Ở trong nước đá xong hai trận trận khởi động về sau, Bay một nhóm đã tới Châu Á làm được sau cùng một chạm, Ấn Độ. Ấn Độ chủ sự phương ở phi trường vì đơn tổ chức một trận thanh thế thật lớn nghi thức hoan nghênh long trọng chẳng diện, cùng nhiệt fan bóng đá đều để người hoài nghi, bóng đá tại Ấn Độ thật không được hoan nghênh. Phải biết trải qua nhiều năm như vậy, toàn thế giới đều cho rằng Ấn Độ được hoan nghênh nhất chính là tâm cầu, bóng đá cơ bản không có nhiều lực ảnh hưởng, nhưng vẫn ngăn lại Ấn Độ về sau. Châu cảm thụ đến giống như hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nếu như nói nên đón nghi thức còn có thể làm giả, như vậy tại đội bóng và ở khách sạn về sau, cử hành truyền thông hội gặp mặt có mặt ký giả truyền thông chỉ làm không được giả. Hơn một tên báo chí phóng viên, hơn ba tên nhiếp ảnh sư. Hơn 20 tên ký giả đại truyền hình, đây vẫn chỉ là ấn độ bản thổ, còn có từ nước ấn độ bên ngoài nghe tiếng mà đến, không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Biden đối với cái này còn hơi nghi ngờ, nhưng chờ đến trận khởi động cùng ngày, hiện trường mười mấy vạn tên fan bóng đá, đơn giản sáng tạo ra đơn từ trước tới nay đơn trận fan bóng đá cao nhất lịch sử ghi chép. Trận này trận khởi động đối thủ là châu á lịch sử dài lâu nhất ấn độ câu lạc bộ ba cam, nhưng hiện trường fan bóng đá rõ ràng đều là hướng về phía bern mu nít tới, điều này cũng làm cho tô đông bọn người rốt cục tin tưởng, mình tại ấn độ vẫn rất có danh khí. Tranh tài cuối cùng, biden tám so với không đánh bại ba cam. Thực lực của đối thủ rõ ràng muốn so Đông Á địa khu câu lạc bộ càng yếu, hơn tại Bayern trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích, nếu như không phải nửa tràng sau Bayern bắt đầu lưu lực, kiềm chế một chút đá lời nói, tranh tài song toàn có thể suất cái hai chữ số dân bóng. Tám cái dân bóng, hiện trường Ấn Độ fan bóng đá đều thấy thoải mái lâm ly. Bayern châu Á đi bắt nguồn từ Singapore, kết thúc tại Ấn Độ, liên chiến 5 quốc gia, đa 6 trận trận khởi động, 6 trận chiến toàn thắng. Càng quan trọng hơn là năm nay Châu Á hành vi bơn mang đến 1.500 vạn euro phong phú thu nhập, đây vẫn chỉ là trực tiếp thu nhập, không bao gồm bơn mượn nhờ Châu Á hành tại Châu Á địa khu tăng lên lực ảnh hưởng, cùng tùy theo mà đến buôn bán hợp tác thu nhập. Nước Đức quyền uy cơ cấu Đức cần đối bơn Châu Á đi đưa cho độ cao đánh giá, cho rằng đây là một lần phi thường thành công mở rộng tại Châu Á địa khu mở rộng Bundesliga lực ảnh hưởng, Đức cần tiến hành điều tra tại bơn Châu Á ngày đi ở giữa, tô Đông là thụ chú ý độ tối cao, thậm chí là độc nhất vô nhị cầu thủ. Điểm này tại lúc trước Barcelona Châu Á ngày đi ở giữa cũng là như thế. Nước Đức quyền uy cơ cấu cho rằng. Chính là bởi vì Tô Đông tồn tại, để Bayern châu Á đi lấy được trước nay chưa từng có thành công. Làm trên thế giới giá trị buôn bán cao nhất hoạt động bóng đá viên, Tô Đông lại một lần đổi mới mình giá trị buôn bán, đồng thời để cho người ta nhìn thấy hắn tại châu Á địa khu kinh người lực ảnh hưởng. Đức cần cho rằng, Bayern muốn mở châu Á thị trường, Tô Đông chính là trọng yếu nhất một cái chìa khóa. Chỉ cần phát huy tốt Tô Đông tác dụng, khai phát châu Á thị trường đem làm ít công to. Buôn bán phương diện bên trên lấy được thành công, tại thi đấu phương diện bên trên cũng đồng dạng không rơi xuống. Châu Á đi trận khởi động toàn thắng, thành tích nổi bật, nhưng lạc lộ đường xa, đối cầu thủ tiêu hao cũng là cực lớn trở về tới Munich về sau, Herr kích lúc này cho cầu thủ nghỉ tiến hành điều chỉnh, chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống nước Đức Supercup. Trừm 596, ta khác không có liền nhiều tiền. Một khung đến từ Tây Ban Nha hàng không không khách chậm rãi đáp xuống du phi trường quốc tế. Phè rằn Soji Ano tại bảo dưỡng nhân viên vui vẻ đưa tiễn trung hạ máy. Hắn là Tây Ban Nha công ty hàng không chủ tịch. Ở phi trường triển dừng lại nửa giờ, uống một chén cà phê về sau, điện thoại liền đến. Không bao lâu, hắn liền leo lên một khung xa hoa máy bay tư nhân, bay thẳng UAE Abu Dhabi. Soji Ano nửa trước trình là công khai toàn bộ công ty trên dưới tất cả mọi người biết, hắn muốn tới du biệt một cái 3 4 ngày nắng giả, nhưng không, có ai biết, đột nhiên xuất hiện này ngày nghỉ kỳ thật chỉ là vì che giấu hành trình nửa đoạn sau. Hắn muốn đi Abu Zạ bị gặp người, một cái để hắn cảm thấy khó có thể tin người. Từ ba ca phó chủ tịch đến tây ban nhà công ty hàng không chủ tịch, loại thân phận này chuyển biến đối với sổ gì A nổ tới nói, cũng không tính cái gì. Hắn là nhất danh sinh trưởng ở địa phương Barcelona người, nhưng cùng tuyệt đại đa số Barcelona người khác biệt, hắn cũng không có rất nồng nặc quy hướng, cái này cùng hắn gia đình giáo dục có quan hệ, phụ thân là cái tư nhân, mẫu thân kinh doanh một nhà tóc đẹp cửa hàng trong nhà cũng không mười phần dư giả, đến mức đến 13 tuổi, hắn mới trở thành ba ca hội viên, cái này đã hơi trễ. từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, đại học đọc là sĩ nghiệp quản lý, sau đó tiến vào Tây Ban Nha cấp cao nhất Tam Đại Thương Học Viện một trong Esa Thương Học Viện học tập, ngoại trừ cả tạ lộn ì ả ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha bên ngoài, hắn còn tinh thông anh ngữ, tiếng Pháp cùng bổ đạo nhang ngữ, tuần tự tại ba cái lục địa khác biệt công ty làm việc qua, rèn luyện ra rất mạnh năng lực cá nhân. lẻ ba niên, hắn, dù sẽ cùng ying lần làm lại là gọi tạ cốt cán tranh cử đoàn đội, trợ giúp lại gọi tạ tại tranh cử bên trong đánh bại đối thủ, thành công làm tới ba ca chủ tịch. Ba người thuận Lý Thành Trương cũng đều trở thành ba ca phó chủ tịch, So Ji A nộ phụ trách mình am hiểu nhất tài vụ. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, ba ca từ gã sập bắt thời kỳ mắc nợ từng đống, dung thân biến thành châu Âu giới bóng đá thu nhập cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhất là Tô Đông gia nhập liên minh về sau, ba ca tại toàn bộ tài chính quản lý hệ thống bên trên, làm được phi thường đúng chỗ, cầu thủ lương 1 năm kết cấu cũng tổ kiến rất hoàn thiện, cái này khiến ba ca tại trên sân bóng cùng trên thương trường đều là hát vang tiến mạnh. Có thể nói, đây hết thảy phía sau, đều không thể rời đi sổ gì A nộ thôi động. Cao tầng ngươi lửa ta gạt, lại thêm lớn nhất buôn bán lực hiệu triệu Tô Đông rời đội. Để Sôri Ânô cảm thấy nản lòng thái trí, hắn biết rõ đã mất đi tô Đông, Ba Ca cũng liền đã mất đi lớn nhất buôn bán lực hấp dẫn ngôi sao bóng đá, tương lai phát triển có hạn, vừa vặn rụ xèo lịch tập lại bát tạ. Sôri Ânô ảm đạm rời đi Ba Ca. Nhưng ở Ba Ca xuất sắc công việc kinh lịch, để hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì không cửa sổ kỳ, trực tiếp tiến vào Tây Ban Nha hàng không, đảm nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch trước, đây không thể nghi ngờ là một lần chỗ làm việc bên trên vượt qua. Sôri Ânô tại Tây Ban Nha hàng không làm được rất không tệ, thời gian một năm bên trong, nhà này xí nghiệp có rõ ràng chuyển biến, nhưng đi theo Ba thời điểm khác biệt. Tây ban nha hàng không công việc quá dễ dàng, có chút kẻ nhạt vô vị. Đây cũng là rất nhiều châu Âu lão bài xí nghiệp đặc điểm, thư giãn thích trí, nhưng không phải mỗi người đều thích. 40 tuổi Soji Ano bắt đầu tự hỏi mình chỗ làm việc kiếm sống, hắn lặp đi lặp lại càng không ngừng hỏi thăm mình, phải chăng cứ như vậy. Nhưng lại tại trước đây không lâu, hắn đột nhiên nhận được một trận đến từ châu Âu chứ danh săn đầu điện thoại. Người nghĩ chân chính chấp trưởng một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Mấy ngày sau hiện tại, Soji Ano mượn nghỉ ngơi, bay đến Abu Dhabi. Nhận điện thoại chính là nhất danh gọi mù bạ già người, hắn nói, mình lại an mãn sửa đại biểu. Ngồi lên tiếp đại phiên bản dài rồi lùn dõi sờ, trước sau đều là xe cảnh sát mở đường cái này khiến Sô Di A Nổ không thể không sinh lòng cảm khái có quyền thế chính là thoải mái a trực tiếp đi tới một tòa rộng lớn xa hoa trong kiến trúc Sô Di A Nổ có chút lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác hắn tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng đối với tòa này hành cung xa hoa hắn vẫn là cảm thấy phi thường kinh ngạc hành cung chủ nhân ngược lại là lộ ra rất tầm thường cái đầu không cao hơi đen mà cầu phục giữ lại râu ria điển hình người ả rập trên mặt luôn luôn mang theo tiểu dung nhìn rất hiền lành anh ngữ nói đến phi thường tốt khi hắn biết được Sô Di A Nổ sẽ nói anh ngữ lúc này liền trực tiếp dùng anh ngữ tiến hành giao lưu, ngay cả phiên dịch đều mất đi. một trận Hàn Huyên về sau, An bạn sủa liền đi thẳng vào vấn đề nói ra mình thông qua săn đầu tìm tới sổ gì ạ nội nguyên nhân. ta đang định thu mua một chip ở giờ mi ở Leap, săn đầu công ty hướng ta để cử ngươi, bọn hắn cho rằng ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. An bạn sủa cười nói ra ý đồ của mình. sổ gì ạ nội không kỳ quái, hắn có thể lại tới đây, cũng là bởi vì hắn biết đây hết thảy. mà nhà này câu lạc bộ chính là Manchester City. ngoại giới tin tức sớm có đưa tin, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là nghe đồn. Ta muốn biết, các ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì, muốn thu mua Manchester City, mà không phải còn lại đội bóng? An bản sủa cùng ngủ bạ giặc liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nợ nụ cười, kỳ thật cũng không có nguyên nhân khác, chính là muốn đầu tư tợ giờ mì ở Kim. Manchester City là vì số không nhiều lựa chọn, giá cả lại tương đối phù hợp, ngươi biết, hắn tin hiện tại rất bình thường thiếu tiền. Thái Lan thủ tướng hắn tin, là hiện tại Manchester City lão bản, nhưng ở thu mua Manchester City về sau, hắn liền bị Thái Lan trong nước thế lực cho lụy ngã, hiện tại Lưu Vong Hải ngoại, đừng nói cho Manchester City đầu tư. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tỉnh chính là tranh thủ thời gian bán đi Manchester City rút về tài chính vậy tại sao muốn thu mua tờ giờ Mỹ ở Lit anh mạn xuống lại là mỉm cười hai nguyên nhân thứ nhất ngươi biết hiện tại nước Mỹ lần nợ nguy cơ đã nghiêm trọng lan đến gần toàn thế giới tất cả khu vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhất là châu Âu hiện tại chính là chép ngọn nguồn thời cơ tốt nhất chúng ta ngoại trừ bất động sản khách sạn ngân hàng chờ chất lượng tốt tài sản bên ngoài đối thể dục cũng cảm thấy hứng thú vô cùng chúng ta rất xem trọng phần này tiền cảnh thứ hai toàn thế giới đều biết bên trong đông thịnh sinh dồi hỏa nhưng có rất ít người biết Dubai, biết UAE, biết Abu Dhabi. Chúng ta có phương diện này nhu cầu, thật giống như Dubai như thế. Số so gì Anh nội gật đầu. Tổng kết lại chính là hai điểm, lợi nhuận cùng quảng cáo hiệu ứng. Các ngươi có cái gì lâu dài quy hoạch? Số so gì Anh nội hỏi lại. Cái này cần ngươi đến cho chúng ta giáo huấn bản, bởi vì ngươi mới là chuyên gia, chúng ta là người ngoài ngành, nhưng ta có thể hứa hẹn, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta không phải hàn tin, chúng ta sẽ không ăn không nói vài lời đầu nhập liền xong việc. Chúng ta cũng không phải là mù quáng tiến vào bóng đá, mà là hy vọng tại lĩnh vực này trường kỳ cài tới, mười năm, hai năm thậm chí thời gian dài hơn, chúng ta tin tưởng bóng đá sẽ là một phần lâu dài chất lượng tốt sản nghiệp. Sadio Mane lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng hắn bắt đầu tin tưởng. An Mạn sửa thu mua Manchester City đúng là muốn trường kỳ đầu nhập kinh doanh, nhưng hắn hy vọng Manchester City có thể mau chóng trở thành châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, tiến tới thực hiện tự thân lợi nhuận mà không phải một vị dựa vào tập đoàn truyền máu. Đây cũng là một cái rất bình thường hiện thực ý nghĩa. Sadio Mane cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Manchester City thoạt nhìn là bách phía đại hưng, nhưng vừa vặn bởi vì hắn nội tình đủ kém, cho nên phá đi xây lại chi phí thấp hơn. Chỗ tốt là Manchester City có một tòa mới tinh, có thể dung nạp gần 5 vạn người sân bóng, cùng MU cùng chỗ Manchester, thậm chí tại bản địa khu fan bóng đá lực ảnh hưởng còn vượt qua MU. Chỗ tốt này rất rõ ràng, đó chính là Manchester City có thể buộc chặt MU tiến hành cùng thành marketing, tỷ như cùng thành Derby. London không thể nghi ngờ là nước Anh lớn nhất ảnh hưởng lực thành thị, nhưng London bóng đá có một vấn đề, đó chính là cùng thành đội bóng nhiều lắm, nghiêm trọng suy yếu cùng thành đẹp bị ý nghĩa. Nhưng Manchester khác biệt, liền hai chi vợ giờ mi ở MU lại là toàn thế giới kinh doanh thành công nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ, chói lại, đơn giản không nên quá thoải mái. Buộc chặt mở ú là có nhất định nguy hiểm, nếu như thực lực bản thân quá yếu, bị ngược quá thảm, vậy liền được không bù mất. Số gì ạ, nổ cho rằng thu mua Manchester City về sau, bước đầu tiên nên tiến hành tầng quản lý cải tạo. Tottenham ở lĩnh vực phương diện này là lạc hậu hơn châu Âu đại lục đội bóng, bởi vì tại chức nghiệp bóng đá quản lý phương diện này, người Anh vẫn là rất bình thường bảo thủ, tỉ như kỹ thuật tổng thanh tra, cái này tại châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đã phi thường phổ biến, nhưng ở Tottenham kịp còn 10 phần mới mẻ. Thiết lập kỹ thuật tổng thanh tra có một chỗ tốt, đó chính là có thể đem khung câu lạc bộ lâu dài quy hoạch cùng phát triển. Huấn luyện viên trưởng thường thường sẽ đổi, bất kỳ cái gì đội bóng đều không thể tránh né. Nhưng như thế nào phòng ngừa mỗi đổi một cái huấn luyện viên trưởng liền đổi một loại phong cách. Cái này cần một cái phương diện này chuyên nghiệp nhân tài đến tiến hành lâu dài đem cống. Số so, gì ạ nổ đề cử bở gỉ gì sợ thèn. Hắn cho rằng tên này bà ca trước kỹ thuật tổng thanh tra là phi thường ưu tú chuyên nghiệp nhân tài. Càng quan trọng hơn là hiện nay toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều biết ba ca chuyển khống chế bóng phong cách sẽ là tương lai lâu dài xu thế. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới ba chọn muji mình bay về lối. Số so, gì nói với an mạng sủa rất nhiều. Hàn Huyên rất nhiều, cơ bản đem câu lạc bộ từ quản lý kinh doanh đến thường ngày vận doanh, lại đến buôn bán nhãn hiệu mở rộng, đều trò chuyện lộ ra. Cái này cũng nhờ vào hắn đối chức nghiệp bóng đá xâm nhập hiểu rõ. An bản xua cùng mũ bạ giặc đều đối sổ gì ạ nổ kiến giải phi thường hài lòng, mà đang cho tới buôn bán mở rộng lúc, an bản xua đột nhiên từ bên cạnh rút ra một phần báo chí, nhẹ nhàng đẩy lên sổ gì ạ nổ trước mặt. Phía trên ảnh chụp rõ ràng là Tô Đông, bối cảnh là To Đông đại biểu đến thăm Ấn Độ, đưa tới Ấn Độ fan bóng đá cuồng nhiệt truy phùng. Đây là năm nay toàn thế giới tin tức trọng đại, bởi vì lúc trước đều không ai tin tưởng. Ấn Độ lại còn có nhiều như vậy fan bóng đá. Người của ta nói cho ta, hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, có hay không biện pháp đem hắn đào được ta đội bóng. Để thế giới tốt nhất cầu thủ cho chúng ta đá bóng, cho chúng ta fan bóng đá cống hiến ra trên thế giới tốt nhất bóng đá, chế tạo ra trên thế giới tốt nhất bóng đá nhãn hiệu. An Mãn Sùa nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đều có chút kích động. Tô Dĩ à nô đột nhiên có loại cảm giác, hắn hoài nghi, An Mãn Sùa sở dĩ liên hệ hắn, cũng không phải là cái gì săn đầu mẫm liệt để cử, mà là bởi vì hắn cùng Tô Đông quan hệ. Đương nhiên, năng lực khẳng định là đạt tới yêu cầu, nhưng người đặt tới yêu cầu rất nhiều hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn cũng là bởi vì tô đông ai cũng biết tô đông tại ba ca trong lúc đó từng quản lý bên trong quan hệ tương đối tốt chính là sổ gì ạ nổ cùng vợ gì gì sợ kiện chỉ hắn cũng không có thiếu thông qua sổ gì ạ nổ cầm bánh phiếu. sổ gì ạ nổ lúc này nở nụ cười hắn là bằng hữu của ta cũng là trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực cự tinh giá trị buôn bán bị xa xa đánh giá thấp nếu như hắn có thể đến manchester city vậy tuyệt đối sẽ để cho manchester city trong vòng một đêm danh chấn toàn cầu anh bạn xưa lúc này phá lên cười đây chính là hắn muốn bất quá sổ so gì lời nói xoay chuyển Chần chờ một chút, hắn rất đắt. Quý. An bản xua cùng Ngưu Bạ giặc đều cười ha ha. Không có việc gì, ta khác không có, liền nhiều tiền. Chỉ cần là nhiều đào mấy thùng dầu hỏa có thể giải quyết vấn đề, vậy vẫn là vấn đề. Chương 597, đương ma lực chim gặp được ba ca. Không có ai biết, đứa ở xa trung đông người nào đó hô to lấy tiền mình nhiều, nước Đức mu Munich nam giao dìm đoạn trong nhà, Tô Đông đang nằm trên giường, đau đầu lấy phòng của mình nhiều. Vì sao? Bởi vì trong nước giá phòng ngã. Theo nước Mỹ khủng hoảng cho vay lên men, toàn thế giới đều hứng chịu tới tác động đến, trong nước giá phòng cũng nhận ảnh hưởng. Một đoạn thời gian trước, tô Đông phụ mẫu không phải vừa mới cầm một số tiền lớn về nước, cầm tệ đợi mua sao? Ngươi khẳng định cho là bọn họ là nhìn thấy giá phòng ngã, muốn nửa đường bỏ cuộc, thậm chí đem trước đó đầu tư những cái kia bán đi à? Hình vẽ đổ mọ gì phá, bọn hắn là phải thêm lớn đầu tư cường độ, dùng phụ thân tô văn tập thuyết pháp, đây là tuyệt hảo chép ngọn nguồn thời cơ, giá trị tuyệt đối phải đem tiền quan tài đều móc ra mua, mà đã bọn hắn ngay cả tiền quan tài đều lấy ra, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhi tử bà bối. Bất quá, hiện đại bọn hắn học thông minh sẽ không trực tiếp nói với tô đông mà là trước làm thông vương sơ tỉnh công việc để nàng trước thổi một chút gối đầu gió nói bóng nói gió một đợt bọn hắn lại tự mình xuất mã cái này gọi đường con cứu quốc đường trước kia tỉnh lại vương sơ tỉnh đem tô đông cha mẹ ý tứ nói cho hắn nghe lúc tô đông cảm thấy cả người đều ủy khuất hiện tại tuyệt đối có lý do tin tưởng ngươi mới là nữ nhi của bọn hắn ta chính là cái tới cửa con rể, ngươi cùng bọn hắn thân nhất ta tại nhà này không có địa vị chính là cái vi tiền tô đông nói đến thú vị vương sơ tỉnh cũng bị cho cười nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng tô đông cùng phụ mẫu tình cảm cái này thuần túy chính là tại nhà rảnh Liền Ngươi, trả hết cánh cửa con rể. Ngươi gặp qua nhà ai người đem tất cả bất động sản đều phủ lên cánh cửa con rể trên đầu sao? Cái này thật đúng là, Tô Đông nghe xong cũng liền không hoán giận. Cha ruột mẹ quả nhiên vẫn là cha ruột mẹ. Ngươi thấy thế nào? Tô Đông hỏi. Vương Sơ Tình nghĩ nghĩ, kỳ thật trong nước mấy năm này, giá phòng một mực tại trướng, ta thống kê đếm rõ số lượng theo, lại đem thuốc thuốc thúc Azji cho bất động sản địa chỉ đều so với một chút, phát hiện kỳ thật đều tăng rất nhiều, có đều đã lật gấp 2 3 lần, lại thế nào ngã, cũng thua thiệt không được. Có như thế không hợp thói thường sao? Tô Đông ngược lại là rất hiếu kỳ. Hắn thật chưa hề không có đi quan tâm tới giá phòng vấn đề. Người cho rằng đâu, liền ngươi tại thượng hải thành ở bộ kia phòng ở, liền lật ra gấp hai nhiều, ở không có cảm giác. Cả. Tô Đông gật đầu, xác thực không có cảm giác. Hắn là thật không biết giá phòng tăng, chỉ là vẫn cảm thấy cha mẹ tại mua. Ta hỏi qua cha mẹ ta, bọn hắn đều cảm thấy, trước mắt ngã xuống su xu thế là nhận nước mỹ khủng hoảng cho vay xung kích, từ trường kỳ đến xem, bọn hắn vẫn như cũ xem trọng một hai tuyến thành thị, mà lại hiện tại cũng không có quá tốt đầu tư con đường, cho nên Tô Đông nghe đến đó lúc, không khỏi mới nhớ tới hai ngày này nhìn thấy một thì tin tức. Đến từ Trung Đông Abu Dha bị tập đoàn muốn thu mua Manchester City. Hắn tin thu mua Manchester City mới trôi qua không bao lâu, liền bị trong nước phản đối thế lực cho đẩy ngã. Hiện tại chính lưu vong, liền muốn bán đi Manchester City. Vừa vặn đến từ Trung Đông Abu Dha bị tập đoàn muốn tiếp nhận. Nhưng chân chính hấp dẫn Tô Đông không phải cái này, mà là Abu Dha bị tập đoàn tại nước Anh trắng trợn thu mua bất động sản, ngân hàng chờ đồng tiền mạnh. tỉ như London nghỉ tận bờ dịch một vùng, bao quát chứa danh Asia sở thương trường. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cha mẹ của mình vậy mà cùng Trung Đông giàu đến chảy mỡ đại tập đoàn cho nghĩ đến cùng một chỗ đi. Mà nói tới Abu Dha bị tập đoàn thu mua Manchester City một chuyện, tô Đông ngược lại là nghe nói cái này tập đoàn nhưng so sánh Áp Dha Movit còn có tiền, đoán chừng tiến trận liền muốn tại cái này Châu Âu giới bóng đá quấy một phen phong vân. Thúc thúc Aji để cho ta về nước một chuyến. Vương Sơ Tình đột nhiên nói. Tô Đông sững sở, vì cái gì? Từ khi hai người bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung về sau, ngoại trừ Tô Đông ra ngoài huấn luyện cùng tranh tài, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Nói là có rất nhiều sự tình cần ta đi giúp bọn hắn xử lý. Tô Đông bất đắc dĩ, từ khi cùng Vương Sơ Tình xác lập quan hệ về sau. Tô Đông liền đem mình tất cả pháp luật tương quan nghiệp vụ tất cả đều giao cho nàng đi phụ trách, nàng cũng đều xử lý đến phi thường tốt, để Tô Đông cùng Mendes đều hết sức yên tâm. Cha mẹ ở trong nước, rất nhiều chuyện Tô Đông đều giúp không được gì, cũng xác thực cần người đi giúp bọn hắn xử lý một số chuyện. Nói cho cùng, vẫn là phòng ở nhiều lắm. Vương sơ tình đâu còn không biết Tô Đông tâm tư, kỳ thật nàng cũng giống vậy không nữa, cũng không có biện pháp, sự tình cũng nên có người đi làm. Không có chuyện gì, ta trở về xử lý một chút, rất nhanh liền trở về. Tiểu Vương đồng học vỗ vỗ Tô Đông bại lộ trong không khí phía sau lưng, an ủi. Thật không nghĩ đến. Tô Đông đột nhiên đưa nàng té nhào vào giường, doa đến nàng một thân kêu sợ hãi. "Ngươi làm gì?" "Đương nhiên là làm chuyện đứng đắn nha. Cái này sáng sớm, ngươi tối hôm qua không phải mới dậy vào một đêm sao?" "Khục, ngươi là không biết, tập vẫn một tháng kìm nén đến khó chịu, như hoa đều biến điều tiễn. Các ngươi mới mùa giải lập tức sẽ bắt đầu, ngươi bộ dáng này phòng túng được không?" "Yên tâm, ta cam đoan trạng thái so bất cứ lúc nào đều tốt." "Kia, tới đi. Nhìn ngươi kia thèm dạng, ta cam đoan để ngươi hôm nay đều sửa mà giường." "Tô tiên sinh, đừng làm lý luận ra, muốn cước đạp thực địa làm thực càng ra, ta hôm nay muốn để ngươi vịn tường mà đi." Gần buổi trưa, Barcelona sân Nou Camp. Buổi họp báo sảnh sớm liền kín người hết chỗ. Đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông tề tụ một đường, lặng chờ lấy đặc thù nhất người kia xuất hiện. Đây là Mujino chấp giáo Barcelona sau thủ trận buổi họp báo, hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, đương ma lực chim gặp được Barca sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Đại bài luôn luôn đến chế, Mujino lần này đến muộn 8 phút. Tại chủ tịch dù sẹo, phó chủ tịch Batto tả hiếu hộ pháp giới, Mujino mang theo Tiểu Dung đi đến, trực tiếp tại nhân vật chính vị trí bên trên ngồi xuống. Hiện nhiên hắn đã chính là tòa này sân bóng chủ nhân. Hiện trường ký giả truyền thông đối Mu cảm nhận khác nhau, có thích đến gây vớm, có rất đáng ghét, nhưng bất kể như thế nào, ai cũng không có cách nào phủ nhận hắn là làm đương thời giới giới bóng đá thành công nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Mà bây giờ Ba Ca quá cần thành công, Mu như trước vẫn là cùng bình thường, há miệng ra liền đắc tội người. Ký giả truyền thông vấn đề thứ nhất chính là đến gây sự, trực tiếp liền vạch Ba Ca giáo phụ cờ du yếm quá khứ một đoạn thời gian tại chuyên mục bên trên công kích Mu những cái kia ngôn luận cho rằng Mu vi phạm với Ba truyền thống. Đối với cái này, Mu khịt mũi coi thường. Ba ca hiện tại bóng đá phong cách đại khái là thành hình tại mười mấy năm trước rổ sân thời đại. Lúc kia, ta tại ba ca công tác 4 năm, ta nhìn tận mắt chi này đội bóng là như thế nào từ loạn cục đi hướng ổn định, mà thú vị là chế tạo ba ca loại cục, vừa vặn là những cái kia sẽ chỉ ở chuyên mục bên trong phát ngôn bờ bãi người. Mujino lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người biết, hắn nói tới chính là cờ rũ giuíp. Quá sắc bén. Mujino biểu thị, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn ba ca là phong cách nào, cần gì. Nhưng lại có truyền thông nghịch, năm nay mùa hạ, ba dẫn vào cầu thủ đều là lực lượng phái, tỉ như xoay đủ cây ta cái này khiến rất nhiều người đều lo lắng. Mourinho là muốn đem Barca điều giáo thành mặt khác một chi Chelsea. Đối với cái này Mourinho cũng đồng dạng khịt mũi coi thường, cho rằng trên thế giới không có giống nhau hai mảnh lá cây, cũng sẽ không có giống nhau hai chi đội bóng. Barca sẽ tiếp tục kiên trì kỹ thuật hình đấu pháp, nhưng cần bị đá càng dũng cảm, càng có tấn công tính một chút, này lại để Barca trở nên càng thêm sắc bén. MU phong cách đến từ Ferguson, Arsenal phong cách đến từ Helder, bọn hắn đều là trải qua trường kỳ chấp giáo. Barca quá khứ 2 năm hỗn loạn, đã chứng minh chi này đội bóng phong cách đã khó chịu ở hiện tại bóng đá hoàn cảnh, cho nên ta lại tới đây. Nhưng ta muốn nói là, các ngươi không muốn trông cậy vào ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới các ngươi chỗ mong đợi loại kia độ cao, đây là không thể nào, bởi vì hiện tại đối với Barca tới nói, trọng yếu nhất chính là thắng lợi, chỉ có không ngừng thủ thắng, chúng ta mới có nhàn hạ đi thảo luận hẳn là khai thác dạng gì phong cách. Cái này rất giống một cái đói bụng mấy ngày kẻ lang thang, ngươi chớ cùng hắn thảo luận mỹ thực, ngươi hẳn là nói cho hắn biết, có cái gì ăn, ăn trước đã no đầy đủ bụng, mới đi nghiên cứu làm sao ăn ngon. Mujinho cho rằng, Barca đã từng phong cách là chuyển không chế bóng, nhưng gần nhất 2 năm, Barca đã đánh mất rơi mất phong cách của mình, hoặc là nói, phong cách đã khuyết thiếu sức cạnh tranh mà một chi không có phong cách đội bóng là rất khó trưởng kỳ thắng được đi. Ta lại tới đây trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ chính là trợ giúp Barca chế tạo lần nữa thuộc về mình phong cách. Năm nay mùa hạ, Barca dẫn viện binh đầu nhập vào món tiền khổng lồ, bao quát xế đủ thể tạo, cả xế ren, an vest, lep, ít các loại đều là tính nhắm vào bù mạnh đội bóng đội hình. Nhưng Mourinho cho rằng không đủ. đang trả lời phóng viên vấn đề là, hắn không che giấu chút nào thừa nhận mình hy vọng có thể ký m Ucrztyano Hắn cho rằng bổ đảo nha người là làm hạ châu Âu giới bóng đá mạnh nhất ba tên cầu thủ một trong. Ta cùng Tô Đông rất quen thuộc, chúng ta cùng một cái người đại diện, hắn còn chưa có đi sở tốt team Lisbon trước đó, ta thiếu chút nữa ký hắn, ta so với ai khác đều biết thực lực của hắn, ta cảm thấy, hắn tựa như là Nhật Bản bà, mỗi người đều thích, nhưng có rất ít người nguyện ý đi thừa nhận, mà nếu để cho ta tới phân chia, ta cho rằng, trên thế giới liền hai loại đội bóng, có Tô Đông đội bóng cùng không, có Tô Đông đội bóng, thật đáng tiếc, chúng ta đã từng thuộc về cái trước, nhưng bây giờ chúng ta thuộc về từ phía sau. Mujino lời nói này để dụ sự cùng Tô Mơ đều cảm thấy rất bình thường xấu hổ, may mà Bồ Đào Nha cường nhân không có ở cái đề tài này bên trên xâm nhập làm chúng ta không có Tô Đông thời điểm, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp đi chế tạo ra một chi so có được Tô Đông đội bóng cường đại hơn đội hình, nếu như chúng ta đồng thời có được Ceriitano zona đâu cùng Messi, vậy chúng ta liền có được khiêu chiến, thậm chí chiến thắng Tô Đông khả năng. Đối với chuyển nhượng, Muzino biểu thị mình sẽ đích thân cho Ferguson gọi điện thoại, hy vọng có thể cho đi bổ đảo nhà cử tình. Real Madrid cũng tại đoạn, nhưng Muzino cho rằng Barca càng có cơ hội. Mà cái này cái cọc chuyển nhượng một khi thành công, chuyển nhượng phí cũng đem phá ức, đây cũng là một bút giá trên trời chuyển nhượng. Tô Đông, tuyệt đối là Barca chủ xoáy cuốn không ra một đề tài. Mujino cũng biểu thị, toàn thế giới đội bóng đều đang vì như thế nào phòng thủ Tô Đông mà nhức đầu. Nhưng ta muốn nói, kỳ thật ta hiểu rất rõ hắn, ta biết làm sao ngăn cản hắn dẫn bóng, cho nên ta rất bình thường hy vọng tại năm nay Champions League gặp được Bayern, dạng này ta sẽ dẫn lĩnh đội bóng đánh bại chi này vệ miệng quán quân, rửa sạch bên trên mùa giải sỉ nhục. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Messi đánh bại Tô Đông, đứng lên cầu thủ chuyên nghiệp kim tự tháp tối đỉnh phong. Chương 598, tân đội trưởng Tam Liên Quan. Sớm tại bên trên mùa giải Đông Nghị kỳ trước, nước Đức liên đoàn bóng đá liền tuyên bố ngừng làm việc 2008 năm nước Đức. Lý do là bởi vì giải ở đâu nguyên nhân dẫn đến list cúp lịch đấu chịu ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, đây bất quá là một cái sức xẻo lấy cớ. Nước Đức list cột khai thác đấu vòng loại chế, tổng cộng có 6 chi đội bóng, bao quát Bundesliga 2 quán quân, cúp thi đấu quán quân cùng Bundesliga trước 4 đội bóng, nhưng dạng này quyết đấu kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhất là không có cách nào hấp dẫn đến nhà tài trợ. Trước nghiệp bóng đá nói cho cùng, vẫn là lấy buôn bán làm chủ, không có giá trị buôn bán thi đấu sự tình thường thường là không có tiếp tục tính chất. Huống chi, dự thi đấu bóng cũng vẫn luôn đem list cúp xem là một hạng trận khởi động sự tình, căn bản sẽ không để bụng dưới loại tình huống này, litcup ngừng làm việc, cũng không có gây nên quá nhiều tranh luận. ngược lại là tại đầu năm nay, biden chủ động phát khởi một hạng sướng nghị, hy vọng phục xử lý nước đức sụt ở cup, cùng quốc gia khác sụt ở cup, chế độ thi đấu là thi đấu vòng tròn quán quân cùng quốc thi đấu quán quân đơn trận phân thắng thua quyết đấu, cái này không thể nghi ngờ muốn so dài dòng lit cup càng có lo lắng, cũng càng có giá trị buôn bán. chí ít từ quốc gia khác sụt ở cup có thể tiếp tục tổ chức nhiều năm như vậy, liền có thể thấy đúng. thế là, biden sướng nghị đạt được Bundesliga còn lại đội bóng ủng hộ, nhất là tại biden cầm xuống tam quan vương về sau cùng Bayern đá xuất buster của thỉnh lịch chính là đại hoàng phong bùn bờ lệ bệ e. Dortmund lúc càng là hấp dẫn đông đảo nhà tài trợ ủng hộ. Đừng nhìn Dortmund bên trên mùa giải vẹn vẹn xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 13, nhưng làm Bundesliga trong lịch sử vĩ hoàng nhất đội bóng một trong Dortmund vẫn là có được phi thường xuất sắc fan bóng đá lực ảnh hưởng. Bayern giao đấu Dortmund dạng này xuất buster của bản thân liền đáng xem mười phần các nhà tài trợ cũng chạy theo như vịt. Nước Đức liên đoàn bóng đá cũng không có cho tán đồng nhưng ngầm cho phép Bayern cùng Dortmund tự hành tổ chức. Thời gian liền định tại cuối tháng bảy địa điểm liền lựa chọn tại Dortmund sân nhà thị cụ Mannheim nạ đấu nạp công viên sân bóng. Tuy nói cái này thi đấu sự tình còn không có đạt được liên đoàn bóng đá chính thức quan danh, nhưng ai cũng biết cái này trên thực tế chính là nước Đức xuất tự cột. Mà đáng nhắc tới chính là Dortmund ở trên mùa giải biểu hiện không tốt về sau, quyết định tiến hành đổi huấn luyện viên, lựa chọn tại Bundesliga 2 dẫn đội thăng cấp không có kết quả mà huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp. Mà tên này năm gần 40 tuổi nước Đức huấn luyện viên còn đã từng là bồi huấn luyện viên trưởng người ứng cử, nhận lấy hơi nẹt dư hái. Nhưng cũng tiếc lúc trước vì ẩu thỏa, Bayern lựa chọn lao xoáy huyền kinh, cái này khiến mới vị này tuổi trẻ huấn luyện viên chuyển ném Đót Cái này cũng chính là Cờ Lốp chấp giáo Đót trận đầu chính thức tranh tài. Tại đội bóng Bắc Thượng tiến về Dortmund trước đó, Biden tại sẹp tần nã đường cái trong khi huấn luyện tổ chức phòng thay quần áo hội nghị, muốn làm ra một cái cực kỳ trọng yếu quyết sách, đó chính là tuyển đội trưởng. Cản suất ngũ về sau, đội trưởng chống chỗ liền ra, phó đội trưởng sạt nổn trước mắt ra sân thời gian tương đối ít, cho nên tại một chút trận khởi động bên trong, đội trưởng phù hiệu tay áo đều là mang tại làm trên cánh tay. Kỳ thật tại Biden trong đội cũng không ít ngôi sao bóng đá trước kia tại riêng phần mình đội bóng đều là đội trưởng, tỷ như Van Bọ Mèo, nhưng ở Biden, Van Bọ ngay trước mắt định vị vẫn là thầy phiên nhân vật, nhất là tại tỷ một trục gia nhập liên minh cùng Mojiip trên giải Azov rực rỡ hào quang tình huống dưới, Van Bỏ một tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Người Hà Lan thực lực là có, nhưng không chịu nổi sở sự sợ Tiger cùng Mojiip đều biểu hiện được dữ dội một chút. Thay đổi vị trí về sau, tiểu chứ không chỉ có là bơn giữa trận so hoạch, tại nước Đức đội tuyển quốc gia cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mojiip thì càng không cần nói, năm nay giải Azov biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Dưới loại tình huống này, Van Bỏ mẹo là rất khó cạnh tranh được bọn hắn. Nếu như dựa theo lệ cũ, đội trưởng xuất ngũ về sau, phó đội trưởng là mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, nhưng sạ hỗn tình cảnh hiện tại cũng không lớn tốt. Trong tương về sau, Sản Luôn liền đã mất đi chủ lực vị trí, thậm chí một lần nháo muốn rời đội. Hiện tại người là lưu lại, nhưng vị trí vẫn là đoạn không qua. Dù sao tuổi tác còn tại đó. Tô Đông nguyên bản cũng là phi thường có sức cạnh tranh, bao quát cản ở bên trong, không ít mây ơn cầu thủ cùng tầng quản lý đều cho rằng, nếu như hắn ra tuyển, kia trên cơ bản liền không có cái gì huyền nhiệm. Nhưng ở tranh cử trước đó, Tô Đông ngay tại trong phòng thay quần áo chủ động làm sáng tỏ, biểu thị mình sẽ không ra mặt tranh cử. Hắn không có phương diện này hứng thú, càng hy vọng tập trung tất cả tinh lực đầu nhập huấn luyện cùng tranh tài, không hy vọng phân tâm tại sự vụ khác. Có người nóng lòng đương đội trưởng tay cầm quyền lực nhất định, nhưng Tô Đông không cần thiết. Đến một lần hắn không phải loại tính cách này, thứ hai hắn cũng không cần phần này quyền lực, bởi vì hắn hiện tại đặc quyền bản thân liền là áp đảo toàn đội phía trên, ai làm đội trưởng, thậm chí ai làm huấn luyện viên trưởng, không đều phải coi hắn là đại gia đồng dạng cung cấp. Lẫn nhau khách khí còn tốt chút, ai trêu chọc Tô Đông, trọc hắn không cao hứng, đội trưởng này, cái này huấn luyện viên trưởng còn làm đến, đến giải. Cho nên, Tô Đông rời khỏi, ngược lại lộ ra khí quyển. Kết quả cuối cùng là, lạm toàn phiếu được tuyển vị tân nhiệm đội trưởng. Cái này cũng thật thú vị. Làm cùng di Joberji đặt song song trong đội lớn nhất cầu thủ, kết quả làm thành đội trưởng, mọi thứ đều muốn đi ở phía trước, vì đồng đội ra mặt, ngấm lại vẫn là rất khôi hài. Bất quá, tại uống thuốc đồng đội phương diện này, làm vẫn là làm được rất không tệ. Phó đội trưởng chọn lựa ba cái, Sanon, Lucio cùng Sør với Sørtegger. Tuy nói Sanon đã mất đi chủ lực vị trí, nhưng hắn đến cùng là câu lạc bộ công văn, giữ lại hắn phó đội trưởng chức vụ không gì đáng trách. Lucio phó đội trưởng thì là hửn kịt treo ở hắn đằng trước một cây cà rốt, để bờ ra dư trung vệ có thể tiếp tục tăng lên mình, tốt nhất để cho mình trở nên càng thêm trầm ổn một chút ngược lại là tiểu chư sờ với sờ tay cơ, hắn xem như bên trên dưới lực nâng đối tượng, chọn lựa đội trưởng, phòng thay quần áo cũng bắt đầu chế định một chút quý cũ, trên cơ bản đều vẫn là kéo dài trước đó, không có vấn đề gì. Nhưng dựa theo lệ cũ, tân đội trưởng mời toàn đội tất cả mọi người có một bữa cơm no đủ, xem như lễ gặp mặt. Sau đó, câu lạc bộ đối ngoại thông báo phòng thay quần áo lựa chọn, cũng đạt được hiển kịch tán đồng. Truyền thông cùng fan bóng đá đối kết quả này cũng cơ bản cảm thấy hài lòng, có hơn ba phần mười fan bóng đá tán đồng làm đảm nhiệm đội trưởng. Nhưng thú vị là lựa chọn tô đông đương đội trưởng fan bóng đá vậy mà so làm còn nhiều, đến mức kết quả sau khi ra ngoài. Không ít fan bóng đá cũng còn vì Tô Đông cảm thấy bị khuất cảm thấy vì cái gì không phải hắn tới làm cái đội trưởng này. Tuy nói là làm đội trưởng, nhưng bởi vì tham gia giải ở Joe trận Chung kết Nguyên Nhân, làm về đơn vị thời gian càng muộn, tiến độ cùng đội bóng cũng không nhất trí, cho nên giao đấu Dortmund trận này suốt Ecu vẫn là để xạ nổn xuất ra đầu tiên. Nói là suốt Ecu, nhưng trên thực tế cũng chính là chính thức một điểm trận khởi động. Không biết có phải hay không là bỏ lỡ đội trưởng Nguyên Nhân, xạ nổn tại trận đấu này vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sinh động. Vẹn vẹn tám phút, hắn ngay tại cánh phải suối dục một lần thế công từ Joe bên chọn chuyển trung lộ. Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, công phá đột môn cầu môn, vì biện thủ kéo ghi chép, 1-0. Ném cầu cũng không có tới hơi thở đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ e cầu thủ kích tỉnh cùng thủ thắng dục vọng. Tại sân nhà, đột môn bị đá phi thường có cảm giác các bách, đội bóng khai thác toàn trường bức đoạt chèn ép chiến thuật, tựa như là nhất danh điên cuồng tay quyền anh, càng không ngừng huy động nắm đấm của mình. Đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ e gái này một trận luật quyền, để biện cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn. Mãi cho đến phút thứ 27, lại là xạ nổn cánh phải xối dục tiến công, Roben dẫn bóng bên trong cắt về sau, chân trái đưa ra một cước thẳng chuyền, Tô Đông phản việt vị sau khi thành công Dẫn bóng thoảng qua xuất kích thủ môn người đèn kéo lờ, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, 2-0. Mang theo 2 không điểm số kết thúc hơn nửa hiệp, hình kích ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành trên diện rộng thay người.